một chảo này cường độ tuyệt không thấp hơn ngàn vạn cân chi lực âm âm sáu trên mặt đất tầng băng lập tức nứt ra vô số khe hở hướng bốn phía lan tràn giang rắc. ma nham hỏa lòng gắn vào bây giờ trực tiếp phá tan tới bạo tuyết cự hùng vét ra giữ tận miệng rộng một cỗ mùi tanh đánh tới móng vuốt vung xuống hiển nhiên là dự định bắt sống diệp hàn lại tại bây giờ một cỗ lực lượng khổng lồ lấy diệp hàn làm trung tâm bắn mạnh mà ra lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bạo tuyết cự hùng hất bay ra ngoài Lửa minh cổ phượng quyết đệ tâm trọng ngưng khí thế cường đại phong bạo diệp hàn thân ở trong đó giống như ma thần diệp hàn thể bên trong năng lượng lập tức tiêu thăng đến 10 tầng cấp độ, tổng hợp phía dưới, bình thường tay không cũng đủ để có thể so với 7 tầng đỉnh phong. Bạo tuyết cự hùng rơi xuống mặt đất thời điểm còn có chút ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao sẽ bị hất bay ra ngoài, lúc này phát hiện Diệp hàng tăng đột khí thế, nguyên bản đùa giỡn sắc mặt nghiêm túc xuống. Cái này nhân loại là thần thánh phương nào, như thế nào tăng cường nhiều như vậy thực lực? Căn cứ ta ở tại Càn Khôn Tôn giả đoạn thời gian này, nghe Càn Khôn Tôn giả lời nói, giống như chỉ có thời kỳ viết cổ. Cũng tiếp cận thời kỳ viễn cổ cường giả tồn tại mới có thể tu luyện cường đại như vậy công pháp càng khôn tôn giả khoảng cách hoàng cấp đấu tôn chỉ thiếu chút nữa xa lời nói không có sai chẳng lẽ tiểu tử này là đỉnh tiêm vị diện cái nào đó đại năng hậu duệ không đợi bạo tuyết cử hùng tiếp tục nở tới diệp hàn nhất chiêu quy thiên linh ấn đè xuống Liều tinh bay bạc đầy trời bay bạc che khuất bầu trời mà rơi mỗi một quả bay bạc đều có hai ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vẹn vẹn một khỏa cái kia cường hãn đạo chỉ sợ cũng đủ để kích thương một vị đấu đế sơ trùng kỳ tồn tại nhiều như vậy bay bạc tụ tập tại một cái tạo thành lực phá hoại đơn giản kinh người âm sáu Bầy bạc cùng Quy Thiên Linh Ấn chạm vào nhau, khắp nơi đều là ầm ầm vang dội, Quy Thiên Linh Ấn hoàn toàn đem bầy bạc ngăn cản trên không trung, không có một quả có thể trực tiếp rơi trên mặt đất phía dưới. Bạo Tuyết Cự Hùng lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phủ. Phá băng liên kích, từng đạo màu băng lam hình chăng lưới liễm công kích, hướng Diệp Hàn đánh tới. Công kích một đạo tiếp lấy một đạo, thật giống như sóng biển một dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, công kích càng lai viễn mạnh. Thất thải thần long chung, thần long gào thét một tiếng, hóa thành trung thần. Lúc này Diệp Hàn năng lực phòng ngự, cho dù là 10 tầng sơ kỳ không gian cường giả, cũng có thể ngăn cản Bạo Tuyết Cự Hùng công kích cũng không yếu, trong tay cự phủ rõ ràng thuộc về đứng đầu trung phẩm linh khí cấp độ, lấy càn khôn tôn giả thực lực, đối với thủ hạ sủng vật ban cho bực này vũ khí cũng không để cho người ta kinh ngạc. Bạo Tuyết Cự Hùng công kích, đuổi sắt 9 tầng đỉnh phong cấp độ, thậm chí vượt qua 9 tầng, nhưng khoảng cách 10 tầng không gian cường giả, lại như cũ có một đoạn chênh lệch. Là lấy từng đạo nguyệt nha hình công kích đánh vào thất thải thần long trung phía trên, cũng là bị thất thải thần long trung hoàn hảo ngăn cả tới. Diệp Hàn khẽ cười một tiếng, xem ra cái này cự hùng là đạt đến cực hạn, giải quyết nó a. Thiên Hỏa phân thân đệ ngũ trọng, ngưng. Quy Tiên linh ấn. Bạn thể cộng thêm 9 bộ phân thân cùng thi triển Quy Thiên Linh Ấn, công kích đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Không tốt, phá băng liên kích. Bạo Tuyết Cự Hùng hoảng hốt, liên tục huy động trong tay cự phủ, đáng tiếc đối với dung hợp phía sau Quy Thiên Linh Ấn, lúc này cơ ra công kích, biểu hiện không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Quy Thiên Linh Ấn kích phá Bạo Tuyết Cự Hùng công kích, lập tức rơi vào Bạo Tuyết Cự Hùng trên thân, đem hắn đánh thành bã vụn, Bạo Tuyết Cự Hùng linh hồn thậm chí còn chưa kịp xuất hiện, liền tan thành mây khói. Bạo Tuyết Cự Hùng vừa chết, những địa phương khác băng cũng dần dần khôi phục thành nguyên trạng. cỡ lớn khoảng không gian chi linh huyễn Long Bạo Tuyết Cự Hùng tử vong liên đối phụ cận kết giới đều có chút tiêu tan. Diệp Hàn thân hình khẽ động, đem Tôn chi quả hỏa Tôn chi tâm lấy đi. Cấp thấp Tôn chi tâm hỏa Tôn chi quả đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi đi. Diệp Hàn lưu lại bốn quả trung cấp Tôn chi tâm, đem còn lại cấp thấp Tôn chi tâm hỏa Tôn chi quả giao cho Liễu Mễ Sủ Hỷ Cổ. Liễu Mễ Sủ Hỷ Cổ một mặt kích động, thận trọng tiếp nhận những thứ này cấp thấp Tôn chi tâm hỏa Tôn chi quả, đây chính là quan hệ đến thánh quang điện tương lai. Đem Tôn chi tâm hỏa Tôn chi quả thu lại, Liễu Cổ dò hỏi, đại nhân, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? biết Diệp Hàn có thần bí phương pháp biết một chút đồ tốt vị trí Liễu Mị sủ hỉ Cổ cũng không ở giống như trước tưởng tượng suy tính đi khắp nơi đi tìm vận may Diệp Hàn cười ha ha đi theo ta Diệp Hàn đi theo Tiểu Lưu chỉ thị hướng gần nhất một đầu cỡ lớn khoảng không gian chi linh bay đi 6. liên tại Diệp Hàn cùng Mị sủ hỉ Cổ sắp đến gần thời điểm cách đó không xa đột nhiên chuyển ra ầm ầm tiếng nổ Diệp Hàn biến sắc xem ra có người đoạn mất lập tức Diệp Hàn nhất cái tuấn di mang theo Liễu Cổ mà đi là nhân nguyện tôn giả hòa địa nguyện tôn giả Diệp Hàn nhất mắt thấy ra cùng cỡ lớn khoảng không gian chi linh chiến đấu hai vị nữ tử. Tại nhân nguyệt tôn giả Hòa Địa nguyệt tôn giả sau lưng, Tử Linh tôn giả Hòa Sáng thủy tôn giả cùng với U Nguyệt Điện điện chủ đều bị thương trên mặt đất, chính tu phục lấy thân thể thương thế. Nhân nguyệt tôn giả Hòa Địa nguyệt tôn giả cũng là 6 tầng không gian pháp tắc cường giả, nhưng cũng không phải 6 tầng đỉnh phong, coi như thi triển U Nguyệt Điện bí pháp, gia tăng thực lực cũng không sánh được có thể so với 7 tầng đỉnh phong cường giả cỡ lớn khoảng không gian chi linh. Bất quá ỷ vào đủ loại U Nguyệt Điện vũ cường đại, Nhân nguyệt tôn giả Hòa địa, nguyệt tôn giả ngược lại là trước mặt có thể chống lại. Khoảng không gian chi linh hóa thành long, gào thét một tiếng một móng hướng Nhân nguyệt tôn giả tới. Nhân nguyệt bí một tháng thiên nhân nguyện tôn giả trong tay xuất hiện một thanh một kiếm phiêu nhiên sẽ qua chỉ nghe một tiếng vang thật lớn huyễn long mong nuốt trì trệ cả người đều bị hành kích lùi lại mấy bước địa nguyện tôn giả lúc này bay đến không trung ở trong đung nhiên vỗ xuống một trường vốn là thật vất vả ổn định lại thân thể khoảng không gian chi linh huyễn long lại một lần liên tiếp lui về phía sau giống giống khoảng không gian chi linh huyễn long thẹn quá hóa giận khổng lồ khí tức đột nhiên tăng thêm vài tia dữ tợn rõ ràng đầu này to lớn khoảng không gian chi linh huyễn long triệt để nổi giận nhân nguyện tôn giả hướng về sau gầm lên tử linh đi mau chúng ta đã bắt được không thiếu cỡ trung khoảng không gian chi linh Ngươi và sáng thủy có những thứ này cỡ chung khoảng không gian chi linh hoàn toàn có thể đạt đến chúng ta trình độ này, còn có thể bồi dưỡng ra chừng mấy vị không thua sự hiện hữu của các ngươi. U Nguyệt điện thực lực tất sẽ để thăng một cái cấp bậc. Trái lại, nếu như các ngươi một mực ở lại đây, chỉ làm cho của ta nguyệt trưởng lao thêm phiền phức, vạn nhất các ngươi cũng vẫn lạc tại ở đây, u Nguyệt điện mới thật sự là tổn thất nặng nề. Vừa mới khôi phục mấy phần thực lực tử linh tôn giả vừa muốn xuất thủ tương trợ, nghe vậy trên mặt thiềm quá nhất ti dái rua. Sáng thủy tôn giả thở dài một hơi, tử linh trưởng lão, nhân nguyệt trưởng lão nói đến đối với. Dưới mắt chúng ta quan trọng nhất là đem chúng ta bắt đi cỡ trung khoảng không gian chi linh mang về đến U Nguyệt Điện, chúng ta đi thôi, chớ cô phụ nhân Nguyệt Trưởng Lão hòa địa Nguyệt Trưởng Lão tâm ý, đầu này cỡ lớn khoảng không gian chi linh thực lực có thể so với 7 tầng đỉnh phong, thậm chí vẫn còn thắng chi, cho dù là nhân Nguyệt Trưởng Lão hòa địa Nguyệt Trưởng Lão cũng không ngăn cản được. Bao lâu? Không tệ, hai vị trưởng Lão, chúng ta đi mau U Nguyệt Điện Điện Chủ thần tình bình tĩnh nói. Xem như U Nguyệt Điện Điện Chủ. Không chỉ có thực lực muốn đạt tới đấu đế đỉnh phong trở lên, càng phải có một cái đầu thanh tỉnh, có lẽ khác điện đối với loại quy định này dần dần có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng U Nguyệt điện lại vẫn luôn như thế, U Nguyệt điện điện chủ vừa nói, Tử Linh tôn giả cũng lại không có phản đối. 6. Một bên khác, Liễu Mễ Sụ hỉ cô nhìn thấy Nhân Nguyệt tôn giả hòa địa Nguyệt tôn giả tại nổi giận khoảng không gian chi linh huyễn long công kích đau khổ trèo trống, sắc mặt do dự nhìn thấy Diệp Hàn, giống như có lời gì muốn nói, có hay không nói ra. Thật lâu, Liễu Mễ Sụ hỉ cô mới cắn răng đạo, đại nhân, ngài có thể hay không ra tay trợ giúp một chút Nhân Nguyệt tôn giả hòa địa Nguyệt tôn giả? Diệp Hàn ngạc nhiên, vì cái gì? Vạn nhất ta và cỡ lớn khoảng không gian chi linh chiến đấu lưỡng bại cầu thường, ngươi sẽ không sợ hai người này ngồi thung ngư ông thủ lợi? Liễu Mị sủ hỉ cô liền vội vàng lắc đầu. Nhân Nguyệt Tôn giả ta không biết, nhưng Địa Nguyệt Tôn giả tuyệt đối không phải dạng này người. Đại nhân, ta không phải là nói qua ta đã từng cùng U Nguyệt Điện Điện Chủ tuổi trẻ thời kỳ cùng một chỗ rèn luyện qua sao? Kỳ thực lúc kia, hai chúng ta đều gặp một hồi nguy hiểm, chính là bị Địa Nguyệt Tôn giả cứu. Có lẽ Địa Nguyệt Tôn giả cứu ta chỉ là đang cứu U Nguyệt Điện Điện Chủ thời điểm thuận tay một cái, nhưng ta không có thể quên phần này ân cứu mạng. Lúc đó Địa Nguyệt Tôn giả thái độ đối với ta cũng không có bởi vì thánh quang điện xuống dốc mà khinh thị cho người cảm giác xấu chắc là sẽ không là cái loại người này địa nguyệt tôn giả tại một đám tôn giả phong bình ở trong luôn luôn là tốt diệp hàng tóc mày đạo tốt à nể mặt ngươi ta tiểu ra tay cứu một lần ngược lại mục tiêu của ta cũng là cỡ lớn khoảng không gian chi linh bất quá không phải là bây giờ coi như ngươi nói địa nguyệt tôn giả sẽ không như vậy ta cũng không thể bởi vậy sơ suất nếu không đến lúc đó rơi xuống nhưng chính là hai chúng ta nghe vậy liễu mỉn sủ hỉ cô vội vàng đồng ý mặc dù bởi vì địa nguyệt tôn giả có ân cứu mạng cùng hắn Nhưng Liễu mỉ sự hỉ cổ cũng không khả năng bởi vì nguyên nhân này liền để Diệp Hàn cái gì cũng không để ý ra tay. 6. Tử Linh Tôn giả rời đi, nhưng nhân nguyện Tôn giả hòa địa nguyện Tôn giả càng thêm ra sức chống cự cỡ lớn khoảng không gian chi linh huyễn linh, khoảng không gian chi linh cứ việc miệng không thể nói, nhưng sinh ra linh trí, giống như chân chính sinh mệnh vật thể, đối với từng xâm phạm sự tồn tại của bọn họ, sẽ không từ bỏ ý đồ, các nàng nhất định muốn vì Tử Linh Tôn giả chờ tranh thủ đầy đủ thời gian, không phải vậy 6. Khắp nơi đều là khí lưu cường đại tại hỗn loạn lấy Nhân Nguyệt Tôn giả cùng với Địa Nguyệt Tôn giả cùng cỡ lớn khoảng không gian chi linh huyễn long tranh đấu đã đến gây cấn, lúc này Nhân Nguyệt Tôn giả hòa Địa Nguyệt Tôn giả tiêu hao rất lớn, lờ mờ đã có không thể chống đối cuốn hướng. Rống, khoảng không gian chi linh huyễn long đột nhiên há miệng ra, ẩn chứa nồng đậm không gian pháp tắc lực hình cầu đạn năng lượng, nhanh chóng ngưng kết ở trên không gian chi linh trước miệng, sau một khắc bắn mạnh mà ra. Không tốt. Nhân Nguyệt Tôn giả hòa Địa Nguyệt Tôn giả phát hiện bọn hắn bởi vì tiêu hao rất lớn, muốn bại lui công kích như vậy gần như không có khả năng, trên mặt đều lộ ra lúc tuyệt vọng, các nàng còn không có tranh thủ được đầy đủ thời gian, là thời điểm ra tay rồi. Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức Thuấn Di đến Nhân Nguyệt Tôn giả hỏa địa Nguyệt Tôn giả trước mặt cách đó không xa. Thất Thải Thần Long Chung, Thần Long gào thét mà ra, hóa thành trung Thần. Cùng lúc đó, đạn năng lượng đã đụng vào Thần Long trên đồng hồ mặt. Lực lượng cuồng bạo, lập tức nhường tiểu càn khôn bí cảnh bầu trời âm vũ xuống. Trên mặt đất khắp nơi là khe hở, cũng là mấp mô, vừa bụi không thôi. Không ba ba trắng trận bắt lấy không gian chi linh lửa minh cổ phượng quyết đệ tam trọng, ngừng. Diệp Hằng sớm đã đoán trước thất thải Thần Long Chung có khả năng không ngăn cản được, trong ngay mắt bày ra lửa minh cổ phượng quyết đệ tam trọng. Thất Thải Thần Long tuyệt năng lực phòng ngự cấp tốc tăng vọt, chỉ là bảy tầng tọt cùng không gian chi linh Huyễn Long, căn bản không có khả năng xông phá Diệp Hàn phòng ngự. Tùy ý công kích dần dần tiêu tan, Diệp Hàn đột nhiên hướng không gian chi linh Huyễn Long vọt tới, một cái tuấn di xuất hiện ở không gian chi linh ngay phía trên, một quyền đánh xuống. Lấy Diệp Hàn hôm nay lực đạo, cho dù là tay không, cũng không chút nào thấp hơn bảy tầng đỉnh phong cường giả. Một quyền nện ở không gian chi linh Huyễn Long trên đầu, đem không gian chi linh Huyễn Long hung hăng quanh nằm xuống. Quy Thiên Linh ấn nhất kích được như ý sau đó, Diệp Hàn không chút do dự buộc phát ra chí cao phẩm thượng trời võ kỹ Quy Thiên Linh ấn còn không có trở lại bình thường không gian chi linh huyễn long lập tức bị đánh ngội nằm dại trên mặt đất rất lâu không đứng dậy nổi tới diệp hàn tuấn di đi tới không gian chi linh huyễn long đầu ra đưa tay giáng lên mênh ngông lực đạo theo diệp hàn tay tràn vào đến không gian chi linh huyễn long trong đầu trong khoảnh khắc huyễn long linh động con người hóa thành ngốc trệ rõ ràng đầu này bảy tầng đỉnh phong thực lực không gian chi linh huyễn long bị diệp hàn xóa bỏ hơn nửa bộ phận linh trí 6. giải quyết không gian chi linh huyễn long diệp hàn mới quay đầu nói hai vị tôn giả vẫn tốt chứ địa nguyệt tôn giả trên mặt tiệm quá nhất ti phức tạp thở dài nói còn tốt, mặc dù bị thương, ngược lại cũng không chí mạng, đa tạ tôn giả cứu giúp. nhân nguyện tôn giả cũng là liên tục cảm tạ. hai vị tôn giả mắt thấy diệp hàn thu lấy không gian chi linh huyết long, há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. nếu không phải đối phương, các nàng hôm nay rất có thể liền muốn vẫn lạc tại ở đây. tham kiến địa nguyện tôn giả. liêu mỉ sụ hỉ cổ lúc này cũng chạy tới. nguyên lai là liêu điện chủ, đa tạ điện chủ cùng quý điện tôn giả cứu giúp. Địa nguyện tôn giả cùng diệp hàn không có giao tình gì, ở nơi này tiểu càn khôn trong bí cảnh, căn bản không có khả năng tồn tại vô duyên từ trợ giúp. vừa nhìn thấy liêu hỉ cổ, tôn giả liền hiệu chân tướng địa nguyện tôn giả rất là may mắn, chính mình lúc trước hảo tâm một cái thuận tiện cứu được liêu điện chủ, không phải vậy hôm nay chính là các nàng tận thế. diệp hàn đi tới, hai vị tôn giả, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì? lần này mở miệng là nhân nguyện tôn giả, mục đích của chúng ta đã sớm đặt đến, bắt đi mười mấy cỡ trung không gian chi linh, đã là chúng ta ưu nguyện điện cực hạng. nếu không phải ngẫu nhiên gặp được một đầu cỡ lớn không gian chi linh, chúng ta đã sớm trở về tới cửa vào, chỉ chờ tiểu càn khôn bí cảnh mở ra thời gian vừa đến liền rời đi. dưới mắt cỡ lớn không gian chi linh đã bị tôn giả tiêu diệt, chúng ta tự nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Diệp Hàn ngược lại là không nghĩ tới U Nguyệt Điện cái này hai vị tôn giả như thế có thể khắc chế Tham Lam cùng xúc động, đối với Nhân Nguyệt tôn giả cùng Địa Nguyệt tôn giả coi trọng nhất đẳng, gật đầu tán thưởng, "Không tệ, cỡ nhỏ không gian chi linh không nói, cỡ trung không gian chi linh vốn là không nhiều, dưới mắt còn sót lại cỡ trung không gian chi linh, e rằng cũng không dưới tại 6 tầng tồn tại. Không gian chi linh cũng có trí tuệ, sẽ tụ tập ở chung với nhau, nếu là lâm vào vòng đây, ngoại trừ 7 tầng cường giả, đại bộ phận đều sẽ vất lạc." Hai vị tôn giả làm ra rất quyết định chính xác. Nếu là không có nhìn thấy Diệp Hàn thực lực phía trước, Nhân Nguyệt Tôn giả cùng Điệp Nguyệt Tôn giả nghe được Diệp Hàn loại này khen ngợi khẩu khí chỉ có thể cảm thấy khó xử, lúc nào tầng 4 có thể thuyết giáo bọn hắn tầng 6 cao thủ. Thế nhưng là phía trước Diệp Hàn hòa không gian chi linh huyễn long một trận chiến, nhường hai nữ rõ ràng nhận thức đến Diệp Hàn đáng sợ, loại đáng sợ này, nhường hai nữ không tự chủ mãi trèo lạnh đặt tại cấp tướng đấu tôn hậu kỳ cường giả tiền bối đẳng cấp cấp độ bên trên, bởi vậy đối mặt Diệp Hàn tán thưởng, hai nữ cũng là cao hứng không thôi. Rất nhanh, hai nữ hướng về Tử Linh bọn người rời đi phương hướng tuấn di mà đi. 6. Trên đường, Nhân Nguyệt không khỏi cảm thán, thánh quang điện thực sự là gặp may lấy được một vị như vậy cao thủ ủng hộ, lấy vị cao thủ này cường đại chiến lực, tương lai một khi đột phá đến 10 tầng, chắc chắn là đem cấp đấu tôn vô địch, chúng ta thập điện ở trong, khi đó chỉ sợ cũng phải lấy thánh quang điện vi tôn. Địa Nguyệt Tôn giả gật đầu, đúng vậy à, mới chỉ là tầng 4 không gian pháp tắc, liền dễ dàng đánh chết có thể so với 7 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cao thủ không gian chi linh. Ngọc Nhi nha đầu kia cùng điện chủ có chút giao tình, có lẽ có thể thông qua Ngọc Nhi, chúng ta có thể cùng thánh quang điện thiết lập quan hệ tốt đẹp. Chỉ là ta nhìn ra được cái kia vị tôn giả không phải khuất tại dưới người tính cách. Tương lai thực lực đạt đến loại trình độ kia, nhất định sẽ nên đón Si nô mị dạ ép, hoặc là thoát ly thánh quang điện gia nhập vào Si nô mị dạ 6. Hoặc chính là chết. Hy vọng cái này vị tôn giả đến lúc đó có thể thu luân tinh khí, không phải vậy thánh quang điện cũng chỉ lại là huy hoàng nhất thời mà thôi, giống như ban đầu Ngọc Hành Điện. Nhân Nguyệt Tôn giả nghe vậy trầm mặc, trước đây Ngọc Hành Điện cái kia vị thiên tài đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vương cấp đấu tôn, tất cả mọi người đều cho là Si nô mị dạ sẽ thành vi năm cung, ai biết Si nô mị dạ sẽ vì duy trì ích lợi của bọn hắn, trực tiếp ra tay xóa bỏ Ngọc Hành Điện cái kia vị thiên tài. Lúc kia, Đông đạo điện cường giả mới thật sự ý thức được sĩ nổ mỹ dạ đáng sợ cùng Trâu Bá đạo. Vừa nghĩ tới Diệp Hàn rất có thể bước vào cái kia vị thiên tài Đường lui, Nhân Nguyệt Tôn giả yêu ớt thở dài, sĩ nổ mỹ dạ quá bá đạo, tất cả vương cấp đấu tôn, không gia nhập bọn hắn sẽ chết, có thể gia nhập vào bọn hắn cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, chỉ có thể chịu đến xa lánh, hy vọng cái này vị tôn giả thông minh một cái, tốt nhất tại thực lực đạt đến tầng 8 tầng 9 thời điểm rời đi vị diện này, để tương lai có thực lực cường đại phản kháng sĩ nổ mỹ dạ trở lại sau. Diệp Hàn tự nhiên không biết Nhân Nguyệt Tôn giả cùng Địa Nguyệt Tôn giả đối với hắn thảo luận, lúc này Diệp Hàn đang theo con thứ hai cỡ lớn không gian chi linh bay đi. Trên đường tự nhiên gặp không thiếu cỡ trung không gian chi linh, nhưng đều bị Diệp Hàn dễ dàng giải quyết, đợi đến đến con thứ hai cỡ lớn không gian chi linh thời điểm, đã bắt đi hơn 20 trong đầu hình không gian chi linh. Trong đó tầng 4 có 3, 4 đầu, tầng 5 có 7, 8 đầu, còn dư lại toàn bộ là 6 tầng, số lượng nhiều như vậy trong tầng 6 hình không gian chi linh, đủ để dung hợp thành một đầu to lớn không gian chi linh tồn tại. Rất nhanh, hai người tới liễu đệ hai đầu cỡ lớn không gian chi linh chỗ chỗ, đầu này không gian chi linh cũng bị kết giới vây quanh, không có ngoại ý muốn, rất khó bị phát hiện. Hắc, hắc. Phía trước gặp phải không gian chi linh đại bộ phận biến thành cũng là long hình, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyễn hóa thành thần lần. Diệp Han nhìn thấy đầu này không gian chi linh chô biến thành bộ dáng, cười, so với long hình đi vũ, cái này thần lần hình dáng ngược lại là có vẻ hơi không phải như vậy làm cho người rung động. Mà trên thực tế, đầu này không gian chi linh thần lần cũng đích xác không sánh được phía trước một đầu kia lợi hại, nhiều lắm là có bảy tầng trung hậu kỳ không gian pháp tắc thực lực. Liễu Misu hỉ cổ cười giải thích nói, đại nhân, cái này rất bình thường, trên thực tế, không gian chi linh chô huyễn hóa là nhiều mặt, đừng nói thần lần, liền châu chấu hình dáng không gian chi linh cũng là có. Không ba bốn lại giết tứ tôn giả không gian chi linh thần lần nhìn thấy Diệp Hàn hòa Liễu Mị Sủ Hỉ Cổ không chút kiên kỵ nói giỡn, căn bản không đưa nó để ở trong mắt, lập tức nổi giận. Trong chốc lát, lôi giải cuốn ra, mang theo cường đại lực đạo hướng bọn họ đánh tới. Hắc, đến hay lắm." Diệp Hàn nhếch cười, lửa minh cổ phượng quyết đệ tam trọng bày ra, về thiên linh ấn nhanh kích mà ra, bẻ gãy nghiền nát liền đem đối phương làm trở thành trọng thương, ngay sau đó dễ dàng gạt bỏ đại bộ phận linh trí. Diệp Hàn khẽ gật đầu một cái, bây giờ phong tướng cấp thánh tôn cấp này đừng trên cơ bản đối với ta không áp lực, quá dễ dàng. Liễu Mị Sủ Hỉ Cổ đối với Diệp Hàn cường đại, càng là đã sớm miễn dịch. 6. Kế tiếp, Diệp Hàn Hòa Liễu Mị Sủ Hỉ Cổ hướng con thứ ba cỡ lớn không gian chi linh bay đi. Lần này, Diệp Hàn Hòa Liễu Mị Sủ Hỉ Cổ trên đường gặp Đốt Thiên Điện tứ vị tôn giả, nhưng Diệp Hàn cũng không có nhìn thấy Đốt Thiên Điện điện chủ tồn tại, lại nhìn một cái đến đằng sau đổi theo Đốt Thiên Điện tứ vị tôn giả chính là một đám cỡ trung không gian chi linh, thấp nhất cũng là tầng 4 đỉnh phong, trong đó càng là có mấy đầu có thể so với tầng 5 không gian pháp tắc cường giả. Diệp Hàn có chút minh mạch, cái này Đốt Thiên Điện điện chủ rất có thể đã vất lạc. đem so sánh Diệp Hàn Hòa Liễu Mị Sủ Hỉ Cổ đương nhiên, Đốt Thiên Điện tứ vị tôn giả nhìn thấy Diệp Hàn nhưng là nhãn tình sáng lên. Cái này vị tôn giả, mời ngươi giúp đỡ chút, sau đó chúng ta Đốt Thiên Điện nhất định có thâm đạt. Cũng không đợi Diệp Hàn đáp ứng, tứ vị tôn giả đã hướng Diệp Hàn cái phương hướng này gật đến. Diệp Hàn sầm mặt lại, liền liêu Mị Sủ hỉ cổ sắc mặt cũng có nhìn, đây rõ ràng là gấp lửa bỏ tay người, bất quá nghĩ đến Diệp Hàn thực lực tương đại, liêu Mị Sủ hỉ cô lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng cười lạnh, muốn tính toán lựa minh tôn giả tiền bối, không biết tự lượng sức mình. Đốt Thiên Điện tứ vị tôn giả rất nhanh vượt qua Diệp Hàn, chợt dừng lại, bọn hắn thế nhưng là đã nghe qua Diệp Hàn đánh giết hỏa linh tôn giả nghe đồn, bất kể là làm sao làm được trước mắt vị này nắm giữ chống lại tầng năm không gian pháp tắc cường giả nhưng là không thể nghi ngờ hùng hùng hùng sáu. đông đảo cỡ trung không gian chi linh nhìn thấy nhiều hơn một vị nhân loại ngửa mặt lên trời gào thét dẫn đầu vài đầu tầng năm không gian pháp tắc chi lực không gian chi linh miệng phun đạn năng lượng cùng nhau đánh phía Diệp Hàn. tự tìm cái chết Diệp Hàn ánh mắt mãnh liệt đối phó loại thực lực này không gian chi linh liền thi triển lưỡng minh cổ phượng quyết đệ tam trọng đều không cần liền có thể chiến thắng về thiên linh ấn trong chốc lát dẫn đầu vài đầu không gian chi linh bị đánh trò trọng thương hòa hùng tôn giả sợ hết hồn ngoan ngoãn Thực lực thật là khủng khiếp, ít nhất cũng tương đương với tầng 5 đỉnh phong, thậm chí ở vào khoảng giữa tầng 5 đỉnh phong cùng 6 tầng ở giữa, khó trách sẽ giết hỏa linh tôn đơn giả. Nói không chừng liền 6 tầng cũng đã tới. Diễm Lưu tôn giả cùng Trói Trang tôn giả hô sầu trong lòng, thực lực này quá kinh khủng. Phần Thiên tôn giả nhưng là ánh mắt lấp loé, có thực lực thế này, chắc hẳn người này bắt lấy không gian chi linh không thiếu, nếu là tranh đoạt tới 6. Nghĩ tới đây, Phần Thiên tôn giả trong ánh mắt thoáng qua tham lam, lập tức truyền âm cho Hỏa Hùng tôn đơn giả, Diễm Lưu tôn giả cùng Trói Trang tôn đơn giả. Hỏa Hùng tôn giả do dự đạo, cái này không thỏa a, người này lợi hại như thế, chúng ta bốn người cùng lên chiến thắng tỷ lệ cũng không đến một nữa. Phần Thiên Tôn giả cười lạnh, sợ cái gì? Nhiều như vậy không gian chi linh há lại dễ chơi, coi như người này cường đại, duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy không gian chi linh cũng sẽ không dễ chịu, thậm chí tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó chúng ta đánh lén, đánh giết người này tỷ lệ cao tới tám thành. Chớ quên, bản tôn giả tu luyện Phần Thiên Thánh Quyết, lại thêm Phần Thiên Thánh Quyết một chút bí pháp cường đại chiêu số, bản thân cũng đủ để chống lại tầng năm tuột cùng cường đại tồn tại. Coi như không có người này, qua một đoạn thời gian nữa, bản tôn cũng sẽ ra tay. Bất quá có người này, đến có thể tiết kiệm một điểm lực. Lưu lại càng nhiều sức mạnh hơn bắt đi không gian chi linh. Nhìn thấy hỏa hùng tôn giả còn có do dự, phần thiên tôn giả trầm giọng chuyển âm nói, suy nghĩ một chút ta đánh chết người này, không chỉ có người này lấy được không gian chi linh thuộc về chúng ta, những thứ này bị đánh thành trọng thương không gian chi linh cũng là chúng ta, nhiều như vậy không gian chi linh, có thể dung hợp không thiếu tầng 5-6 tầng không gian chi linh, dựa vào những thứ này không gian chi linh, trong ngàn năm chúng ta đột phá đến tầng 5 cũng không là không thể nào. Mấy ngàn năm bên trong, vạn năm bên trong đạt đến 6 tầng cũng nói hắc, <Nhạc> Nếu là chúng ta bốn cái đều trở thành sáu tầng không gian pháp tắc cao thủ, thì sợ gì những cái kêu U Nguyệt Điện lão nương môn, đến lúc đó làm cho những này lão nương môn cho chúng ta liếm chân, sao không khỏi chăng? Ngàn năm trước ngươi bị U Nguyệt Điện một vị tôn giả từ chối nhã nhặn, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cho cái này để cho ngươi mất đi mặt mũi nương môn thần phục với ngươi hong? Phía dưới, bị phần thiên tôn giả như thế một thuyết phục, Hỏa Hùng tôn giả cũng ý động đứng lên, rất nhanh như có như không được đầu. Liễu Mị Sủ hỉ cổ chú ý tới cái này tứ vị tôn giả ánh mắt quỷ dị, rất nhanh đã nghĩ ra cái gì, trong lòng cười lạnh, thực sự là thật đáng buồn. Xem ra Tôn giả đại nhân thủ hạ lại muốn tăng thêm mấy cái vong hồn sáu. Bầu trời khắp nơi là năng lượng va chạm, không thi triển lửa minh cổ phược quyết, chỉ dựa vào một loại chiêu số về thiên linh ấn, muốn nhẹ nhõm đánh giết những thứ này, Không gian chi linh gần như không có khả năng, ước chừng bỏ ra một thời gian thật dài mới giải quyết một bốn. Nhìn qua bỏ ra thời gian dài như vậy, tiêu hao rất lớn, nhưng trên thực tế, diệp hàn chiến lực cơ hội không có hao tổn. Lại qua vài phút, Diệp Hàn cuối cùng đem còn lại Không gian chi linh xử lý. Chính là cái cơ hội này. Phần Thiên Tôn giả giống to lên tiếng, một trưởng vô gia. Phần Thiên Thánh quyết. Phần Thiên cự trưởng một cái tràn đầy hỏa diễm lương kết mà thành cực lớn hỏa trưởng từ trên trời rán xuống lựa này trưởng nhung diệp hàng nghĩ tới chi cao phẩm hạ trở võ kỹ hỏa diễm phần thiên trưởng rõ ràng hỏa diễm phần thiên trưởng uy lực so với cái này phần thiên cự trưởng phải yếu hơn không ít cái này phần thiên cự trưởng rõ ràng thuộc về chí cao phẩm trung trở võ kỹ cấp độ hỏa hùng chân thân hỏa hùng tôn giả hóa thành một đầu to lớn hỏa hùng lựa này gấu lại là một đầu yêu thú một đầu yêu thú không gia nhập vạn yêu cùng hết lần này tới lần khác gia nhập vào đốt thiên điện có thể thấy được lựa này hùng tôn giả bản thể hỏa hùng thực sự không phải là cái gì cao đẳng huyết mạch Vạn yêu cung thu lấy yêu thú tôn giả, huyết mạch kém cỏi nhất cũng không thể là hạ đẳng ở đây chờ. Hỏa hùng, tại loài gấu yêu thú nhất tộc ở trong, từ trước đến nay là cấp thấp tồn tại, có thể dựa vào chỉ là hỏa hùng tu luyện tới cảnh giới hiện nay, tốn hao khí lực có thể tưởng tượng được. lựa này gấu, ít nhất sống sót vài vạn năm gần tới mười vạn năm. To lớn hỏa hùng, phun ra một ngụm hỏa diễm, hóa thành hỏa diễm phong bạo. Diễm lưu tôn giả khẽ quát một tiếng, Diễm lưu vạn xà, số lượng vượt qua mười ngàn hỏa diễm trường xà che khuất bầu trời. Chói trang tôn giả cũng là phát động chính mình một chiêu mạnh nhất. Diệp Hằng cười ha ha một tiếng. Bốn cái ngu xuẩn đồ vật, vốn định tha các ngươi một mạng, đã các ngươi tự tìm cái chết, nhưng lại chẳng thể trách ta. Lựa Minh của Phượng Quyết đệ tam trọng, "Ngưng! Về Thiên Linh Ấn, đều bạo cho ta." Phần Thiên Tôn giả phần thiên cự trưởng, bị dễ dàng đánh tan, tại phần thiên tôn giả không thể tin ánh mắt ở trong, về Thiên Linh Ấn một bộ phận đánh vào phần thiên tôn giả trên thân. "Không!" Phần thiên tôn giả trong mắt mang theo nồng nặc kinh hãi, sợ hãi và hối hận, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống, biến thành cho tàn Hùng Tôn giả bản thể bị phá, còn sót lại linh hồn tràn ngập hối hận, nhớ nó từ cấp thấp hỏa hùng tu luyện tới bây giờ, dựa vào là cái gì? Không phải liền là chú ý cẩn thận sao? Hôm nay lại bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bệnh tạng hoàn tuyển, trước khi chết, hỏa hùng hận nhất không phải Diệp Hàn, mà là phần Thiên Tôn lưu giả. Diệp Lưu Tôn giả cùng chói Trang Tôn giả thực lực kém cỏi nhất, liền cơ hội hối hận cũng không có, triệt để hóa thành hư vô. Diệp Hàn nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt không hề bận tâm. Kể từ đánh chết Uôn La Điện ba vị Tôn lưu giả, bây giờ hắn lại đánh chết bốn vị. Hàng trăm năm trước, đối với hắn vẫn là cao cao tại thượng Tôn giả, bây giờ đối với hắn mà nói bất quá là gà đất chó xành. Không 3 năm tiến hóa không gian chi linh liễu mỉ sú hỉ cổ đối với Diệp Hàn liên tục đánh giết bốn vị tôn giả cũng lạnh lùng không thôi, liên cỡ lớn không gian chi linh đều có thể dễ dàng bắt lấy tồn tại, như thế nào bốn cái tầng 4 không gian pháp tắc cường giả có thể đánh lén đắc thủ? Diệp Hàn đem bốn vị này tôn giả rất xuống chữ vật bảo vật lấy ra. Hơn 10 cái cỡ trung không gian chi linh cũng xem là không tệ, đáng tiếc tất cả đều là tầng 4, đối với ta không có tác dụng gì, vốn là ta đối không gian phép tắc lĩnh ngộ đã tiếp cận tầng 5. Liên xem như đem cái này tầng 4 dung hợp thành 5 tầng cỡ trung không gian chi linh, đối với ta lên tác dụng cũng không lớn. Chúng chi chỉ là dung hợp, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, quá lãng phí. Diệp Hàn tiện tay sẽ đem vài thứ giao cho Liễu Mị sụ hỷ cô, chợt lại lần nữa bay về phía con thứ ba cỡ lớn không gian chi linh vị trí. Cái này đệ tam đầu không gian chi linh, biến thành hình thái là cựu vĩ hổ, thực lực cũng là có thể so với 7 tầng định phong không gian pháp tắc cường giả, bị Diệp Hàn dễ dàng bắt đi. Con thứ tư cỡ lớn không gian chi linh, biến thành là một đầu màu tím hồ lương, nhưng thực lực nhưng chỉ là có thể so với 7 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc cường giả mà thôi, đồng dạng bị dễ dàng bắt lấy. Cuối cùng một đầu cỡ lớn không gian chi linh, biến thành là một đầu màu xanh sẫm cự triệu ngạ. Đầu này cự triệu ngạc tứ lực, vậy mà từ từ hướng có thể so với 8 tầng không gian pháp tắc cường giả tiến hóa. Diệp Hàn sờ mũi một cái, xem ra vận khí của ta không tệ, vừa vặn tìm được một đầu sắp tiến hóa cỡ lớn không gian chi linh, đã như vậy thì chờ một chút ta, 8 tầng cỡ lớn không gian chi linh cùng 7 tầng cỡ lớn không gian chi linh cũng không thể đánh động. Diệp Hàn lao nhanh lui lại, đứng xa xa nhìn cái này một đầu cự triệu ngạc không gian chi linh ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát, bầu trời ngũ quang thập sắc linh lực, tựa như phong bạo một dạng bị tự triệu ngạ hấp thu đến trong miệng. Toàn bộ tiểu càn khôn bí cảnh, lúc này đều rung động không thôi. Diệp Hán sắc mặt nghiêm túc, có thể dẫn tới tiểu càn khôn bí cảnh như thế bạo động, xem ra tiểu càn khôn bí cảnh đủ khả năng chứa không gian chi linh thực lực, hẳn là chỉ là 7 tầng, đầu này cự triệu ngạc không gian chi linh lại có thể đột phá đến 8 tầng, nhất định là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, cái này cần sống ít nhất hơn trăm ngàn năm a, hơn nữa số rất may vẫn không có bị người tiến vào phát hiện, không phải vậy sao? Động tính lớn như vậy, thiên tinh điện những tôn giả kia nhất định sẽ đến đây điều tra, Lưu Điện Chủ, ngươi cẩn thận trở về tới lối vào, nếu như ta không có đoán sai, thiên tinh điện người lập tức sẽ tới, hơn nữa lấy thiên tinh điện nguy hiểm, nhất định sẽ không hiện thân, mà là trốn ở chỗ tối chờ ta cùng đầu này sắp tiến hóa không gian chi linh lưỡng bại câu thương thời điểm mới có thể xuất hiện vạn nhất bọn hắn đối với ngươi âm thầm ra tay ta mặc dù có rất lớn chắc chắn cứu ngươi nhưng dù sao vẫn là có một phần nhỏ khả năng bị bọn hắn bắt thủ là đại nhân ngài cẩn thận liễu mỹ sủ hỉ cô nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút chậm chắp tay trầm giọng nói thân hình khẽ động liễu mỹ sủ hỉ cô hướng lối vào bay đi bất quá nhưng là ngọn một cái không phải vậy ở nửa đường rất dễ dàng gặp phải thiên tinh điện giả 6 nơi xa thiên tinh điện kim tinh tôn giả mặt mũi tràn đầy trấn kinh động tĩnh như vậy sáu Rõ ràng là cỡ lớn không gian chi linh tiến hóa dấu hiệu, không được, ta muốn đi xem một chút, lúc này cỡ lớn không gian chi linh ở vào tiến hóa mấu chốt, không thể phát huy ra 10 trên 10 thực lực, bằng vào ta 7 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc linh nộ, lại thêm thiên tinh điện bí pháp, đủ để đánh giết cái này đầu không gian chi linh. Kim Tinh đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một Tinh tôn giả vận đạo. Tại một Tinh tôn giả bên cạnh, còn có Lôi Tinh tôn giả, Thủy Tinh tôn giả cùng Quỷ Tinh tôn giả, lại không, có Diệp Hàn Ban Sơ nhìn thấy thổ Tinh tôn giả. Kim Tinh tôn giả thản nhiên nói, các ngươi mang theo điện chủ trở về tới lối vào a, tổ Tinh lúc trước trong chiến đấu đã vất lạc không thể lại thiệt hại tôn giả cái kia đầu không gian chi linh thực lực phi phạm, lão phu chiếu cố cũng không đến phiên ngươi nhóm, các ngươi nếu là đi rất có thể vẫn lạc một tinh tôn giả bọn người tất cả tiềm quá nhất ti sợ hãi bọn họ đều là gần vạn năm tới mới quật khởi cường giả vạn năm phía trước bọn hắn cũng đều chỉ là đầu đế cũng không có tiến vào tiểu kiền khôn thế giới đối với tiểu kiền khôn thế giới nhận biết không đậm dù là nghe nói tiểu kiền khôn thế giới nguy hiểm thân là thiên tinh điện tôn giả tự ngạo như cũng để bọn hắn không có đem tiểu kiền khôn thế giới quá mức để ở trong lòng kết quả chính là bởi vì ông loại tâm tính này. Thổ Tinh Tôn giả tại đợt thứ nhất không gian chi linh đột kích ở trong vẫn lạc, liền linh hồn cũng không có thoát đi đi ra. Thổ Tinh Tôn giả rõ ràng thực lực so Lôi Tinh Tôn giả mạnh hơn, lại bởi vì Lôi Tinh Tôn giả tương đối cẩn thận, cuối cùng trước hết nhất rơi xuống không phải tầng 2 không gian pháp tắc Lôi Tinh Tôn giả, mà là tầng 3 không gian pháp tắc thổ Tinh Tôn giả. Bây giờ, mục Tinh Tôn giả bọn người cũng không còn dám xem thường những thứ này không gian chi linh, còn lại là cỡ lớn không gian chi linh. Gật đầu sau đó, mục Tinh Tôn giả bọn người mang theo Thiên Tinh Điện điện chủ lập tức trở về tới tiểu cảnh khôn bí cảnh lối vào. 6. Không gian chi linh cự triệu ngạc như cũng đang tiến hóa lấy cơ thể to lớn hơn, ẩn chứa không gian pháp tắc năng lượng cũng càng cao thâm, càng thêm lồng động. một thân thực lực, khí tức cường đại cũng tại phi tốc tăng vọt. rất nhanh, kim tinh tôn giả thấy được đang tại tiến hóa lấy không gian chi linh cự triệu ngạc. kim tinh tôn giả ánh mắt lói lên, thiên tinh điện cỡ lớn không gian chi linh đã không nhiều, tranh đoạt cái này đầu không gian chi linh, ở vào trong cơ thể tu luyện, trong ngàn năm, ta đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ nhất định có thể đủ đang gia tăng một cái cấp bậc, đạt đến bảy tầng trung kỳ hoặc hậu kỳ không gian pháp tắc. Ấn. là thánh quang điện tiểu tử kia. Chật. kim tinh tôn giả ánh mắt mãnh liệt, phát hiện liễu diệp lệnh tồn tại. tiểu tử này cũng tới. Hơn nữa nhìn tình huống, thời gian đã không nhiều, vì cái gì không xuất thủ? Chẳng lẽ 6. Kim Tinh Tôn giả nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt chấn kinh. Tiểu tử này quá lớn mật, vậy mà tính toán đợi cái này đầu không gian chi linh tiến hóa thành công lại ra tay. Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy, lấy được chỗ tốt càng nhiều, nhưng mà có thể so với 8 tầng không gian pháp tắc cao thủ không gian chi linh, há lại dễ đối phó như vậy. Đây chính là bắt sống, mà không phải đánh giết. Các loại 6. Khô Lâu Tôn giả nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là bỏ mạng tại tiểu tử này trong tay, có lẽ tên tiểu tử này thật có đối kháng 8 tầng không gian chi linh thực lực, bất quá xấu. Hắc, <cười> cho dù có loại năng lực kia, tiểu tử này bản thân cũng sẽ không quá dễ chịu, chờ một người một linh đánh thành lưỡng bại câu thương, chính là ta xuất thủ thời điểm, tất cả. Kim Tinh Tôn giả ánh mắt thoáng qua quỷ dị cùng âm độc ánh mắt. 6. Giấu ở chỗ tối Kim Tinh Tôn giả không biết, hắn điệu điểm bản thân, đã sớm bị Diệp Hàn biết được. Tại tiểu kiên không thế giới, tinh thần lực sẽ có áp chế, nhưng đối với có bảo tháp lưu ly li Diệp Hàn vô dụng. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nước cười. Diệp Hàn trong lòng niệm mai, trên mặt nhưng là không có cái gì biểu lộ. Thời gian ba ngày nhoáng một cái mà qua chật, không gian chi linh cự triệu ngạc quanh thân linh lực khổng lồ vòng xoáy chậm rãi tiêu thất. Không gian chi linh cự triệu ngạc tiến hóa thành công. 036 đánh giết kim tinh tôn giả không gian chi linh cự triệu ngạc tiến hóa thành công, to lớn con ngươi đột nhiên mở ra, nồng nặc hung quang bắn ra mà ra. Giống giống, không gian chi linh đều là có linh trí, nhìn thấy Diệp Hàn cái này tiểu bất điểm, cự triệu ngạc nơi nào không biết đối phương có chủ ý gì. Giữ tận miệng lớn mở ra, cự triệu ngạc cắn một cái hướng Diệp Hàn, tốc độ nhanh vô cùng, giống như nháy mắt phía trước, đối phương còn tại vạn mét xa, chớp mắt phía sau, đối phương đã đi tới chính diện phía trước tự như. Lùi. Diệp Hàn lao nhanh lui lại, đồng thời Lửa Minh cổ phượng quyết đệ tam trọng đống nhiên bày ra. Trong ngay mắt, Diệp Hàn khí tức cuồng bạo tăng vọt. Cự Triều ngạc tốc độ nhanh, Diệp Hàn tốc độ cũng không chậm, một cái tàn ảnh thoáng qua, liền trốn khỏi cự Triều ngạc một cái cắn này. 6. Nơi xa, Kim Tinh Tôn giả rung động nhìn qua Diệp Hàn. Không có khả năng 6. Cái này sao có thể 6? Cái này tăng phúc thực lực nhiều lắm, liền xem như Thiên Tinh Điện cao nhất bí pháp Bốn Nguyên Thiên Tinh Quyết, cũng sẽ không có cái chủng này uy lực. Chẳng lẽ người này đến từ Xino Miza? Kim Tinh Tôn giả trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng thậm chí lập tức có lập tức chạy trốn xúc động treo chọc Xino Mi Dạ tồn tại dù là chính là nho nhỏ đầu đế cũng đủ để cho hắn cùng Thiên Tinh Điện mang đến trí mạng tai họa nhưng Kim Tinh Tôn giả nói thế nào cũng là sống gần hai vạn năm lão gia hỏa rất nhanh phản ảnh tới không đúng Xino Mi Dạ bí pháp cường đại ta cũng có nghe thấy tuyệt đối không có loại điều này tiểu tử này tuyệt đối không phải là Xino Mi Dạ nghe nói thời kỳ Viễn Cổ cường giả liền xem như cảnh giới ngang hàng tu luyện bí pháp nhưng còn xa không phải hiện tại có thể so sánh chẳng lẽ tiểu tử này lấy được Viễn Cổ cường giả lưu lại bí pháp kỳ ngộ nghĩ tới đây Kim Tinh Tôn giả tâm thẳng thắn nhảy dựng lên nếu là hắn lấy được loại bí pháp này, lập tức liền có thể siêu việt Thiên Tinh Điện Thiên Tinh Tôn giả. đến lúc đó, Thiên Tinh Điện chẳng phải là muốn lấy hắn vi tôn? vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Tinh Tôn giả càng thêm cẩn thận cất giấu tung tích của mình, chuẩn bị âm thầm ra tay. 6. bây giờ Diệp Hàn hòa không gian chi linh cự triều ngạc tranh đấu cũng khí thế hừng hực bày ra. giống. cự triều ngạc tức giận gầm rú một tiếng, màu xanh sống khí độc anh kích mà ra, đầy trời cũng là màu xanh sấm, màu xanh đậm khí độc thổi qua, tất cả thực vật triệt để hóa thành hư vô. hỏa diễm phần thiên trưởng. Diệp Hán nhất trưởng đánh ra, hỏa diễm cùng màu xanh đậm khí độc va nhau suy suy tiếng vang liên tiếp vang lên. Thiên Hỏa phân thân đệ ngũ trọng, ngưng. Chín bộ phân thân ngưng hiện, tệ liệt hoạt cơ thể, phối hợp Diệp Hàn cái này bản thể, hiện lên vây quanh chi thế đem không gian chi linh cự triều ngạc bao vây lại. Cự triều ngạc bất an giật giật cơ thể, cái này mười đạo bóng người đều để cự triều ngạc cảm nhận được uy hiếp. Cuối cùng, cự triều ngạc hình thể khế động, hướng không trung bay đi, lại là dự định chạy trốn. Diệp Hàn trên mặt thiểm quá nhất ti tiểu ý, không hổ là có linh trí, cảm ứng được nguy hiểm còn có thể chạy, bất quá xấu. Cho ta xuống. Hỏa Diễm phân thiên trưởng. Mười đạo hỏa diễm bàn tay nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau hạ tăng cường rất nhiều. Cự Triệu Ngạc trong nháy mắt bị đánh trúng. Bầu trời vang lên chấn động thiên địa bạo hưởng, Cự Triệu Ngạc hét thảm một tiếng, từ không trung ở trong hung hang rơi xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang hoàn toàn ngã xuống tới trên mặt đất, trong đó một bộ phân thân lập tức tiến lên, linh lực khổng lồ tràn vào Cự Triệu Ngạc đầu, gạt bỏ Cự Triệu Ngạc linh trí. 6. Dấu ở chỗ tối kim tinh tôn giả, trên mặt ngạc nhiên không thôi. Đường đường có thể so với 8 tầng không gian pháp tắc cường giả không gian chi linh, cứ như vậy bị làm xong. Hoàng Bét, tên tiểu tử này thực lực so với ta tưởng tượng có nghĩ, có lẽ mấy ngày liền tính tôn giả cũng không có thể đủ đánh thắng được ta muốn nhanh rời đi. kiến thức đến liêu diệp lệnh đu hán kim tinh tôn giả trong lòng tham lam bị đánh tan không còn một mảnh, tại thấy thèm đồ vật cũng phải có thực lực kia mới có thể cướp đoạt. tuấn di, kim tinh tôn giả quanh thân không gian ba động sóng lên, hiển nhiên là dự định tuấn di rời đi. bất quá sáu, tới cũng đừng đi, không gian quá chặt. trong chốc lát, kim tinh tôn giả quanh thân không gian bị tập trung, tuấn di thất bại. diệp hàn đối không gian phép tắc lĩnh ngộ không có kim tinh tôn giả cường đại, nhưng năng lượng trong cơ thể nhưng là vượt qua kim tinh tôn giả quá nhiều, đủ để trong thời gian ngắn vây khốn kim tinh tôn giả. đáng giận, đã như vậy. Lão phu cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Kim tinh tôn giả sắc mặt dữ tợn, một quyền đánh ra. Chết cho ta! Một quyền này mang theo kim tinh tôn giả toàn bộ sức mạnh, vô cùng kinh khủng, đối sát 8 tầng không gian pháp tắc cường giả. Diệp Hàn vừa mới khốn trụ được không gian, dưới một quyền này đều có vỡ tan xu thế. Nhưng mà đối mặt một quyền này, Diệp Hàn nhưng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, điều trùng tiểu kỹ, quy tiên linh ấn. Diệp Hàn công kích trong nháy mắt đánh tan kim tinh tôn giả công kích, lực lượng cuồng bạo, không giữ lại chút nào đánh vào kim tinh tôn giả trên lồng ngực. Lập tức, kim tinh tôn giả giống như đổ nát con rượu, bắn ngược mà ra, miệng phun tiên huyết. Khu khu sáu, người sáu, ngươi đến tận cùng là người nào? Nằm trên mặt đất, kim tinh tôn giả tràn đầy không cam lòng, vẹn vẹn nhất kích, kim tinh tôn giả liền cảm nhận được, trước mắt người tôn giả này, so với bọn hắn thiên tinh điện thiên tinh tôn giả còn cường đại hơn, căn bản không có khả năng lợi dụng thiên tinh điện nhường trước mắt người tôn giả này cố kỵ lưu hắn một mạng. Diệp Hàn không đáp lời, chỉ là một quyền đánh ra, kim tinh tôn giả hoàn toàn chết đi. Đến chết, kim tinh tôn giả cũng không biết Diệp Hàn lai lịch, chết cực kỳ không cam lòng, thu lại phân thân, đem cự triệu không gian chi linh đồng dạng lấy đi. Diệp Hán nhất cái thuấn gì? trở về tiểu càn khôn thế giới lối vào tại tiểu càn khôn thế giới thuấn di cũng sẽ nhận hạn chế cho dù là diệp hàn cũng thuấn di nhiều lần mới đạt tới chỗ cần đến nếu là những tôn giả khác tại thuấn di năng lực bị áp chế dưới tình huống ít nhất cần mấy chục lần 6. tiểu càn khôn thế giới cửa vào diệp hàn thuấn di mà ra nhìn thấy tình cảnh trước mắt sầm mặt lại ở nơi này cửa vào có không ít đầu đế những thứ này đấu đế người người mang lên chỉ còn lại ngay từ đầu không đủ một phần trăm những thứ này đều không phải là diệp hàn để ý diệp hàn để ý là u nguyện điện một phương che chở liễu Sủ cổ đang cùng tiền tinh điện mấy vị tôn giả giảng co Một tinh tôn giả cười lạnh, Ung Nguyệt Điện mấy cái lao nương môn, hai người các ngươi thực lực bây giờ liền một ba cũng không có khôi phục, không thể nào là bản tôn đối thủ. Nếu như các ngươi lui ra, bản tôn giả tạm tha các ngươi một cái. Nếu như các ngươi thật muốn đúng tay bảo vệ Thánh Quan Điện Tiểu Tử này, cũng đừng trách chúng ta không cho mấy người các ngươi lao nương môn mặt mũi. Người Nguyệt Tôn giả chờ bốn vị Ung Nguyệt Điện tôn giả sắc mặt giận dữ, thân là địa vị cao quý tôn giả, bị một tinh tôn giả mở miệng một tiếng lao nương môn đều, làm sao không giận? Nhưng mà một tinh tôn giả nói cũng không có sai, các nàng bây giờ đích sắc còn không có khôi phục, không thể nào là một tinh tôn giả đối thủ chúng chi đối phương còn có một vị không có hiện thân kim tinh tôn giả địa nguyệt tôn giả đang muốn nổi giận quá lớn đột nhiên phát hiện diệp hàn thân ảnh sắc mặt vui mừng đại nhân người rốt cuộc đã đến không ba bảy rời đi tiểu cản khôn thế giới một tinh tôn giả đám người sắc mặt biến đổi có thể bị người nguyệt tôn giả cùng địa nguyệt tôn giả xưng là đại nhân thực lực chẳng phải là xấu. nhưng khi một tinh tôn giả bọn người thấy là diệp hàn sau đó từng cái cười Ủy tinh tôn giả cười nhạo nói bất quá là cùng ta giống nhau tầng 4 không gian pháp tắc mà thôi thủy tinh đồng dạng là tầng 4 đỉnh phong người này cư nhiên bị địa nguyệt lão nương môn gọi đại nhân nói như vậy chúng ta chẳng phải cũng là đại nhân Lôi Tinh tôn giả sắc mặt kinh nghi bất định, hắn nhưng là biết Kim Tinh tôn giả đối với Diệp Hàn cao độ coi trọng, há to miệng, Lôi Tinh tôn giả muốn nói ra, nhưng nghĩ đến hắn bất quá là chỉ là tầng hai, ở đây căn bản không xem miệng được, Mục Tinh tôn giả cũng sẽ không để ý tới hắn, liền thôi. Lôi Tinh bản thân ăn ủi, tiểu tử này tuyệt đối không dám trêu chọc Thiên Tinh điện, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn hơn gì, lại nói, còn có Kim Tinh đại nhân, Kim Tinh đại nhân cũng sắp lấy trở về. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm nghị đi tới Liễu Mị Sủ Cổ bên cạnh hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Mị Sủ Cổ cười khổ, không phải liền là muốn ăn cướp sao? trong máy mắt Diệp Hàn Minh bạch chuyện gì xảy ra một tinh tôn giả cười lạnh nói tiểu tử đem các ngươi lấy được không gian chi linh giao ra bản tôn còn có thể tha các ngươi một mạng không phải vậy hôm nay các ngươi liền triệt để nằm tại chỗ này a thiên tinh điện cùng thánh quang điện ân đoán từ xưa đến nay chỉ cần đụng tới thánh quang điện thiên tinh điện người liền sẽ cố hết sức chấn ép cái này cũng là phía trước song vương tạo thành xung đột nguyên nhân cũng không phải một tinh tôn giả phép lối mà là một tinh tôn giả mấy vị thiên tinh điện tôn giả đã thành thói quen chấn ép thánh quang điện nếu là đối mặt khác điện những tôn giả này ngược lại cũng sẽ không dễ dàng như thế Diệp Hàn lanh quang trợn lóe lên, những lời này là ta muốn nói, đem các ngươi có được không gian chi linh giao ra, không phải vậy. Chết. Người nguyện tôn giả bọn người không nói gì, cũng không có lộ ra kinh ngạc. Các nàng biết, Diệp Hàn hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Nhưng một tinh tôn giả bọn người nhưng là không giống nhau, nhất là một tinh tôn giả, bị mặt ngoài so với hắn thấp hơn một cái cấp độ nhân uy hiếp như vậy, một tinh tôn giả giận quá mà cười. Tốt tốt tốt, xem ra thánh quang điện thực sự là nên biến mất. Đi trên đi. Một tinh tôn giả một trưởng bén nhọn chụp về phía Diệp Hàn. Thủy tinh tôn giả đám người trên mặt còn mang theo xem trò vui nụ cười, nhưng sau một khắc, thủy tinh tôn giả bọn người một mặt hoảng sợ, chỉ thấy Diệp Hàn thực lực đột nhiên tăng vọt, vững vàng bắt được một tinh tôn giả cổ tay, một tinh tôn giả không thể động đậy chút nào. Người sáu, buông tay. Một tinh tôn giả tức giận không thôi. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, để cho ta buông tay. Tốt. Vừa dứt lời, Diệp Hàn đột nhiên hung hăng đá ra một cước, ở giữa một tinh tôn giả lồng ngực, một tinh tôn giả chỉ cảm thấy một cố đại lực đánh tới, cơ thể bay ngược mà ra, hung hăng ngã xuống tới địa bên trên, lồng ngực càng là lõm sụn dưới, tiên huyết theo một tinh tôn giả nói thẳng chảy ra ngoài vện vện nhất kích, một tinh tôn giả thụ thương thảm trọng, đã mất đi sức tái chiến. Thủy Tinh Tôn giả bọn người một mặt hoảng sợ, ngươi làm sao dám? Lôi Tinh Tôn giả thân thể lay nhẹ lui lại, trời ạ, Kim Tinh đại nhân nói không sai, tên tiểu tử này thực lực quá kinh khủng, khó có thể tin tiểu tử này mấy chục năm trước bất quá là vừa mới đột phá. Ủy Tinh Tôn giả nghiến răng nghi lợi, tiểu tử, ngươi xong, chờ Kim Tinh đại nhân trở về, chắc chắn đánh chết ngươi. Diệp Hàn hai tay ôm ngực, một mặt không quan trọng, tức giận Thủy Tinh Tôn giả đau gan, nhưng là không còn có người chạy đến thiêu khích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đều đang đợi cửa vào mở ra biến thành mở miệng. Thủy Tinh Tôn Giả bọn người một mặt lo lắng, thỉnh thoảng mong mọi cùng trông mong, nhưng Kim Tinh Tôn Giả vẫn là không có xuất hiện. Diệp Hàn lắc lắc đầu, chậm rãi nói, các ngươi sẽ không phải là chờ lấy Kim Tinh Tôn Giả đến đây cho các ngươi ra mà ta. Thủy Tinh Tôn Giả hừ lạnh, Kim Tinh đại nhân chính là bảy tầng không gian pháp tắc cường giả, ngươi làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Diệp Hàn đột nhiên cười ha ha lên tiếng, hai tay không ngừng ngỗ, phát ra đùng đùng đùng tiếng vang. Thủy Tinh Tôn Giả không biết Diệp Hàn đang cười cái gì, nhưng là biết không lại là chuyện tốt, tức giận nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Diệp Hàng thu liễm nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi không cần chờ. Tại lúc ta trở lại đã gặp trong miệng ngươi Kim Tinh đại nhân, kết quả ta xuất hiện ở đây, Kim Tinh tôn giả chưa từng xuất hiện, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt, nhưng cho Thủy Tinh tôn giả đám người áp lực, Viễn Siêu phía trước, Lôi Tinh tôn giả cùng Thiên Tinh điên địa chủ càng là khẩn trương nói không ra lời. Thủy Tinh tôn giả sắc mặt chỉ trệ, một mặt kinh hoàng, ngươi sáu, ngươi ở đây nói dối, chỉ bằng ngươi sáu, làm sao có thể giết Kim Tinh đại nhân? Nhưng âm thanh càng lai việt tiểu, rõ ràng Thủy Tinh tôn giả đám người đã có chút tin tưởng. Dù sao qua nhiều ngày như vậy, Kim Tinh tôn giả sớm nên trở về tới, cho dù có chuyện không thể trở về tới phát ra ngoài tin tức cũng không khả năng vẫn không có đáp lại cái này thủy tinh tôn giả bọn người nhìn về phía diệp hàn ánh mắt chính là chân chính hoảng sợ cùng hãi nhiên diệp hàn âm thanh lạnh lùng nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm tiểu càng khôn thế giới cũng muốn đóng lại bây giờ giết các ngươi vừa vặn bày ra lửa minh cổ phượng quyết đệ nghiêm trọng diệp hàn tuấn di đi tới thủy tinh tôn giả sau lưng một quyền đem thủy tinh tôn giả đầu đánh nổ thủy tinh tôn giả hoảng sợ lùi lại đồng thời vung ra một thanh trường kiếm nhưng trường kiếm xuyên qua chỉ là diệp hàn tàn ảnh không tốt thủy tinh tôn giả phát hiện đến từ sau lưng nguy hiểm Mũi chân khẽ động, muốn chống tránh, nhưng mà ngược đau sót, rốt cuộc là không, có né nhanh qua đi, toàn bộ trái tim miệng bị đánh ra một cái trống rỗng. Lôi Tinh Tôn giả cùng Thiên Tinh điên điện chủ sắc mặt lên hô. Lôi Tinh Tôn giả cười khổ một tiếng, "Giết ta đi, ta chỉ hận trước đây không có đưa ngươi giết chết, kết quả dẫn đến hiện tại cái này kết quả." Diệp Hàn châm chọc nở nụ cười, "Coi như trước đây ta chỉ là mới vừa đột phá, cũng có thể giết ngươi." Nói xong, Lôi Tinh Tôn giả cũng bị Diệp Hàn nhất quyền kích bạo. Đến nỗi Thiên Tinh Điên điện chủ, liền càng thêm đơn giản, nhẹ nhàng vung tay một cái cái kia ẩn chứa một tia không gian pháp tắc khí kình, liền để thiên tinh điên điện chủ trệt để hóa thành cho tàn. liễu mi sủ hỉ cổ cùng người nguyện tôn giả cùng với địa nguyện tôn giả đã sớm biết diệp hàn thực lực, thấy vậy bất vi sở động, nhưng cái khác tán tu đấu đế cùng nhị tam lưu đầu đế lại đều kiếp sợ không thôi, nghị luận âm ý thực lực thật là mạnh, xem ra thánh quang điện muốn qua thời. không sai, có nhân vật bậc này tại, liền xem như thiên tinh tuấn giả cũng chưa chắc sẽ có 10 tầng phần thắng, sau này không thể coi thường đến đâu thánh quang điện. đúng lúc này ngũ quang thập sắc bầu trời trong nháy mắt và mèo thông hướng ngoại giới mở miệng nhiên hiện. đi. rất nhiều cường giả nho nhau, nhau chui vào trong đó rời đi tiểu càn khôn thế giới 6. càn khôn xuân mạch diệp hàn hướng địa nguyệt tôn giả vừa chắc tay liền như vậy cáo tử địa nguyệt tôn giả trở về cười tôn giả gặp lại không gian ba động hiện lên diệp hàn hòa liễu mỉ sủ hỉ cổ thuấn di mà đi địa nguyệt tôn giả quay đầu đối với u nguyệt điện điện chủ áo vàng nữ tử trịnh trọng nói ngọc nhi ngươi và liễu điện chủ có chút giao tình sau này nhất định định phải thật tốt chắc chắn ta có dự cảm tương lai vị này lựa minh tôn giả nói không chừng sẽ ảnh hưởng hiện nay tình thế của đại lục không ba tám thực lực để thăng u nguyện điện điện chủ lấy làm kinh hãi Tuy biết Địa nguyện Tôn giả đối với Thánh Quang Điện cái vị kia Lửa Minh Tôn giả rất xem trọng, lại không nghĩ rằng coi trọng đến loại này tình cảnh, lập tức vội vàng nói: "Là, Tôn giả yên tâm sáu." Thánh Quang Điện, cung tứ hồ chờ cao tầng đã sớm chuẩn bị xong nên đón thủ đoạn. Sơ tại tiểu Càn Khôn bí cảnh lúc kết thúc, cung tứ hồ đã khẩn trương gửi đi tin tức hỏi thăm Liễu mỉ Sủ Hỉ Cổ, chỉ sợ Liễu mỉ Sủ Hỉ Cổ vẫn lạc tại trong đó, kết quả cũng đích xác nhường cung tứ hồ thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Hàn đột nhiên truyền âm nói: "Cung trưởng lão, không cần như thế trống chiêng, tìm bảy cái thực lực đạt đến đấu đế đại viên mãn cao đoạn trở lên danh giới người tụ tập ở trong đại điện." Diệp Hàn đã tuấn di đến Thánh Quang Điện cách đó không xa, lấy Diệp Hàn nhãn lực, một mắt liền nhìn thấy Thánh Quang Điện phụ cận trần thế, Diệp Hàn không quá ưa thích dạng này, liền truyền âm cung tứ hồ giải tán đám người. Cung tứ hồ nghe ra Diệp Hàn ngữ khí nghiêm trọng, phỏng đoán hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, lại thêm liếu mỉ sủ hỉ cổ không có ngăn cản, càng nhận định xảy ra đại sự gì, lập tức biến sắc, giải tán đám người, chào hỏi mấy cái thực lực không tệ trưởng Lao và cao tầng tụ tập ở trong đại điện. 6. Trong điện, mấy vị gọi đến đấu đế mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một vị trong đó vừa mới đột phá đến đấu đế đại viên mãn cao đoạn trưởng lão lo lắng nói, nghe Tôn giả đại nhân khẩu khí Đợi chút nữa tuyên bố sự tình sẽ không nhỏ, không phải là Thiên Tinh Điện rốt cuộc phải đối với chúng ta động thủ a. Cung Tứ hồ sắc mặt cứng đờ, không xác định nói, hẳn là sẽ không a. Khô Lâu Tôn giả bị lửa Minh Tôn giả giết chết cũng đã bị Thiên Tinh Điện biết rõ, sẽ không tùy tiện tới trước, dù sao Khô Lâu Tôn giả ở trên Thiên Tinh Điện Đông Đảo Tôn giả xếp hạng ở trong, cũng coi như là cực kỳ cao. Đại gia không cần đoán mò, chờ điện chủ cùng Tôn giả đại nhân trở về chẳng phải hết thể đều đã biết. Một vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Vào thời khắc này, trong điện trung đường, không gian một hồi vẩn mễu, Diệp Hòa liễu mỉ hỉ cùng ngưng ra. Tham kiến Tôn giả tham kiến điện chủ, mấy vị trường lão lập tức đứng lên cung kính nói. Diệp Hàn khoát qua tay, ra hiệu đám người làm xuống. Tiếp đó đối với Liêu Mỉ Sủ Hỉ Cổ đạo, Liêu Điện Chủ, chuyện kế tiếp từ người tới nói. Điện Chủ rốt cuộc là chuyện gì? Cung tứ hồ mấy người cũng đã đợi không kịp. Liêu Mỉ Sủ Hỉ Cổ cười ha ha một tiếng, là chuyện tốt, thật to chuyện tốt. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Liêu Mỉ Sủ Hỉ Cổ vung tay lên, tám quả tôn chi quả xuất hiện ở giữa không trung. Cung tứ hồ bọn người hai mắt trợn tròn xoè, nuốt nước bọt, cái này sáu. Đây là tôn chi quả, hơn nữa còn là tám cái. Cung tứ hồ đã sớm biết liêu mị sủ thì cổ tiến đến tiểu càn khôn thế giới mục đích, nhưng vạn bạn không nghĩ tới, cái này vừa được chính là tăng quả. Dĩ vãng chưa từng có nghe nói qua có người từ nhỏ càn khôn bí cảnh ở trong lấy ra nhiều như vậy tôn chi quả. Các trưởng lao khác càng là trông mà thèm, có tôn này chi quả, nhưng là sẽ bồi dưỡng được tám cái ngụy đấu tôn cấp bậc cường giả. Đối với vạn kiếm điện loại thế lực này tới nói, chỉ là tôn chi quả, chỉ là ngụy đấu tôn căn bản trước mắt, nhưng bọn hắn thánh quang điện đã xuống dốc đến bên bờ hủy diệt nhiều hơn tám cái ngụy đấu tôn cứ việc không có chân chính đấu tôn uy hiện đại nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp không thiếu thánh quang điện thống lĩnh dưới khu vực lên không thiếu tiểu tâm tư thế lực liễu mỹ sủ hỉ cô nhìn thấy cung tứ hổ đám người biểu lộ bỉm cười lại là vung tay lên lần này xuất hiện rõ ràng là tôn tri tâm tôn chi tâm cung tứ hổ hãi nhiên kêu thành tiếng có tôn tri tâm phối hợp tôn chi quả trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ sáng tạo ra chân chính cường giả đấu tôn lập tức nhiều xuất hiện tám cái chỉ cần không vỡ lạc tương lai ít nhất vài vạn năm bên trong không cần vì thánh quang điện lo lắng cái gì cung tứ hổ bọn người là người thông minh Lúc này làm sao không biết gọi bọn họ tới là vì cái gì, từng cái kích động không thôi, đây chính là đứng hàng vị diện cường giả đấu tôn cấp bậc, không vào đấu tôn, cuối cùng chỉ là sâu kiến cấp bậc. Diệp Hán lúc này lên tiếng, các ngươi tám vị một người một quả tôn chi quả cùng tôn chi tâm, từ giờ trở đi bế quan, trong điện sự vật, toàn bộ giao cho những người khác xử lý, có hai loại thiên địa linh quả, nhiều nhất 20 năm, các ngươi liền có thể trở thành đấu tôn, nếu như thèm chút sức, các ngươi còn có thể đem thời gian lại lần nữa thu nhỏ. Lưu điện chủ nhưng làm mở miệng nói, Tôn giả đại nhân, vãn bối tạm thời sẽ không bế quan, tiếp qua 10 năm, là đại kiện thế giới mở ra thời gian. Văn Bối cũng biết Đại Tiền Khôn Thế trong giới hạn một chút tin tức, đến lúc đó có thể đi theo đại nhân đi vào. Diệp hàng cười ha ha, ta biết ngươi ý tứ, dù sao tại loại kia chỗ, có biết một chút tình báo người đi theo, sẽ giảm bất không thiếu phiền phức, bất quá đồng dạng, Đại Tiền Khôn Thế giới rất nguy hiểm, ta không nhất định có năm chắc bảo vệ ngươi, cho nên một mình ta là đủ. Đại Tiền Khôn Thế giới cửa vào đồng dạng là tại cản Khôn Sơn Mạch, ngươi chỉ cần đem một chút đại khái tình huống nói cho ta nghe một chút, chúng ta có thể giải quyết. Cái này sao? Tột nhiên Liễu Mỉ hỉ cổ nghĩ đến thực lực của mình, hoàn toàn chính xác sẽ chỉ là liên lụy, liền không có cơ cầu lập tức đem biết liên quan tới đại kiền khôn thế giới một chút tin tức nói cho liễu diệp lạnh sau đó liễu mỉ Sủ hi cổ tám người bắt đầu bế quan vì đột phá đấu tôn làm chuẩn bị mà diệp hàn cũng sắp chiếm được không gian chi linh an bài ổn thỏa nên cắn nuốt thôn vệ nên thăng cấp thăng cấp cuối cùng diệp hàn tiến vào không gian chi linh cự triệu ngạc thể nội tu luyện để thăng đối không gian phép tắc lính nộ cũng không lâu lắm diệp hàn chuẩn bị kỹ càng khúc nhạc dạo một thân trạng thái đạt đến hoàn mỹ nhất cấp bậc thở ra một hơi diệp hàn thản nhiên nói là thời điểm luyện hóa tôn chi tâm trung cấp tôn chi tâm chỉ có bốn khỏa diệp hàn trước tiên luyện hóa trong đó một khóa. Không thể không nói, trung cấp Tôn chi lòng hiệu quả cực kỳ rõ rệt, bên trong lần chứa không gian pháp tắc không chỉ có nồng đậm, còn cực kỳ cao thâm, bất quá thời gian mấy tháng, liền thuận lợi đột phá đến tầng 5 sơ kỳ không gian pháp tắc chi cảnh. Kế tiếp, viên thứ 2 trung cấp Tôn chi tâm 6, viên thứ 3 trung cấp Tôn chi tâm 6, viên thứ 4 trung cấp Tôn chi tâm. Càng lên cao, thực lực đột phá càng khó khăn, trên thực tế tại luyện hóa liêu Đệ 3 viên sau đó, Diệp Hàn Đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã tiếp cận tầng thứ 5 đỉnh phong, luyện hóa liêu Đệ quả, như cũ không có đột phá, chỉ kém như vậy một lớp màng, vừa chạm vào sắp đột phá cái loại cảm giác này Diệp Hàn cũng không thèm để ý, không gian này Chi Linh đã đạt đến tầng thứ 8 đẳng cấp, bên trong lẫn chứa không gian pháp tắc cực kỳ phong phú, huống chi còn có trung cấp không gian linh thạch trợ giúp, không chút nào vì này chút ít bình cảnh lo lắng. Trên thực tế cũng như lá lạnh sở liệu, bình cảnh này cũng không có trở ngại hắn bao nhiêu thời gian, nửa năm sau liền thuận thuận lợi lợi đột phá, chính thức đạt đến 6 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc cường giả. Từ vừa mới bắt đầu luyện hóa đến bây giờ, cũng bất quá là đem gần thời gian 2 năm mà thôi, chỗ tiêu tốn thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như những tôn giả khác biết Diệp Hàn từ tầng thứ tư định phong đến tầng thứ 6 sơ kỳ tiến hóa không đến thời gian 2 năm, sợ rằng sẽ kinh hãi muốn chết. 0394 kiếm tôn giả bên trên không đến 2 năm thì đến được tình trạng như thế, tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại đại càn khôn thế giới mở ra phía trước tiến thêm một bước. Diệp Hàn trên mặt thiểm quá nhất ti kiên nghị. Nghe nói, vạn kiếm điện người mạnh nhất, bản thân thực lực đạt đến Liễu Đệ 10 tầng, càng là trong tay nắm giữ vạn kiếm bí pháp, loại kia bí pháp, có lẽ không sánh được Lửa Minh, Cổ Phượng quyết đệ tam trọng, cũng tuyệt đối vượt qua 10 chuyển thánh quan quyết, ước chừng ở vào khoảng giữa Lửa Minh, Cổ Phượng quyết đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng ở giữa, thậm chí có có thể so với đệ tam trọng sơ kỳ đẳng cấp cũng có nói, không thể coi thường. Hắn có vượt cấp đường năng lực chiến đấu, những người khác cũng tương tự có. Diệp Hàn tin tưởng, bị ra loại cường đại này thực lực, có tăng cao thực lực bí pháp, chắc chắn sẽ không thấp hơn lửa Minh, Cổ Phượng quyết đệ tam trọng đỉnh phong, hoặc ở vào khoảng giữa đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng ở giữa. Bây giờ, hắn còn không thể sơ suất. 6. Liên tục không ngừng trung cấp khoảng không gian linh thạch bị Diệp Hàn luyện hóa, tự triều ngạc trong cơ thể không gian pháp tắc năng lượng cũng không ngừng bị Diệp Hàn hấp thu. Diệp Hàn tu vi và đối không gian phép tắc linh ngộ tiến triển cực nhanh. 5 năm, năm sau, Đang Tiêu Hao không ít trung cấp khoảng không gian linh thạch cùng cự triều ngạc thể nội không gian pháp tắc năng lượng sau đó Diệp Hàn cuối cùng vững vàng ổn định tại 6 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc chi cảnh, đây đã là phong tướng cấp thánh tôn trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, tiến thêm một bước, chính là phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả. Thở ra một hơi, Diệp Hàn mở hai mắt ra, trong đó thoáng qua quỷ dị hoa văn, chính là không gian pháp tắc. Nếu là có đấu đế cường giả, hoặc tương đối kém cấp tướng đấu tôn ở đây hòa Diệp Hàn đối mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp mê thất ở trong đó. Chỉ là 7 năm, thực lực của ta tăng phúc làm cho người rất kinh ngạc, cũng là nhờ trung cấp tôn chi lang phúc, đương nhiên, tự triều ngạc không gian chi linh cùng đầy đủ trung cấp khoảng không gian linh thạch cũng là hai đại nhân tố. Dưới mắt tu vi đạt đến bình cảnh 6 tầng đỉnh phong đột phá đến 7 tầng cũng không phải đơn giản như vậy, lại có 3 năm đại cản không thế giới liền sẽ mở ra. Không có thiên địa linh quả, muốn dựa vào trung cấp khoảng không gian linh thạch đột phá đến 7 tầng không gian pháp tắc, ngắn ngủi thời gian 3 năm là tuyệt đối làm không được. Phía sau tu luyện, cần chính là cao cấp khoảng không gian linh thạch, hơn nữa cự triệu ngạc đã thoái hóa đến 7 tầng, đối ta tu luyện trợ giúp không phải như vậy rõ rệt. Đã như vậy, vẫn là xuất quan A6. Sau khi xuất quan, Diệp Hàn hỏi thăm một phen, Liễu Sủ Hỉ bọn người quả nhiên đã sớm bế quan, bây giờ chủ sự là Liễu Mễ Sủ Hỉ trí nữ Liêu Hừng Ngọc. Trừ cái này cái tin tức Ngay tại một năm trước, Liễu Hồng Quang cũng là thành công đột phá, bước vào đấu đế chi cảnh. Tuổi còn trẻ thì đến được tình cảnh như thế, tại đấu sĩ vị diện tuyệt đối là thuộc về nhất lưu cường giả trẻ tuổi, so Liễu Hồng Quang mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi cực ít, tuyệt đại bộ phận vẫn là si nổ mỹ dạ thế hệ trẻ tuổi. 3 năm thời gian rảnh, Diệp Hàn tiếp tục tu luyện thôn Thiên Tạo Hóa công đệ 10 tầng, hôm nay tầng thứ 10, dung hợp 10 cái luồng khí xoáy, đã chậm rãi hướng dung hợp thành 8 cái dựa sắp vào. Diệp Hàng có lòng tin tại đại càn khôn thế giới mở ra phía trước dung hợp thành 8 cái càng cường đại hơn luồn khí xoáy. Đương nhiên, có rảnh rỗi thời điểm Diệp Hàn cũng sẽ chỉ điểm một chút Liễu Hồng Quang tu hành, Liễu Hồng Quang tu hành tốc độ lại lần nữa tăng cường, có phong phú tinh thạch cung cấp, trong vòng trăm năm cũng có đột phá đến đấu đế trung kỳ có thể. Thậm chí nếu là có cái gì thiên địa linh vật tương trợ, này thời gian còn có thể rút ngắn ít nhất một nửa. 6. Không đề cập tới Diệp Hàn bên này như thế nào, Thiên Tinh Điện nhưng là tình cảnh bí thảm. 7 năm trước, Thiên Tinh Điện thiên tinh tôn giả gầm thét lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên Vũ Nguyệt Điện cùng Thánh Quang Điện loại tiểu nhân vật này cũng không có thương không gì, như thế nào ngược lại là chúng ta toàn quân bị diệt? Kim Tinh Thế nhưng là đạt đến 7 tầng sơ kỳ. Thực lực tại ta Thiên Tinh Điện đứng hàng phía trước mấy vị, làm sao lại liền chỉ là Tiểu Càn khôn thế giới đều không thể xung qua? Thiên Tinh Tôn giả phía dưới, Đông Đảo Tôn giả cùng đấu đế đại viên mãn trưởng lao tốc tốc phát run, đối mắt nhìn nhau cười khổ, bọn hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy tình trạng. Thiên Tinh Tôn giả tức giận lồng ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt âm tàn cực điểm. Đầu tiên là tổn thất Khô Lâu Tôn giả, lại tổn thất Kim Tinh Tôn giả cùng khác một đám tôn giả, mấy ngày liền Tinh Điện Điện Chủ đều vẫn lạc tại trong đó, thiệt hại thật sự là quá thảm nặng, nhất là tổn thất Thiên Tinh Điện Điện Chủ đầu này, càng làm cho Thiên Tinh Tôn giả phẫn nộ. Phải biết. Hôm nay tinh điện điện chủ, thế nhưng là thiên tinh tôn giả coi trọng nhất hậu đại một trong, hoàn toàn có hy vọng tiếp nhận hắn trở thành tân nhiệm thiên tinh tôn giả tồn tại. Nhưng đồng dạng cũng vẫn lạc tại tiểu càn khôn thế giới bên trong. Lúc này, một ông lão run rẩy đạo, thiên sáu, thiên tinh tôn giả đại thái thượng trưởng lão, 7 năm trước tiểu càn khôn thế giới mở ra phía trước, điện sáu, điện chủ đại nhân cho ta truyền tống mấy cái tin tức, có lẽ cùng tin tức này có liên quan. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thiên tinh tôn giả đột nhiên trừng mắt về phía vị lão giả này, thần sắc cực kỳ bất mãn, nói, rốt cuộc là tin tức gì? Thiên tinh tôn giả tức giận nói. Lão giả chiến nguyên nguy từng cái nói tới, tất cả mọi người đều một mặt rung động, ngắn ngủi mấy chục năm từ một tầng đột phá đến tầng bốn đỉnh phong, đánh chết hỏa linh tôn giả cùng khô lâu tôn giả, thiên tinh tôn giả đối với thánh quang điện diệp hàn cũng có nghe thấy, nhưng cũng không cụ thể, giống như số đông tôn giả một dạng, cho rằng là diệp hàn đánh lén sở trí, không có người tin tưởng sẽ có người đột phá ngắn ngủi mấy chục năm, thì có đánh chết đột phá gần vạn năm, thậm chí vạn năm nhiều cấp tướng đấu tôn trùng kỳ cao thủ năng lực. Nhưng bây giờ có thiên tinh điện điện chủ tin tức truyền đến, vẫn là kim tinh tôn giả cho ra kết luận, thì không khỏi không gây nên thiên tinh tôn giả đám người xem trọng. Một vị tôn giả cắn răng nói, Thiên Tinh Đại Nhân, tiểu tử này tất nhiên có thể đánh giết Khô Lâu Đại Nhân, nhất định là có vượt cấp đường năng lực chiến đấu, hơn nữa còn không thấp. Nói không chừng kìm Tinh tôn giả bọn người chính là chết ở đây trong tay người, Điện Chủ không phải đã nói sao? Hắn cùng lôi tinh cùng tiểu tử kia xảy ra một chút xuống đột. lại có tôn giả để thăng phản đối. Khô Lâu Đại Nhân mặc dù không có tu luyện chúng ta Thiên Tinh Điện Bí Pháp, nhưng bản thân cũng là có đặc thù chiêu số, thực lực phi phàm. Tiểu tử kia cho dù có tăng cao thực lực bí pháp, cũng không khả năng để thăng nhiều như vậy à? Thiên Tinh tôn giả trợt tay vô cùng có khả năng. Theo ta được biết, xí nô bị dạ tu luyện bí pháp tăng lên thực lực liền xa không phải chúng ta tu luyện bí pháp có thể so sánh. xinỗ mỹ giả tu luyện bí pháp cũng không phải vô căn cứ sáng tạo ra mà là từ viễn cổ cường giả di tích ở trong chiếm được. nếu là tiểu tử kia có cái trùng này kỳ ngộ, có bực này cường đại bí pháp cũng không kỳ quái. nói không chừng, liền bản tôn giả cũng chưa chắc lại là tên tiểu tử này đối thủ. làm sao lại? đông đảo tôn giả hòa trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, tiểu tử kia thật sự có mạnh như vậy. thiên tinh tôn giả không có giải đáp mọi người nghi vấn, ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhớ tới hắn vận đấu đế thời điểm, nhìn thấy một hồi đại chiến, đó là xinỗ mỹ một vị đấu đế cùng mỹ đấu tôn đại chiến. Người người đều biết đấu đế cùng ngụy đấu tôn trên lệnh cực lớn, chính là đấu đế đại viên mãn cũng giống vậy. Thế nhưng là vị kia đấu đế đại viên mãn, quả thực là dựa vào xì nổ mỹ giả bí pháp cùng bí tịch đánh chết ngụy đấu tôn. Không bốn không bốn kiếm tôn giả phía dưới thiên tinh tôn giả đến bây giờ còn nhớ kỹ loại kia rung động. Ngụy đấu tôn tuy không thể cùng chân chính đấu tôn so sánh, nhưng cũng không phải đấu đế đại viên mãn có thể dễ dàng đối phó. Huống chi thiên tinh tôn giả nhớ kỹ, lúc đó cái kia vị tứ cung đấu đế đánh giết vị kia ngụy đấu tôn thời điểm cũng không có cỡ nào phí sức. Nghĩ đến cho dù là cùng chân chính một tầng không gian pháp tắc cấp tướng đấu tôn sơ kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Cho dù giết không được chân chính cấp tướng cường giả đấu tôn, một tầng không gian pháp tắc cấp tướng đấu tôn sơ kỳ cường giả, cũng là giết không được vị kia đấu đế tồn tại. Bây giờ vị kia đấu đế, bây giờ đã là vương cấp đấu tôn siêu cấp cao thủ, thủ hạ đồ đệ không thiếu, càng là người người vì cường giả. Lắc đầu, đem cái này xóa hình ảnh cắt đi, Thiên Tinh Tôn giả âm u lạnh lẽo đạo, coi như tiểu tử kia lợi hại lại như thế nào, giết ta Thiên Tinh Điện Tôn giả, nơi nào còn có thể nhường hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Ta và Vạn Kiếm Điện Bốn Kiếm Tôn giả có biết, có chút giao tình, nếu là thỉnh vị này tồn tại ra tay, nhất định có thể đủ đánh giết tiểu tử kia. T Càng là cái kia vị tứ kiếm tôn giả. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng đối với cái này vị tứ kiếm tôn giả cực kỳ kiên kỵ. Chợt đám người đáy mắt hiện ra vài tia nghi hoặc, cho dù có giao tình, hẳn là cũng không đậm, cái này vị tứ kiếm tôn giả thật sự sẽ ra tay. Thiên Tinh tôn giả nhìn ra mọi người nghi vấn, cười u ám, cái này vị tứ kiếm tôn giả cực kỳ kiểu thị thiên tài, xì Nộ Mị gia bọn họ là không sánh được, nhưng vì bảo chỉ thập điện vị trí thứ nhất, ra tay đánh chết một chút siêu cấp thiên tài cũng không phải chuyện không hề có, giống như Xī Nộ gia vì duy trì bọn họ vị, đánh chết chúng ta thập điện đột phá vương cấp đấu tôn một dạng. Chỉ cần ta để lộ ra tiểu tử kia chỉ là mấy chục năm liền trưởng thành đến tầng 4 đỉnh phong, không lo cái này vị tứ kiếm tôn giả không xuất thủ. Mấy chục năm đạt đến tầng 4 đỉnh phong, như vậy trên trăm năm đâu? Mấy trăm năm đâu? Có phải hay không thì đến được 10 tầng đỉnh phong. Lại thêm tiểu tử kia tại tầng 4 đã có thể đánh giết khô lâu tôn giả, vượt cấp đường năng lực chiến đấu cực kỳ cường đại, đến lúc đó nhất định là 10 tầng vô địch, chỉ là mấy trăm năm thời gian, đối với chúng ta những tôn giả này mà nói, bất quá là nhắm mắt liền qua mà thôi, lấy cái này bốn kiếm tôn giả tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nhắm mắt công phu, vạn kiếm điện liền bị giẫm ở dưới chân sự tình phát sinh 6. 7 năm sau, Vạn Kiếm Điện. Bốn Kiếm Tôn giả xuất quan, lập tức nhận được Thiên Tinh Tôn giả tin tức truyền đến. Bốn Kiếm Tôn giả nhíu nhíu mày, lao ra hỏa này lại có sự tình gì? Mở ra tin tức, bốn Kiếm Tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt âm trầm vô cùng, lửa mình Tôn giả, 6. Thiên Tinh Điện. Thiên Tinh Tôn giả cùng bốn Kiếm Tôn giả đối lập mà ngồi. Bốn Kiếm Tôn giả thản nhiên nói, lần này cho ta truyền thống tin tức, ta biết mục đích của ngươi, bất quá bực thiên tài này tuyệt đối không thể tồn tại, đối với ta Vạn Kiếm Điện là một loại uy hiếp cực lớn, ta đối với loại này lợi dụng còn chưa tính, nếu như về sau còn như vậy 6. Bản Tôn Định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi." Bốn kiếm Tôn Giả đột nhiên mở mắt ra, sắc bén lệ quan quét về phía Thiên Tinh Tôn Giả, Thiên Tinh Tôn Giả toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Lúc này, Bốn kiếm Tôn Giả đột nhiên khôi phục lại nguyên trạng, giống như trước đây tình hình không tồn tại một dạng. Thiên Tinh Tôn Giả phần lưng cũng đã ướt, vùng trộm xóa một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thật mạnh, không hổ là sắp bước vào cấp tướng đấu Tôn Hậu kỳ xa nhà chi cảnh 9 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả, xa xa không phải ta đây chờ 8 tầng trung kỳ có thể chống lại, cái này, có nắm chắc hơn đánh giết tiên tiểu tử kia, bí pháp lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể để cho tầng 4 đánh giết 9 tầng? Thông chi bốn kiếm tôn giả cũng là vượt cấp đừng đánh giết địch nhân tồn tại. Thiên Tinh tôn giả liên tục cười làm lành, "Nào dám a, Vạn Bối sao dám lợi dụng tiền bối, thật sự là Vạn Bối không thấy qua tiểu tử kia liều lĩnh bộ dáng, lúc này mới thông chi tiền bối ngại. Bốn kiếm tôn giả lạnh rên một tiếng, không nói gì, cũng không có vạch trần Thiên Tinh tôn giả hoang ngôn. "Thật lâu, Thiên Tinh tôn giả thản nhiên nói, "Một tháng sau xuất phát, ngươi mang theo một vị bảy tầng không gian pháp tắt theo bản tôn cùng một chỗ." Thiên Tinh tôn giả trong lòng một cái lộ bộ, biết vị kia bảy tầng cấp tướng đấu tôn nhất định là muốn bị lợi dụng, càng có có thể vẫn lạc. Thiên Tinh tôn giả thì đau Vốn là còn dư lại tôn giả sẽ không nhiều, lại thiệt hại một vị như vậy, thực sự là làm bị thương các bản, Nhưng vì trừ bỏ Diệp Hàn, Thiên Tinh tôn giả cắn răng một cái, nhịp. Nếu như Diệp Hàn thật là hung thủ, chỉ bằng Diệp Hàn liên tục đánh giết Kim Tinh tôn giả bọn người, tương lai trưởng thành định sẽ không bỏ qua hắn Thiên Tinh Điện. đã như vậy, hy sinh một chút tôn giả giải quyết cái này, tương lai đại phiền toái cũng là đáng. Nếu là đây chỉ là hiểu lầm, đánh giết liêu Diệp Lệnh, cũng không phải không có giá trị, tối thiểu nhất Thánh Quang Điện là cũng không còn cách nào của thời. 6 Một tháng sau, Thiên Tinh tôn giả cùng bốn kiếm tôn giả mang theo thiên tinh điện còn giữ lại một cái duy nhất cấp tướng đấu Tôn Hậu Kỳ cao thủ bay hướng Thánh Quan Điện. Vị cao thủ này danh xưng Ú Ảnh Tôn Giả, thực lực vừa mới đột phá đến tầng thứ 7, là họ Khác Tôn Giả, cùng Khô Lâu Tôn Giả ở trên Thiên Tinh Điện tình hình mở rộng. Thánh Quan Điện, Diệp Hàn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn về phía một phương hướng nào đó, có ba đạo khí tức cường đại đang hướng ở đây đánh tới, trong đó một cỗ càng là đạt đến 9 tầng đỉnh phong. Nếu ta không có đó sai, tới hẳn là Thiên Tinh Điện, có thể Thiên Tinh Điện hẳn là không cao thủ bậc này mới đúng. Nghĩ nghĩ, Diệp Hàn vẫn là thân hình khẽ động, chuẩn bị mà đi, ở nửa đường ngăn cản xuống bốn kiếm Tôn Giả bọn người. Ba vị người nào?" Diệp Hàn trầm giọng nói. "Thiên Tinh Tôn giả lãnh đạm nói, ngươi chính là lửa Minh Tôn giả. Tiểu can khôn thế giới, kim tinh thế nhưng là ngươi giết chết." Diệp Hàn không biết nơi nào để lộ ra ngoài, nhưng tất nhiên bị tìm tới, Diệp Hàn cũng không có giả vờ ngây ngốc, khí ngực đạo, không tệ, đích thật là bản tôn đánh chết, các ngươi Thiên Tinh Điện người đều quá kiêu ngạo, coi như là cho các ngươi một bài học. "Ngươi xấu?" Thiên Tinh Tôn giả tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng lại không dám dễ dàng đối phó Diệp Hàng. Bốn kiếm Tôn giả hướng phía trước làm mạnh, khí thế cường đại như bài sơn đảo hại để hướng Diệp Hàn. Không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như sóng lớn mãnh liệt sóng biển, từng trận phá toái. Diệp Hàn lao nhanh lui lại, vận chuyển lên toàn thân năng lượng gắt gao ngăn cản. Bốn kiếm tôn giả ba người sắc mặt động dung, bốn kiếm tôn giả càng là tràn ngập sát khí, vậy mà đạt đến 6 tầng đỉnh phong, tiểu tử này tăng lên quá nhanh, hôm nay nhất thiết phải đánh chết, không phải vậy tương lai ta vạn kiếm điện thập điện vị trí thứ nhất sẽ khó giữ được. Đi, hiện tại khí thế của ta chen ép thực lực sẽ bị áp chế, ngươi đi đem hắn giải quyết. Bốn kiếm tôn giả đối với Diệp Hàn cũng là kiêng dè không thôi, cũng không có lập tức ra tay, mà là nhường Ú Ảnh tôn giả thăm dò. Ú Ảnh tôn giả nhếch răng cười một tiếng, tiên xem ta a. Ứu ảnh bí pháp thú ảnh phân thân. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện không dưới trăm đạo Ứu ảnh tôn giả thân ảnh. Ứu ảnh quỷ trảo. Mấy trăm đạo quỷ trảo che khuất bầu trời đánhút về phía Diệp Hàn. Không muốn một đối chiến thiên tinh tôn giả bên trên Diệp Hàn sắc mặt hết sức bình tĩnh, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ngu xuẩn, chỉ là ảo ảnh phân thân, còn muốn mê hoặc với ta. Vừa dứt lời, Diệp Hàn tại Ứu ảnh tôn giả ánh mắt kinh hãi ở trong, trực tiếp xuyên qua trọng trọng thân ảnh, đi tới trong đó một chỗ thân ảnh trước mặt, một quyền mạnh kích mà ra. Ứu ảnh tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy ngàn mét. Làm sao lại Hữu Ảnh Tôn Giả mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này hữu ảnh phân thân, thế nhưng là tuyệt kỹ thành danh của hắn, chính là bởi vì thứ tuyệt kỹ này, hắn mới có thể được xưng là hữu ảnh tôn giả. Nhiều như vậy phân thân, mặc dù cũng là giả, chỉ có một thật sự, vốn lấy hắn hiện nay thực lực, trừ phi là thực lực cao tới tầng 8 tầng 9, thậm chí vương cấp đấu tôn, mới có thể dễ dàng nhìn đấu. Tiểu tử này rõ ràng mới 6 tầng đỉnh phong mà thôi, Á Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, có bảo tháp lưu ly li cùng với tiểu lưu loại tồn tại này trợ giúp, trừ phi là vương cấp cường giả đấu tôn tới thi triển hữu ảnh phân thân, bằng không muốn mê hoặc hắn, căn bản là không thể nào một việc. Diệp Hàn lại là một cái thuấn gì, đi tới ưu ảnh tôn giả đằng sau, một cước đá ra. Uy ảnh tôn giả lúc này phản ảnh tới, cũng là một cái thuấn gì biến mất không thấy gì nữa, tránh thoát liếu Diệp lệnh công kích. Nhưng mà Diệp Hàn thuấn gì càng nhanh, tại ưu ảnh tôn giả vừa mới hiện thân thời điểm, Diệp Hàn lại đi tới ưu ảnh tôn giả bên cạnh thân, lần này là một trường chặt xuống, ở giữa ưu ảnh tôn giả một đầu cánh tay, lập tức ưu ảnh tôn giả kêu lên thầm thiết, cánh tay này quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Đi chết! ảnh tôn giả gào thét lên tiếng, một cái khác hoàn hảo tay công kích về phía Diệp Hàn, lại tại sắp đánh trúng Diệp Hàn thời điểm, Diệp Hàn lại lần nữa Tuấn gì rời đi đối với tuấn di nắm giữ chủ yếu có hai cái phương diện một cái là đối không gian phép tắc linh ngộ còn có một cái là tinh thần lực lớn nhỏ tinh thần lực lớn đối với tuấn di nắm giữ cũng càng thêm chính xác cùng cấp tốc luận đối không gian phép tắc cản nộ diệp hàn tuy không sánh được ngũ ảnh tôn giả nhưng cũng không kém là bao nhiêu diệp hàn là 6 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc ngũ ảnh tôn giả mặc dù là 7 tầng nhưng cũng vẹn vẹn vừa mới đột phá 7 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc linh ngộ đều không có ổn định luận tinh thần lực diệp hàn như cũng hơi yếu hơn ngũ ảnh tôn giả nhưng có bảo tháp lưu ly li cùng tiểu lưu tinh thần lực kỳ thực không chút nào thấp hơn vương cấp đấu tôn tồn tại dạng này một tổng hợp diệp hàn đối với tuấn di nắm giữ tự nhiên là vượt xa ưu ảnh tôn giả ưu ảnh tôn giả căn bản không cảm giác được diệp hàn quanh thân không gian ba động không cảm giác được diệp hàn lúc nào sẽ tuấn di mà diệp hàn lại khác biệt dựa vào tăng phúc tinh thần lực ưu ảnh tôn giả một cái trước mắt rời, diệp hàn liền có thể dựa vào phụ cận không gian cái kia nhàn nhạt ba động suy đoán ra ưu ảnh tôn giả sẽ tuấn di đến nơi nào ở đây e rằng chỉ có bốn kiếm tôn giả đang đối với tuấn di lợi dụng có thể hòa diệp hàn so sánh một bên khác bốn kiếm tôn giả không để lại dấu vết cao lại lâu mày lập tức bốn kiếm tôn giả rất mau ra tay đã bao hàm 9 tầng định phong không gian pháp tắc lực kết giới thi triển ra không gian quá chặt từ bốn kiếm tôn giả thi triển ra kết giới cho dù là diệp hàn không lộ ra một điểm thủ đoạn cũng không khả năng dễ dàng đánh vỡ diệp hàn rất nhanh phát hiện quanh thân không gian khác thường liền tuấn di cũng không có cách nào làm được diệp hàn ánh mắt tối sầm lại nhìn ra ta đối với tuấn di nắm giữ thành thạo ưu ảnh tôn giả chiếm không được thượng phong sao coi như như thế chỉ là ưu ảnh tôn giả như cũng không thể nào là đối thủ của ta diệp hàn trong lòng cười nạo nẽ từ vừa mới bắt đầu diệp hàn liền không có đem ưu ảnh tôn giả để ở trong lòng dù là không thi triển lửa mình cổ phước quyết bằng vào võ kỹ diệp hàn thì có lòng tin xử lý ưu ảnh tôn giả ưu ảnh tôn giả cũng phát hiện quanh thân không gian ba động sắc mặt giữ tận nở đủ cười tiểu tử Bản tôn xem từ người người đối với thuấn di lợi dụng vô cùng thành thạo ngay cả ta đều có chút không sánh được nhưng bây giờ thuấn di không thể sử dụng ta ngược lại muốn nhìn cận thân công kích ngươi như thế nào thằng ta ưu ảnh quý chào ưu ảnh tôn giả lớn người mà lên thượng đạo lợi chào vào diệp hàn không thể thuấn di diệp hàn tốc độ lại nhanh tại dầm dạp chẳng trị chào ảnh phía dưới cũng không thể tránh khỏi bị bắt đả thương mấy lần khi tở sâu một hơi Diệp Hàn Quát chói thai một tiếng, thiên hỏa phân thân ngừng. Trong chốc lát, 9 bộ phân thân liền như vậy xuất hiện. Mà nham Hỏa Long cháo. bản thể tăng thêm 9 bộ phân thân tạo thành mà nham Hỏa Long cháo, chính là thiên tinh tôn giả một kích toàn lực, cũng không khả năng đánh tan. Móng nhọn trào ảnh công kích trên mặt đất nham Hỏa Long khoác lên mặt, một điểm gợn sóng cũng không có gây nên, rất dễ dàng bị dìm lấp. Lúc này, mà nham Hỏa Long cháo đột nhiên phá thoái, 9 bộ phân thân nhanh chóng bay về phía Ứu Ảnh Tôn giả. Không tốt. 9 cái không thua 6 tầng hậu kỳ cường giả tiến công, ưu Ảnh Tôn giả ứng phó lập tức hoảng loạn lên. Hỏa Diễm Phần Thiên Trưởng Diệp Hàn bản thể một trường vung ra, trên bầu trời, nồng nặc hỏa diễm chi lực nhanh chóng đè xuống. Ứu Ảnh Tôn giả lại lần nữa bị thương nặng. Diệp Hàn cười lạnh, "Thấy rõ sao? Đây mới thật sự là phân thân chi thuật, không phải trước ngươi loại kia Tam Lưu mặt hàng có thể so sánh." Ứu Ảnh Tôn giả tức giận lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tại chín đại phân thân công kích, Ứu Ảnh Tôn giả rất nhanh vẫn lạc. Cái này Ứu Ảnh Tôn giả đối với Diệp Hàn uy hiếp, còn không có lợi hại một chút sáu tầng định phong không gian cường giả tới đại. Chủ yếu là ưu ảnh phân thân đối với Diệp Hàn thật sự mà nói là không có có một chút uy hiếp không phải vậy, cái này ưu ảnh phân thân đối đầu khác, liền xem như cùng là bảy tầng không gian pháp tắc cường giả, cũng không nói được phải bỏ mạng. Nếu không phải ưu ảnh phân thân khó chơi, Thiên Tinh Tôn giả làm sao lại tìm đến ưu ảnh tôn giả cùng một chỗ đến đây, nơi nào nở tới, vừa vặn gặp ưu ảnh phân thân khắc tinh. 6. Thiên Tinh Tôn giả sắc mặt tái xanh, đối với ưu ảnh tôn giả vỡ lạc, Thiên Tinh Tôn giả sớm đã coi đoán trước, nhưng nhanh như vậy liền vỡ lạc, hơn nữa đối phương còn không có chịu đến cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là Thiên Tinh Tôn giả không nở tới, không khỏi. Thiên Tinh Tôn giả đối với Diệp Hàn Kiên kỵ sâu hơn, cái này Lửa Minh Tôn giả thật sự là quá sâu không lường được. Bốn kiếm Tôn giả đồng dạng có cái trùng này cảm giác, chín bộ có bạn thể chín thành thực lực cường đại phân thân, còn có đứng đầu trí cao phẩm hạ trở trung đẳng võ kỹ, nhìn phía trước có thể dễ dàng nhìn thấu ưu ảnh phân thân, tinh thần lực hẳn là cũng có chút tình huống đặc biệt, khó đối phó, khinh địch, nói không chừng ta cũng sẽ rơi xuống. Tiểu tử này phải chết. Không phải vậy, không cần mấy trăm năm, ta xem trong vòng trăm năm, không, thậm chí trong vòng mấy chục năm, Thánh Quang Điện liền có thể siêu việt ta vạn kiếm điện. Chuyện này quyết không cho phép. 6 Lệnh lùng nhìn thiên tinh tôn giả một mắt, đạo, ngươi ra tay thăm dò một phen. Thiên tinh tôn giả sắc mặt cứng đờ, bốn kiếm tiền bối, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay như thế nào. Tin tưởng chúng ta hai cái đồng loạt ra tay mà nói, tiểu tử này tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Bốn kiếm tôn giả trong lòng cười nhạo, tại không có mò thấy diệp hàn át chủ bài phía trước, hắn sao lại tùy tiện ra tay. Bốn kiếm tôn giả sắc mặt âm u lạnh leo xuống, thiên tinh lao đầu, chẳng lẽ là ngươi sợ không muốn hai đối chiến thiên tinh tôn giả phía dưới thiên tinh tôn giả bị bốn kiếm tôn giả loại này không chút khách khí ngự khí làm cho sắc mặt cứng đờ nếu là hắn có nắm chắc tất thắng nơi nào sẽ mời thiên tinh điện ra cao thủ bây giờ thiên tinh tôn giả chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể ép ra diệp hàn át chủ bài thiên tinh tôn giả biết chỉ cần diệp hàn lộ ra một tia át chủ bài toàn bộ ra hiện tượng bốn kiếm tôn giả liền sẽ tàn nhận ra tay diệp hàn nhìn ra thiên tinh tôn giả đối với mình kiên kỵ cười hắc hắc thiên tinh tôn giả ngươi tốt xấu cũng là thiên tinh điện người mạnh nhất lấy ra một điểm khí phách một cỗ nộ khí bay lên thiên tinh tôn giả nghiến răng nghiến lợi tiểu tử cũng vọng liền để lão phu xem, ngươi đến tột cũng có gì loại năng lực a? Vạn vật thiên tinh quyết, ngưng. Giữa hư không, một chút tinh quang sáng lên, trong nháy mắt, chí ít có vạn ngôi sao quang thiểm nhấp nháy lấy ánh sáng chói mắt, sau một khắc, cái này đông đảo ánh sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào thiên tinh tôn giả thể nội. Thiên tinh tôn giả quanh thân tinh thần chi làm lĩnh dự lượng. Cùng lúc đó, thiên tinh tôn giả khí thế bắt đầu tăng vọt. Từ 8 tầng trung kỳ, lập tức tăng lên tới 10 tầng đỉnh phong, thậm chí lờ mờ có vượt qua 10 tầng tụt cùng xu thế. Tổng hợp phía dưới, lúc này thiên tinh tôn giả thực lực có thể so với 9 tầng đỉnh phong cường giả tay không trả thái. Diệp Hàn sắc mặt hơi ngưng trọng. Cái này Thiên Tinh Điện Vạn Vật Tiên Tinh Quyết, quả nhiên so 10 chuyển thánh quan quyết lợi hại, nếu là 10 chuyển thánh quan quyết, thực lực tổng hợp sẽ chỉ làm Thiên Tinh Tôn Giả đạt đến 9 tầng tiếp cận trung kỳ, mà không phải lập tức tăng lên tới 9 tầng đỉnh phong, sáu. Có lẽ là thực lực để thăng mang cho Thiên Tinh Tôn Giả rất lớn sức mạnh, đối với Diệp Hàn không có trước đây kiến kỵ, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết, ta Thiên Tinh Điện Vạn Vật Tiên Tinh Quyết lợi hại. Thiên Tinh chi truy. Từ tinh thần chi lực ngưng kết ra cực lớn truy, bị Thiên Tinh Tôn Giả vững vàng nắm trong tay, sau một khắc, Thiên tinh tôn giả thân hình khẽ động, mang theo hơi có chút điên cuồng lực đạo đập về phía Diệp Hàn. Mà nham hỏa long cháo, Diệp Hàn hòa chín bộ phân thân lại lần nữa cùng một chỗ thi triển ra mà nham hỏa long cháo. Nhưng mà, Thiên tinh chi truy rùi sao cũng là chí cao phẩm trung trở võ kỹ. Hơn nữa tại chí cao phẩm trung trở võ kỹ cấp độ ở trong cũng không tính toẹm kém. Lúc này Thiên tinh tôn giả tổng hợp chiến lực đã vượt ra khỏi tầm thường 10 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả. Hoặc có lẽ là Thiên tinh tôn giả một kích này vượt qua phổ thông cấp tướng đấu tôn đủ khả năng đạt tới trình độ. Giang dắc, vẻn vẹn nhất kích mà nham hỏa long cháo từng trận tán loạn, khe hở lan tràn mắt thấy liền muốn triệt để hóa thành cho tàn, mà thiên tinh tôn giả cũng rơi lên thiên tinh chi truy, giống như có lại lần nữa đập xuống khuyên hướng. xa xa bốn kiếm tôn giả thoát ra vẻ tươi cười, tiểu tử lấy ra thực lực chân chính của ngươi à, không phải vậy sẽ phải vỡ lạc. ngay tại thiên tinh chi truy sắp nện ở mà nham hỏa long khoác lên mặt thời điểm, hỏa long cháo bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, lửa minh cổ phượng quyết đệ tăng trọng, ngừng. tàn phá bừa bãi hỏa diễm bao táp mà ra, diệp hàn toàn thân bao phủ lửa minh cổ phượng áo giáp, mà nham hỏa long gắn vào ngọn lửa màu vàng đậm, ra sau đó đột nhiên trở nên hoàn hảo vô cùng một cố viên siêu 10 tầng đỉnh phong không gian pháp tác năng lượng dạo dược mà ra thiên tinh tôn giả sắc mặt cứng đờ khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy liền trong tay thiên tinh chi truy cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong loại này đại phúc độ tăng phúc quả nhiên nghiệm chứng lúc trước hắn ngờ tới có thể so với xì nổ mị dạ bí pháp không thậm chí so xì nổ mị dạ bí pháp còn cường đại hơn xa xa bốn kiếm tôn giả ra mặt co quắc một trận hắn không giống thiên tinh tôn giả đối với xì nổ mị dạ hiệu rõ không nhiều xem như thập điện ở trong đứng hàng thứ nhất vạn kiếm điện ít thấy một trong cường giả bốn kiếm tôn giả đối với nổ dạ bí pháp đẳng cấp biết quá tường tận Xỉ nổ mì dạ bí pháp cùng chia 4 đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Cấp thấp bí pháp đã không thua thánh quang điện 10 chuyển thánh quan quyết, thậm chí có xỉ nổ mì dạ cấp thấp bí pháp so 10 chuyển thánh quan quyết còn muốn lợi hại hơn, liền xem như thiên tinh điện vạn vật thiên tinh quyết cũng bất quá là ở vào xỉ nổ mì dạ cấp thấp bí pháp đỉnh tiêm hoặc ở vào khoảng giữa cấp thấp bí pháp cùng trung cấp bí pháp ở giữa mà thôi. Bọn hắn vạn kiếm điện cao nhất bí pháp cũng chỉ là tương đương với xỉ nổ dạ bí pháp trung cấp đỉnh tiêm. Xỉ nổ dạ bí pháp cấp thấp và trung cấp rất phổ biến, cao cấp bí pháp chỉ có hạch tâm đệ tử cùng vương cấp đấu tôn trưởng lão mới có thể tu luyện. Định cấp bí pháp càng là thuộc về sĩ nổ mị dạ thái thượng trưởng lao cùng cùng chủ một loại mới có thể tu luyện. Nhưng mà hạch tâm đệ tử hòa trưởng lao rất ít xuất hiện ở bên ngoài, bình thường xuất hiện ở phía ngoài cũng là phổ thông đệ tử, tu luyện cũng bèn bèn sơ cấp bí pháp cùng trung cấp bí pháp, là lấy đại đa số người đối với sĩ nổ mị dạ bí pháp hiểu rõ không đậm, cũng không tin tưởng bí pháp đẳng cấp ở giữa xâm nghiêm đẳng cấp. Toàn bộ sĩ nổ mị dạ tu luyện cao cấp bí pháp ít càng thêm ít, mà bây giờ, hắn vậy mà gặp được một cái. 6. Thi triển Lộ Minh Cụ Phược Quyết, dịp hàng thời khắc này tổng hợp chiến lực, không chút nào thấp hơn 9 tầng định phong không gian pháp tắc cường giả hoàn toàn cùng thiên tinh tôn giả tương đương, mà nham hỏa long cháo càng là so thiên tinh chi truy còn mạnh hơn võ kỹ. Chín bộ phân thân lại thân có bản thể chín thành thực lực, ở vào chín tầng hậu kỳ tà hữu. Mười người thi triển mã nham hỏa long cháo, 10 cái phổ thông 10 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cái trước, cũng đừng hòng đánh tan diệp Hàn phòng ngự. Phản ứng lại thiên tinh tôn giả, lập tức cầm trong tay thiên tinh chi truy nện xuống, lại không có đối địa nham hỏa long cháo tạo thành chút nào tổn thương. Thiên tinh tôn giả sắc mặt dữ tợn, một cỗ hoàng hốt đột nhiên dâng lên. Hỏa diễm phần thiên trưởng Mười người ngưng tụ ra hỏa diễm phần thiên trưởng, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, toàn bộ bầu trời đều ở đây thiêu đốt, phản phất muốn đem bầu trời xuyên phá một tầng tựa như. Hỏa diễm công kích đánh tới, Thiên Tinh Tôn giả cắn răng đem Thiên Tinh Chi Truy ném ra ngoài, sau một khắc, suy suy tiếng vang vang lên, phía trước còn biểu hiện vô kiên bất tồi Thiên Tinh Chi Truy, tại lúc này nhưng là lộ ra vô cùng yếu ớt, không bao lâu liền bị triệt để dung hợp. Còn lại hỏa diễm công kích, thế công không có giảm bất chút nào. Không tốt. Thiên Tinh Tôn giả sắc mặt đại biến, từ nơi này hỏa diễm công kích mặt, Thiên Tinh Tôn giả cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lại không nghĩ biện pháp ngăn cản, một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải bị trọng thương. Thiên tinh áo giáp, thiên tinh tôn giả hét lớn một tiếng, nguyên mông tinh thần chi lực hạ xuống, ở trên thiên tinh tôn giả quanh thân ngưng hiện ra huy vũ dự tận tinh thần áo giáp, góc cạnh rõ ràng, hoa văn rõ ràng, nhàn nhạt tinh thần hoa văn, tại tinh thần trên khải giáp mặt chậm dài thoáng hiện. lúc này, hỏa diễm đã đánh tới, đem thiên tinh tôn giả bao phủ. hỏa diễm ở trong, tinh thần chi lực hình thành nồng đậm chùm sáng không ngừng manh kích mà ra, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang, hỏa diễm hình thành hỏa diễm rung động, tùy thời có khả năng phá tạn có thể. cho ta chống đỡ. thiên tinh tôn giả ra sứt hò hét. Tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm, trên bầu trời, càng nhiều tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, không ngừng tu bổ bị phá hư Thiên Tinh Áo Giáp. Hỏa diễm ước chừng đốt cháy mấy phút mới chậm rãi tiêu tan, Thiên Tinh Tôn giả sắc mặt tái nhợt thân ảnh khuynh khắc hiện ra. Không bốn ba bốn kiếm Tôn giả ra tay bên trên hô hô 6. Thiên Tinh Tôn giả thở hổn hển, phải không ngừng tôi động vạn vật Thiên Tinh quyết, hấp thu bầu trời tinh thần chi lực tu bổ Thiên Tinh Áo Giáp, cái kia Tiêu Hao không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Thiên Tinh Áo Giáp là tương đối đặc thù võ kỹ, đẳng cấp thấp nhất ở vào khoảng giữa trí cao phẩm trung chờ cùng thượng đẳng ở giữa, kèm theo Tiêu Hao tinh thần chi lực, Thiên Tinh Khôi Giáp đẹp cũng sẽ khác biệt cao nhất mặc dù không bằng đứng đầu trí cao phẩm thượng trời võ kỹ, lại so bình thường trí cao phẩm thượng trời võ kỹ lợi hại hơn một chút. phía trước Diệp Hàn hỏa diễm công kích, uy lực so thiên tinh chi truy lợi hại quá nhiều, thiên tinh tôn giả để phòng vất nhất, ngay từ đầu thúc dục chính là đẳng cấp cao nhất thiên tinh áo giáp. dù là như thế, tại ngọn lửa không ngừng ăn mòn phía dưới, thiên tinh áo giáp như cũ có chút phòng ngự không được. vì ngăn cản hỏa diễm công kích, thiên tinh tôn giả không thể không điên cuồng vận chuyển vạn vật thiên tinh quyết, lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao năng lượng trong cơ thể, tới tu bổ không ngừng bị ăn mòn hư hại thiên tinh áo giáp. cuối cùng cứ việc chống qua. Tiêu Hào lại có thể so với thả ra nhiều lần trí cao phẩm thượng chờ võ kỹ. Lúc này Thiên Tinh áo giáp đã không còn mới bắt đầu bá khí, tinh thần chi quang ám nhạn, chỗ lồng ngực bộ phận tràn đầy vết rách, cánh tay trái bộ phận hư lảo vô cùng, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Ngoài ra cánh tay trái, đùi phải cùng chân trái, hảo cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đáng chết, vốn kiếm lao giả kia làm sao còn không xuất thủ? Thiên Tinh tôn giả trong lòng gào thét, trong lòng ngảo não, sớm biết như vậy, còn không bằng hoa trọng đại đại giới thuê những thứ khắc cường giả. Thiên Tinh tôn giả, chẳng lẽ đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi? Chẳng ra sao cả đi? Diệp Hàn nhàn nhã phiêu phủ ở một mảng lớn kim sắt trong biển lửa, ung lòng nói: "Thiên Tinh Tôn giả sờ mặt lại, nhìn thấy Diệp Hàn nhẹ nhàng như vậy, càng rõ ràng hơn chính mình hòa Diệp Hàn trên lệnh. Bốn kiếm Tôn giả híp híp mắt, tiểu tử này như thế chứ cùng, nhất định còn có cường đại ác chủ bài, không nghĩ tới ngay cả Thiên Tinh lão gia hỏa cũng không có năng lực ép ra tên tiểu tử này chân chính át chủ bài. Xem ra, tên tiểu tử này thật có cùng ta ngồi ngang hàng tư cách, quá kinh khủng, mới đột phá không đến trăm năm mà tôi, thì có thực lực như thế. Bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ, Thiên Tinh lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Dưới tư cảnh, chắc chắn bộ phát ra chân chính áp chủ bài, liền để ta xem một chút, lúc kia, ngươi còn có thể hay không như thế thư gian trí. Bốn kiếm tôn giả hai tay ôm lực, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Hàn Hỏa Thiên Tinh tôn giả hai người sau cùng đỏ sức. 6. Thiên Tinh tôn giả quả nhiên bị gấp, lúc này Thiên Tinh tôn giả đối với bốn kiếm tôn giả ra tay đã không ôm mong đợi, đã như vậy, vì bảo mệnh, hắn không thể không lấy ra tối cường áp chủ bài. Thiên Tinh chiến thú, đi ra cho ta. hống hống hùng 6. Tinh thần chi lực hạ xuống, từng đầu thú loại gào thét vang lên, tại tinh thần chi lực dung hợp phía dưới, 12 đầu tiền tinh chiến thú xuất hiện ở Thiên Tinh tôn giả hai bên. Diệp Hàn trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, cái này 12 đầu tinh chiến thú, bộ dáng mặc dù dữ tợn, nhưng là có thể nhìn ra được nguyên hình, không sai biệt lắm chính là kiếp trước 12 cầm tinh, chuột nhưu hổ thỏ long xà mã dê khỉ gà chó heo. Mỗi một ngày hôm trước tinh chiến thú, thực lực cũng không dưới tại 9 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc cờ giả. Diệp Hàn rất nhanh khẽ cười một tiếng, số lượng tuy nhiều, nhưng về chất lượng nhưng là chẳng ra sao cả, mỗi một đầu miễn cưỡng 9 tầng sơ kỳ, đại khái chỉ có bản thể 6, 7 tầng thực lực mà thôi, 9 tầng sơ kỳ cùng 9 tầng hậu kỳ chiến cũng không phải tốt như vậy đủ đáp, liền để phân thân của ta cùng ngươi thiên tinh chiến thủ chơi đùa à. Ra lệnh một tiếng, chín bộ phân thân nên hướng 12 đầu thiên tinh chiến thú. âm ấm sáu, bầu trời khắp nơi đều là sóng lớn mãnh liệt năng lực bạo động. thỉnh thoảng sẽ có vạn vẹo không gian vòng xoáy ngưng hiện. một chọn một, thiên tinh chiến thú tuyệt đối không phải là phân thân đối thủ, nhưng dù sao chiếm cứ về số lượng ưu thế, trong thời gian ngắn song phương ngược lại là chiến đấu cái tương xứng. nhưng mà bất kể là diệp hàn vẫn là thiên tinh tôn giả đều hiểu, cái này không cùng nhau trên dưới chỉ là tạm thời. kèm theo thừa hải gian trôi qua, chiến thắng một phương chỉ có thể là diệp hàn phân thân. thiên tinh tôn giả cần phải làm là. Tại phân thân cùng Thiên Tinh chiến thú phân ra thắng bại phía trước, mái chèo lạnh đánh chết. Thiên Tinh thần kiếm. Tinh thần chi lực ngưng tụ ra mang theo nhàn nhạt ánh sao trường kiếm, Thiên Tinh tôn giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, năng lượng trong cơ thể tiêu hao tiếp cận táng thành. Nhưng Thiên Tinh tôn giả nhưng là cười. "Tiểu tử, ta xem đi ra, lá bài tẩy của ngươi chính là phân thân dung hợp công kích, ngươi và phân thân tâm ý tương thông, công kích thời cơ cùng lực đạo hoàn toàn giống nhau, dung hợp chiêu số y lực, viễn siêu chiêu số đẳng cấp, để thăng một cái cấp bậc cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ phân thân bị Thiên Tinh chiến thú vây khốn, thực lực của ngươi thế nhưng là giảm xuống một cái cấp bậc, chịu chết đi." Thiên tinh tôn giả trong tay Thiên tinh thần kiếm, đột nhiên bị Thiên tinh tôn giả hùng hăng ném ra ngoài, phản phất lưu tinh, xẹt qua thương cùng, trong nháy mắt bắn về phía Diệp Hàn. Trên đường đi, không gian từng trận phá toái. Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, hôm nay tinh thần kiếm uy lực, không chút nào thấp hơn đứng đầu trung phẩm linh khí, lực tàn phá này, so thi triển đứng đầu chí cao phẩm thượng trở võ ký còn cường đại hơn. Bốn kiếm tôn giả cũng bị công kích này cùng 12 ngày tinh chiến thú giật mình tiêu lên. Đáng chết Thiên tinh lão đầu, ẩn nút có thể đủ sâu, chỉ bằng hôm nay tinh thần kiếm và 12 ngày tinh chiến thú cái này vạn vật thiên tinh quyết bí pháp đủ để cùng ta vạn kiếm điện vạn kiếm bí pháp cùng nhau chống lại. bàn về xin ôm giả bí pháp đẳng cấp, không đạt được trung cấp đỉnh tiêm, cũng là trung cấp chính giữa thượng đẳng cấp độ. liền huyết quang điện cùng vân long điện bực này tồn tại bí pháp, đoán chừng cũng không sánh được cái này vạn vật thiên tinh quyết. hôm nay tinh điện giả tâm không nhỏ a. bốn kiếm tôn giả thần sắc tràn đầy âm trầm. 6. diệp hàn sắc mặt không thay đổi, hít thở sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa khiếu phong bạo âm âm ẩn chứa pháp tắc bản nguyên chi lực pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ ký, tại lúc này cuối cùng bị diệp hàn phát huy ra còn không có từ thiên tinh tôn giả siêu cường át chủ bài phản ứng lại bốn kiếm tôn giả lần nữa rung động Chơi ạ là pháp tắc võ kỹ liền xin lỗi mỹ ra, đối với mấy cái này võ kỹ cũng không bao nhiêu tiểu tử này lại có không được nhất định muốn nhận được bực này võ kỹ còn có trước đây bí pháp ta vạn kiếm điện thực lực sẽ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc cái này pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ nhất định là vậy tiểu tử lá bài tẩy cuối cùng pháp tắc võ kỹ mang cho bốn kiếm tôn giả rung động quá lớn đến mức bốn kiếm tôn giả đã mất đi tỉnh táo đem hắn phán định là diệp hàn tối cường chủ bài tiếng nổ kinh thiên động địa không có vang lên Hỏa Khiếu Phong Bạo cùng Thiên Tinh Thần Kiếm sau khi đụng, quỷ dị bắt đầu vận mèo. Một cú kinh khủng bản mèo hấp lực, từ vận mèo trung tâm bắn mạnh mà ra. Hỏa Khiếu Phong Bạo mặc dù là pháp tắc hạ đẳng ở đây trở võ kỹ, chỉ là tương đương với trí cao phẩm hạ trở vũ kỹ gấp 2, không sánh được đứng đầu trí cao phẩm thượng trở võ kỹ, nhưng ẩn chứa bản nguyên pháp tắc chí lực, ặc nhưng là vượt qua trí cao phẩm thượng trở võ kỹ không thiếu, cùng Thiên Tinh Thần Kiếm uy lực so sánh không kém chút nào. Không kiếm tôn giả ra tay phía dưới hai đạo C không nhiều công kích nhau, tạo thành quỷ dị tình cảnh là song phương cũng không có ngờ tới. Trên mặt đất đến không hết núi đá khối vụn cùng cây cối bị hút vào đến cái này vạn bão không gian. Diệp Hàn Hòa Thiên Tinh tôn giả cùng với bốn kiếm tôn giả gắt gao chống cự lại cái này vạn bão không gian. Ai cũng không biết bị hút vào bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Vũ trụ to lớn, bí mật nhiều vô số kể. Loại này không lấy bình thường thủ đoạn bị hút vào đến không gian thông đạo bên trong, có trời mới biết sẽ hay không giống ngày bình thường như thế vô sự. Tước chừng qua nửa khắc đồng hồ, cảnh tượng kỳ dị như vậy mới dần dần tiêu thất. Diệp Hán Hòa Thiên Tinh tôn giả sắc mặt nghiêm túc nhìn nhau, rõ ràng đều đối đối phương cường đại át chủ bài hơi kinh ngạc. Thiên Tinh tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Thiên Tinh Thần Kiếm đã là hắn cường đại nhất chiêu số, hơn nữa năng lượng trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không còn cách nào phát huy ra phía trước cường đại như vậy Thiên Tinh Thần Kiếm. Nếu là đối phương còn có át chủ bài, hắn coi như thật không có sức đánh trả. Hống hống hống sáu, mấy đạo thú hống tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Tinh tôn giả giật mình nhìn lại, đống nhiên phát hiện, hắn dùng tinh thần chi lực ngưng kết ra 12 ngày tinh chiến thú, đã có một nửa vỡ lạc. Thiên Tinh tôn giả sắc mặt trắng bệch, Thiên Tinh chiến thú một khi hoàn toàn bị diệt sát, hắn coi như thật không có một điểm ngăn cản chi lực. Lúc này, Bốn Kiếm Tôn giả đột nhiên thoáng hiện ở trên Thiên Tinh Tôn giả trước mặt, thản nhiên nói: "Những cái kia phân thân giao cho ngươi, đừng để cho bọn họ tới lầm rối." Thiên Tinh Tôn giả đại hỉ, trải qua trận này, Thiên Tinh Tôn giả đối với Diệp Hàn dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, cũng không tiếp tục nghĩ hòa Diệp Hàn tiếp tục chiến đấu xuống, người này giống như chính là động không đáy, mỗi lần có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn, trên mặt vẫn một mảnh nhẹ nhõm, giống như như thế nào dùng sức cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành chí mạng thương hại tựa như, cùng người này chiến đấu, quá kinh khủng. 6. Bốn Kiếm Tôn giả lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Hàn, các hạ thực lực thật khiến cho người ta kinh ngạc, từ xưa đến nay Có thể tại mới vừa rồi đột phá đến đấu tôn chi cảnh liền có thể đạt đến trình độ như vậy, e rằng chỉ có các hạ một người. Nếu là các hạ nguyện ý giao ra trong tay ngươi bí pháp cùng bí tịch, hơn nữa thể gia nhập vào ta vạn kiếm điện, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng." Diệp Hàn trong lòng nhếch môi, nếu thật là giao ra, hắn mới là đồ đần. Có lẽ là nhìn ra Liễu Diệp lạnh ý tưởng nội tâm, muốn kiếm tôn giả sắc mặt càng thêm âm u lạnh lẽo, tất nhiên các hạ không biết điều như thế, cũng đừng trách lao phu lòng dạ gắt Bốn kiếm quý nguyên. Âm âm sáu. kiếm ý tàn phá bữa bãi mà ra, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ sát ý mạnh mẽ. Tương đạo kiếm khí lấy bốn kiếm tôn giả làm trung tâm, không ngừng bắn ra bốn phía mà ra, đến cuối cùng, những kiếm khí này cũng hội tụ tại bốn kiếm tôn giả trên thân. Bốn kiếm tôn giả chỗ trán, đột nhiên hiện ra một thanh tiểu kiếm hoa văn. Cùng lúc đó, bốn kiếm tôn giả thực lực tăng vọt đứng lên. Bốn kiếm quy nguyên, rõ ràng không phải vạn kiếm điện cao nhất bí pháp, nhưng ở vạn kiếm điện đông đảo bí pháp ở trong, cũng là phải tính đến, hoàn toàn có thể cùng trước đây vạn vật tiên tinh quyết tương đương. Cái này cũng là bốn kiếm tôn giả phía trước nhìn trời tinh tôn giả bộc phát ra thực lực cường đại cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Dựa theo lẽ thưởng vạn vật thiên tinh quyết là không thể cùng hắn bốn kiếm quy nguyên đem so sánh. Bị giấu giếm sâu như vậy, chỉ có thể nói rõ thiên Tinh Điện cho tới nay thì có cố gắng năm vị trí đầu điện, cuối cùng vượt qua bọn hắn Vạn kiếm điện Dạ Tâm. Mên Ngông kiếm ký hội tụ tại bốn kiếm tôn giả trên thần, lúc này bốn kiếm tôn giả quanh thân năng lượng ba động, hoàn toàn vượt qua 10 tầng đỉnh phong không gian phát tắc. Nếu là 10 tầng đằng sau còn có cấp độ phân chia lời nói, cái này năng lượng ba động hoàn toàn có thể có thể so với 12 tầng đỉnh phong, thậm chí vượt ra khỏi một chút. Tổng hợp chiến lực cũng vượt qua 10 tầng đỉnh phong không gian phát tắc, cùng năng lượng ba động một dạng, tổng hợp chiến lực tầng thứ 10 đằng sau nếu như giả thiết cũng có phân chia lời nói, bốn kiếm tôn giả tổng hợp chiến lực hẳn là ở vào 11 tầng cấp độ, cái này còn vẹn vẹn tay không trạng thái, nếu là buộc phát ra vũ khí cường đại, bốn kiếm tôn giả còn có thể buộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Chỉ là cái này tay không trạng thái, cũng đủ để cùng thiên tinh tôn giả phía trước buộc phát ra cường đại át chủ bài có thể so với. Bốn kiếm tôn giả cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, từng đạo kiếm khí, phô thiên cái địa hướng Diệp Hàn gọi tới. Mỗi một đạo kiếm khí, đều cùng không gian bốn phía phát ra ông ông tiếng ma sát, thất thải thần long cháo. Đối mặt cái này cường đại kiếm khí, Diệp Hàn không thể không thi triển ra trước mắt phòng ngự cường đại nhất võ kỹ. Bốn kiếm tôn giả nhướng mày, ánh mắt càng thêm lam. Chí cao phẩm thượng chờ phòng ngự võ kỹ, cái này có thể so sánh chí cao phẩm thượng chờ công kích võ kỹ phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể so với bình thường pháp tác hạ đẳng ở đây chờ vũ kỹ trình độ chân quý. Tiểu tử này trong tay tốt đồ vật vẫn thật không ít xấu. Từng đạo kiếm khí đánh vào thất thải thần long cháo phía trên, bộc phát ra từng trận kinh thiên động địa một dạng tiếng vang. Bốn kiếm tôn giả nhìn thấy không có chút nào vết rách thất thải thần long cháo, sắc mặt âm trầm xuống, đến cùng vẫn là coi thường tiểu tử này, bực này trình độ phòng ngự, viễn siêu mười tầng không gian pháp tác. Bốn kiếm tôn giả đoán không sai, thất thải thần long cháo xem như không đơn giản chí cao phẩm thượng chờ phòng ngự võ kỹ lại thêm diệp hàn lúc này, thực lực tổng hợp có thể so với 9 tầng đỉnh phong, chính là bình thường 11 tầng cũng không làm gì được Liêu Diệp lạnh. Rất tốt, liền để lão phu xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bốn kiếm tôn giả chỉ một ngón tay, phu cận kiếm khí lẫn nhau dung hợp, mỗi 10 đạo kiếm khí, dung hợp trở thành càng cường đại hơn kiếm khí, bất kể là trong ý lực, vẫn là lớn nhỏ bên trên, đều so trước đó kiếm khí lợi hại hơn không thiếu. Đi. Những kiếm khí này, lại lần nữa xạ kích mà đi, mỗi một đạo kiếm khí công kích, cũng không giới tại 11 tầng sơ kỳ, nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, có thể so với 11 tầng trung hậu kỳ. Ầm ầm sáu. Thất Thải Thần Long Cháo lần này lay động kịch liệt đứng lên, Thất Thải Thần Long Cháo bên trong vì không ngừng duy trì Thất Thải Thần Long Cháo, Diệp Hàn sắc mặt cũng có nhìn. Bốn kiếm tôn giả cường đại, so Diệp Hàn đoán trước chính giữa eo mạnh hơn không thiếu. Hừ, lần công kích thứ hai như cũ không có lấy được quá lớn hiệu quả, Bốn kiếm tôn giả sắc mặt có chút kéo không xuống tới, lại lần nữa dung hợp kiếm khí, lần này Đông đảo kiếm khí toàn bộ dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh dài đến gần 10.000m mét kiếm khí. Một cỗ khí tức kinh khủng hướng bốn phía lan tràn ra, đang cùng còn lại Thiên Tinh Chiến Thú ngăn cản phân thân Thiên Tinh tôn giả, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Vạn kiếm Điện Cương giả. Càng là lợi hại đến trình độ như vậy, thiệt thòi ta còn nghĩ tại không lâu tương lai thay thế vạn kiếm điện, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thiên Tinh Tôn giả mặt mũi tràn đầy tự dễ ư? Diệp Hàn sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống, một cái này, so trước đó Thiên Tinh thần kiếm còn muốn lợi hại hơn một chút. Đây cũng không phải là võ kỹ, thuần túy là ngưng tụ ra kiếm khí a cái này bốn kiếm tôn giả, liền một nửa sức mạnh đều chưa hề dùng tới tới. Không bốn năm thương hỏa nhân cung, bốn kiếm quy nhất kiếm pháp tiểu tử, phía trước ngươi bùng nổ chiến lực mạnh nhất ta đã nhìn rồi, lần này, ngươi là tuyệt đối không ngăn cản được. Bốn kiếm tôn giả cười lạnh không dứt. Diệp Hàn trong nháy mắt xua tan thất thải thần long cháo, trong tay bắt đầu kết ấn. Hừ, đã ngươi như thế trang hết hy vọng, liền để ngươi xem một chút ngươi và lao phu chênh lệch. Bốn kiếm tôn giả rõ ràng nhận định, Diệp Hàn muốn thi triển Hỏa Khiếu Phong làm Lộ. Nhưng tất cả chuyện tiếp theo, lại làm cho bốn kiếm tôn giả lại lần nữa giật mình không thôi. Kèm theo Diệp Hàn trong tay kết ấn, một cỗ nhiệt độ kinh khủng cùng khí tức chợt dâng lên, cỗ khí tức này, thậm chí là vượt qua Liễu Diệp Hàn chi phía trước thi triển Hỏa Khiếu Phong bạo thời điểm. Bốn kiếm tôn giả mở to hai mắt nhìn, cái này sáu, cái này sáu. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có càng cường đại hơn chiêu số? Làm sao có thể Phát tác võ kỹ chính là vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả, cũng không phải người người đều biết. Tiểu tử này có một cái liền đã để cho người ta ghen ghét và phẫn, vẫn còn có người thứ hai. Thương hỏa nhân cung, Diệp Hàn đại quát một tiếng, tương đạo biển lửa, giống như sóng biển đồng dạng quần cuộn mà ra, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng so một làn sóng cường đại. Hung hôn hỏa diễm, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, ở nơi này hỏa diễm trước mặt, hơi yếu một chút cường giả, thì sẽ sinh ra tự ti cùng con kiến hôi ý nghĩ, phản phất đối diện hỏa diễm là cao cao tại thượng quân chủ, muốn đốt phá thương khung tựa như. Thương hỏa nhân cung là Diệp Hàn đột phá Tu Vi đến Lượng Minh Cổ Phượng để tam trọng nắm giữ loại thứ hai pháp tắc võ kỹ, mà lại là so hỏa khiếu phong bạo càng cường đại hơn pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ. Nếu là hỏa khiếu phong bạo vẹn vẹn pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ ở trong xếp hạng trung đẳng lời nói như vậy thương hỏa nhiên không tại pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ ở trong tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Bây giờ Diệp Hàn quanh thân tản ra huy áp, không chút nào kém hơn trên bầu trời kiếm khí khổng lồ. Thiên Tinh tôn giả nhìn đến đây, giật mình tiêu lên, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên tiểu tử này còn có càng cường đại hơn chiêu số. Phía trước nếu là đối đầu bực này chiêu số, ta đã sớm chết không thể chết lại. Thiên Tinh Tôn giả tràn đầy nghĩ lại mà sợ, đối đầu một cái như vậy át chủ bài không cùng tầng xuất hiện được nhân, là Thiên Tinh Tôn giả lần thứ nhất gặp phải. Ta có cảm giác, cái này nói không chừng còn không phải tiểu tử này mạnh nhất chiêu số, Bốn Kiếm Tôn giả lần này, sợ rằng sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, Thiên Tinh Tôn giả có trốn chạy xúc động, nhưng có phân thân kiềm chế, Thiên Tinh Tôn giả căn bản chạy trốn không được. Hơn nữa trước đây cảm giác cũng vẹn mẹ mẹn ngờ tới, vạn nhất là Bốn Kiếm Tôn giả chiến thắng, hắn lại tại trên nửa đường đảo tàu, Thiên Tinh Điện hạ chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thế là Thiên Tinh Tôn giả không thể không nhịn nhịn xuống, đành phải trong lòng chờ đợi. Trước đây cảm giác tất cả đều là giả. 6. Lúc này, bốn kiếm tôn giả Hỏa Diệp Hàn tích lũy khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, không hẹn mà cùng phóng xuất ra chiêu số của mình. Kiếm khí không lô, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian thiết cắt thành hai nửa, đối mặt loại này kiếm khí công kích, nhường Diệp Hàn hoàng hốt chính mình giống như xuất hiện ở ngân hà chỗ sâu, mà ở cái này ngân hà chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một tia sáng, đạo này ánh sáng lấy kinh hại đến mức tận cùng tốc độ, cấp tốc cắt chém toàn bộ ngân hà, trong chốc lát, toàn bộ ngân hà bị đánh trở thành hai nửa. Vào thời khắc này, hung hồn hỏa diễm tựa như tự phá rách ngân hà trung ương đổ xuống mà ra. Kiếm khí không lô giống như bị người dùng thiết thủ ngăn cản xuống, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào một bước cuối cùng, cắt cử động chỉ hoàn thành một ba. trọng trọng biển lửa đánh vào kiếm khí phía trên, âm âm thanh âm vang vọng đất trời. Dâm rầm 6. phía trước bốn kiếm tôn giả tỏa định không gian không thể kiên trì được nữa, giống như tan vỡ pha lê, vô số vết nước không gian ngưng hiện mở ra. hai cỗ diệp hàn phân thân rất xui xẻo, vừa vặn ở vào nước ra trong vết nước không gian đường, trực tiếp đem cái này hai cỗ phân thân vỡ ra tới, đồng dạng bị xé nứt, còn có một ngày hôm trước tinh chiến thú. nhưng nói tóm lại, hay là cho thiên tinh tôn giả giảm bất không thiếu áp lực. Đại địa bên trên, vốn là gặp gềnh xóc xỉ tại trở thành đất hoang, bây giờ càng là điểm phải đồ. 6. Bốn kiếm Tôn giả vạn vạn nghĩ không ra, Diệp hàng công kích cường đại đến trình độ như vậy, sắc mặt đen thật giống như có thể nhỏ ra một thủy. "Phá cho ta!" Bốn kiếm Tôn giả gầm thét lên tiếng, càng nhiều kiếm khí tràn vào đến cực lớn kiếm khí bên trong. Kiếm khí bắn ra lạnh lùng kiếm ý, tại dạng này kiếm ý phía dưới, trọng trọng biển lửa bắt đầu đung đưa không ngừng, lại bị kiếm khí trực tiếp tại giữa biển lửa mở ra một đạo lối đi xu thế. "Chu Tước thần kiếm, ra!" "Chu Tước thần y nghi, ra!" Bốn kiếm Tôn giả ngoài dự liệu cường đại, Diệp Hàn không thể không lấy ra Chu Tức Thần Kiếm cùng Chu Tức Thần Ý Ý ở đúng lúc này, cường đại kiếm khí cuối cùng miễn cưỡng đột phá thương hỏa nhiên khung trọng trọng biển lửa, kiếm khí bén nhọn ở giữa Diệp Hàn trên thân thể. Mên ngông kiếm khí lập tức mái trèo lạnh bao phủ lại. Trong trọng trọng biển lửa, tựa như sắp tắt ngọn lửa, dần dần suy yếu, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Bốn kiếm tôn giả cuối cùng lộ ra nụ cười, "Hừ, ép lão phu đạt đến trình độ như vậy, ngươi cũng xem là không tệ." chết ở lão phu ngưng tụ tối cường kiếm khí phía dưới, là của ngươi vị 6. Bốn kiếm tôn giả nụ cười liễu lo mà ra, ngạc nhiên nhìn xem kiếm khí tiêu tan sau đó, hoàn hảo không hao tổn Diệp Hàn. Chu Tức thần y cường đại đẹp, nhưng lúc này Diệp Hàn đẹp đuổi sát tầng 14 đỉnh phong, có thể so với 15 tầng. Chỉ là chỉ là năng lượng ngưng kết mà thành kiếm khí, là vạn vạn không cách nào đánh tan Chu Tức thần y phòng ngự. "Người sáu, người sáu." Bốn kiếm tôn giả mở to hai mắt nhìn, rung động nhìn xem Chu Tức thần y, ấy. lập tức con mắt nóng bỏng, thượng phẩm đứng đầu linh khí, loại linh khí này không phải ngươi bực này tồn tại có thể nắm giữ, lão phu sẽ không khách khí. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở bốn kiếm tôn giả trong tay, bốn kiếm tôn giả mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Bốn kiếm uy nhất kiếm pháp đệ nhất kiếm tịch diệt kiếm. Thanh trưởng kiếm này khí tức ba động. Rõ ràng là trung phẩm đứng đầu linh khí, phối hợp bốn kiếm uy nhất kiếm pháp đệ nhất kiếm, ạt đuổi sát tầng 14. Đối mặt bậc này công kích, Diệp Hàn chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút trong tay chu tức thần kiếm, lập tức bộc phát ra không chút nào thấp hơn bốn kiếm tôn giả công kích lực độ chẳng kích. Âm âm 6, hai đại chạm kích va nhau, lại làm một hồi đất rung núi chuyển, không gian sụp đổ, sắc trời ảm đạo. Bốn kiếm tôn giả tựa như cũng liệu đến bậc này tình hình, sắc mặt biến tiếp tục chém xuống. Bốn kiếm uy nhất kiếm pháp kiếm thứ hai hủy diệt kiếm. Một cỗ lực lượng hủy diệt, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa hủy diệt lực lượng của bạo bắn mạnh mà ra. Lần công kích này cường độ đã không phải là đuổi sát tầng 14, mà là chân chân chính chính đạt đến tầng 14. Không bốn 6 ngũ hành quy nguyên kiếm trận đối mặt dạng này chẳng kích, Diệp Hàn cũng sẽ không là nhẹ nhàng huy động trong tay Chu Tức thần kiếm, mà là mãnh liệt vung lên. Hủy diệt kiếm sức mạnh hủy diệt, tại Diệp Hàn chạm kích phía dưới, lại lần nữa tan thành mây khói. Bốn kiếm tôn giả sát mặt hơi có chút động dung, lập tức cời lạnh, tiếp lão phu kiếm thứ 3. Bốn kiếm quy nhất kiếm pháp kiếm thứ 3 chôn vùi kiếm. Cũng trước đây khí tức hủy diệt khác biệt, lần này hiện lên ra, là chôn vùi khí tức. Kiếm thứ 3 võ kỹ cấp độ đã không thua đứng đấu trí cao phẩm trung trở võ kỹ. Diệp Hàn hai tay nắm chặt chu tức thần kiếm, lần này là một kích toàn lực, hung hăng chém xuống một cái. Đứng đầu hạ phẩm linh khí, cái này nhất chạm nhường Diệp Hàn trạm kích đối sát 15 tầng ý lực. Tàn phá bừa bãi kiếm khí loạn xạ, Diệp Hàn còn dư lại phân thân còn trừa lắc đắc, Thiên Tinh chiến thú càng là tại tàn phá bừa bãi kiếm khí phía dưới toàn bộ mất mạng. Thiên Tinh tôn giả đau khổ ngăn cản, một đầu cánh tay nhưng vẫn bị đâm xuyên, vừa ra, vốn là tiêu hao rất lớn, lần này nhận lấy trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, bây giờ chỉ sợ sẽ là tầm thường tầng 7 tầng 8 khoảng không gian pháp tắc cực giả, cũng có thể ra tay đem Thiên Tinh tôn giả xử lý. Lần này hai hai đối binh, bốn phía bị tác động đến rõ ràng càng nhiều. Bây giờ liền xem như tới một vị 10 tầng khoảng không gian pháp tắc cường giả, nếu như không có vượt cấp đường năng lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự, tại dạng này tác động đến phía dưới, cũng rất dễ dàng đánh mất tính mệnh. Lần này bốn kiếm tôn giả sắc mặt càng đen hơn. Bốn kiếm quý nhất kiếm pháp kiếm thứ tư quý nhất kiếm, một kiếm này dung hợp phía trước phía trước ba kiếm tịch diệt khí tức, khí tức hủy diệt cùng chôn vùi khí tức, tam đại hơi thở dung hợp, nhưng bốn kiếm tôn giả một kích này đặt đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, kiếm thứ tư quý nhất kiếm võ kỹ cấp độ đã thuộc về chí cao phẩm thượng trở cứ việc tại trí cao phẩm thượng trở võ kỹ ở trong kiếm thứ tư quy nhất kiếm cũng không tính cái gì nhưng trí cao phẩm thượng trở trung quy là trí cao phẩm thượng trở xa không phải trí cao phẩm trung trở đủ khả năng so sánh bây giờ bốn kiếm tôn giả phát huy ra châm kích cường đại cường độ công kích không chút nào thấp hơn tầng 16 siêu cấp cường giả cựu viêm kình thiên trạng diệp hàn cuối cùng thi triển ra chu tức thần kiếm vũ kỹ cường đại cựu viêm kình thiên trạng bây giờ bị diệp hàn tu luyện tới đại thành trí cảnh võ kỹ cấp độ là thứ thiệt trí cao phẩm thượng trở đỉnh tiêm cái này nhất chạm thiên địa phảng phất đều muốn bị cắt đứt mở ra Thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí tăng thêm trí cao phẩm thượng trở vũ kỳ đứng đầu, Diệp Hàn một kích này uy lực, tại tầng 16 ở trong, cũng thuộc về thượng đẳng. Cùng bốn kiếm tôn giả miễn cưỡng tiếp cận tầng 16 hoàn toàn khác biệt. Cái gì? Bốn kiếm tôn giả hai nhiên lên tiếng, bị Diệp Hàn thi triển ra cường đại công kích chấn nhiếp. Chớ quên, Diệp Hàn bản thể thực lực, vẹn vẹn 6 tầng không gian pháp tắc đỉnh phong. Trước đây 3 lần đối bính, Diệp Hàn cũng là bộ phát ra cùng bốn kiếm tôn giả xê xích không nhiều uy lực, lần này nhưng là hoàn toàn siêu việt. Uy nhất kiếm kích vẹn vẹn giữ vững được trong một giây lát, liền bị đánh tan hoàn toàn. Không tốt. Bốn kiếm tôn giả nhìn xem phi tốc tới gần kinh khủng chẳng kích, lập tức ném ra một cái màu đỏ trung nhỏ. Trung nhỏ cấp tốc tăng lớn, đem bốn kiếm tôn giả vây quanh ở bên trong. Chỉ là hạ phẩm phòng ngự linh khí, cũng nghĩ ngăn cản, không biết tự lượng sức mình. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quả nhiên, trở nên lớn trung nhỏ cũng không kiên trì bao nhiêu thời gian, liền dạn nứt ra, một tiếng ầm vang nổ tung, bốn kiếm tôn giả tái nhợt nghiêm mặt sắc bay ra, ngăn không được phun một ngụm máu tươi vậy mà ra. Không ta không có thể bị đánh trúng. Bốn kiếm tôn giả lúc này như cũng có thể cảm nhận được sau lưng để cho người ta giận cả tóc gãy chẳng kích, đây tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được xuống. Quay người lại, bốn kiếm tôn giả thôi động trong tay trung phẩm linh khí đẳng cấp thần kiếm, sau đó ném ra, thần kiếm bị chạm kích đánh trúng, giang giáp thanh âm quèn khát vang lên. Bạo! Nơi xa, bốn kiếm tôn giả sắc mặt từng hồng quá to. Sau một khắc, đinh hai nhức gót tiếng vang ầm vang vang, rồi bốn kiếm tôn giả sắc mặt lại lần nữa tái nhận, cái này dù sao cũng là luyện hóa thần kiếm, một khi tự bạo, bốn kiếm tôn giả bản thân cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng không thể không nói, trung phẩm linh khí tự bạo, uy lực vẫn là rất kinh khủng. Cửu Viêm Kình Thiên chém uy lực, lập tức bị suy yếu một nửa. Chỉ có một nửa ý lực, đối với bốn kiếm tôn giả tới nói, đã không tính là gì. Bốn kiếm tôn giả ngưng hiện ra cực lớn kiếm khí, cùng Cửu Viêm Kình Thiên chạm đồng quy vô tận. Hô hô 6. Bốn kiếm tôn giả thở hỗn hển, một mặt cứu hận, tại chỉ là một tên tiểu bối trong tay đụng phải lớn như thế thua thiệt, bốn kiếm tôn giả đã vạn năm hơn không có trải qua. Diệp Hàn tiêu hao cũng không ít, vì thế có Tôn Tiên tạo hóa công tại, có thể cực lớn khôi phục thể nội linh lực. Không phải vậy Diệp Hàn là tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Dù sao, bốn kiếm tôn giả năng lượng trong cơ thể, phải xa xa vượt qua Diệp Hàn. So tiêu Hào, Diệp Hàn có thể so sánh bất quá 4 kiếm tôn giả, chỉ là năng lực khôi phục viễn siêu 4 kiếm tôn giả mà thôi. 6. 4 kiếm tôn giả bây giờ lâm vào lưỡng nan, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải dùng ra lá bài tẩy sau cùng, đây chính là vì tại đại càn khôn trong thế giới dùng, bây giờ dùng, tương lai tiến vào đại càn khôn thế giới, lá bài tẩy này nhưng là không thể dùng. Có lá bài tẩy này, cùng năm điện 10 tầng khoảng không gian pháp tắc cường giả chống lại cũng không phải không thể nào. Cuối cùng, 4 kiếm tôn giả cắn răng một cái, so với lá bài tẩy này, 4 kiếm tôn giả càng coi trọng Diệp Hàn bí pháp. Tiểu tử, đây là người ta lần này, coi như ngươi có nhiều hoa dạng hơn nữa, như cũng cũng muốn chết. Thân là Vạn Kiếm Điện ở trong ít đòi cao thủ, bốn kiếm tôn giả thực lực, kỳ thực cùng sĩ nổ mỹ dạ một chút cấp tướng đấu tôn không kém chút nào, át chủ bài đông đảo. Ngoại trừ Vạn Kiếm Điện, khắp điện 9 tầng đỉnh phong khoảng không gian pháp tắc cường giả, tuyệt đối không thể nào có mạnh như vậy, nếu là những tôn giả này ở đây, sớm đã bị Diệp hàng tiêu diệt. Bốn kiếm tôn giả vung tay lên, năm chuôi thần kiếm từ từ bay ra, toàn bộ đều là hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là hạ phẩm đỉnh phong. Ngay sau đó bốn kiếm tôn giả lại là hơi vung tay, xuất hiện 15 chuôi phổ thông hạ phẩm linh khí thần kiếm. Sau đó lại lần nữa xuất hiện, là 50 chuôi cự giai thượng phẩm đỉnh tiêm thần kiếm. Ngũ hành quy nguyên kiếm trận, ngưng. Những thứ này thần kiếm nhanh chóng bay vụt hướng Diệp Hàn, tại Diệp Hàn chuẩn bị huy kiếm tới điểm, những thứ này thần kiếm lại lập tức tách ra, mái chèo lạnh vây quanh, chợt theo bốn kiếm tôn giả quát chói hai cùng chắp tay trước ngực, một đạo rộng lớn kiếm trận đột nhiên dâng lên, mái chèo lạnh vây ở trong đó. Bốn kiếm tôn giả giữ tận nở nụ cười, vài ngàn năm trước, tại bản tôn vẫn là 8 tầng khoảng không gian pháp tắc cường người thời điểm, thế nhưng là dựa vào trận pháp này đánh chết huyết quang điện một vị 9 tầng đỉnh phong cường giả cứ việc cái này chín tầng không gian pháp tắc đỉnh phong cường giả không có ta bây giờ mạnh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ kém một kia mà thôi bây giờ dựa vào trận pháp này đủ để đánh giết huyết quang điện loại đẳng cấp này mười tầng khoảng không gian pháp tắc cường giả tiểu tử chết ở bản tôn kiếm trận phía dưới đủ để cho ngươi danh dương cái chỗ này ở nơi này trong kiếm trận hết thảy tất cả khí tức đều sẽ bị ngăn cách không cách nào thuần gì không cách nào hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức người bên ngoài cũng không cách nào cảm ứng được bên trong khí tức ngươi liền thống khổ chết ở bên trong a bốn kiếm tôn giả mặt mũi tràn đầy nhẹ răng cười Không bốn bảy năm điện phản ứng tứ kiếm tôn giả hận đến muốn chết, ngũ hành này về nguyên kiếm trận mặc dù biến thái, mặc dù lợi hại, nhưng mỗi một lần thi triển đều sẽ cực lớn suy yếu linh khí linh tính, trên cơ bản mỗi một lần thi triển đều cần ít nhất 12000 năm mới có thể để cho linh khí thần kiếm khôi phục lại. Đây vẫn chỉ là linh khí, đến nỗi cái tiêu cựu giai thượng phẩm đứng đầu thần kiếm, càng là hủy diệt hầu như không còn. Toàn bộ đấu sĩ vị diện cứ việc không thiếu cựu giai thượng phẩm đỉnh tiêm thần kiếm, linh khí cũng không ít, nhưng duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy cựu giai thượng phẩm thần kiếm, vẫn là một số lớn tiêu hao, nhường tứ kiếm tôn giả đau lòng không thôi. Dựa vào ngũ hành này về nguyên kiếm trận hắn có thể đủ tại đại kiền khôn trong thế giới đi càng xa, nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn, mà bây giờ này cũng bị phá hư. Như không chiếm được bí pháp, lần này thật là tổn thất nặng nề, chỉ có nhận được bí pháp mới có thể bù đắp tổn thất như vậy. Tứ kiếm tôn giả trong ánh mắt vằn vện tiên máu, một mặt vẻ điên cuồng. 6. Ngũ hành về nguyên kiếm trong trận, Diệp Hàn nhưng là cười ha ha một tiếng, ngăn cách khí tức. Thật sự là quá tốt. Ác ma biến. Sau lưng ác ma cánh chim mở ra, Diệp Hàn lập tức biến hóa thành ác ma hình thái, phối hợp với lửa Minh cổ phượng áo giáp, lộ ra cực kỳ quái dị lại giữ tợn. Cùng lúc đó Diệp Hàn thực lực tổng hợp lại lần nữa lấy được tăng gọi. Nhưng mà mặc dù là như thế, Diệp Hàn vô cùng rõ ràng, hắn cách Phong Vương cấp Thánh Tôn trinh lệnh, như cũ xa không thể tính toán. Hơn ngàn Phong tướng cấp Thánh Tôn hậu kỳ viên mãn cao thủ, cũng chưa chắc so ra mà vượt Phong Vương cấp Thánh Tôn cường giả. Nếu như 10 tầng không gian pháp tắc đằng sau còn có xếp hạng mà nói, Phong Vương cấp Thánh Tôn thấp nhất chiến lực, ít nhất cũng tương đương với tầng 40 trở lên. Hai cái cấp bậc trinh lệnh, thật sự là khác nhau một trời một vực. 6. Ngũ Hành Vệ nguyên kiếm trận vừa ra, ngoại trừ tứ kiếm tôn giả, người bên ngoài là không cảm giác được may. may. Tứ kiếm tôn giả cảm nhận được Diệp Hàn tăng vọt khí tức cùng đệ vĩu phất sở, một mặt kinh hãi cùng vẻ hoảng sợ, ngươi sáu, ngươi lại có ác ma huyết mạch. Diệp Hàn hắc cười lạnh một tiếng, cựu viêm kình thiên chạm cấp tốc quanh kích mà ra, chạm kích bổ vào ngũ hành vệ nguyên kiếm trận phía trên, chỉ nghe uồng uồng tiếng vang, ngũ hành vệ nguyên kiếm trận từ trung ương nhất chỗ đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Sau một khắc, ở nơi này khe hở trung quanh, đủ loại khe hở lan tràn ra, rất nhanh, ngũ hành vệ nguyên kiếm trận hoàn toàn hóa thành hư vô. Đồng thời tạo thành ngũ hành vệ nguyên kiếm trận cần có linh khí thần kiếm cùng thần kiếm, cũng tại bây giờ hóa thành cho tàn. Tứ Kiếm Tôn giả mắt nhẹ răng nước, lần này thiệt hại quá lớn. Một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ từ đáy lòng dâng lên. Tứ Kiếm Tôn giả lập tức tuấn di mà đi. Chỉ cần ta đi, nhất định phải đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó không chỉ có là Vạn Kiếm Điện, còn có Xí Nổ mỹ Dạ Cường giả đều sẽ phái ra cao thủ. Tiểu tử này chết chắc. Một bên tuấn di, Tứ Kiếm Tôn giả một bên trong lòng âm thầm nghĩ lấy như thế nào đòi lại lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Coi như Tứ Kiếm Tôn giả tuấn di sau một lần, chuẩn bị lần nữa tuấn di thời điểm. Tứ Kiếm Tôn giả hoảng sợ phát hiện, không gian bốn phía bị tập trung. Đồng thời Diệp Hán âm trầm âm thanh truyền đến, vị tôn giả này. Khi thế lực hực mà đến, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Lúc này, Diệp Hàn đã tản đi ác ma biến, dù là như thế, đối với cơ hồ đã tiêu hao chưa tới một thành lực lượng tứ kiếm tôn giả tới nói, vẫn như cũng là uy hiếp rất lớn. Tứ kiếm tôn giả sắc mặt khó coi nói: "Các hạ, lão phu thừa nhận coi thường ngươi, cũng thừa nhận, lấy thực lực của ngươi, đủ để khinh thường cấp tướng đấu tôn, nhưng vạn kiếm điện lợi hại hơn ta có khá hơn chút cái, nếu là giết ta, những người này liên thủ, các hạ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có rơi xuống hạ trạng. Không bằng các hạ lui về sau một bước, ngươi thả ta đi, lão phu thề với trời, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức." Diệp Hàn cười nhạo một tiếng, "Lão ra hỏa, ngươi xem ta giống đứa lần sao? Ngươi phát lời thể cùng cầu thí một dạng, chỉ cần ngươi đem ta thân có ác ma huyết mạch tin tức truyền đi, tự nhiên không cần ngươi tìm đến ta phiền phức, tới tìm ta phiền thoái, rất có thể chính là Sino mị dạ vương cấp cường giả đấu tôn, những người này ra tay, ta trước mắt không cách nào ngăn cản, có thể đối." Tứ kiếm tôn giả không lên tiếng, thật sự là hắn là ôm lấy loại ý nghĩ này, không nghĩ tới lập tức liền bị nhị tấu. Diệp Hàn chu tức thần kiếm kiếm chỉ tứ kiếm tôn giả, bén nhọn sắc cơ, khóa chặt tứ kiếm tôn giả. Tứ kiếm tôn giả cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, luống cuống Ngươi không thể giết ta, chúng ta Vạn Kiếm Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Hàn trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị, "Lão, có lẽ vậy, bất quá đó cũng là đại kiền khôn bí cảnh kết thúc về sau, trước lúc này, Đoán không được lá bài tẩy của ta phía dưới, định sẽ không tùy tiện ra tay. Đại kiền khôn bí cảnh tổng cộng sẽ mở ra trăm năm thời gian, chỉ là mấy chục năm ta đánh liền đến trình độ như vậy, trăm năm phía sau đầu. Trăm năm phía sau, coi như Vạn Kiếm Điện thật sự tới tìm ta phiền phức, bị hủy diệt, cũng nhất định là Vạn Kiếm Điện." Diệp Hàn nói một mặt tự tin và lẫm gốc. Tứ kiếm tôn giả lập tức một mặt hơi bại. Tứ kiếm tôn giả vừa nghĩ tới Diệp Hàn thực lực biến thái tốc độ tăng trưởng, trong lòng liền kinh hãi không thôi, nói không chừng, trăm năm về sau, thật là vạn kiếm điện gặp sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Tứ kiếm tôn giả hối hận, mà lại là cực độ hối hận, sớm biết đối phương biến thái như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc người này, hết thảy đều quái thiên tinh lão gia hoặc kia. Mặc kệ Tứ kiếm tôn giả như thế nào hối hận, Diệp Hàn Sạch sẽ gọn gàng chém xuống một kiếm, đem Tứ kiếm tôn giả nhục thể cùng linh hồn cùng một chỗ tiêu diệt, giải quyết triệt để đối thủ này. Diệp Hàn thở dài một hơi, kể từ đi tới đấu sĩ vị diện, cái này chỉ sợ là ta trải qua tối hiểm một lần. Nếu như không phải ngũ hành về nguyên kiếm trận có thể cách trở khí tức tiết ra ngoài, chỉ dựa vào trước đây năng lực, thật vẫn không phải vị này tứ kiếm tôn giả đối thủ. Tứ kiếm tôn giả đều như vậy lợi hại, vạn kiếm điện những cái kia 10 tầng không gian pháp tắc từng giả, e rằng càng khủng bố hơn, không thể khinh thường, đại kiền khôn trong bí cảnh, nhất định muốn cẩn thận cẩn thận hơn sáu. Đánh chết tứ kiếm tôn giả, Diệp Hàn Tuấn Di đến phía trước địa phương chiến đấu, hài hước nhìn xem bị không gian khóa chặt, không cách nào thoát khốn thiên tinh tôn giả, lúc này vị này thiên tinh tôn giả, một mặt vẻ tuyệt vọng. Diệp Hàn thản nhiên nói: Ta là không do lắm thánh quang điện cùng các ngươi thiên tinh điện ẩn ẩn giữa, bất quá tất nhiên đem chủ ý đánh vào trên người của ta, phải có nhận lấy cái chết giác ngộ, đi chết đi. Từ đó thiên tinh tôn giả cũng là vỡ lạc, đột phá đến thánh tôn mấy chục năm, trong lúc bất chi bất giác chết tại diệp hàn trong tay thánh tôn cao thủ cấp bậc cũng không ít, đánh giết những thứ này phong tướng cấp thánh tôn thực lực cường giả đã kích không dậy nổi diệp hàn trong lòng một tia gợn sóng. 6. diệp hàn bình tĩnh trở về tới thánh quang điện, tiếp tục bế quan tu luyện thôn tạo hóa công, lặng lặng đứng chờ lấy đại khôn bí cảnh mở ra thời gian đến. 6 vạn kiếm điện. Vạn kiếm điện người mạnh nhất, Vạn kiếm tôn giả Triệu Khai Thái thượng trưởng lao hội bàn bạc. Ở đây, bảy tầng không gian pháp tắc cường giả chỗ nào cũng có, bảy tầng phía dưới liên đối tư cách cũng không có. 0485 điện phản ứng phía dưới ở đây, chỉ có tám tầng không gian pháp tắc cấp tướng đấu tôn hậu kỳ cường giả mới hơi có chút địa vị. Đến rồi chín tầng, liền nắm giữ Vạn kiếm điện đại quyền. Đến nỗi 10 tầng, ngoại trừ tu luyện, gần như không sẽ xuất hiện. Lúc này, Vạn kiếm điện người mạnh nhất Vạn kiếm tôn giả khẩn cấp như vậy Triệu tập hội bản bạc, đủ để chứng minh xảy ra khó lường sự tình. Không bao lâu, toàn bộ hội nghị đại điện trên đầy cấp tướng cường giả đấu tôn. Nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, ngoại giới truyền lại nói ba vị 10 tầng không gian đại viên mãn cường giả, quả nhiên là giả, ở đây, khoảng chừng năm vị 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả. Không gian pháp tắc đạt đến 10 tầng, liền có thể xưng là không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, hoặc xưng là cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn. Cái này năm vị không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, thực lực cũng cao thấp không đều, nói ví dụ vạn kiếm tôn giả rõ ràng là 10 tầng đỉnh phong, bốn người khác hơi yếu. Lão đại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm vị không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, một vị trong đó đột nhiên lên tiếng nói, cái này hỏi một chút Hỏi đông đảo tôn giả tiếng lòng. Vạn kiếm tôn giả nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện có người nào không thấy sao?" Lời này vừa nói ra, đông đảo tôn giả hai mặt nhìn nhau, lập tức bốn phía bắt đầu đánh giá, hơn nữa đại bộ phận là hướng bảy tầng không gian pháp tắc trở lên cường giả dò xét. Đông đảo tôn giả biết rõ, lấy vạn kiếm điện nội tình, nếu như chỉ là không thấy một vị bảy tầng trở xuống không gian pháp tắc cường giả, nhất định sẽ không đại động can qua như vậy. Như vậy mất tích, rất có thể là bảy tầng, tám tầng, khả năng lớn hơn là chí tầng. Tại 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả gần như không người quản lý bây giờ. Chính tầng không gian pháp tắc thế nhưng là Vạn Kiếm Điện Thượng đang tồn tại. Như thế hơi đánh giá, thật vẫn gọi Đông đảo Tôn Giả phát hiện khác biệt. Vạn Kiếm đại nhân, thế nhưng là bốn kiếm đại nhân." Một vị bảy tầng không gian pháp tắc tôn giả thận trọng nói. "Không tệ, chính là bốn kiếm người này, căn cứ vào tin tức đáng tin, bốn kiếm đã vất lạc." Vạn Kiếm Tôn Giả sắc mặt âm trầm đáp lại. T. Một đám tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, đường đường chín tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả, bọn hắn Vạn Kiếm Điện cường giả, cứ như vậy vẫn là Cái này sao? Cái này thật bất khả tư nghị." Năm vị 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả một vị trong đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lão đại, ngươi không phải là đang nói dân a? Bốn kiếm cái này lão tiểu tử mặc dù vẹn vẹn chín tầng đỉnh phong, nhưng bằng ngũ hành quy nguyên kiếm trận, ngay cả ta đều sẽ ngã quỵ, chẳng lẽ là huyết quang điện cùng thiên ma điện liên hợp lại đánh lén? lại hoặc là nói đánh giết bốn kiếm là xin ôm dạ cấp tướng đấu tôn tồn tại. nói tới chỗ này, vị này đại viên mãn tôn giả sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, vạn nhất thật là cái sau, nhưng là không ổn, điều này nói rõ mỹ dạ đối bọn hắn vạn kiếm điện bất mãn, nhưng là bọn họ vạn kiếm điện sớm đã tuyên tệ đối với cựu tiêu cung hiệu chúng. Vì thế, Vạn Kiếm Tôn Giả một mực đè nén thực lực không có tiến hành đột phá, đời trước Vạn Kiếm Điện đại thái thượng trưởng lão cũng chính là đời trước Vạn Kiếm Tôn Giả, tại đột phá vương cấp đấu tôn sau đó, cũng gia nhập kiểu Tiêu Cung, có vị kia tồn tại, Cửu Tiêu Cung như thế nào cũng sẽ cho bọn hắn Vạn Kiếm Điện mấy phần mặt núi. Ông sáu, một đám tôn giả lập tức hoảng hốt đứng lên, cùng kiểu Tiêu Cung loại kia quái vật khổng lồ so sánh với tới, Vạn Kiếm Điện thật sự là yếu đối giống như sâu kiến. Vạn Kiếm Tôn Giả lập tức nói, Thiên Kiếm, ngươi quá lo lắng, trên thực tế đánh giết bốn kiếm người này, là Thánh Quang Điện một vị thái thượng trưởng lão. Thánh Quang Điện? Một đám tôn giả mắt lớn trừng mắt nhỏ cái này so với bốn kiếm là bị xì nổ mỉ dã nhân đánh giết còn không có thể tư nghị người nào không biết thánh quang điện đã xuống dốc, liền phải chăng có thể bảo trì lại thập điện tồn tại còn chưa biết được tại sao đột nhiên giết bốn kiếm thiên kiếm tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lao đại ngươi không phải là đang nói đùa chứ một vị khác 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn tôn giả thiên kiếm tôn giả nhựu nhựu mày lại không nhịn được nói thiên kiếm ngươi trước ngậm miệng lao đại hẳn là sẽ nói ra chuyện tiền căn hậu quả vạn kiếm tôn giả sắc mặt nghiêm túc đạo chuyện lạ như thế này xấu thánh quang điện luôn luôn không bị vạn kiếm điện để ở trong lòng Diệp Hàn gia nhập vào Thánh Quang Điện cũng chỉ có thời gian mấy chục năm, tin tức còn không có bị Vạn Kiếm Điện cao tầng biết được, tầng dưới chốt có lẽ biết, nhưng là bởi vì không có để ở trong lòng, cũng không có thông chi cao tầng. Là lấy, làm một đám tôn giả đã biết chân tướng, nhất là Diệp Hàn chỉ là mấy chục năm liền từ một tầng đạt đến bây giờ có thể đánh giết bốn kiếm thực lực cường đại, từng cái tựa như nghe được đấu sĩ vị diện muốn nổ tung mở dạng, căn bản không dám tin tưởng. Vạn Kiếm tôn giả cười khổ nhào nạt đầu, lão phu ban đầu nghe đến mấy cái này, cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật xác thực như thế, Bốn Kiếm chính là lo lắng tiểu tử này trưởng thành quá nhanh đối với chúng ta Vạn Kiếm Điện tạo thành uy hiếp mới có thể ra tay. Nào biết được 6. Thiên Kiếm đột nhiên đứng dậy, một mặt sắc ý, lão đại, đã như vậy, dứt khoát chúng ta mấy cái cùng một chỗ tiến đến giết tiểu tử kia. Bốn Kiếm bị giết tin tức một khi truyền ra ngoài, vẫn là bị chỉ là Thánh Quang Điện giết chết, đối với chúng ta Vạn Kiếm Điện ảnh hưởng rất lớn. Vạn Kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua loại tình huống này sao? Đối phó một cái chỉ là mới đột phá mười mấy năm tôn giả. Ngươi để chúng ta năm cái lao ra hỏa đồng loạt ra tay, coi như giết tiểu tử kia, thanh danh của chúng ta cũng xấu. Huống chi, bốn kiếm thực lực, không cần ta nói ngươi cũng biết, có thể giết bốn kiếm tồn tại, như thế nào không thể coi thường? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, bao nhiêu thực lực, chúng ta tuyệt không biết, tùy tiện tiến đến, thành công còn chưa tính, vạn nhất tiểu tử kia chạy trốn, chúng ta mới xem như thật sự bị chế nhạo. Cái này 6. Thiên kiếm tôn giả kinh ngạc, vừa muốn nói bọn hắn năm cái ra tay, chỉ là một tên tiểu tử tuyệt đối trốn không thoát, nhưng suy nghĩ một chút bốn kiếm tôn giả thực lực, Thiên kiếm tôn giả im lặng. Thiên kiếm tôn giả ánh mắt thăm thẳm, Chuyện này cuối cùng sẽ không cứ tính như vậy, lão đại, ngươi nên có chỗ quyết định." Vạn Kiếm Tôn giả vui mừng gật đầu, "Không tệ, lấy tiểu tử này biểu hiện ra thực lực, đại càn khôn bí cảnh mở ra thời điểm, nói không chừng cũng sẽ tiến đến, thiên kiếm, lần này là từ ngươi dẫn đội, tại đại càn khôn bên trong bí cảnh gặp phải tiểu tử kia, liền hạ sát thủ, ngược lại ở nơi đó mặt cũng sẽ không có người nói thứ gì. Nếu là tiểu tử kia không có tiến đến, cũng có biện pháp khác, tại đại càn khôn trong bí cảnh, ngươi tận lực đạt được nhiều một chút đứng đầu không gian chi linh, trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một vị 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cao thủ, đến lúc đó ta liền có thể yên tâm đột phá." gia nhập vào cựu tiêu cung, tại gia nhập vào phía trước, ta sẽ đánh giết kẻ này. Thiên kiếm tôn giả mắt thấy sáng lên, lão đại yên tâm, đại càn khôn bí cảnh chính là tiểu tử kia mất mạng chi địa. 6. Bốn kiếm tôn giả xem như chín tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả, tại vạn kiếm điện địa vị không phải bình thường, nhất là có cái kia ngũ hành quy nguyên kiếm trận, đủ để cùng 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cao thủ chống lại, liền càng thêm lộ ra bốn kiếm tôn giả không phải bình thường, loại tồn tại này vừa biến mất, rất nhanh tại cái khác bốn điện nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn điện phản ứng, cũng có bất đồng riêng. Không bốn chín lại vào Càn Khôn Sơn mạch thiên ma điện. Thiên Ma Tôn giả sờ lên cằm, cười một mặt hàn ý, chỉ là thánh quang điện, thật đúng là càng rỡ, Dụ Ma, tại đại Càn Khôn bí cảnh, ngươi nếu là gặp tiểu tử kia, liền đem nó xử lý, kẻ này trưởng thành quá nhanh, vạn nhất đột phá vương cấp đấu tôn gia nhập vào Xino mỹ dạ, thánh quang điện địa vị sẽ tăng lên tới cùng ta Thiên Ma điện cùng với vạn kiếm điện C xích không nhiều địa vị, có vạn kiếm điện thì càng để chúng ta chẳng ghét, tuyệt không cho phép xuất hiện người thứ hai, vạn kiếm điện chính. Là cái kia vạn kiếm lao ra hỏa, chắc hẳn cũng là như thế tính toán a. Thiên Ma Tôn giả sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh. Toàn thân nộn nhạo một cô muốn khí tức, đạo thân ảnh này dịu dàng nói: "Thiên Ma lão đại, ngươi yên tâm đi, có ta ra tay, tiểu tử kia tuyệt không có khả năng sống sót đi ra." Nói, Dục Ma tôn giả liếm môi một cái, cười khanh khách nói: "Nghe nói tiểu tử này túi ra dáng dấp không tệ, có lẽ tại giết kẻ này phía trước, lão tử còn có thể hưởng thụ một phen. Thiên Ma lão đại, kỳ thực nô gia nhớ ngươi nhất." Thiên Ma tôn giả lập tức một thân đắc hẳn, khóe miệng giật một cái, Cố giả bộ chấn định nói: "Tốt, ngươi đi xuống đi." Dục Ma tôn giả quyệt miệng, "Lão đại hảo chẳng ghét, này liền không muốn người ta, không để ý tới ngươi." Không gian quỷ dị và mèo Dục Ma Tôn giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ma Tôn giả hung ngắt nói: Đáng chết, thực sự là nhân yêu biến thái, chết tử tế nhất tại đại càn khôn bên trong bí cảnh, cùng tiểu tử kia, hoặc cùng Vạn Kiếm Điện Thiên Kiếm lao đầu đồng quy vô tận. Sáu. Huyết Quang Điện. Huyết Quang Tôn giả nghe được cái này tiểu tử, không có chút nào coi ra gì. Huyết Quang Tôn giả sau lưng, một vị tôn giả trần chờ đạo, Huyết Quang đại nhân, người này thực lực đề thằng khủng bố như thế, chúng ta là không phải một sáu. Cái này vị tôn giả làm ra cắt cổ động tác. Huyết Quang Tôn giả thản nhiên nói: Không cần đến, Vạn Kiếm Điện cùng Thiên Ma Điện sẽ không bỏ qua người này, chúng ta không cần đến múa tay. Võn Kiếm tôn giả thực lực, tại chúng ta huyết quan điện, ngoại trừ ta, không ai có thể giành được. Người này thực lực, nói không chừng cùng ta sống vai, hoặc càng mạnh hơn, ta không ra tay, các ngươi là không cách nào đánh giết người này. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, lần này Vạn Kiếm Điện cùng Thiên Ma Điện nói không chừng gặp nhiều thua thiệt, mặc kệ một loại nào tình huống, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Giao phó xuống, đại càn khôn trong bí cảnh, gặp phải người này, trừ phi là tất yếu, tận lực không nên trêu chọc người này xấu. Vân Long Điện, Vân Long tôn giả thở dài một tiếng, kẻ này nếu là có thể trưởng thành, tương lai đấu sĩ si vị diện thập đại cao thủ, tất có thứ nhất châu ngồi chi vị, đáng tiếc sáu chỉ mong khả năng đủ vượt qua A6. Tinh thần điện. Tinh thần tôn giả lập tức ra lệnh, tại đại càn khôn bí cảnh, đều cho ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể trêu chọc người này sáu. Bất kể là Vân Long điện vẫn là tinh thần điện, cũng không có 10 tầng không gian pháp tác đại viên mãn cao thủ, tối cường cũng bất quá là 9 tầng đỉnh phong, hơn nữa bí pháp cùng võ kỹ cũng không sánh bằng bốn kiếm tôn đơn giả. Có thể nói, Vân Long điện hòa tinh thần điện 9 tầng đỉnh phong không gian pháp thì cường giả liên hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc lại là bốn kiếm tôn giả đối thủ. 6. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền đạt đến đại càn khôn bí cảnh mở ra thời gian. Liễm Mị Sư hỉ cốt bọn người bởi vì bế quan, căn bản là không có cách hiện thân cho Diệp Hàn tiến đường, Diệp Hàn cũng không thèm để ý cái này, chỉ thông tri liễu Hồng Ngọc, một cái thuấn di đi tới Càn Khôn Sơn mạch. Lần trước tới Càn Khôn Sơn mạch, vẫn là tiểu Càn Khôn bí cảnh mở ra thời điểm, khi đó, có thể nói là người đông nghìn nghịt, mà lần này, cơ hồ liền không có nhìn thấy bóng người. Đấu sĩ vị diện cường giả đấu tôn, cơ hồ toàn bộ đều tại Xỉ Nổ Mị Dạ thập điện bên trong, chỉ có một phần nhỏ ở vào tán tu ẩn thế trạng thái. Bây giờ vì đại Càn Khôn bí cảnh, những thứ này ẩn thế cường giả cũng ngang nhau hiện thân. Những thứ này ẩn thế cường giả, mặc dù chỉ là đơn độc cá thể, nhưng bàn về thực lực, phía sau ngũ điện, tỷ như thiên tinh điện chờ tồn tại cũng không thể nhỏ xem. bất quá trước mặt ngũ điện so ra, nhưng là kém không thiếu. làm Diệp Hàn đi tới đỉnh núi thời điểm, mới phát hiện hơn 10 vị tán tu ẩn thế cao thủ, mạnh nhất là 7 tầng đỉnh phong không gian pháp thì cao thủ, yếu nhất là tầng 5 đỉnh phong không gian pháp thì cao thủ. Diệp Hàn tâm lý âm thầm lắc đầu, những người này tiến vào đại càn khôn bí cảnh, 89 chín phần mười sẽ chết. xoát xoát sáu. Diệp Hàn vừa mới đến không lâu, nơi xa đột nhiên bay tới mấy thân ảnh, rơi xuống chỗ, những thứ này thân ảnh lập tức chia làm hai bộ phận trong đó một ít đội trung năm người, mà khác một ít đội chỉ có bốn người, năm người tiểu đội, một vị cựu tầng đỉnh phong, bốn vị tám tầng đỉnh phong, bốn người tiểu đội, một vị cựu tầng đỉnh phong, ba vị tám tầng đỉnh phong, có thể phái ra cường đại như thế đội hình, chỉ có thể là phía trước ngũ điện tồn tại. Diệp Hàn nhìn xem những người này, hơi vừa đoán chắc, liền đoán ra cái này hai đội ngũ hẳn là thuộc về vân long điện hòa tinh thần điện, chỉ là đến cùng thuộc về hai cái đội vân vân cái nào, Diệp Hàn mặc dù có suy đoán, nhưng là không dám quá chắc chắn. Ngược lại là chín người này, sau khi rơi xuống đất nhìn trung quanh một vòng, rất nhanh ánh mắt tụ tập tại Diệp Hàn trên thân. Năm người tiểu đội, cái kia vị cựu Tầng Đỉnh Phong Không Gian Pháp thì cường giả đột nhiên đi tới, chắp tay cung kính nói, xin hỏi các hạ thế nhưng là Lựa Minh Tôn đơn giả. Bốn người khác tiểu đội chín tầng đỉnh phong không gian pháp thì cường giả cũng là đi tới, nhìn thấy đối phương hỏi trước giả, có chút bất mãn, nhưng cũng không có tại Diệp Hàn trước mặt phát tác. Diệp Hàn cười cười, có chuyện gì không? Trước hết nhất hỏi cái kia vị tôn giả nghe xong Diệp Hàn thừa nhận, thần sắc càng cẩn thận hơn, cung kính nói, tại hạ tận trời tôn giả, thay Vân Long điện là tôn giả Vân An. Mặt khác một vị tôn giả cũng là cười nói, tại hạ Tinh Vân tôn giả, cũng thay Tinh Thần điện là tôn giả Vân An. Diệp Hàn nhất giật mình, lập tức phản ứng lại, cái này Vân Long Điện hòa Tinh Thần Điện là tới lấy lòng tới. Đối với lấy lòng, Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Diệp Hàn cười ha ha, ta ở đây cũng hướng hai vị tôn giả cùng hai điện Vân An, đợi chút nữa nếu là tiến vào đại càn khôn bí cảnh, hai vị cần phải thủ hạ Lưu Tình a. Tận trời tôn giả vội vàng khoát tay, không dám không dám, tôn giả đại danh, sớm tại ngũ điện ở trong truyền ra, lấy tôn giả thực lực, chỗ nào là chúng ta có thể chống lại, ngược lại là muốn tôn giả ngài thủ hạ Lưu Tình. Tinh Vân tôn giả híp mắt mắt hí nụ cười, đến lúc đó gặp gỡ tôn giả ta nhất định sẽ thúc thủ chịu trói ba người ở đây trò chuyện còn lại một chút tán tu ẩn thế cao thủ rung động không hiểu bất quá là chỉ là sáu tầng không gian pháp tác cường giả làm sao sẽ để cho những thứ này ngũ điện cao thủ kiên kỵ như vậy cùng mình loạn nhưng bọn hắn tuy là tán tu tuy là ẩn thế nhưng cũng không đốc, có thể được vân long điện hòa tinh thần điện cường giả đối đãi như vậy vị này sáu tầng đỉnh phong không gian pháp thì tôn giả át hẳn không phải là nhân vật bình thường trong ngay mắt những tán tu này ẩn thế cao thủ đối với diệp hàn cảnh giác tăng lên mấy cái cấp bậc lúc này phương xa lại bay tới 10 đạo xung quanh thân ảnh tinh vân tôn giả thản nhiên nói. Là huyết quang điện người đến, Tôn giả, lấy huyết quang Tôn giả là người, nói không chừng cũng sẽ cùng ngài giao hảo, Tôn giả phải cẩn thận là thiên ma điện hòa vạn kiếm điện. Không đợi Diệp Hàn hỏi thăm vì cái gì, huyết quang điện 10 đạo thân ảnh đã hạ xuống, tổng cộng có 4 vị cựu tầng cường giả, 2 vị cựu tầng đỉnh phong, 1 vị cựu tầng hậu kỳ, 1 vị cựu tầng trung kỳ, còn thừa 6 người toàn bộ đều là 8 tầng đỉnh phong. Huyết quang này điện phái ra thực lực, đủ để cùng Vân Long điện hòa tinh thần điện liên hợp lại chống lại, hơn nữa còn có thể rất lớn chiếm thượng phong. Người cầm đầu rất mau đem ánh mắt phóng tại Diệp Hàn trên thân, nhìn thấy Tinh Vân Tôn giả cùng tận trời Tôn giả, nhướn mày, cười to đi tới. Tại hạ huyết quang điện huyết hải tôn giả, đối với tôn giả ngưỡng mộ đã lâu à? Diệp Hán nhếch cười, nơi nào? Tại hạ đối với các hạ cũng là mộ danh đã lâu. Diệp Hán trong lòng cảm thán, không nghĩ tới giết bốn kiếm tôn giả ngũ điện chính giữa ba điện, vậy mà trực tiếp lựa chọn cùng hắn giao hảo, thật sự là quá bất ngờ. Không năm không tề tiểu huyết hải tôn giả vặn mẹo bốn éo đầu, cười nói, tinh vân tôn giả cùng mây tiêu tôn giả tới rất sớm à? Mây tiêu tôn giả hừ một tiếng, chúng ta vân long điện có thể không sánh bằng các ngươi huyết quang điện, nào dám tới chọc Năm điện không hề thành văn ngầm quy củ, thực lực càng mạnh, bình thường đến thế nhất, xem như áp trục ra sân. Vân Long Điện nếu là tới chậm, biết không chịu không nổi. Vậy tương đương trong lúc vô hình đắc tội thực lực mạnh hơn thế lực, Huyết Quang Điện cũng không phải loại lương thiện, lại hướng lên Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện, càng là ngang ngược. Huyết Hải Tôn giả cũng biết như thế cái quy định, đối với Mây Tiêu Tôn giả hừ lạnh lơ lẫy. Thu Diệp Hàn chắp tay, Huyết Hải Tôn giả tiếp tục nói, Tôn giả, tại đại càn khôn bí cảnh, ngươi phải cẩn thận Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện. Cái này hai điện tôn giả nếu là phát hiện tôn giả ngại, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Hằng trước kia cũng rất hiếu kỳ cái này, nghi ngờ nói, Vạn Kiếm Điện ta minh bạch, Thiên Ma Điện là vì cái gì? Hắn Hòa Thiên Ma Điện. Hẳn là không thâm cửu đại hận gì, ta huyết hải tôn giả lát đầu, tôn giả chỉ sợ ngươi không biết, tại chúng ta thập điện ở trong, bất kể là ta huyết quang điện cũng tốt, hay là vân long điện hòa tinh thần điện, kỳ thực một khi có không người kế tục tình hình, ngay lập tức sẽ sụn dốc, giống như thánh quang điện, mấy vạn năm trước, thánh quang điện cũng là năm vị trí đầu điện một trong, lúc đó thiên tinh điện bị thánh quang điện hung hăng đặt ở trên đầu, kết quả vừa ra chuyện cường giả đỉnh cao vẫn lạc một chút, lập tức liền sa suốt xuống, cuối cùng bị thiên tinh điện giấm ở dưới chân. Nhưng bạn kiếm điện hòa thiên ma điện, dù là không có một vị tôn giả, nhưng cũ cũng không có người giám trọng, nguyên nhân rất đơn giản. Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện đã sớm thần phục Sino Mĩ Tại Sino Mĩ Gia bên trong còn có Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện Vương cấp cường giả đấu tôn. Bởi vì nguyên nhân này, Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện dù thế nào tranh đấu cũng chỉ có thể lẫn nhau đè lên đầu. Muốn giải quyết chuyện để đi đối thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Tôn giả ngài thực lực xuất sắc như thế, tại Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện xem ra đột phá đến Vương cấp đấu tôn chỉ là vấn đề thời gian. Một khi tôn giả ngài đột phá, thuận lợi gia nhập vào Sino Mĩ như vậy Thánh Quang Điện cũng sẽ trở thành loại này tồn tại đặc thủ. Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện lợi ích liền sẽ có được thu nhỏ. Tự nhiên, Vạn Kiếm Điện Hòa Thiên Ma Điện thì sẽ không cho phép tôn giả ngài còn sống. Diệp Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, vạn vạn không nghĩ tới vạn kiếm điện hòa thiên ma điện còn có bối cảnh như vậy. Có lẽ cái này hai điện tại xì nổ dạ bên trong vương cấp đấu tôn tiền bối có chút chịu đến xa lánh, nhưng dù sao cũng là xì nổ mị dạ nhân, nếu thật là làm những gì, xì nổ dạ nhân cũng sẽ cho ít mặt mũi. Huyết Hải tôn giả nhìn thấy Diệp Hàn sắc mặt biến hóa, không nói nữa. Mặc dù giao hảo Diệp Hàn lại cũng không đại biểu cho phải đắc tội vạn kiếm điện hòa thiên ma điện. La lấy nói mấy câu sau đó, Huyết Hải tôn giả liền đi tới chính mình đội ngũ ở trong. Tinh Vân Tôn giả cùng Mây Tiêu Tôn giả cũng trở về tới đội ngũ của mình. Qua giấc chừng hơn 10 phút, nơi xa đột nhiên tuấn di mà đến hơn 10 đạo khí tức cường đại. Trong đó một đạo đã đạt đến 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn, hơn nữa tại 10 tầng pháp tắc ở trong, cũng ở vào 10 tầng trung kỳ trình độ, còn lại hơn 10 người, ngoại trừ một phần nhỏ, cũng đại đa số là 9 tầng không gian pháp tắc cường giả. Lại một lần tuấn di, những người này xuất hiện ở cản Khôn Sơn mạch chỗ cao. Diệp Hàn Ngưng thần nhìn về phía khí tức mạnh nhất một cái kia, trong nháy mắt có trận mắt hốc mổm, người cường giả này toàn thân nhộn nhạo diêm dúa khí tức, lắc lắc bờ eo thon, nhưng nhìn thế nào cũng là thứ thiệt nam nhân. Mây Tiêu Tôn giả truyền âm nói, người này là Thiên Ma Điện Dục Ma Tôn giả, thích nam sắc, phàm là bị cái này Dục Ma Tôn giả coi trọng nam nhân, cuối cùng đều sẽ bị ép tinh tấn nhân vong, hơn nữa này Dục Ma không biết tu luyện công pháp gì, sẽ hấp thu đối phương tinh hoa cho mình dùng, dựa vào môn công pháp này, ngắn ngủi vạn năm bên trong, này Dục Ma Tôn giả liền từ vừa mới đột phá đấu tôn, đạt đến hiện nay 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, là Thiên Ma Điện ngoại trừ. Thiên Ma Tôn giả, có hy vọng nhất tấn cấp vương cấp đấu tôn một vị nhân vật, Tôn giả, ngươi phải cẩn thận. Diệp Hàn Khiếp sợ không thôi. Nội tâm càng là hung hăng run lên một cái, thực sự là thực lực càng cao, tiếp xúc cường giả càng kỳ hoa. Dục Ma Tôn giả cái kia tràn ngập dịnh muốn ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức nhìn về phía Liêu Diệp Lạnh, hi hi cười nói, "Ai nha, anh chàng đẹp trai này chính là lớn tên lừng lẫy Lửa Minh Tôn giả à, chậc chậc, sau này cần phải thật tốt yêu thương nô gia à. Diệp Hàn nhất run rẩy, toàn thân ác hàn vô cùng, lập tức hướng phía sau lùi lại mấy bước, Diệp Hàn tình nguyện lúc này đối mặt Thiên Ma Tôn giả dạng này siêu cấp cao thủ, cũng không nguyện ý đối mặt Dục Ma, quá làm cho người ta án. Dục Ma Tôn giả cũng không thèm để ý, ngược lại gắt chán ghét Nhân ra mặc dù dung mạo xinh đẹp một điểm, cũng không cần khiếp sợ lui lại mấy bước thất thố Lúc này không chỉ là Diệp Hàn, tại chỗ đông đảo tuân giả, thậm chí bao gồm thiên ma điện hơn 10 vị tuân giả, biểu hiện trên mặt cũng đều nước nẻ, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tràn ngập thông cảm. Không đợi Diệp Hàn nói cái gì, Dục Ma tôn giả đột nhiên túi đầu xuống, nhìn qua chẳng khác nào thiếu nữ có chút xấu hổ, nhưng Diệp Hàn nhưng là nhìn thấy Dục Ma túi đầu xuống chợt lóe lên khói mù cùng hàn ý Diệp Hàn trong đầu, đột nhiên truyền âm vào một đạo thanh âm lạnh lùng, "Tiểu tử, đại càn khôn trong bí cảnh, chính là của ngươi mất mạng chi điểm. Diệp Hàn sắc mặt du lên, đối xử lạnh nhạt quét về phía Dục Ma mặc dù âm thanh lạnh rất nhiều, thậm chí cũng có thay đổi, nhưng Diệp Hàn như cũng nghe ra được, đây là dục ma thanh âm. rõ ràng, truyền âm cái chủng loại kia lạnh lùng giọng điệu, mới là rụng ma chân chính bộ dáng. ha ha, dục ma đại nhân thực lực có thêm một bước, chúng ta không bằng a. Mây tiêu tôn giả gượng cười lên tiếng, muốn đem không khí quỷ dị làm hướng chính đủ. con nào, rụng ma tôn giả cho Mây tiêu tôn giả vứt ra một cái mị nhãn. lão vật tiêu, nhân ra thế nhưng là một mực rất nhớ ngươi, không biết ngươi nghĩ không muốn nô ra. Mây tiêu tôn giả sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Trong lòng hận không thể cho dục ma tôn giả mấy cái năm đấm hạ giận, thế nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể nhịn, Mây Tiêu tôn giả cũng không dám nói không muốn, bằng không Thiên Ma điện những người này khẽ đảo khuôn mặt, vậy coi như ngược lại xui xẻo. Nhưng là có thể nói muốn, Mây Tiêu tôn giả biết, lấy dục ma tôn giả không tiếc, một khi hắn nói nghĩ, nói không chừng sẽ bị lộ sạch cơ thể ở đây tới một đoạn cơ tình bắn ra bờ phía. Hắn còn không muốn bị Echo. Mây Tiêu tôn giả hối hận hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay, gọi ngươi không có việc gì sẽ vào, lần này không dễ làm a đúng lúc này, Mây Tiêu tôn giả hảo vận chờ được việc quân. Dục Ma Tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, lãnh ngạn quét về phía một bên, vạn kiếm điện nhân rốt cuộc đã đến, cố khí tức này, dẫn đầu là Thiên kiếm lao đầu sao? Ha ha ha, nhường các vị đợi lâu. Kèm theo khoe khoang tiếng cười, một tóc trắng lão giả mang theo hơn 10 người xuất hiện ở sơn mạch chi đỉnh. Dẫn đầu vị lão giả này, đồng nhiên cũng là 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, hơn nữa tại 10 tầng không gian pháp tắc ở trong, bước vào 10 tầng hậu kỳ chi cảnh, so Dục Ma Tôn giả còn phải cao hơn một bậc. Không năm một xí diễm động rộng rãi, hỗn diễm thu Ma Tôn giả sắc mặt có chút âm trầm nhìn thấy Thiên kiếm Tôn giả, không nghĩ tới thực lực ngươi đột phá. Thiên kiếm tôn giả cười ha ha một tiếng, vừa mới đột phá ngàn năm mà thôi. Dục Ma tôn giả giống như cười mà không phải cười, coi như đột phá lại như thế nào, bản tôn tại 9 tầng đỉnh phong liền có thể đánh bại 10 tầng sơ kỳ tiếp cận 10 tầng trung kỳ ngươi, chớ nói chi là hiện tại. Thiên kiếm tôn giả sắc mặt cùng âm trầm xuống, lão sát ma, đừng cho là ta vẫn là vài ngàn năm trước trình độ. Hai vị mặt ngoài thực lực mạnh nhất tôn giả đối chọi gai gắt, toàn bộ Càn Khôn Sơn mạch tràn ngập một cỗ cảm giác hít thở không thông. Tám tu ẩn thế cao thủ mạnh nhất cũng vẹn vẹn bị tầng, tại năm điện tôn giả trước mặt, cái dám cũng không phải, lúc này bị loại này hít thở không thông uy áp tấn công một đòn. Suýt chút nữa nhịn không được quỳ đi xuống, trong lòng đều là hãnh nhiên, đối với 10 tầng không gian pháp tác đại viên mãn cường giả lợi hại càng thêm quen biết một cái cấp độ. Bất quá rất nhanh loại này đối chọi gây gắt biến mất không thấy gì nữa, bất kể là dục ma tôn giả vẫn là thiên kiếm tôn giả, đều hiểu lúc này không phải phát sinh xung đột hảo thời gian, ở đây cũng không phải địa điểm tốt. Thiên kiếm tôn giả liếc nhìn một vòng, rất mau đem ánh mắt phóng tại Diệp Hàn trên thân, "Tiểu tử, đại kiền khôn trong bí cảnh, chào ngươi tự lo thân." Đông đảo tán tu ẩn thế cao thủ lập tức thở dài, bị tao thủ như vậy để mắt tới, quá xui xẻo. Diệp Hàn liền cảnh cũng không có để ý tới thiên kiếm tôn giả. Thế vậy, thiên kiếm Tôn Giả càng thêm tức giận, Vạn kiếm điện còn lại Tôn Giả nếu không phải biết Diệp Hàn đã từng từng giết chết bốn kiếm Tôn Giả, đối với Diệp Hàn kiên rẻ không thôi, có lẽ đã sớm tức giận rồi. 6. Một cỗ để cho người ta hoảng sợ khí lãng, không ngừng ba động mà ra, cả bầu trời tựa như tận thế buông xuống. Nhưng đối với loại tình hình này, tất cả mọi người đều một mặt vui mừng, điều này đại biểu đại kiền khôn bí cảnh rốt cuộc phải mở ra. Hoa là 6. Phản phất một chiếc gương phá toái đồng dạng, rất nhiều chiếc mặt cùng giả, hư không sổ đổ, phóng ra ánh sáng chín màu. Đi. Không biết hai lớn quát to một tiếng đám người nhao nhau giật mình tỉnh giấc lập tức hướng tản mát ra ánh sáng chín màu thông đạo bay đi sau một khắc tất cả mọi người bao phủ ở trong thông đạo mà ánh sáng chín màu thông đạo cũng ở đây có người sau khi đi vào chậm rãi đóng lại 6. diệp hàn mắt tối sầm lại đợi đến phản ứng lại sau đó đột nhiên phát hiện mình đã thân ở tại to lớn động rộng rãi bên trong cái này động rộng rãi to lớn vô cùng ngước đầu nhìn lên đặt tới mấy chục ngàn mét cao toàn bộ động rộng rãi cũng cực kỳ rộng lớn nham tương hỏa chỉ khắp nơi đều là toàn bộ động rộng rãi nóng bỏng vô cùng diệp hàng chậm chậm bay đến không trung lại phất phất tay, cao mày nói, cái này đại kiện khôn bí cảnh không hổ là vương cấp cường giả đấu tôn sáng tạo, không gian cực mạnh, liền một tia vận vẹo không gian cũng làm không được, thậm chí đối với sức mạnh cũng có áp chế. Không, không phải đối với sức mạnh có áp chế, mà là nơi này không gian có loại lực lượng vô danh, đem ta đập nện suất lực đạo tạo thành phá hư, không giải thích được áp chế tới cực điểm. Theo lý thuyết, công kích của hắn cường độ không thay đổi, nhưng đủ khả năng tạo thành lực phá hoại, nhưng là xảy ra thay đổi, nói ví dụ ở bên ngoài, hắn vung tay một cái, liền có thể dễ dàng bình định một chỗ sơn mạch, nhưng ở đây, cũng chỉ có thể trên mặt đất oanh ra một đạo nhàn nhạt hố nhỏ. Diệp Hàn vận chuyển tinh thần lực, thở dài một tiếng. Quả nhiên không sai, liền tinh thần lực cũng nhận cực đại áp chế. Ta nắm giữ bảo tháp lưu ly, bây giờ tinh thần lực cũng chỉ có thể lan tràn trên vài trăm thước ngàn mét. Những cường giả khác, sợ rằng sẽ bị áp chế đến trăm mét trong vòng, thậm chí mấy chục mét trong vòng. Tiểu Lưu nhún vai nói, không có cách nào. Chủ nhân ngươi thực lực của bản thân cùng cái này càn khôn tôn giả trên lệ quá lớn. Nếu là chủ nhân bây giờ đã là phong vương cấp thánh tôn cường giả, cái này đại kiện khôn bí cảnh đối với chủ nhân tinh thần áp chế, sử dụng đồng đẳng với không. Diệp Hán không để ý đến Tiểu Lưu, mà lai trầm tư. Vạn kiếm điện tổng cộng tới 15 người, thiên ma điện tới 14 người. Huyết quang điện tới 10 người, Vân Long điện 5 người, Tinh thần điện 4 người, tăng thêm ta còn có gần tới 20 vị tán tu ẩn thế cao thủ, tổng cộng hơn 60 vị tôn giả tồn tại. Căn cứ liêu Mỉ sủ hỉ cổ nói tới, tiến vào đại quyển khôn bí cảnh, sẽ căn cứ vào nhân số phân bố tại 4 cái khu vực, Bình quân mà tính, mỗi một cái khu vực hẳn là chỉ có 15-16 vị, nhiều nhất 17 vị. Mà mỗi một cái khu vực chỉ có cấp đoạt một loại lệnh bài, mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo, nhưng mỗi cái khu vực lệnh bài chỉ có 5 cái, nói cách khác, có thể tiến vào cửa tiếp theo chỉ có 20 người, muốn đảo thải hơn 40 người. Cái này động động dãi, ta không có đoán sai. Hẳn là liễu mỉ sụ hỉ cổ nói tới xí diễm động rộng rãi, xí diễm động rộng rãi cùng chia tầng 4 mỗi một tầng đều có hỗn độn xí diễm thú tồn tại, thực lực cao có thấp có, thực lực càng cao, nắm giữ một loại nào đó lệnh bài cơ hội càng lớn, số tầng càng cao, hỗn độn xí diễm thú cũng liền càng lợi hại. Theo lý thuyết, ta trước mắt phải làm là tìm một chút một tầng cửa vào, hơn nữa tận lực ở trên đường đánh giết hỗn độn xí diễm thú, nói không chừng lệnh bài liền tốt vận tồn tại ở những thứ này trên đường hỗn độn xí diễm thú thể nội, lại hoặc là lập tức chạy tới tầng thứ tư, tại tầng cuối cùng ôm cây lợi tỏ. Diệp Hằng nghĩ nghĩ, hai loại tình hình có thể đồng thời tiến hành lập tức cướp bộ di động, nhanh chóng tìm kiếm thông hướng xí diễm động rộng rãi tầng thứ hai lối vào, cái gọi là hồn độn xí diễm thú, thuộc về hồn đốn thú một loại. Hồn đốn thú tồn tại ở vô hạn giữa hư không, cũng không có linh trí, chí, chính là bởi vì hồn đốn thú tồn tại, nhưng rất nhiều tồn tại vẫn lạc tại vô hạn bên trong hư không. Từ phương diện nào đó tới nói, hồn đốn thú ác chế bởi vì thời gian dài dằng dặc mà tăng nhiều thánh tôn tỷ lệ rớt. Càn khôn tôn giả có thể trộn tới đông đảo hồn đốn thú bỏ vào đại kiền khôn trong bí cảnh, đủ để chứng minh càn khôn tôn giả thực lực siêu cẩn, định không phải một vị đơn giản vương cấp đấu tôn, nói không chừng là vương cấp đấu tôn chính giữa vương giả tồn tại. Hôn độn thú cũng chia đẳng cấp, theo thứ tự là cấp tướng hôn độn thú, vương cấp hôn độn thú, hoàng cấp hôn độn thú cùng đế cấp hôn độn thú. Phân biệt đối ứng phong tướng cấp thánh tôn, phong vương cấp thánh tôn, phong hoàng cấp thánh tôn cùng phong đế cấp thánh tôn. Mỗi một cấp bậc lại phân làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng đỉnh cấp 4 cái phân chia. Nói ví dụ cấp tướng hôn độn thú, chia làm hạ vị cấp tướng hôn độn thú, trung vị cấp tướng hôn độn thú, thượng vị cấp tướng hôn độn thú cùng đỉnh cấp cấp tướng hôn độn thú. Đối ứng phong tướng cấp thánh tôn sơ kỳ, phong tướng cấp thánh tôn trung kỳ, phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ cùng phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn chi cảnh đương nhiên, liền xem như cùng chỗ tại một cái cấp bậc, nói ví dụ hạ vị cấp tướng hôn đồ thú, thực lực cũng có chỗ khác biệt, có chút tương đương với tầm thường phong tướng cấp thánh tôn sơ kỳ, có chút nhưng là tương tự với Diệp Hàn trơm ở dạng, có thể vượt cấp bậc chiến đấu, hết thề thì nhìn riêng phần mình tiến hóa chính giữa kỳ ngộ. Diệp Hàn tại bảo tháp Lưu Ly dưới sự trợ giúp, luôn có thể sớm phát hiện một chút phá hỏng thông đạo, thậm tra thông hướng tầng thứ 2 lối vào tiến độ xem như nhanh, nhưng Diệp Hàn vẫn chưa đủ. Diệp Hàn biết năm vị trí đầu điện loại tồn tại này, đi qua nhiều lần tìm kiếm, nhất định đã sớm đại khái có địa đồ, sao không phải hắn có thể đủ so sánh, thời gian của hắn cũng không dư dả. Không năng giải dược diễm lệnh ân, phát hiện hỗn độn sĩ diễm thú liền tại đây vách tường một bên khác. Lấy tinh thần lực quét hình phạm vi tới nói, cái này hỗn độn sĩ diễm thú cùng hắn cách biệt cũng không xa, nhưng có lấy vách tường cách trở, muốn đường vòng tiền đến, cần phải tiêu phí thời gian không ngắn. Qua ước chừng hơn 10 phút, Diệp Hàn mới lượ qua mấy vòng, tới nơi này đầu hỗn độn sĩ diễm thú chỗ chỗ. Hỗn độn sĩ diễm thú, toàn thân từ hỏa diễm ngưng kết mà thành, biến thành hình thái là tương tự với con rùa giống loài. Rống. Hỗn độn sĩ diễm thú vừa phát hiện Diệp Hàn, trong mắt lóe lên khắc cốt điên cuồng, gần to phóng tới Diệp Hàn. Đi chết. Diệp Hàn tu luyện Lửa Minh Cổ Phượng Quyết, hỏa diễm uy lực càng hơn Hỗn Độn Sí Diễm Thú, coi như không có bảy ra Lửa Minh Cổ Phượng Quyết đệ tâm trọng, chỉ dựa vào lấy bản thân, kháng nhiệt năng lực cũng không hề tầm thường. Một quyền này đệ ở Hỗn Độn Sí Diễm Thú trên thân, lập tức đem Hỗn Độn Sí Diễm Thú đánh tan, mà Diệp Hàn bản thân nhưng là không có chịu đến chút nào tổn thương. Chỉ là hạ vị cấp tướng Hỗn Độn thú, không cần dùng ta thi triển võ kỹ. Diệp Hàn đi lên trước, nhìn thấy Hỗn Thú nơi biến mất không lưu lại bất cứ thứ gì, dù là biết hy vọng xa vời, cũng không nhịn được quá nhất thất vọng. Lắc đầu, Diệp Hàng tiếp tục tìm kiếm lối vào, thuận tiện đánh giết Hỗn Thú. Trong mấy mắt, thời gian mấy ngày đi qua, Diệp Hàn đánh chết hỗn độn sĩ diễm thú, không thua 20 đầu, trong đó có vài đầu càng là đạt đến trung vị cấp tướng hỗn độn thú trình độ, tương đương với thông thường tầng 4 không gian pháp tắc cường giả tồn tại. Nhưng vẫn cũ chưa từng xuất hiện cái gì lệnh bài. 6. Diệp Hàn tiến vào xí diễm động rộng rãi ngày thứ 11, Diệp Hàn cuối cùng phát hiện thông hướng tầng thứ 2 lối vào, tới tới lui lui vòng vo mấy cái quanh co khúc hiệu thông đạo, cuối cùng thuận lợi đến cửa vào, trong nháy mắt nhảy lên mà vào. 6. Xí diễm động rộng rãi tầng thứ hai, Diệp Hàn phát hiện, hỗn độn sĩ diễm thu thực lực quả nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Tại tầng thứ nhất. Hôn độn sĩ diễm thú lấy có thể so với tầng 2 không gian pháp tắc cường giả tồn tại chiếm đa số, mà ở tầng thứ 2 này, nhưng là lấy có thể so với tầng thứ 3 không gian pháp tắc cường giả tồn tại chiếm đa số, thỉnh thoảng đều có thể chợt đụng vào một đầu tương đương với bình thường tầng 4 không gian pháp tắc cường giả hôn độn sĩ diễm thú. Có đôi khi, còn có thể đụng tới có thể so với tầng 5 không gian pháp tắc tồn tại hôn độn sĩ diễm thú, chỉ bất quá cái này một loại rất ít chính là. Tại tầng thứ 2 Hoàng đã gần tới 30 ngày, Diệp Hàn cũng chỉ đụng phải một lần. Một ngày này, Diệp Hàn lại quét hình đến rồi một đầu có thể so với tầng 5 không gian pháp tắc độn sĩ diễm thú tồn tại hơn nữa liền tại đây huân độn sĩ diễm thu cách đó không xa diệp hàn phát hiện hư hư thực thực thông hướng tầng thứ 3 cửa vào diệp hàn sắc mặt vui mừng hoang đãng hơn một tháng rốt cuộc phải tìm được cửa vào cái này sĩ diễm động rộng rãi viễn siêu diệp hàn tưởng tượng khổng lồ tầng thứ 2 này thô sơ giản lược đoán trừng, cũng so tầng thứ nhất phải lớn hơn gấp ba tà hữu có thể tại một tháng mới xuất đầu tìm được tầng thứ 3 cửa vào manh mối đã không tính chậm mà là có chút nhanh chóng sáu giống đầu này huân đồn sĩ diễm thu nhào về phía diệp hàn diệp hàn sắc mặt không thay đổi đấm ra một quyền rất nhanh diệp hàn kinh dị một tiếng Đầu này Hỗn Độn sĩ Diễm thú, thực lực hòa diệp Hàn phía trước gặp phải đầu kia tầng 5 không gian pháp tắc thực lực giống nhau, nhưng sinh mệnh lực nhưng là hiếm thấy cường đại, phía trước một đầu kia, một quyền liền đánh bạo, mà một đầu, một quyền đánh xuống, vậy mà không có gì đáng ngại. Nhìn xem Hỗn Độn sĩ Diễm thú cơ to lớn đầu, hơi thức tỉnh một chút sau đó tiếp tục hướng hắn đánh tới, diệp Hàn lại lần nữa một quyền đánh xuống. Giống, ầm ầm sáu, giống, âm ầm 12, Ước chừng hơn 10 lần, đầu này Hỗn Độn Sí Diễm thú mới hoàn toàn hóa thành cho tàn. Diệp Hàn mong đợi nhìn xem giữa không trung, đầu này hỗn độn xí diễm thú khắc thường như thế, nhường Diệp Hàn trong lòng nhịn không được có ngờ tới. Tại tầng thứ hai xuất hiện loại đồ vật này tỷ lệ quá nhỏ, nhưng nếu thật sự xuất hiện cũng không phải không có khả năng, hoàn toàn có thể quy về nhân phẩm bộc phát. Ông, một đạo màu đỏ thâm ánh sáng phán hiện, một khối nho nhỏ lệnh bài phiêu phủ ở giữa không trung. Lấy Diệp Hàn nháy lực, lập tức thì nhìn ra, lệnh bài này bên trên lấp lánh ba chữ to rực diễm lệnh. Quả nhiên sáu, Diệp Hán đại vui, vừa muốn ra tay đem rực lệnh lấy xuống, đột nhiên một đạo mạnh mẽ ba động đánh tới. Diệp Hán biến sắc. Thân hình khẽ động, trực tiếp ở trên vách tường đạp vào một cước, mượn lực phóng tới rực diễm lệnh, một tay đem đoạt lấy, chặn trên không trung ổn định lại cơ thể, tại hư không đạn mạnh, nhanh chóng bay vọt đến một nơi khác. Diệp Hàn phía trước đứng yên chỗ, âm ầm nổ ra một đạo hô to. Tránh ra. Đánh lén người không thể tin nói. Diệp Hàn trong lòng cười lạnh, mặc dù khoảng cách hơi xa, có hơn 200m, nhưng có bảo tháp lưu ly li tồn tại, bực này khoảng cách, như cũ tại hắn tinh thần lực trong phạm vi, sớm đã có chuẩn bị, làm sao có thể bị đánh trúng. Nhất kích không trúng, hai bóng người chậm rãi đi ra. Cái này hai bóng người Diệp Hàn đều có chút quen mặt, trong đó một đạo rõ ràng là Thiên Ma Điện một vị tám tầng đỉnh phong tôn giả, một vị khác nhưng là bảy tầng tán tu ẩn thế cao thủ. Hai vị, đánh lén cũng không phải thói quen tốt. Diệp Hàn lạnh lùng nói, "Thiên Ma Điện tôn giả khinh thường xì một tiếng khinh miệt, vậy mà không có đánh chúng ngươi, chó của ngươi cái dám vận khí thật là tốt, đem dược diễm lệnh giao ra, hai người chúng ta tha cho ngươi một cái mạng." Một vị khác tán tu tôn giả thần thái lạnh lùng. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, "Giao ra dược diễm lệnh, mà các ngươi lại là có hai cái, làm sao phân phối?" Thiên Ma Điện tôn giả quát lạnh một tiếng, "Cái này không cần đến lòng ngươi." hai chúng ta đã sớm thế đã đặt thành liên hợp có ta tương trợ lại lấy được một cái dược diễm lệnh cũng không thành vấn đề diệp hàn ngoạn vị nhìn lên trời ma điện tôn giả ta nếu là không giao đâu vậy thì đi chết thiên ma điện tôn giả gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đầu màu trắng viên ma vị tôn giả này bản thể lại là yêu thú bất quá có phía trước hỏa hùng tôn giả diệp hàn cũng không có quá kinh ngạc một vị khác tán tu tôn giả nhưng là bỗng nhiên một lưỡi lại hai tay ném ra ngoài một ngụm đỉnh lô viên ma pháo màu trắng viên ma há miệng linh khí nồng nặc cấp tốc kết áp xúc thành trường bằng bánh bóng rổ cầu sau một khắc quan cầu hóa thành một đạo của sáng. Nộ tung mà ra. Thánh tu tôn giả đồng dạng khẽ quát một tiếng, đốt hết thiên hạ. suy suy sáu, liên tục không ngừng bạch sắc hỏa diễm từ bên trong lò bắn ra, tạo thành bạch sắc hỏa diễm cuộn trào, hướng Diệp Hàn chụp tới. Diệp Hàn không có chút nào đem hai thứ này công kích để ở trong mắt. Lựa Minh của Phượng Quyết đệ tâm trọng, ngưng, phá. Trong đáy mắt, Lựa Minh của phượng áo giáp túy người, Diệp Hàn đại quát một tiếng, ngọn lửa màu vàng tựa như phong bạo, màu trắng viên ma viên ma pháo, tại đụng chạm lấy phong bạo kim sắc hỏa diễm thời điểm, lập tức bị cuốn vào trong đó, liền một điểm âm hưởng cũng không có, biến thành hư vô. Ma ngọn lửa màu trắng cuộn trào nhưng là cứng rắn bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, một loại hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt một loại khác hỏa diễm, đủ để chứng minh hai loại hỏa diễm tồn tại thứ nguyên trinh lệch. Diệp Hàn lùa cận nhìn xem hai cái trận mắt hốc một người, rêu rêu nói, hai vị còn có cái gì chiêu? xuất ra a không năm ba si diễm rung động tầng thứ ba màu trắng ma viên cùng tán tu ẩn thế cao tay hại nhiên vô cùng, tuy biết Diệp Hàn không tầm thường, bằng không cũng sẽ không dẫn tới tinh vân tôn giả bọn người nghiêm túc đối phó, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này, nhất là màu trắng ma viên, màu trắng ma viên cũng không có cùng bốn kiếm tôn giả chiến đấu qua đối với bốn kiếm tôn giả nhận biết có hạn, coi như đã biết bốn kiếm tôn giả chết bởi diệp hàn trong tay, cũng không có bao nhiêu nhận thức, huống chi hắn vẫn giữa đường xuất ra, bị vạn yêu cung trục xuất đi sau đó, mới gia nhập thiên ma điện. tại vạn yêu cung sinh hoạt lâu như vậy, đối với xì sì nổ mị dạ bên ngoài tôn giả mang theo khó mà ma diện bị thị. lúc này màu trắng ma viên mới thật sự nhận thức đến, vì cái gì phía trước dục ma tôn giả trịnh trọng cảnh cáo bọn hắn, gặp phải diệp hàn nhất nhất định có bao xa trốn bao xa. màu trắng ma viên cực kỳ hối hận, hối hận trêu chọc diệp hàn, trốn. màu trắng ma viên cùng ẩn thế cao tay lên nhau, phân biệt lựa chọn hai cái phương hướng thoát đi ở nơi này xí diễm cho đạo tinh thần lực chịu đến cực lớn áp chế một khi thoát đi một khoảng cách liền khó mà bị đuổi kịp lúc này thì nhìn hai người bọn họ vật khí, hai người bọn họ chỉ có thể sống sót một cái bất kể là màu trắng ma viên vẫn là ẩn thế cao tay cũng là đấu tôn cấp bậc cao thủ tốc độ nhanh vô cùng trong mấy mắt biến mất không thấy gì nữa diệp Hàn thấp giọng khé cười một tiếng thân thể phới lì khét động đã đi tới ẩn thế cao tay sau lưng bàn tay nhìn như chậm chạm trên thực tế nhanh vô cùng đánh vào ẩn thế cao tay sau lưng ẩn thế cao tay phun ra một ngụm máu tươi nhận lấy trọng thương Trên lệnh của song phương cực lớn, ẩn thế cao tay liền tránh né đều không làm được. Hung hồn kim sắc hỏa diễm, theo Diệp Hàn tay trưởng bay ra, bắn tới ẩn thế cao tay trên thân, ẩn thế cao tay kêu thảm một tiếng, liên đối linh hồn, triệt để biến thành cho tàn. Chất, Diệp Hàn thân thể lại khế động, quỹ dị biến mất không thấy gì nữa. 6. Hô hô 6. Màu trắng ma viên chạy trốn một thời gian thật dài, ở nơi này đại cảnh khôn trong bí cảnh, rất khó tiến hành trường cự cách thuần gì, thuần di khoảng cách nếu là quá ngắn, còn không bằng bay thẳng chạy hiệu quả đại. Tiểu tử kia đuổi theo lão đầu kia, ta sẽ không có chuyện gì đi, đáng chết, như thế nào biến thái như vậy? Đợi khi tìm được Dục Ma Tôn giả, nhất định muốn rục Ma Tôn giả giết tiểu tử kia cho ta cho hạ giận. Hừ, chỉ sợ ngươi đợi không được khi đó. Khinh miệt tiếng hừ lạnh chợt vang lên, màu trắng ma viên sắc mặt đại biến, toàn thân lông tóc đứng thẳng, đột nhiên quay người lại, hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử. Màu trắng ma viên chỉ vào Diệp Hàn nói không ra lời, sao sáu? Tại sao là ngươi, ngươi sáu? Ngươi làm sao có thể tìm đến ta? Diệp Hàn làm sao lại trả lời màu trắng ma viên, một quyền rơi xuống, màu trắng ma viên cũng không phải kẻ yếu, quyết tâm phía dưới, ngược lại là hòa Diệp Hàn giao thủ hơn 10 chiêu, nhưng cuối cùng vẫn buồn bã vẫn lạc. Diệp Hàn nhìn xem màu trắng ma viên thi thể, cười nhạo lắc đầu, lập tức trở về tới tại chỗ, tìm kiếm sau một thời gian ngắn, cuối cùng tìm được thông hướng xí diễm rung động tầng thứ 3 cửa vào. Diệp Hàn đã chiếm được rực diễm lệnh, đương nhiên sẽ không tiếp qua nhiều lãng phí thời gian. 6. xí diễm rung động tầng thứ 3, so tầng thứ 2 lại lớn rất nhiều, hỗn độn thí diễm thu thực lực cao hơn một tầng. Nhưng mà Diệp Hàn sớm đã nhận được rực diễm lệnh, đương nhiên sẽ không lại chuyên môn đánh giết những thứ này hỗn độn xí diễm thú, mà là lấy tìm kiếm tầng thứ tư cửa vào làm chủ yếu mục tiêu. Một tháng sau, Diệp Hàn như cũ không có tìm được cửa vào, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Căn cứ diệp Hàn đánh giá, cái này tầng thứ 3, so tầng thứ 2 lớn không chỉ gấp 10 lần, tại trước đó không có quá nhiều hiểu rõ phía dưới, e rằng nửa năm thậm chí một năm cũng không có thể đủ tìm được cửa vào. Ân, là Huyết Hải tôn giả. Cách vách tường, Diệp Hàn ngạc nhiên phát hiện, tại đối diện là chính là một vị người quen. Bất quá vị này người quen, tình hình cũng không diệu. Cùng Huyết Hải tôn giả đối chiến, hẳn là vạn kiếm điện một vị 9 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả, so với 4 kiếm tôn giả, tại không có ngũ hành quy nguyên kiếm trận dưới tình huống, hẳn là không kém nhiều. Trừ cái đó ra còn có Vạn Kiếm Điện một vị khác chín tầng trung kỳ không gian pháp tắc cường giả. Chỉ là thứ nhất, huyết hải tôn giả liền không chắc có thể chống lại, hai cái cùng tiến lên, huyết hải tôn giả không kiên chỉ được bao nhiêu thời gian. Vừa vặn ta đối với thông hướng tầng thứ tư cửa vào không hiểu rõ, huyết hải tôn giả hẳn là tương đối rõ ràng, lại thêm ta và Vạn Kiếm Điện đã đối lập, quyết định cứu vị này huyết hải tôn giả. Diệp Hàn nhanh chóng phi hành mà đi. 6. Mặt khác, huyết hải tôn giả khổ tâm vô cùng. Vừa mới nhận được Dược diễm lệnh không bao lâu, liền bị Vạn Kiếm Điện hai đại cường giả đột tới, thật sự là quá xui xẻo. Dược diễm lệnh kỳ lạ vô cùng căn bản là không có cách chứa vào không gian chứa vật ở trong, cái này liền cho nắm giữ dược diễm lệnh nhân mang đến cực lớn phiền phức, bất quá lấy si diễm rung động khum lồ, nói như vậy, trừ phi là tụ tập tại tầng thứ tư trung ương, bằng không trên con đường này, muốn đụng tới hẳn là rất khó. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác độ phải, vẫn là hai con giả, cho nên huyết hải tôn giả mới có thể âm thầm cảm thán xui xẻo. Khắc khắc, huyết hải, đem dược diễm lệnh giao ra à, ngươi nên biết, lấy một mình ngươi thực lực, là không hơn chúng ta hai cái. Chín tầng cùng vị kia vạn kiếm điện tôn giả cười quái gì nói. Huyết hải tôn giả xì si một tiếng kinh "Quỷ kiếm, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao?" Lấy các ngươi vạn kiếm điện tắc phòng, coi như ta giao ra rực diễm lệnh, các người đang chết còn có thể giết, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, muốn rực diễm lệnh, giết ta cướp đi chính là. Bất quá ta liều chết đối kháng, cũng sẽ không để hai người các ngươi tốt hơn. Huyết hải chi kiếm Đậm đà huyết tinh chi khí dạo dược mà ra, từ huyết hải tôn giả trong tay, xuất hiện một thanh màu máu đỏ trường kiếm. Huyết hải tôn giả vỗ tay một cái, cái này huyết hồng sắc trường kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám sáu. 32 phân công kích trôi huyết hồng sắt trường kiếm phiêu phủ ở huyết hải tôn giả trước mặt sát khí ngút trời nào về phía quỷ kiếm tôn giả cùng một cái khác tôn giả quỷ kiếm ba chạm quỷ kiếm tôn giả gầm thét một tiếng âm khí âm u khô lâu trường kiếm xuất hiện ở quỷ kiếm tôn giả trong tay nhất chạm mà ra huyết hải tôn giả trước mặt huyết hải chi kiếm cũng nhau ngao, ngao đâm đầu vào mà đi đậm đà dư ba ba động tràn ngập toàn bộ xí diễm rong động động rộng rãi lan lội không thôi khắp nơi hao nhang thương nhang thương vang khắp nơi mà ra đi cho đi một vị tôn giả khác đột nhiên xuất hiện ở huyết hải tôn giả cách đó không xa đánh lén hướng huyết hải một trưởng vô phía dưới Huyết Hải Tôn giả tàn khốc nở nụ cười, đã sớm chờ ngươi đấy. Huyết Hải luyện hóa. Huyết Hải Tôn giả cứng rắn đã nhận lấy đối phương một trường, chợt tại đối phương ánh mắt hoảng sợ ở trong, màu máu đỏ vòng sáng trong khoảnh khắc đem hắn nuốt ở bên trong. Sau một khắc, huyết hồng sắc viên cầu bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương thảm liệt vang lên. Huyết Hải Tôn giả một mặt dữ tợn, mang theo thân thể và linh hồn, đều cho ta hóa thành một bãi huyết thủy a. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền đã tiêu thất, Huyết Hải Tôn giả rút về viên cầu, chỉ để lại màu máu đỏ một đan thủy. Quỷ kiếm tôn giả sắc mặt khó coi cực điểm, vạn vạn không nghĩ tới huyết hải tôn giả tại trong khoảnh khắc liền đánh chết hai người bọn họ một người trong đó. Không nam bốn dục ma tôn giả bên trên quỷ kiếm tôn giả ánh mắt lạnh như băng bắn về phía huyết hải tôn giả, cười lạnh nói: "Không hổ là huyết hải tôn giả, tình nguyện tự tổn 8000, cũng muốn đem địch nhân xử lý. Hiện tại bản thân đã thụ thương, thi triển huyết hải luyện hóa bực này cấm pháp càng là tổn hao một chút bản nguyên, ngươi cho rằng vẫn là bản tôn đối thủ sao? Hiện tại thực lực, liên toàn thịnh thời kỳ 6 thành cũng không có a." Huyết hải tôn giả giữ tận nợ nụ cười, thì tính sao? ngược lại cũng là chắc chắn phải chết, như thế nào cũng phải để các ngươi trả giá thảm thiết chờ giải. Xí Diễm lệnh không thể nhận lấy, chỉ có thể đặt ở trên thân, xem xét liền có thể nhìn thấy, bị ta đánh cho trọng thương, ngươi lại có thể cầm trong tay Xí Diễm lệnh lúc nào? Quỷ Kiếm Tôn giả sắc mặt trì trệ, đột nhiên nổi giận, vậy ngươi liền thử thử xem ta có thể cầm lúc nào? Quỷ Kiếm Ba chạm, Quỷ Kiếm Tôn giả công kích lại lần nữa xuất kích, lần lượt chạm kích, trên không trung tạo thành đầy trời tàn ảnh. Không tốt, biển máu ngập trời, huyết hải tôn giả cơ thể nhất truyền hóa thành ngập trời huyết hải, đầy trời tàn ảnh chạm kích rơi xuống. Kèm theo ầm ầm tiếng vang, ngập trời huyết hải bị oanh kích rách nát tàn loạn, giống như dòng sông lập tức bị phân chia vô số khối. Những thứ này bị phân ra biển máu chậm rãi dung hợp, một lần nữa hóa thành ngập trời huyết hải, lại lần nữa hóa thành bóng người, trở thành huyết hải tôn giả. Chỉ bất quá lúc này huyết hải tôn giả, sắc mặt tái nhợt tự điễm, rõ ràng trước kia cũng là thụ thương không nhẹ. Quỷ kiếm tôn giả cười lạnh, "Huyết hải, huyết hải, ngươi không phải danh xưng huyết hải bất diệt, liền sẽ không tử vòng sao? Kỳ thực cũng bất quá là sinh mệnh lực cường lớn hơn một chút mà thôi, chỉ cần có đầy đủ đánh giết lực, như cũng có thể làm thịt ngươi." Quỷ kiếm ba trạm, 6. Lần lượt công kích Huyết Hải Tôn giả mỗi một lần biến đổi huyết hải càng lai về tiểu, đến cuối cùng thậm chí ngay cả biến hóa đều có chút không thể. Quỷ Kiếm Tôn giả kiếm chỉ huyết hải tôn giả, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bây giờ ngươi cuối cùng có thể đi chết. Lần lượt công kích, Quỷ Kiếm Tôn giả tiêu hao cũng rất lớn. Thừa dịp loại cơ hội này, huyết hải tôn giả cũng cho Quỷ Kiếm Tôn giả tạo thành một chút tổn thương. Không trọng nhưng là không nhẹ. Loại thương thế này, ngay bình thường cũng là vô sự, nhưng ở đại càn khôn trong bí cảnh một ít thời khắc nâu chốt, đủ để ảnh hưởng rất nhiều. Quỷ Kiếm Tôn giả tức giận không thôi. Nếu không phải huyết hải tôn giả dựa vào kỳ quái công pháp có thể hóa thành huyết hải sinh mệnh lực mạnh, giống như đánh không chết tiểu cường mở hắn đã sớm đánh chết huyết hải tôn giả, cũng không bây giờ rơi vào loại bộ dáng này. Lúc này mắt thấy huyết hải tôn giả cuối cùng đạt đến cực hạn, quỷ kiếm tôn giả lại là giữ tợn lại là hư vấn. Đi chết đi, quỷ kiếm ba chạm. Huyết hải tôn giả trong tuyệt vọng, ánh mắt mãnh liệt, một cỗ khí tức cuồng bạo lan trả ra. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi tới huyết hải tôn giả trước mặt, thất thải thần long chung quỷ kiếm ba chém công kích rơi vào thần long trên đồng hồ mặt, toàn bộ thần long chuông đung đưa kịch liệt rồi một lần, đem lực công kích cường đại phân bố tại các nơi, đem hắn ngăn cả tới. Là ai? Quỷ Kiếm Tôn giả giận dữ, chỉ lát nữa là phải giết chết huyết hải tôn giả nhận được xí Diễm lệnh, lại bị người chặn ngang một gạch, Quỷ Kiếm Tôn giả đều tức bể phổi. Đợi đến Quỷ Kiếm Tôn giả thấy rõ ràng là người phương nào, hai mắt trợn tròn xoe. Là sáu, là ngươi. Diệp Hàng hình dạng đã sớm tại vạn kiếm trong điện bị truyền đi, son sao? Quỷ Kiếm Tôn giả làm sao có thể nhận không ra? Đối với vị này có thể xử lý bốn kiếm tôn giả cường đại tồn tại, Quỷ Kiếm Tôn giả kiêng rẽ không thôi. Huyết hải tôn giả cũng kinh ngạc vô cùng, chợt trong lòng toát ra một tia cảm kích. Bất kể là đối phương vị Diễm lệnh cũng tốt, vẫn là vì khác, ngược lại cứu hắn là sự thật. Quỷ Kiếm Tôn giả trầm giọng nói: Các hạ, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Vạn Kiếm Điện là địch phải không? Diệp Hàn cười nhạo: Kể từ ta giết bốn Kiếm Tôn giả sau đó, ta và các ngươi Vạn Kiếm Điện trên cơ bản cũng chưa có hòa giải có thể a, chớ nói đùa. Hảo, rất tốt, liền để bản tôn nhìn một chút, có thể đánh giết bốn kiếm, cái tên đó có cái gì năng lực? Quỷ Kiếm Tôn giả giận dữ: Quỷ Kiếm Ba Trạm, Quy Thiên Linh ấn, âm âm sáu. Diệp Hàn hòa Quỷ Kiếm Tôn giả đều lui về sau không thiếu. Diệp Hân nhanh chóng nói: Ngươi nhanh lên rời xa một chút, không phải vậy lấy thân thể hiện tại của ngươi tình trạng, chỉ là chiến đấu dư ba cũng đủ để đánh chết ngươi. Huyết Hải Tôn giả chần chờ một chút, cũng nhận thức được hắn tình huống hiện tại giúp không được gì, sẽ chỉ là liên lụy, vội vàng lưu lại, ước chừng lui về phía sau tự cho là đúng khoảng cách an toàn, Huyết Hải Tôn giả mới dừng lại, trong miệng ăn vào chữa thương đang dược, trị liệu lên thương thế trong cơ thể, đồng thời nhanh chóng hồi phục thể nội linh lực, chuẩn bị khôi phục một chút chiến lược sau đó liền trợ giúp Diệp Hàn đánh giết Quỷ Kiếm Tôn giả. Không còn Huyết Hải Tôn giả, Diệp Hàn càng thêm bông tay bung chân. Trước khi tới, Diệp Hàn đã thi triển Lửa Minh của Phượng Quyết Đệ tâm trọng, Thiên Hỏa phân thân, ngưng. Chín bộ phân thân bỗng nhiên hiện. Quy thiên linh ấn. Mọi người cùng một chỗ thi triển ra quy thiên linh ấn, uy lực đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Quỷ kiếm tôn giả cảm nhận được phía trước ba động của bố, sầm mặt lại, khó trách bốn kiếm sẽ chết, tên tiểu tử này thực lực sát thực xa không phải 6 tầng không gian pháp tắc cường giả có thể so sánh, bất quá vẹn vẹn như thế, còn không đủ. Quỷ kiếm phá thương khung. Quỷ kiếm tôn giả gào thét, giơ lên trong tay khô lâu trường kiếm, giống như giơ ngàn vạn cân chi trọng, hai chân đều ở đây dù lên. Đương nhiên, quỷ kiếm tôn giả hai tay vung xuống, kinh khủng chém kích, cho dù là ở nơi này xí diễm động rộng rãi, cũng đưa tới một chút xíu không gian ba động. Âm âm 6. Dâm dâm 6. Bốn phía vết tượng không ngừng có khói vụn rơi xuống. May mắn đây là đang đại càn khôn trong bí cảnh, nếu là ở bên ngoài, cái này hai đại chiêu va nhau, đủ để cho mấy vạn mét bên trong, thậm chí 10 vạn mét bên trong hoàn toàn hóa thành hư vô. Diệp Hàn sắc mặt châm nhận, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lùi lại, lui về sau chừng hơn 100 mét. Ngược lại là Quỷ kiếm tôn giả, chỉ là lui về sau 10, 20 mét thôi. Quỷ kiếm tôn giả cười ha ha một tiếng, liên loại trình độ này, ngươi cũng có thể rết bốn kiếm. Bốn kiếm quả thật là phế vật. Diệp Hàn lao đi khệ miệng tiên huyết, lạnh rên một tiếng, hỏa khiếu phong bạo. Mười người ngưng tụ ra hỏa khiếu phong bạo vĩ lực viễn siêu trước đây quy thiên linh nhấn quỷ kiếm tôn giả lúc này mới cười quái dị gật gật đầu lúc này mới có chút bộ dáng sao bất quá như cũ không đủ không đủ quỷ kiếm gào thét lại lần nữa quỷ kiếm chém xuống quỷ kiếm phá thương khung thương hỏa đốt khung không đợi hỏa khiếu phong bạo cùng quỷ kiếm phá thương khung va nhau diệp hàn hòa chín cái phân thân lập tức buộc phát ra kích thứ hai cái gì quỷ kiếm tôn giả có chút giật mình loại cường đại này võ kỹ sao có thể tại phút chốc bên trong liên tiếp buộc phát ra đâu hắn bây giờ còn không có sinh ra lực mới tối thiểu nhất cũng muốn chờ một hai giây mới có thể tiếp tục phát động công kích. Quỷ kiếm tôn giả làm sao biết thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng chỗ thần kỳ, cái này đã chú định quỷ kiếm tôn giả bị kịch. Ẩm ẩm 6. Ẩm ẩm 6. Không năm năm dục ma tôn giả phía dưới ẩm ẩm 6. Ẩm ẩm 6. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, thậm chí tạo thành từng cái cỡ nhỏ hỏa diễm phong bạo, tàn phá vừa bãi công kích tới bốn phía. Liền tránh được rất xa huyết hải tôn giả, cũng nhận không ít tác động đến, không thể không cố nén thân thể đau đớn, lại lần nữa hướng nơi xa tối lui. Huyết hải tôn giả trong lòng kinh ngạc, không hổ là có thể đánh giết bốn kiếm tôn giả tồn tại, ở nơi này đại càn không trong bí cảnh, còn có thể tạo thành lực tàn phá như thế. Bất quá cũng may mắn là ở đây, nếu là ở bên ngoài, ta sớm đã bị tác động đến mà chết rồi. Huyết Hải Tôn giả lui lại mấy ngàn mét, nhìn xem bốn phía đụng phải ảnh hưởng, lòng còn sợ hãi. Thân ở tại chấn động trung ương nơi trọng yếu, Diệp Hàn hòa Quỷ Kiếm Tôn giả bị tác động đến lớn hơn nữa. Quỷ Kiếm Tôn giả hoa một tiếng, thổ huyết liên tục, trên thân cũng bị thiêu đốt không thiếu vết thương, chật vật không thôi, lại thêm bản thân phía trước cùng Huyết Hải Tôn giả lúc chiến đấu tổn thương, thương càng thêm thương. Diệp Hàn nhưng là nhường chín cái phân thân ngăn tại trước mặt, làm dư ba đem chín cái phân thân đánh ra, đồng thời đem phân thân đánh cho trọng thương sau đó. Còn dư lại dư ba đối với Diệp Hàn đã không tạo được cái gì. Diệp Hàn đột nhiên ngưng hiện ra Chu Tức Thần Y, dễ, cầm trong tay Chu Tức Thần kiếm, hung hăng chém xuống. Cửu Viêm kình tiên trảm. Ngươi sáu. Ủy kiếm tôn giả kinh hãi muốn chết, khiếp sợ nhìn xem cơ hồ không có chịu đến ảnh hưởng gì Diệp Hàn, chợt rất nhanh phản ứng lại, trong tay khô lâu trường kiếm ném ra ngoài, muốn ngăn cản một chút. Đáng tiếc thanh trường kiếm này rất nhanh bị chạm Kích ba phủ hóa thành hư vô, còn lại Trảm Kích như cũng mang theo không có gì sánh kịp cường đại uy lực chém vào Quỷ kiếm tôn giả trên thân, đem hắn đánh thành hai nửa. Liên đối linh hồn, cùng một chỗ bị hủy diệt. Diệp Hàn thở ra một hơi. Thu hồi Chu Tức Thần Y cùng Chu Tức Thần Kiếm, khôi phục bình thường trạng thái. Huyết Hải Tôn giả cắn răng đứng lên, hướng Diệp Hàn chắp tay, đa tạ tôn giả đại nhân, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Sau này đại nhân có phân phó gì, chỉ cần không vi phạm huyết quan điện, tại hạ lên núi đao xuống biển lửa, nhất định vì đại nhân phục vụ. Đưa tay sờ vào trong ngực, Huyết Hải Tôn giả đem dược diễm lệnh lấy ra, đại nhân, đây là tại hạ lấy được dược diễm lệnh, xin hãy nhận lấy. Diệp Hàn giờ khóc giờ cười, hóa ra đây là cho là mình là vì dược diễm lệnh mới ra tay cứu giúp. Lắc đầu, Diệp Hàn cũng lấy ra dược diễm lệnh, ngươi lấy về à? Dược diễm lệnh ta cũng có cứu ngươi thứ nhất là đối với ngươi có chút tấn tượng tốt thứ hai là để cho ngươi trợ giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm thông hướng tầng thứ tư cửa vào chỉ thế thôi huyết hải tôn giả ngạc nhiên ngưỡng cùng thu hồi dược diễm lệnh miệng nói đại nhân không biết thông hướng tầng thứ tư cửa vào vừa nói xong huyết hải tôn giả liền khục hai tiếng rõ ràng nghĩ đến liêu diệp lệnh xuất thân đạo khục tất nhiên đại nhân hỏi thăm không bằng tại hạ buổi tiếp đại nhân cùng một chỗ thông hướng tầng thứ tư như thế nào diệp hàn đầu cũng tốt chúng ta đi thôi quả nhiên có huyết hải tôn giả hỗ trợ không đến mấy hôm đã tìm được cửa vào năm điện nội tình không phải nói cản Như vẹn vẹn vì nhanh chóng đến tầng thứ tư, năm điện người đều có năm chắc trong vòng một tháng đến. Lần lượt kinh lịch, để bọn hắn không sai biệt lắm thăm dò xí diễm động rộng rãi cùng khác ba cái vượt quan cửa ải. Sở dĩ đi chậm như vậy, hoàn toàn là lo lắng dược diễm lệnh xuất hiện ở tầng thứ tư phía dưới. Trên đường, huyết hải tôn giả đã từng cảm thán nói, dược diễm lệnh tổng cộng có năng khối, trong đó mỗi lần đều sẽ có một hai khối xuất hiện ở tầng thứ tư phía dưới. Bây giờ tăng thêm đại nhân ngài cùng ta, đã xuất hiện hai khối, tầng thứ tư phía dưới hẳn là sẽ không lại xuất hiện dược diễm lệnh. dị vang ở trong, tối đa cũng chính là xuất hiện hai khối, chưa từng xuất hiện ba khối trở lên tình hình 6 Xí Diễm động rộng rãi tầng thứ ba đã không thể nói là động rộng rãi, nói là Xí Diễm hoang nguyên cũng không có gì quá. Ở đây bầu trời vẫn như cũ là màu xanh da trời, cùng màu máu đỏ đại địa sinh ra so sánh rõ ràng. Huyết Hải tôn giả giải thích, cái này tầng thứ tư trung tâm có một tòa đại điện, đại điện chỉ có năm khối rực Diễm lệnh tề tiểu mới có thể mở ra, chỉ có 5 người có thể tiến vào bên trong. Ở trong đại điện, ngoại trừ chủ điện, chính là 5 cái phân điện, 5 cái phân điện bên trong bố trí không gian chi linh, tốt nhất là đỉnh cấp không gian chi linh, kém nhất cũng là có thể so với 9 tầng không gian pháp tắc cường giả không gian chi linh. Thông qua cửa này cường giả có thể ở nơi đó mà tu luyện. Đại điện chủ điện là thông hướng cửa hải tiếp theo thông đạo, bất quá ít nhất 10 năm mới có thể mở ra, cho nên tại phân điện bên trong, ít nhất có thể tu luyện 10 năm, đối với 10 tầng không gian pháp tác đại viên mãn cường giả tới nói, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng cũng là có một chút. Đương nhiên, muốn tiếp tục tu luyện, 20 năm, 30 năm cũng không phải không được, điều kiện tiên quyết là có thực lực cường đại chớp nhiếp, đại nhân ngài thực lực tuy mạnh, bản thân nhưng chỉ là 6 tầng đỉnh phong không gian pháp tác, đại nhân nếu là tiến vào đại điện, hoàn toàn có thể tiến vào tốt nhất phân điện bên trong tu luyện, hơn nữa tu luyện cũng đủ dài thời gian thực lực tăng mạnh, tại hạ một quan đi càng xa, ngược lại cửa hải tiếp theo muốn mở ra, bốn cái địa phương người, muốn toàn bộ tề tử mới được. Diệp Hàn con mắt bỗng nhiên sáng lên, lấy tư chất của hắn, nếu là có thể tại đỉnh cấp không gian chi linh bên trong tu luyện mấy chục năm, đừng nói đột phá đến tầng thứ 7 không gian pháp tắc, đặt đến tầng thứ 8 không gian pháp tắc cũng không phải không có khả năng a không, có tận lực đánh giết hỗn độn sĩ diễm thú, hai người rất thuận lợi đi tới trung ương đại điện. Huyết Hải Tôn giả khỏe miệng có giật, có lẽ, chúng ta là bốn cái khu vực trước hết nhất đến, đại nhân, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, về sau một ít người, có lẽ sẽ sáu. Huyết Hải Tôn giả nói bóng gió rất ý tứ rõ ràng, Diệp Hàn gật gật đầu, ngồi xếp bằng, đem thân thể điều chỉnh đến cường thịnh nhất trạng thái. 6. xí diễm cho đạo tầng thứ tư một chỗ, Vạn kiếm điện một vị nào đó Tôn giả cùng Huyết quang điện một vị Tôn giả khác liên hợp tiêu diệt không thiếu hỗn độn xí diễm thú, rốt cuộc đến rồi dược diễm lệnh. Vừa thấy được dược diễm lệnh, phía trước còn duy trì liên hiệp hai người trong nháy mắt trở mặt, lẫn nhau cảnh giác đối phương. Hai người này cũng là chín tầng định phong không gian pháp tắc cường giả. Như không ngoại lệ, thực lực như vậy, hoàn toàn có 89 phần 10 có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Điều kiện tiên quyết là không đụng tới tương tự với Dục Ma Tôn giả cái này cường giả. Bất quá bực này cường giả chỉ có hai cái, đụng phải khả năng không lớn. Bởi vậy, bất kể là Vạn Kiếm Điện Tôn giả, vẫn là Huyết Quang Điện Tôn giả, đều đối Dực Diễm Lệnh nhìn chằm chằm. Nhưng mà sáu, khách khách, hai vị soái ca, cái này Dực Diễm Lệnh nô gia muốn. Dục Ma Tôn giả thân hình vặn vẹo mà hiện, cười quỷ dị. Đáng chết, vậy mà đụng phải tên biến thái này. Hai cái tôn giả trong lòng phẫn hận vô cùng, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Vạn Kiếm Điện Tôn giả lộ ra nụ cười khó coi, a sáu. Ha ha, nếu là Ma đại nhân muốn, chúng ta nào dám cướp a chúng ta lúc này đi đối mặt dục ma tôn giả dạng này biến thái hai người cũng không muốn ở chỗ này bên trên một chút đáng tiếc dục ma tôn giả như cũng đang cười âm thanh nhưng là trở nên cực kỳ âm ú lạnh lẽo ta bảo các ngươi đi sao đều cho bản tôn ở lại đây đi dục vọng sát lục. không năm sáu dục vọng sát lục dục vọng sát lục. một tầng quỷ dị kết giới bỗng nhiên bày ra huyết quang điện tôn giả hòa vạn kiếm điện tôn giả liền thời gian phản ứng cũng không có liền bị quỷ dị này kết giới bao phủ sau một khắc hai vị tôn giả ánh mắt trở nên ngốc trệ Vạn Kiếm Điện Tôn giả cảnh tượng trước mắt đại biến, từng cái cô gái xinh đẹp tại Vạn Kiếm Điện Tôn giả trước mặt lăn lư. Vạn Kiếm Điện Tôn giả con mắt đều trợn tròn. Người Tôn giả này có thể tu luyện tới bây giờ, ý chí lực cũng không kém, có thể hết lần này tới lần khác có thích nữ sắc quyết điểm. Tại về nữ sắc, ý chí lực sẽ hạ thấp cực điểm. Vừa mới thế nào? Ta như thế nào không nhớ rõ vị Tôn giả này dần dần phát hiện, đối với đó trước sự tình có chút nhớ không được. Đại nhân, tới đi một nữ tử treo ở Vạn Kiếm Điện Tôn giả trên thân, không ngừng dây rùa cơ thể. Vạn Kiếm Điện Tôn giả hô hấp trì trệ, trong lòng phảng phất có một ngụi lửa bắt đầu cháy rừng rực phía dưới tiểu trụ tử ngạo ngế mà đứng. thôi, bất kể hắn là cái gì sự tình, tất nhiên không nhớ rõ lắm. hẳn không phải là cái đại sự gì. hắc hắc, các cô nàng, đại gia tới. vạn kiếm điện tôn giả mang theo đám nụ cười, hướng một đám mỹ nữ đánh tới. 6. huyết quang điện tôn giả tại kết giới bao phủ thời điểm, con mắt khẽ hít một cái, lại lần nữa mở ra thời điểm, đống nhiên phát hiện, hắn thật cao ngồi ở huy hoàng đại điện tri đỉnh, phía dưới một đám cường giả thành tín quỳ xuống. tham kiến đại đế. rất nhiều cường giả cùng nhau hét to một tiếng, âm thanh chấn động thiên địa. ha ha ha, các vị đứng dậy. Huyết Quang Điện Tôn giả lúc này phản phất thật là đã trở thành Đế cấp đấu Tôn siêu cấp cường giả, dị vãng đệ thấp làm tiếp, tựa như đã là quá khứ mây khói. Ở nơi này quỳ trên mặt đất đám người ở trong, hắn thấy được Huyết Hải Tôn giả, thấy được Huyết Quang Tôn giả, thấy được Thiên Ma Tôn giả hòa vạn kiếm Tôn giả, càng có trong tưởng tượng của mình xì nổ mị giả cung chủ hòa trưởng lão bọn người. 6. trên bầu trời, dục vọng Tôn giả nhìn xem trong kết giới hai người trò hề, một cái hạ thân đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy tả một cái một mặt đắc ý của ngạo, vớt cam nói, cái này dục vọng kết giới là ta những năm gần đây tu luyện chiêu số hiện tại xem ra kết quả không tệ, hai vị này đều là chín tầng đỉnh phong không gian pháp tắc cường giả, nhưng cũng lập tức liền bị mất phương hướng. Hắc hắc, mê thất tại chính mình biên chế trong động thế nhưng là vĩnh viễn không nhớ ra được phía trước phát sinh qua cái gì, hết thảy trong động tiến hành hết thảy hoàn toàn không một chút không hài hòa, cái gì đại cản khôn bí cảnh, xí diễm động rộng rãi cùng xí diễm lệnh, đoan trường sớm đã bị lãng quên trong đầu. Hơn nữa ở trong mơ xảy ra sự tình, tại ở trong hiện thực sáu. Dục vọng tôn giả cười một mặt thâm ý, nữ tử răng nanh mở ra, lập tức A, sáu. Vạn kiếm điện tôn giả con mắt đột nhiên trợn tròn lên, tràn đầy tơ máu giống như muốn từ hốc mắt ở trong tránh thoát mà ra, trong miệng phát ra thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết, hạ thân tràn đầy tiên huyết, nữ tử ngẩng đầu, trong miệng không ngừng lặp lại, nhìn thật kỹ, chính là vạn kiếm điện tôn giả cây xúc xích, đi chết! Vạn kiếm điện tôn giả gầm thét một tiếng, nhấc chân liền muốn đem nữ tử đá bay, mà lúc này phía trước còn thân hơn hơn vạn kiếm điện hai chân hai vị nữ tử, hai cánh tay đột nhiên hóa thành nhám thạch, đem vạn kiếm điện tôn giả hai chân dung nhập trong đó, lấy vạn kiếm điện tôn giả thực lực mạnh mẽ, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có tránh ra khỏi, mà vạn kiếm điện tôn giả ôm ấp chính giữa hai vị nữ tử, nhưng là đột nhiên lấy ra truy thủ. Đột nhiên đâm về Vạn Kiếm Điện Tôn Giả. Vạn Kiếm Điện Tôn Giả phần lớn lực chú ý đều tập trung ở hạ thân đau rất đau, căn bản không có cân nhắc đến bên cạnh trong ngực hai nữ tử bị hiếp, lập tức bị đâm vừa vặn. Hai nữ nhân đâm một cái còn chưa đủ, vội vàng rút ra sau đó, lại một lần nữa đâm xuống. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Không. Cảm nhận được sinh mạng trôi qua, Vạn Kiếm Điện Tôn Giả phát ra một tiếng không cam lòng rên gì, gì. Lúc này, giống như có cái gì tại Vạn Kiếm Điện Tôn Giả trong đầu nổ ra. Đại Can Khôn Bí cảnh 6. xí Diễm động động 6. xí Diễm lệnh 6. Lửa Minh Tôn Giả 6. Dục Ma Tôn Giả 6. Toàn bộ hết thảy Vạn kiếm điện tôn giả đều nghĩ dậy rồi, Vạn kiếm điện tôn giả miệng phun tiên huyết, nguyên bản 6. Nguyên lai 6. Như thế, ánh mắt dần dần ảm đạm đi, không bao lâu, vị tôn giả này cuối cùng hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí tức. 6. Một cái khắc ảo ngộng ở trong. Huyết quang điện tôn giả đang hưởng thụ mọi người xung bái. Đột nhiên, Thiên Ma tôn giả hòa Vạn kiếm tôn giả giữ thật cười, phi, ngươi bực này phế vật, cũng dám nói rằng đại đế." Huyết quang điện tôn giả ánh mắt mấy liệt, làm cản. "Ha ha ha, như ngươi loại này phế vật, đã sớm đáng chết, đi cho đi." Thiên Ma tôn giả hòa Vạn kiếm tôn giả đột nhiên bay ra. Song song hai trưởng bổ về phía Huyết Quang Điện Tôn giả. Mười tầng không gian pháp tác đại viên mãn cường giả sức mạnh lũ lượt mà ra, tự tìm cái chết. Huyết Quang Điện Tôn giả mang theo cờ lạnh, đấm ra một quyền, chợt, Huyết Quang Điện Tôn giả một mặt hãi nhiên, làm sao có thể, ta không phải là đại đế cường giả sao, ta không phải là tu luyện mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm trở thành đấu sĩ vị diện vị thứ nhất đế cấp đấu tôn sao? Ta bây giờ như thế nào chỉ có thể phát huy ra một chút sức mạnh như vậy? A. Huyết Quang Điện Tôn giả bị song song đánh trúng, hai vị mười tầng không gian pháp tác đại viên mãn cường giả công kích há lại đồng dạng. Huyết Quang Điện Tôn giả thổ huyết liên tục, lập tức bị vang đến rồi đằng sau vàng son lộng lẫy trong vách tường, giang giác không ngừng bên hay, cả người xương cốt, tại thời khắc này toàn bộ đứt gãy mở ra, từng mang kỳ lạ cảnh tượng, tại Huyết Quang Điện Tôn giả trong đầu thoáng hiện, Huyết Quang Điện Tôn giả mang theo nụ cười khổ sở, rụng ma rụng ma, thật không hổ là rụng ma à, Huyết Hải, Huyết Quang Lão đại, ta thẹn với các ngươi, sáu, rụng vọng sát lục tạo thành rụng vọng trong kết giới, Huyết Quang Điện Tôn giả hòa vạn kiếm Điện Tôn giả cùng một chỗ ngựa mặt lên trời tiên huyết phun ra, song song nga xuống, không một tiếng động. Một người trong mắt tràn đầy không cam lòng, một người trong mắt mang theo khổ tâm, ấy nấy cùng thoải mái. Dục Ma tôn giả khẽ cười một tiếng, tại ảo mộng bên trong sát thương nhập vào, tại ở trong hiện thực, đồng dạng sẽ phải chịu công kích. Tại ảo mộng bên trong chết, tại trong thế giới hiện thật, đương nhiên cũng sẽ chết. Không năm bảy thức tỉnh. Dục Ma tôn giả kiểm nghiệm dục vọng sát lục, đối với dục vọng giết hại hiệu quả rõ ràng rất hài lòng, lập tức vô vô tay. Hai vị tôn giả bên cạnh thi thể, xí diễm lệnh lơ lửng dựng lên, bay vào đến Dục Ma tôn giả trong tay. Chậm chậm, lần trước đại càn khôn bí cảnh mở ra, ta còn không có tư cách đi vào. Đây vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh sĩ Diễm lệnh, cũng không có gì đặc biệt ta. Như bay, dục ma tôn giả thân hình khẽ động, hướng sĩ Diễm động rộng rãi tầng thứ tư, hoặc giả thuyết là sĩ Diễm trong hoang nguyên trung tâm bay đi. Lấy dục ma tôn giả thực lực, rất dễ dàng liền mà đạt đến chỗ cần đến. Đột nhiên, dục ma tôn giả sắc mặt ngưng lại, thử, lại có hai cái tới trước, vận khí thật là tốt. Bất quá bản tôn vận khí cũng không kém, lại ở nơi này gặp ngươi lửa minh tôn giả. Dục ma tôn giả nhìn qua đồng dạng cảnh giác Diệp Hàn hòa huyết hải tôn giả hai người, đối với Diệp Hàn thản nhiên nói, Diệp Hàn trong lòng mắng to. Đối binh đến Dục Ma Tôn giả cùng Thiên Kiếm Tôn giả, Diệp Hàn mặc dù có đoán trước, nhưng nhanh như vậy liền đối đầu, vẫn là để Diệp Hàn đoán nghiệm mình vận rủi. Bất quá trên mặt, Diệp Hàn cũng không động một chút. Huyết Hải Tôn giả thấp giọng nói, "Tôn giả, Dục Ma thực lực rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận." Dục Ma Tôn giả nghe được câu nói này, cười ha ha một tiếng, "Hai vị, các ngươi tất nhiên đến nơi này, chắc hẳn chắc có ý diễm lệnh à, toàn bộ giao ra, bản tôn còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây, không phải vậy xấu. ta sẽ đem các ngươi hốt cụ, tinh tận nhân vòng, mùi vị đó, các ngươi nhất định sẽ không muốn thể nghiệm." Huyết Hải Tôn giả dùng mình một cái bị một cái nam nhân hú khô thật sự là quá kinh khủng đây chính là muốn bị bạo cúc huyết hải tôn giả không tự chủ hoa cúc căng thẳng nên thử bản tôn mới luyện thành chiêu số a chúc các ngươi may mắn dục ma tôn giả mang theo tươi cười quá dị dục vọng sắt lục mau lui lại diệp hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi huyết hải tôn giả nghe vậy hòa diệp hàn song song lui lại nhưng mà kết giới triển khai tốc độ không hề tầm thường lập tức đem diệp hàn hòa huyết hải tôn giả bao bọc tại bên trong ảo mộng chi lực mở ra không để cập tới huyết hải tôn giả như thế nào đối với diệp hàn tới nói bốn phía tràng cảnh chậm rãi biến hóa cùng lúc đó Diệp Hàn trong đầu đối với đại càn khôn bí cảnh ký ức cũng dần dần tiêu tan. Đây là sáu. Diệp Hàn mở mịt nhìn xem bốn phía, Thủy Cúc, Khuynh Thành, Lang Thanh cùng Sảo San tứ nữ ôm Diệp Hàn. Thủy Cúc ôn nhu nói: "Tướng công, ngươi thế nào? Hôm nay tình trạng của ngươi có cái gì rất không đúng." "Đúng vậy a, chẳng lẽ tướng công ngươi thấy ác ngộng?" Diệp Sảo San lo lắng đưa tay ra, tại Diệp Hàn trên chán vu vỗ. Diệp Hàn giật mình: Sảo San, ngươi không phải sáu. Ta thế nào?" Diệp Sảo San nháy mắt mấy cái, không hiểu. Diệp Hàn há to miệng: "Ngươi nên bị bắt đi a." Diệp xảo San sầm mặt lại, Tướng công, ngươi đây là ý gì? Nếu là chán ghét ta nói thẳng, vì cái gì xấu? Tại sao nói vậy xấu? Nói xong, Diệp Sảo San khóc giống lên, để cho người ta chỉ mến. Thủy Cúc cùng đem khuynh Thành cùng với Đoan Mục lăng Thanh cũng không đầy. Tướng công, Sảo San tỷ tỷ những năm này một mực đuổi theo ngươi, ngươi như thế nào mong đợi Sảo San tỷ tỷ bị bắt đi? Diệp hàn vội vàng an ủi Diệp Sảo San, vỗ Diệp Sảo San sau lưng của. Tốt tốt tốt, là ta sai rồi, ta đây không phải thấy ác động sao? Trong động, ngươi bị ngày sau vị diện nhân mang đi, ta đang tại xấu. Đang tại xấu. Diệp Hằng tóc mày. Đối với kế tiếp sự tình nhưng là nhớ không được, nhưng là mờ còn có chút mơ hồ. Thủy Cúc cười nói, thì ra là thế, xem ra tướng công đối với kế tiếp chuyện đã quên đâu, bất quá dù sao cũng làm động, tỉnh lại liền quên là bình thường, Xảo San kết giới một mực bồi tiếp chúng ta, nơi nào bị bắt đi. Hơn nữa tướng công ngài bây giờ đã là vô thượng thánh tôn cao thủ, toàn bộ vũ trụ đệ nhất cường giả, làm sao có người dám mạo phạm tại trên đầu của ngươi. Lại giả thuyết, ta và Xảo San tỷ tỷ chờ cũng đều đã là phong đế cấp thánh tôn cao thủ, bằng vào chúng ta thực lực, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Thủy Cúc trợn trắng mắt đạo: kèm theo thủy cúc giải thích bình luận diệp hàn trong đầu từng bức họa bày ra chính là những năm gần đây diệp hàn phấn đấu lịch sử từ vừa mới đột phá đến đấu tôn chi cảnh đột phá đến không người đến truyền thuyết chi cảnh diệp hàn thấp giọng tự lẩm bẩm thật là một sao thế nhưng là mặc dù nhớ không rõ nhưng cho ta cảm giác quá chân thực ngược lại là ta mấy năm nay kinh lịch cho ta một loại cảm giác hư ảo diệp hàn phức tạp nhìn xem tứ nữ thở dài một tiếng tốt ta ta có thể thật là bị ác ngọng cho dần mình kế tiếp ta muốn như thế nào đoan mục lăng thanh mỉm cười tướng công lần này ác ngọng không nhẹ à liền này bình thường muốn làm gì để quên đêm quynh thành che miệng nợ nụ cười tướng công Ngươi thế nhưng là nói, muốn dẫn chúng ta đi ngươi kiếp trước vũ trụ dạo chơi, lấy tướng công thực lực của ngươi, xuyên qua vũ trụ cực kỳ nhẹ nhõm, chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ cũng có thể đi." Tứ nữ ánh mắt mong đợi nhìn thấy Diệp Hàn. Diệp Hàn vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng chính là không biết được rốt cuộc là lạ lạ ở chỗ nào, trong lòng phát sầu, càng là dâng lên một cơn sốt ruột cảm giác. Thậm chí trong mơ hồ, cảm thấy có tiếng gì đó ở phía xa hô hoàn hắn. Nhưng nhìn xem tứ nữ ánh mắt mong đợi, Diệp Hàn cũng cự tuyệt không được, cười ha ha, "Đạo, tốt đà. những ngày tiếp theo, năm người chúng ta liền hào hảo dạo chơi." Vũ trụ thông đạo, mở Diệp Hàn chỉ một ngón tay, điểm tại hư không, nhưng mà giữa hư không, nhưng là không, có gì cả. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, lập tức cảm ứng trong cơ thể mình, hoảng sợ phát hiện, thực lực của hắn vậy mà rơi vào 6 tầng không gian pháp tắc, cùng vô thượng thánh tôn vị thực lực, trên lệch không biết bị quăng đến đâu cái vũ trụ. Tướng công, thất bại. Thủy Cúc giọng của có chút tâm trầm. Diệp Hàn khẽ cắn môi, "Ta 6." Lời còn chưa nói hết, Diệp Sảo San giữ tựa cười, "Thật tử, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ngươi không thích hợp, ta tướng công sao lại hy vọng ta bị địch nhân bắt đi? Nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Đêm quanh thành cùng đoan một lăng thanh huyết mắt đỏ trôi nổi tại Diệp Hàn trước mặt, tứ nữ khí thế kinh khủng áp bách hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sáu. Rốt cuộc đây là thế nào? Diệp Hàn trong lòng kinh hoàng, cũng không hiểu đến cùng đã xảy ra tình huống gì. Đi chết. Tứ nữ sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Diệp Hàn giống như nhìn xem chủ nhân, một trưởng vỗ phía dưới. Đúng lúc này, Diệp Hàn quanh thân bay vụt ra ngọn lửa màu vàng, tứ nữ a một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, một mặt vẻ hoảng sợ. Ngọn lửa màu vàng bao phủ Diệp Hàn, tạo thành hỏa diễm thủ hộ cháo. Chủ nhân. Ta có thể cuối cùng tiến vào ngươi huyễn cảnh, không dễ dàng a." Tiểu Lưu cảm thán âm thanh vang lên. "Huyễn cảnh?" Diệp Hàn biến sắc, ký ức ngày trước dần dần thức tỉnh. Diệp Hàn đột nhiên kinh hô một tiếng, cái này dục ma tôn giả thực lực thật là khủng khiếp, lập tức liền để ta lâm vào huyễn cảnh. "Tiểu Lưu ha ha đạo, cái này cũng chưa tính, loại ảo cảnh này cực kỳ đặc thủ, tại bên trong ảo cảnh bị tổn thương, cùng tại ở trong hiện thực khác biệt, ở đây bị giết, chủ nhân ngươi cũng liền thật đã chết rồi." Không năm tám dục ma buông xuống kèm theo Diệp trí nhớ khôi phục, tứ nữ thân ảnh dần dần tiêu tan, cuối cùng, Diệp Hàn bốn phía là một mảnh xóa. Diệp Hàng nghe được Tiểu Lưu giải thích bình luận, không dám tin, không thể nào, nếu là như vậy, cái này bên trong nào cảnh một ít, chẳng phải là thật sự. Tiểu Thí Hải ngưng trọng gật đầu, không tệ, thật không biết cái này Dục Ma Tôn giả là thế nào nhận được loại này Lịch Thiên bí pháp, tại thời kỳ viết cổ, loại bí pháp này mặc dù không tính là đỉnh tiêm, thậm chí tại Nhất Lưu ở trong cũng không tính được đỉnh tiêm, nhưng cũng là ở vào khoảng giữa nhị lưu cùng nhất lưu ở giữa, có thể so với bình thường nhất lưu bí pháp tồn tại. Đặt ở dưới mắt, loại bí pháp này đủ để có tiếng tuổi. nếu là Sino mỹ dạ biết cái này, nhất định sẽ tranh đoạt loại bí pháp này. Đáng tiếc cái này Dục Ma Tôn giả lấy được không phải toàn bộ. Không phát huy ra được uy lực chân chính, không phải vậy cho dù có ta hỗ trợ, chủ nhân cũng sẽ chầm mê ở ảo mộng bên trong, cuối cùng tại ảo mộng ở trong bị giết. Diệp Hàn nhất khuôn mặt nghĩ lại mà sợ, cái này dục ma tôn giả khó trách liền vạn kiếm điện thiên kiếm tôn giả cũng không để ở trong mắt. Nguyên lai like là có này át chủ bài. Chậc, Diệp Hàn cảm thấy không đúng, các loại ở nơi này huyễn cảnh bên trong, thủy quốc bọn người thế nhưng là phong đế cấp thánh tôn tồn tại, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Tiểu thí hài chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đần, ta tất nhiên mở ra ảo mộng cửa vào, cái này ảo mộng coi như bị phá tất cả giả tượng đương nhiên sẽ không có ảo mộng ở trong lợi hại như vậy tốt chủ nhân bây giờ mặc dù thoát ly ảo mộng nhưng vẫn cũng chưa hề quay về đến thực tế khẩn trương đi ra đúng ta xem cái này dục ma tôn giả hết thệ thực lực cũng đều là tương tự với cái này huyễn cảnh một loại chiêu số chủ nhân ngươi tinh thần lực muốn thời thời khắc khắc cùng bảo tháp lưu ly li liền cùng một chỗ cứ như vậy những thứ này huyễn cảnh liền không khả năng thành công cái này dục ma tôn giả thật đáng thương đụng phải chủ nhân loại này khắc tinh diệp hán nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười trợt tinh thần lực câu thông bảo tháp lưu li, hét lớn một tiếng kim quang rực rỡ trang xóa không gian trong khoảnh khắc pha toái lộ ra nguyên trạng. Diệp Hân quay đầu, nhìn thấy huyết hải tôn giả một mặt mồ hôi lạnh, toàn thân tốc tốc phát run, có nhiều chỗ đã xuất hiện thương thế. Diệp Hân sầm mặt lại, bên ngông linh lực bắn mạnh mà ra, tựa như phong bào mở dạng, xông thẳng bốn phía dục vọng kết giới. ầm ầm sáu, ầm ầm sáu, giang giác. Tại dục ma tôn giả kinh ngạc không chừng ánh mắt ở trong, cái này dục vọng kết giới ầm vang phá vỡ. Huyết hải tôn giả lay động cơ thể dần dần bình tĩnh trở lại, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thống khổ và sợ hãi. thật lâu, huyết hải tôn giả mới mở miệng phản ứng lại. tôn giả, đây rốt cuộc là sáu. Diệp Hân nhàn nhạt trả lời hảo cảnh, chúng ta đều chúng dục Ma Tôn giả huyễn cảnh. Bất quá cái này huyễn cảnh cùng phổ thông huyễn cảnh khác biệt, tại bên trong ảo cảnh bị thương tổn, tại trong thế giới hiện thật cũng giống vậy, ngươi xem một chút thân thể của ngươi, không sai biệt lắm nhận lấy không nhẹ thương thế, lui lại chữa thương đi thôi, dục Ma Tôn giả liền giao cho ta. Nói xong, Diệp Hàn cũng không đợi huyết hải Tôn giả mở miệng, trực tiếp đem huyết hải Tôn giả quăng nơi xa. Chậc, Diệp Hàn cẩn thận đối mặt dục Ma Tôn giả. Dục Ma Tôn giả sắc mặt âm trầm nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào tránh thoát ảo cảnh? Diệp Hàn cười lạnh không nói. Nhưng dục Ma Tôn giả cũng đoán được mấy phần, vừa rồi ta giống như gặp lại ngươi cơ thể có kim sắc quang mang phát hiện, mặc dù vẹn vẹn như vậy một sát na. Bản Tôn đoán không lầm, hẳn là kim quang này che lại linh hồn của ngươi. Xem ra ngươi có thủ hộ linh hồn tính chất linh khí, bực này linh khí, so phòng ngự tính linh khí còn trọng yếu hơn, chờ giết ngươi, loại bảo vật này chính là bản Tôn. Dục Ma tâm kinh, huyễn cảnh luân hồi, lại là một loại huyễn cảnh công kích đánh tới, vung xuống tại diệp hàn trên thân, bực này huyễn cảnh thủ đoạn, vẫn chưa bằng trước đây dục vọng sát lục, có chuẩn bị diệp hàn, loại trình độ này huyễn cảnh, tự nhiên cầm diệp hàn không có cách nào. Liên thi triển lửa minh cổ phượng quyết cũng không cần, Diệp Hàn nhẹ nhõm bài trừ, đây là linh hồn đọ sức, có bảo tháp lưu ly li tương trợ, liền xem như đẳng cấp hơi thấp vương cấp đấu tôn, cũng không làm gì được Liễu Diệp lạnh. Bảo tháp lưu ly li thân là tiên tiên trí bảo, uy lực cũng không phải thổi phồng lên. Phá, phá, phá, phá phá phá. Dục Ma Tôn giả cắn răng nghiến lợi thi triển ra mỗi loại nguyên cảnh, đều bị Diệp Hàn nhất vừa vỡ trừ. Diệp Hàn cười hắc hắc, Dục Ma Tôn giả, được tới ta, xem như ngươi xui xẻo. Dục Ma Tôn giả ánh mắt âm tàn, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, cho dù có thủ hộ linh hồn tính chất linh khí Ta thi triển nhiều như vậy công kích cũng sớm nên không ngăn cản được. Chẳng lẽ là thượng phẩm đỉnh tiêm các loại linh hồn thủ hộ linh khí. Tiểu tử này gia sản tương đối khá. Bất quá càng là như thế, giết tiểu tử này ta chiếm được thu hoạch càng lớn, nói không chừng không thể so với tới một lần đại càn khôn bí cảnh kém. Nghĩ tới đây, rụng ma tôn giả cười lạnh một tiếng. Bản tôn ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bất quá bản tôn được xưng là rụng ma tôn giả, không chỉ có riêng sẽ thi triển dẫn xuất dục vọng nguyễn cảnh mà thôi. Dục ma buông xuống. Dục ma tôn giả quát lạnh một tiếng, bầu trời trong chốc lát âm u xuống. Từ dục ma tôn giả trên thân, một cỗ cùng bả âm tà khí tức. Phóng lên trời, tại thiên không vũ ám mây đen ở trong, xông ra một khối vòng xoáy khổng lồ khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Lựa Minh của Phượng quyết đệ tam trọng, ngưng. Chu Tước Thần Y vía, ngưng. Chu Tước Thần Kiếm, ra. Bây giờ Diệp Hàn nhất điểm cũng không dám giữ lại thực lực, từ dục ma tôn giả sau lưng, to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng hiện, cái này chậm rãi nhìn qua rất chậm, trên thực tế chỉ là cho người cảm quan thôi, trên thực tế rất nhanh hư ảnh đã ngưng tụ thành thực ảnh, giữ tận dục ma thực ảnh, gào thét lên tiếng. Bầu trời phong vân biến ảo, từng đạo cường trắng lôi điện, tại mây đen ở giữa bồi hồi, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh đi chết đi. Dục Ma Tôn giả cười lạnh, Dục Ma thực ảnh đã từ Dục Ma Tôn giả sau lưng bay ra, thân thể to lớn, mang theo bén nhọn quỷ chảo, chụp vào Diệp Hàn. Một chảo này nhìn như rất chậm, nhưng tại Diệp Hàn xem ra, cơ hội trong nháy mắt đã đi tới trước người hắn. Diệp Hàn lúc này vừa mới rơi lên trong tay Chu Tức thần kiếm, thấy vậy kinh hãi vội vàng lùi lại. Nhưng Diệp Hàn phát hiện, cái này móng đuốt phát ra bén nhọn sắc cơ, một mực khóa chặt lại hắn. Thiên Hỏa phân thân, ngưng. Diệp Hàn trong nháy mắt phân ra 9 bộ phân thân, mỗi một bộ đều cầm hạ phẩm linh khí, bổ về phía quỷ kỳ dị, những công kích này rơi vào quỷ chảo ở trong Giống như đá vụn rơi vào đại đại hải ở trong, chỉ có thể gây nên nho nhỏ gần sóng, khác ba động một chút cũng không ảnh hưởng được. Chín bộ phân thân, một điểm phản kháng cũng không có, dễ dàng bị giết chết. Nhưng ở bị xử lý phía trước, những thứ này phân thân đều bắn ra toàn thân kim sắc hỏa diễm. Diệp Hàn lúc này quanh thân kim sắc hỏa diễm tràn ngập, rất mau đem những ngọn lửa kia hấp thu, tạo thành bảng bạc biển lửa. Biển lửa cuồn cuộn, từng đạo biển lửa sóng biển, cuồn cuộn lấy ngăn cản cực lớn quỷ trảo. Xuy suy, mười người ngưng tụ ra kim sắc hỏa diễm dung hợp, uy lực không thể coi thường, trực tiếp cùng quỷ trảo chạm vào nhau, phát ra khó nghe the the âm thanh. Lúc này Dục Ma thực ảnh cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm. Không năm chín năm khối diễm lệnh tập hợp đủ Dục Ma thực ảnh quỷ chảo tại Kim sắc hỏa diễm không ngừng tiêu đốt phía dưới, phản phất bùn đất gặp thủy hòa tan vào trong đó. Dục Ma thực ảnh gào thét, rõ ràng giận đến rồi cực hạn. Liên Dục Ma tôn giả cũng là sắc mặt tái nhợt. Cái này Dục Ma thực ảnh cùng Dục Ma tôn giả xem ra cũng không phải là hai cái cá thể độc lập. Dục Ma thực ảnh bị thương tổn cũng sẽ có một chút phản hồi đến Dục Ma tôn giả trên thân. Nhìn Dục Ma tôn giả hơi có chút đốt cháy tay phải liền biết. Dục Ma tôn giả cắn răng, đáng chết tiểu tử, thật khó dây dưa. Một cái khác quỷ chảo lúc này phá không mà đi. Nhưng Diệp Hàn đã làm xong chuẩn bị. Kiểu Viêm Kình Thiên Trạm. Nay trạm kích vừa ra, không gian bốn phía phảng phất chia làm hắc bạch hai loại, chia cắt rõ ràng. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, to lớn trạm kích xẹt qua dục ma thực ảnh ngón trái. Ầm ầm ầm 6. Dục ma thực ảnh tiếng kêu rên liên hồi, lần này, toàn bộ cánh tay trái đều bị chặt đứt. Dục ma tôn giả cánh tay trái tràn ra xương máu, trên cánh tay trái quần áo cũng vỡ ra, hóa thành mảnh vụn, lộ ra đỏ cánh tay trái. Cánh tay trái bả vai bộ phận, rõ ràng có xâm nhập khắc cốt vết thương, huyết nhục sôi trào, sâu đủ thấy xương. Dục Ma Tôn giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này trong tay thần kiếm, cũng là thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí. Bình thường cấp tướng đấu tôn, trên cơ bản khó mà nắm giữ một cái thượng phẩm linh khí, đứng đầu cấp tướng đấu tôn, cũng bất quá là nắm giữ bình thường thượng phẩm linh khí thôi, vẫn là một số nhỏ. Nắm giữ một cái thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí, đã để người kinh ngạc, hiện tại xem ra, vẫn là hai cái. Một cái thủ hộ linh hồn, một cái công kích. Nếu như Diệp Hàn biết Dục Ma Tôn giả bây giờ suy nghĩ, nhất định sẽ khinh bị lên tiếng, ánh mắt gì, trên người của hắn tức thần ý cũng là thượng phẩm đỉnh tiêm phòng ngự linh khí tốt ra đến nội thủ hộ linh hồn bảo vật căn bản không phải cái gì linh khí mà là tiên tiên chí bảo 6. mặc kệ dục ma tôn giả như thế nào tức giận diệp hàn lần thứ hai chẳng kích lại lần nữa đánh kích mà ra trong lúc đó không có một chút thở hồn hển thời gian thôn tiên tạo hóa công tiến thêm một bước tiếp cận dung hợp thành 6 cái luồng khí xoáy năng lực khôi phục tăng cường gấp mấy lần không dục ma tôn giả chớ mắt nhìn dục ma thực ảnh lần này bị chạm kích từ giữa đó tránh qua liền trở thành hai nửa phun ra một ngụm máu tươi gắn đầy trời từ không trung ở trong rơi xuống phía dưới bình một tiếng mới ngã xuống đất Một bóng người nhanh chóng đánh tới, một trường đánh vào dục ma tôn giả trên đầu, dục ma tôn giả vừa dây dụ nằm sắp lên nửa người, lại lần nữa ngã xuống, lần này là triệt để treo. Bóng người thở ra một hơi, không nghĩ tới ta cũng có đánh giết 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả thời điểm a. Đạo nhân ảnh này, chính là huyết hải tôn giả. Huyết hải tôn giả hơi trị liệu thân thể một cái, liền muốn muốn giúp đỡ, cuối cùng tại dục ma tôn giả tiêu hao rất lớn, chịu đến trọng thương từ không trung rất xuống sau đó, lập tức tìm được cơ hội, đánh chết dục ma tôn giả. Diệp hàng đi tới, làm rất tốt, liên tiếp hai cái đại chiêu, dù là ta, cũng có chút chịu không nổi. Gia Họa này bạn sự rất lớn, rất có thể thừa dịp ta khôi phục một chút như vậy nhàn dôi đào tẩu. Huyết Hải Tôn giả cười hắc hắc, đã sớm nhìn cái này dục ma tôn giả rất khó chịu, nhìn chúng ta ánh mắt, luôn giống như là đối đai sâu kiến cùng gia súc, hoặc chính là tăng cao thực lực phụ trợ vật phẩm, không chút nào đem ta trở làm người nhìn, bây giờ lại chết ở trong tay của ta, chắc hẳn cực kỳ không cam lòng a, ta liền là để cho chết cũng chết không nhắm mắt. Diệp Hàn chậm rãi lắc đầu, cái này cần là bao lớn toán phí a 6. Thu thập hết dục ma tôn giả vật lưu lại, Diệp Hàn lấy được thành, Huyết Hải Tôn giả lấy được hai thành, vốn là Huyết Hải Tôn giả tuyệt không muốn. Nói thế nào toàn bộ quá trình ở trong cũng là Diệp Hàn xuất hiện ở lực, hắn cũng chính là cuối cùng ra một lần tay thôi, nhưng Diệp Hàn mạnh phân phó phía dưới, huyết hải tôn giả đành phải thủ hạ, đối với Diệp Hán càng thêm càng kích, cũng càng coi trọng một tầng. Hai người trở lại chỗ cũ nghỉ ngơi, tiến lặng chờ mọi người đến. Nửa năm sau, tổng cộng 5 người đổ tới. Một người trong đó rõ ràng là tận trời tôn giả. Đáng tiếc tận trời tôn giả vận khí cũng không tốt, cũng không có nhận được dược diễm lệnh. Còn lại bốn người, có hai cái có dược diễm lệnh, một cái là vạn kiếm điện tôn Lương giả, một vị khác là thiên ma điện tôn Lương giả hai người này mặc dù không là chín tầng đỉnh phong không gian phát tắc, nhưng là không tầm thường, lại thêm sau lưng vạn kiếm điện cùng thiên ma điện thân phận chấn nhiếp, ngược lại là không người dám trêu chọc. cuối cùng hai người, một cái là tán tu, một cái là vân long điện tôn giả, chỉ có 8 tầng thực lực. tận trời, người qua đây. Diệp Hàn nhìn lướt qua, ra hiệu tận trời đi tới. tôn giả, chuyện gì? tận trời đã biết huyết hải tôn giả lấy được dược diễm lệnh, tràn đầy hâm mộ. Diệp Hàn cười ha ha, ném ra một khối lệnh bài. tận trời tôn giả sợ hết hồn, dược diễm lệnh, này làm sao hảo? tận trời tôn giả lắc đầu liên tục, cự tuyệt. Diệp Hằng cười nói. Ta có hai khối, một khối này là đưa cho ngươi, nếu là chỉ có một khối, ta cũng không khả năng đại đội cho người không phải. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn mở ra nói đùa. Tận trời tôn giả lúng túng nở nụ cười, một mặt cảm kích nhận lấy. Không có dược diễm lệnh hai người, một cái là Vân Long điện tôn đơn giả, đương nhiên sẽ không đối với Tận trời tôn giả cầm trong tay dược diễm lệnh có ý kiến, nhưng một vị khác tán tu nhưng là bất đồng rồi. Đáng thiết vị này tán tu chỉ có 6 tầng không gian pháp tắc thực lực, nếu không phải vận khí tốt, nói không chừng ở nửa đường đều treo, coi như trong lòng ghen tị và bất mãn, cũng không dám nói cái gì. Diệp Hàn đứng lên, thản nhiên nói, "Chư vị Tất nhiên dược diễm lệnh tập hợp đủ, chúng ta liền tiến vào cung điện này bên trong a. Các loại, lên tiếng. Là thiên ma điện 9 tầng không gian pháp tắc tôn giả, dục ma đại nhân còn chưa tới, hơn nửa năm trước dục ma đại nhân còn liên lạc qua ta, lúc này hẳn là không biết dược diễm lệnh đã tập hợp đủ tiểu tử mà ở chiến đấu, chờ dục ma đại nhân đến đây a. Hừ, dục ma tới, chẳng lẽ em muốn đem trong tay ngươi dược diễm lệnh giao ra? Vạn kiếm điện tôn giả bất mãn nói. Thiên ma điện tôn giả cười ha ha một tiếng, không có hảo ý nói, đây không phải còn có ba cái sao? Diệp Hán cười lạnh thực sự là ngượng ngủ. ta đây khối thứ 2 dực diễm lệnh, chính là từ dục ma trong tay lấy cái gì? Thiên Ma Điện Tôn giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền Vạn Kiếm Điện Tôn giả cũng dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn thấy Diệp Hàn. Không có khả năng, ngươi đừng nói mạnh miệng. Thiên Ma Điện Tôn giả có chết cũng không tin loại chuyện này. Diệp Hàn không ngôn ngữ, ngồi xuống, chờ đi. Ngược lại hắn không nội. Thật lâu, Thiên Ma Điện Tôn giả run rẩy nói, cái kia sáu, cái kia dục Ma Đại Nhân đâu? Bên kia huyết Hải Tôn giả cười lạnh nói, Dược Diễm lệnh đều bị đoạn, đương nhiên là bị giết, không phải vậy ngươi có thể bây giờ liên hệ hắn, ngươi căn bản là không liên lạc ra. Năm Điện tồn tại lâu như vậy, đã trải qua nhiều lần đại càn khôn bí cảnh cũng lấy ra một chút đặc thủ phương thức liên lạc, không sao không tấn cấp phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ thiên ma điện tôn giả sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng minh bạch, đối phương lời nói có thể là thực sự, nhưng như thế nào cũng không dám tin tưởng, đây chính là thiên ma điện xếp hạng thứ ba dục ma tôn giả à, cứ thế mà chết đi. Thiên ma điện tôn giả vội vàng gửi đi tin tức, lại đã chìm nấy biển. Vạn kiếm điện tôn giả lúc này một điểm cười trên nỗi đau của người khác cũng không có, nếu là bình thường, đoán chừng đã sớm cười, nhưng bây giờ Diệp Hán hòa bọn hắn vạn kiếm điện cũng có không tiểu nhân chịu hận, thiên kiếm đại nhân liền dục ma tôn giả đoán chừng đều không phải là đối thủ, tại sao có thể là đối thủ của đối phương? Nếu là giao thủ e rằng 6. Hung hăng lập đầu, không thể đối với Thiên kiếm đại nhân không có lòng tin, Thiên kiếm đại nhân nói, hắn gần nhất đã luyện thành một loại kiếm trận, so bốn kiếm tôn giả ngũ hành quy nguyên kiếm trận còn muốn lợi hại hơn, thực lực hẳn là vượt qua dục ma tôn giả, như vậy đối đầu người này, hẳn là 6. Hẳn là cũng có thể chiến thắng a. Vạn kiếm điện tôn giả không xác định nói. Diệp Hàn lạnh lùng lên tiếng nói, tất nhiên xác định, bây giờ có thể tiến vào trong cung điện đi. Lúc này Vạn kiếm điện tôn giả cùng Thiên Ma điện tôn giả đối với Diệp Hàn sinh ra lớn lao sợ hãi, tự nhiên không dám có một chút xíu phản kháng. Tán tu cao thủ nghe được Diệp Hàn chiến tích, Dọa đến một mặt tái nhợt, cũng không còn dám không hề cam. 6. Tại Vân Long điện 8 tầng không gian pháp tắc tôn giả cùng tán tu tôn giả ánh mắt hâm mộ ở trong, Diệp Hàn năm người lấy ra xí diễm lệnh, xí diễm lệnh phiêu phù ở giữa không trung, lẫn nhau làm thành một cái vòng sáng. Màu đỏ thâm tia sáng nở rộ mà ra. Tia sáng bao phủ tại Diệp Hàn năm người trên thân, chợt tia sáng giống như như tên nhọn, bắn về phía cung điện, tại cung điện trên cửa chính, không gian quỷ dị vặn méo đi, cái này mũi tên xuyên thấu vào. Năm người đã tại chỗ biến mất. 6. Trong cung điện, năm người thân hình thoáng hiện mà ra. Trừ Liễu Diệp Lệnh, những người khác đều không có cái gì cảm thấy hứng thú. Trung ương nhất chỗ là to lớn truyền tống trận. Huyết Hải Tôn giả nói, 10 năm sau đó, ở đây tề tiểu năm khối xí Diệp Lệnh liền có thể truyền tống đến đệ nhị trạm kiểm soát. Diệp Hàn gật đầu, ta đã biết, bây giờ bắt đầu phân phối phân điện, đệ nhất phân điện là đỉnh cấp không gian chi linh, ta muốn, các ngươi không có vấn đề chứ? Bốn người liền vội vàng lập đầu, nào dám có bất mãn A Diệp Hàn tiếp tục nói, phần thứ hai điện đến đệ ngũ phân điện, kỳ thực đều không khác mấy, các ngươi có thể tự mình phân phối. Vạn Kiếm Điện Tôn giả gượng cười nói, Phần thứ hai điện cùng đệ Tam phân Điện liền cho huyết hải tôn giả cùng tận trời tôn giả, A. thiên ma điện tôn giả gật đầu đồng ý. Hai người này cùng diệp hàn giao hảo, bọn hắn tạm thời không có năng lực phản kháng, có thể nhận thì nên nhận. A diệp hàn rõ ràng đối với hai người thức thời rất hài lòng, lập tức vỗ tay đáp ứng. 6. Sau khi tách ra, Vạn Kiếm Điện tôn giả thấp giọng oán hận nói, chờ tiến vào Lưu đệ hai cửa ải, Thiên Kiếm đại nhân chắc chắn chém giết ngươi. Vạn Kiếm Điện tôn giả cùng Thiên Ma Điện tôn giả liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, hai người liền ủy quyền, rời đi. 6 đệ nhất phân điện. Diệp Hàn thân ở tại đỉnh cấp không gian chi linh bên trong, Nông đậm cùng cao thâm không gian pháp tắc, nhường Diệp Hàn toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Diệp Hàn vung không thiếu không gian linh hạt, bày ra ác ma biến, phối hợp đỉnh tiêm không gian chi linh, nhanh chóng lĩnh ngộ lấy không gian pháp tắc. Tại ba loại ngoại quải phối hợp phía dưới, Diệp Hàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc tốc độ, lĩnh thiên tới cực điểm. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, Diệp Hàn trong thức hải liền nhấc lên kinh đạo hải lão, ẩm ẩm va dội. Diệp Hàn linh hồn lần nữa được tăng lên. 5 năm tu luyện, cuối cùng lần nữa đột phá. Từ 6 tầng đỉnh phong đột phá đến 7 tầng sơ kỳ không gian pháp tắc, từ phong tướng cấp thánh tôn trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, bước vào phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ chi cảnh. Mà đỉnh cấp không gian chi linh, cơ hồ không có cái gì hao tổn. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh tiêm không gian chi linh bên trong không gian pháp tắc nồng đậm cùng cao thâm, đều xa không phải đại trung tiểu ba loại loại hình không gian chi linh đủ khả năng so sánh. Diệp Hàn nhất cổ tác khí, tiếp tục tu luyện, 10 năm sau, liền từ 7 tầng sơ kỳ bước vào 8 tầng sơ kỳ. Loại tốc độ này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể hù chết người. Nhưng đến loại này tình cảnh, Định tiêm không gian chi linh tiêu hao rất lớn, lờ mờ có xa đoạn đến đại hình không gian chi linh quân hướng. Lại 10 năm sau, làm Diệp Hàn không gian pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 8 đỉnh phong thời điểm, định tiêm không gian chi linh cuối cùng sa đọa đến có thể so với 9 tầng không gian pháp tắc cỡ lớn không gian chi linh. Diệp Hàn bản thân đến liêu đệ 8 tầng đỉnh phong, có thể so với 9 tầng không gian pháp tắc cỡ lớn không gian chi linh, đối với Diệp Hàn gây nên tác dụng cũng sẽ không là lớn như vậy. Nếu không phải đã ở vào tầng thứ 8 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 9 thật sự chỉ thiếu chút nữa xa, Diệp Hàn chỉ sợ sớm đã xuất quan đi tới đệ nhị trạm kiểm soát. Ở vào đột phá biên giới, Diệp Hàn muốn đánh cược một keo. Coi như không có đột phá, cũng không có cái gì thiệt hại. Lúc này, Diệp Hàn đã bê quan gần tới 25 năm. Không thể không nói, Diệp Hàn vận khí không tệ, 23 năm phía sau, Diệp Hàn thức hải khế động, Diệp Hàn mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc phải đột phá, ước chừng 23 năm à, còn tưởng rằng đột phá vô vọng. Bất quá đột phá, cỡ lớn không gian chi linh đối với ta cơ hồ không có hiệu quả gì, hy vọng đệ nhị trạm kiểm soát, ta có thể nhận được nhiều một ít đỉnh tiêm không gian chi linh. Không phải vậy mấy trăm năm bên trong, ta cũng không thấy sẽ bước vào tầng thứ 10 không gian pháp tắc đại viên mãn trình độ, muốn đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, càng không biết là năm nào tháng nào. Tuy nhiên sắp đột phá, Diệp Hàn Đầu nhập càng nhiều tinh lực hơn. 6. Bên ngoài, huyết hải tôn giả bọn người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn ở đây đã đợi thời gian 49 năm, khoảng cách 50 năm chỉ kém 1 năm. Tuy ở đây nhiều nhất có thể ngốc 50 năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy, dù sao đệ nhị trạm kiểm soát cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, tại đệ nhị trạm kiểm soát thời gian càng dài, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa một khi vượt qua 50 năm, liền xem như chủ động từ bỏ đệ nhị trạm kiểm soát. Nhưng Diệp Hàn thực lực, sao không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại, bọn hắn chỉ có thể nhịn. Thời gian dần dần trôi qua, Lại là thời gian nửa năm đi qua, Vạn Kiếm Điện Tôn giả nhịn không được, "Huyết Hải, ngươi cùng vị Tôn giả kia đại nhân quan hệ không tệ, không bằng ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm." Huyết Hải Tôn giả lạnh rên một tiếng, "Đừng đem ta là đứa đần, vị đại nhân kia khẳng định có đại sự, quấy rầy vị đại nhân kia, ngươi tới gánh chịu kết quả sao?" Vạn Kiếm Điện Tôn giả ngượng ngùng nở nụ cười. Thiên Ma Điện Tôn giả thấy vậy, cười khổ một tiếng, đem vốn là muốn nói đi thu về. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bay tới một bóng người, "Ha ha, nhường bốn vị nóng lòng chờ à, thật sự là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, không tốt xuất quan, bất quá không phải cũng không có đến chế sao?" Diệp Hàn mặt tươi cười rơi xuống. Huyết Hải Tôn giả bọn người thở dài một hơi, cười đi tới, đồng thời khoắt tay, "Đâu có đâu có, đại nhân tới vừa vặn." Đột nhiên Huyết Hải Tôn giả bước chân dừng lại, cả lăm mà nói, "Đại 6." "Đại nhân, ngài đột phá?" Tận trời Tôn giả trợn trừng mắt, lấy đại nhân tư chất, đột phá là bình thường 6. Cảm ứng một chút, tận trời Tôn giả cũng há to miệng a, nuốt xuống cái kia a. Không 6 một càn khôn tháp đột phá thật là bình thường, nhưng ngắn ngủi mấy chục năm, liền từ 6 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 9, thậm chí thể nội linh lực cũng hoàn toàn cùng tầng thứ 9 ngang nhau, này liền không tầm thường. Căn bản là biến thái Á Vạn kiếm điện cùng Thiên Ma điện hai vị tôn giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vẫn là 6 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc thời điểm, đã khó chơi tới cực điểm, bây giờ đã là 9 tầng không gian pháp tắc, chẳng phải là sáu. Diệp Hàn cũng biết chính hắn một tình huống có chút hái nhiên, vốn lấy hắn hiện nay thực lực, trừ phi là vương cấp đấu tôn đích thân đến, cấp tướng đấu tôn, đã không bị hắn để ở trong lòng, căn bản vốn không lo lắng Thiên Ma điện chờ đã biết sẽ như thế nào. Liền xem như quần đầu, hắn cũng không sợ. Đây là thực lực cực lớn để thăng mang tới tự tin. 6. Diệp Hàn khoát qua tay, Tốt tốt, khoảng cách 50 năm kỳ hạn đã không xa, chúng ta vẫn là nhanh tiến vào đệ nhị trạm kiểm soát ra. Là, huyết hải tôn giả bọn người thực lực không kém, khôi phục rất nhanh bình thường, đem dung động để ở trong lòng. Năm người phân biệt phiêu phù ở trận pháp năm cái vị trí, đem xí diễm lệnh ném ra. Xí diễm lệnh phát ra màu đỏ thâm ánh sáng, phân biệt khảm nạm tiến vào truyền tống trận năm cái vị trí, sau một khắc, kinh khủng áp lực tác dụng tại năm người trên thân. Ngay sau đó, năm người biến mất không thấy gì nữa. 6. Một chỗ trắng xóa không gian, 15 người tụ tập ở đây. Một người trong đó, chính là vạn kiếm điện thiên kiếm tôn giả 15 người ở trong, trên cơ bản toàn bộ đều là vạn kiếm điện tôn giả cùng thiên ma điện tôn giả, khắc điện tôn giả lác đác không có mấy. Thiên kiếm tôn giả phẫn hận nói, hôn đản, cũng đã đợi gần tới 40 năm, tại sao vẫn chưa ra? Dục ma tên kia đang làm thứ gì? Tại chỗ nhiều tôn giả như vậy, không có ai sẽ cho là dục ma tôn giả sùng không đến ở đây." Một đám tôn giả ở trong, Tinh Vân tôn giả trên mặt tiệm quá nhất xóa ưu sầu, vị tôn giả kia cũng không có xuất hiện ở đây, xem tình hình, thiên kiếm tôn giả bọn người hẳn là cũng không có gặp phải, chỉ sợ sẽ là tại sĩ diễm động rộng rãi cái kia một hồi. Dù ma tôn giả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng ở đó, hy vọng vị kia sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tinh vân tôn giả mặc dù giao hảo diệp hàn, nhưng giao tình cũng không quá sâu, sở dĩ lo lắng, bất quá là không muốn nhìn thấy thật vất vả có khả năng đánh vỡ vạn kiếm điện cùng thiên ma điện hai chân thế chân vạc hy vọng liền như vậy phá diệt mà thôi. Trên thực tế, huyết hải tôn giả cùng tận trời tôn giả ngay từ đầu cũng là ôm tâm tư như vậy. Bất quá tại diệp hàn cứu huyết hải tôn giả sau đó, huyết hải tôn giả đã là chân chính quyết định giao hảo diệp hàn, không quan hệ huyết quan điện, không quan hệ bất luận cái gì lợi ích, đến nỗi tận trời tôn giả gặp lại biết đến Liêu Diệp lệnh tốc độ tu luyện biến thái sau đó, cũng thực tình không ít. 6. Thiên kiếm tôn giả phàn nàn vừa mới rơi xuống, chỗ này trắng xóa không gian một chỗ, đột nhiên phóng ra màu đỏ thấm độc lấy, những mắt lộc lấy, nhưng không thiếu tôn giả nhịn không được nhắm mắt lại. Đợi đến tia sáng tán đi sau đó, năm thân ảnh lộ ra rất nhiều tôn giả trước mặt. Mà nhìn thấy năm người này, đông đảo tôn giả nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Vậy mà không có dục ma tôn giả. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là 6? Không thể nào 6. Vạn kiếm điện tôn giả cùng Thiên Ma điện tôn giả hối lưu liêu bước vào đến bọn hắn trận doanh. Diệp Hàn ba người nhìn một vòng Chỉ cùng Tinh Vân Tôn giả quan hệ còn có thể, đi về phía Tinh Vân Tôn giả. Tinh Vân Tôn giả lập tức nói, chuyện gì xảy ra? Như thế nào không thấy Dục Ma tên kia? Tận trời Tôn giả cười hắc hắc, tương lai long đi mạch nói ra. Tinh Vân Tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối, chết sáu. Chết. Vạn kiếm điện cùng Thiên Ma điện tụ tập mà đến Tôn giả, sắc mặt cũng có nhìn, nhất là Thiên kiếm Tôn giả. Chỉ thấy Thiên kiếm Tôn giả mặt đen lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Hàn, "Hảo, rất tốt, lão phu xem nhẹ ngươi, bất quá đừng tưởng rằng giết Ma tên kia liền vô địch thiên hạ." Diệp đúng đúng vai, "Này liền chuyện không liên quan tới ngươi." Thiên Ma Điện một vị tôn giả nói: "Chư vị, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta ở đây đã chậm trễ không ít thời gian, là thời điểm mở ra Càn Khôn Tháp." Thiên Kiếm tôn giả nghe vậy, lạnh lùng nói: "Ừ, tất cả mọi người sẽ đạt được lệnh bài tụ tập đi ra." Diệp Hàn lúc này nhỏ giọng truyền âm huyết hải tôn giả dò hỏi: "Càn Khôn Tháp là cái gì?" Huyết hải tôn giả lập tức truyền âm trả lời: "Càn Khôn Tháp chính là đệ nhị trạm kiểm soát. Càn Khôn Tháp cùng chia 10 tầng, mỗi một tầng đều có vô số không gian chi linh cùng hỗn độn thú, số tầng càng cao, không gian chi linh số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, nhưng tương ứng, hỗn độn thú thực lực cũng càng mạnh." tại căn khôn tháp, nếu là lo ngại sinh mệnh của mình nguy hiểm, hoàn toàn có thể ở tại tầng thứ nhất. Thẳng đến mấy chục năm sau đại căn khôn bí cảnh đóng lại bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ nhất, trên cơ bản chỉ cần xông qua đệ nhất trạm kiểm soát, trên cơ bản đều có thể đối phó. đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ, một mực ở tại tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư, tầng thứ 10 cũng là có thể. Số tầng càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều. đáng nhắc tới chính là, căn khôn tháp tầng thứ nhất tổng cộng có 20 cửa vào, nhưng ở tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ tư, tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ bảy, tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 10 thời điểm cửa vào sẽ giảm bớt. Tiến vào tầng thứ 4 trở lên, chỉ có thể có 10 người. Tiến vào tầng thứ 7 trở lên, chỉ có thể có 5 người, tiến vào tầng thứ 10, chỉ có thể có 1 người. Nghe nói tại tầng thứ 10 trung ương nơi trọng yếu, có thể được Càn Khôn Tôn giả truyền thừa, đáng tiếc quá khó khăn, đến bây giờ cũng không có ai có thể làm được. Tôn giả đại nhân, ngươi không nên kinh thường, tại Càn Khôn Tháp bên trong không gian chi linh cùng Hỗn Độn thú, 7 tầng trở lên, đều sẽ chịu đến Càn Khôn Tháp không hiểu sức mạnh thủ hộ, vô căn cứ tăng thêm không thiếu thực lực, ở đây muốn có được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có giang khổ, thậm chí còn rất nguy hiểm. Là lấy cho dù là tiến vào tầng thứ 7 có thể có 5 người, Nhưng trên thực tế, sẽ có không ít người bỏ quyền. Diệp Hàn nếu như mày, những thứ này cửa vào là chuyện gì xảy ra, là mình tìm kiếm sao? Huyết Hải Tôn giả nói, không kém bao nhiêu đâu, chỉ cần đi vào mỗi một tầng trung ương nhất chỗ, cũng sẽ bị Càn Khôn Tháp lấy lực lượng cường đại truyền tống đến tầng tiếp theo. Tại tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4 thời điểm, Càn Khôn Tháp sẽ an bài hai vị tôn giả đối chiến, chiến thắng tự nhiên là tiến vào tầng tiếp theo, đồng dạng, tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 10 cũng giống vậy. Diệp Hàn Liễu Nhiên gật gật đầu, không nghĩ tới là loại tình huống này. Lúc này Mọi người đã đem riêng phần mình lệnh bài trong tay ném ra ngoài, Diệp Hàn Hòa huyết hải tôn giả cũng không có giật lại phía sau. Trong chốc lát, 20 tấm lệnh bài, bốn loại màu sắc ở trên bầu trời tương giao hô ứng. Bầu trời đột nhiên một hồi vang dội, đã nứt ra mấy ngàn mét, mấy vạn mét cái khe to lớn. Một cú khí tức khủng bố áp bách mà đến, tất cả mọi người hô hấp thô trọng, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời ở trong to lớn vô thể. Chính là Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp vững vàng lơ giữa không trung, tầng thứ nhất chỗ, 20 cửa vào bỗng nhiên mở ra. Không sắp hạ Càn Khôn Tháp tầng thứ tư 20 đạo kia sáng, bốn loại màu sắc phân biệt bắn về phía 20 vị tôn giả, sau một khắc 20 vị tôn giả toàn bộ bị hút vào đến Liễu Kiền Không Tháp bên trong. Càn Khôn Tháp, mỗi người vị trí không gian đều là tương đối độc lập, trừ phi là tại tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4 thời điểm, bằng không giữa hai bên căn bản không có khả năng đụng tới, bởi vì này đã là ở vào bất đồng thứ nguyên. Diệp Hàn biết được đây hết thảy thời điểm, trong lòng sững sờ, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này Càn Khôn Tôn giả thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy, chẳng lẽ vương cấp đấu tôn thật sự lợi hại đến dạng này biến thái. Cách chủ nhân ngươi đem Càn Khôn Tôn giả nghĩ quá lợi hại có thể tùy ý đem người bố trí tại khác biệt tứ nguyên bên trong, ít nhất cũng là phong hoàng cấp thánh tôn mới có thể làm được, hơn nữa còn là đẳng cấp cao phong hoàng cấp thánh tôn. cái kia càng khôn tôn giả có thể làm đến bước này, bất quá là dựa dẫm lưu kiền khôn tháp công hiệu thôi. Diệp Hán nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, càng khôn tháp. Theo ta được biết, liền xem như thập giai thượng phẩm đỉnh tiêm, cũng chính là thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí, cũng làm không được a? chẳng lẽ cái này càng khôn tháp là tiên tiên linh bảo hay là tiên tiên chí bảo? cái này cản khôn tôn giả bất quá là phong vương cấp thánh tôn thực lực, nắm giữ loại bảo vật này, một khi bị chuyển ra ngoài, nhưng là sáu. tiểu lưu phức tạp ngữ khí vang lên. Càn khôn tháp à, rất lâu không có gặp, chủ nhân ngươi nói cũng không đúng, ngươi được đến ta bảo tháp lưu ly thời điểm mới dạng thực lực gì, có nghịch thiên vật khí, cũng không chỉ chủ nhân ngươi một cái. Bất quá cái này Càn khôn tháp cũng không phải là tiên thiên linh bảo, chớ nói chi là tiên thiên trí bảo cùng hỗn độn trí bảo. Nhưng cái này Càn khôn tháp cũng không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh. Cho dù là chủ nhân ngươi trong tay chu tước thần kiếm cùng chu tước thần ý cũng giống vậy, cùng Càn khôn tháp so sánh, chu tước thần kiếm cái gì cũng là rác rưởi. Diệp Hằng càng thêm bực không phải tiên thiên linh bảo, cũng không phải linh khí, vậy đây rốt cuộc là thứ độ gì? Tiểu Lưu thanh âm tiếp tục vang lên, chủ nhân, cái gọi là linh bảo cùng trí bảo, chủ nhân ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều có hoàn chỉnh khí linh sinh mệnh, chúng ta những thứ này khí linh sinh ra từ tại linh bảo, cùng linh bảo phù hợp với nhau, chúng ta còn sống ở linh bảo bên trong, nắm trong tay linh bảo, linh bảo cũng bởi vì có chúng ta là thực lực tăng nhiều. Nhưng nếu là chúng ta những thứ này khí linh nhận lấy tổn thương, thậm chí trực tiếp hủy diện, những thứ này linh bảo sẽ như thế nào đâu? Diệp Hàn trầm giọng nói, tự nhiên là hủy, chẳng lẽ nói xấu? Không tệ, cái này càng không tháp. Tại hoàn chỉnh thời kỳ là 108 Tiên Tiên Linh Bảo một trong, đã từng ta còn cùng Càn Khôn Tháp khí linh trao đổi qua, đáng tiếc một lần ngoài ý muốn, Càn Khôn Tháp khí linh vẫn lạc, Càn Khôn Tháp hiệu quả đại giảm, từ đó liền từ Tiên Tiên Linh Bảo trận doanh ở trong rất xuống xuống. Đại đạo quy tắc quy định, 12 hỗn độn chí bảo, 36 tiên tiên chí bảo, 108 tiên tiên linh bảo chính là định số, Càn Khôn Tháp từ Tiên Tiên Linh Bảo đường trung vẫn lạc, vì bổ đủ định số, đại đạo sẽ tiêu phí mấy chục vạn, 500 vạn, năm thậm chí thời gian dài hơn một lần nữa dựng dục ra mới linh bảo. Chỉ cần trong lúc này Càn Khôn Tháp có thể một lần nữa sinh ra khí linh, liền có thể quay về Tiên thiên Linh Bảo lực kê. Đáng tiếc đã hủy qua một lần khí linh tiên tiên linh bảo, muốn một lần nữa sinh ra khí linh thật sự là thật quá khó khăn, bây giờ mới tiên tiên linh bảo đã sinh ra, cái này Càn Khôn Tháp đã rốt cuộc không thể trở về tới tiên tiên linh bảo hàng ngũ. Trừ phi có mới tiên tiên linh bảo vẫn lạc, mà đại đạo thai nén trong lúc đó, Càn Khôn Tháp dựng dục ra mới khí linh. Những thứ này rơi xuống tiên tiên linh bảo thậm chí chí bảo, lại mạnh hơn linh khí, bởi vậy lại được xưng là hậu thiên linh bảo, cái này Càn Khôn Tháp ban đầu ở tiên tiên linh bảo đường chúng, cũng coi như là khá cao tồn tại, bây giờ rơi xuống đến hậu thiên linh bảo hàng ngũ, vào ngày kia linh bảo đường chúng, như cũ bài dành phía trên. Chủ nhân nếu là nhận được liễu kiện cuốn tháp, như vậy chủ nhân thực lực tổng hợp lại đem đề thăng. Kèm theo chủ nhân thực lực đề thăng, bây giờ Chu Tước thần kiếm đưa đến tác dụng càng lai việt yếu đi, đến rồi Phong Vương cấp thánh tôn, Chu Tước thần kiếm đã có không tới đáy nhãn tác dụng. Diệp Hàng nghe sửng sốt một chút, rung động trong lòng vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới, tại linh khí cùng tiên tiên linh bảo đường trùng, còn có một cái như vậy đẳng cấp tồn tại. Đột nhiên, Diệp Hàng trong lòng hơi động, đạo, loại này hậu thiên linh bảo hẳn không ít ta, thượng phẩm linh khí, cho dù là thượng phẩm đính tiêm, chờ đến Phong Vương cấp thánh tôn, đưa đến tác dụng đã không lớn, chờ đến Phong Hoàng cấp thánh tôn, tác dụng càng là cực kỳ nhỏ chớ nói chi là phong đế cấp thánh tôn, phong đế cấp thánh tôn nhiều như vậy, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo cùng hỗn độn trí bảo cũng chỉ có một chút như vậy, sư nhiều cháu ít, như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhưng linh khí đối bọn hắn tới nói lại phế vật, còn không bằng dùng tự thân nằm nấm còn giữ lại chỉ có thể là hậu thiên linh bảo. tiểu lưu gật đầu, không tệ, đích thật là dạng này, qua nhiều năm như thế, hỗn độn trí bảo còn giống như không có vẫn là qua, nhưng tiên thiên trí bảo, nhất là tiên thiên linh bảo, rơi xuống rất nhiều nhiều nữa, chính là ta cũng không tin tưởng rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên chủ nhân nhất định muốn nhận được cái này càn côn tháp, đúng. Ta vừa mới nhớ tới, trước đó Càn Khôn Tháp đơn độc mà tính, tại Tiên Thiên Linh Bảo Đường trùng cũng không mạnh, cùng Càn Khôn kính phối hợp lại, tại Tiên Thiên Linh Bảo Đường trung mới đứng hàng thượng đẳng. Không biết Càn Khôn tôn giả có hay không Càn Khôn tính, bằng không chủ nhân nhận được Liễu Kiền Khôn Tháp, cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với hạ phẩm hậu thiên linh bảo uy lực. Diệp Hàn nhếch cười, mặc cường cầu, chính là không có cũng không sao, đối với ta thực lực bây giờ mà nói, chính là chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo uy lực, cũng đủ để xem như ta đệ nhị tất cả bài 6. Lúc này, Diệp Hàn đã phi buôn không ngắn khoảng cách, cuối cùng gặp gỡ Liêu Đệ một đầu hồn độ thú. Diệp Hàn thực lực bây giờ dễ dàng đánh chết. Không bao lâu, Diệp Hàn đến đến liêu đệ một tầng trung ương, tại trong lúc này, Diệp Hàn đánh chết mấy chục con hỗn độn thú, thu hoạch mười mấy cỡ lớn không gian chi linh. 6. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, Diệp Hàn cũng rất nhanh thông qua. Cuối cùng đi tới tầng thứ 3 trung ương, không biết ta sẽ gặp gỡ cái gì đối thủ. Một trận quang mang thoáng qua, Diệp Hàn đi tới một chỗ thần bí không gian. Không bao lâu, lại là một đạo quang mang thoáng qua, Diệp Hàn đối thủ xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Vị này đối thủ vừa nhìn thấy là Diệp Hàn, sắc mặt lập tức đen. Là Thiên Ma điện một vị tôn giả. Chỉ thấy vị tôn giả này giọng căm hận nói: giễu dục ma đại nhân, ngươi liền đợi đến bị thiên ma đại nhân truy sát ta. Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, ta tầng 6 thời điểm, cũng không sợ cái gì thiên ma, huống chi là bây giờ, các ngươi thiên ma điện người chẳng lẽ nói nhảm đều nhiều như vậy. Đi chết đi. Lựa Minh của Phượng Quyết đệ tâm trọng, ngưng. Quy Thiên linh ấn. Diệp Hàn bạo phát xuống, vị này tiếp cận 9 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc siêu cấp cao thủ, trong nháy mắt bị Diệp Hàn nổ thành cho bụi, liền linh hồn cũng không có đào thoát. Diệp Hàn mỉm cười, bị truyền tống đến Liêu Kiền Khôn Tháp tầng thứ 4. 063 Hỗn Độn Chiến Viêm Thú Kiền Khôn Tháp đệ tầng 4. Hỗn độn thú cùng không gian chi linh thực lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng ngược lại, hỗn độn thú cùng không gian chi linh số lượng cũng nhiều đứng lên. Bất quá nhưng ngược lại, thu hoạch cũng phong phú. Chỉ là cái này cỡ lớn không gian chi linh số lượng liền có thể dung hợp thành mười mấy đỉnh cấp không gian chi linh. Lần này nhiều như vậy không gian chi linh, Diệp Hàn chuẩn bị lưu lại một một phần nhỏ cho Thánh Quan Điện, toàn bộ cái khác đưa về cho Bốn Châu Đại Lục vị diện Thánh Tôn trong Điện Thân Nhân. Diệp Hàn tự giác, hàn đuôi với Thánh Quan Điện hồi báo, đã đủ rồi. 6 lại đánh chết một đầu thượng vị cấp tướng hỗn độn thú. Diệp Hàng đi tới kiến khôn tháp đệ tầng 4 trung ương, một đạo quang mang thoáng qua. Tiến vào kiền khôn tháp đệ tầng 5. Kiền khôn tháp đệ tầng 5, Diệp Hàn ngạc nhiên phát hiện, Hỗn độn thú đẳng cấp đã đạt đến đỉnh cấp cấp tướng hỗn độn thú, không gian chi linh cũng đạt tới đỉnh cấp. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, không chỉ không có khiếp đảm, ngược lại nên đón tiếp lấy. Đối mặt thực lực thế này, hỗn độn thú cùng không gian chi linh, Diệp Hàn mặc dù đáp ứng trả không thoải mái, nhưng chỉ dựa vào Quy Thiên linh ấn cũng đủ để giải quyết. Liên Lự Minh cổ phụng quyết đều dùng không được. Tại đánh chết trên trăm đầu đỉnh cấp cấp tướng hỗn độn thú, thu hoạch mấy chục cái đỉnh cấp không gian chi linh sau đó, Diệp Hàn thản nhiên thăng vào liễu đệ 6 tầng. Kiền Khôn Tháp đệ 6 tầng, vẫn như cũng là đỉnh cấp cấp tướng hôn Độn Thú cùng đỉnh cấp Không Gian Chi Linh. Bất quá 6, Không Gian Chi Linh không nói, đỉnh cấp cấp tướng Hỗn Độn Thú, đẳng cấp mặc dù cùng tầng thứ 5 giống nhau, nhưng tổng hợp chiến lược, lại vượt qua Liễu đệ tầng 5 không thiếu. Nay liền cùng nhân loại phổ thông 10 tầng Không Gian Pháp Tắc Đại Viên Mãn Cường Giả cùng có thể vượt cấp bậc khiêu chiến 10 tầng Không Gian Pháp Tắc Đại Viên Mãn Cường Giả một dạng, đẳng cấp giống nhau, trên lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Lúc này, dù là Diệp Hàn, cũng không thể không dùng ra một bộ phận át chủ bài, nhất là đối mặt một đám Hỗn Độn Thú cùng Không Gian Chi Linh thời điểm. Vì thế Diệp Hàn thi triển tiên hỏa phân thân, lựa minh cổ phượng quyết mặc dù không có ngưng hiện đệ tam trọng địa phòng, nhưng đệ tam trọng sơ kỳ vẫn phải có. Như thế dọc theo đường đi không ngừng tiến hành chiến đấu. Làm Diệp Hàn đi tới tầng thứ 6 trung ương thời điểm, đã thu hoạch hơn 100 cái đỉnh cấp không gian chi linh. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Cái này cũng là Diệp Hàn bản thân thực lực siêu quần, đổi lại những tôn giả khác cũng không dám dạng này, một khi lâm vào vòng đây, sẽ phải bất lạc. Diệp Hàn có tiểu lưu trợ rút, ở đây có thể sớm hơn phát hiện số lượng khá nhiều, không thể trêu chọc hồn đột thú, tiến tới tránh lẽ, tìm kiếm lạc đàn tồn tại. 6 tầng thứ 6 trung ương, một đạo quang mang thoáng qua, Diệp Hàn lại tới một mảnh trắng xóa chỗ. Bất quá Diệp Hàn đợi nửa giờ, cũng không có đối thủ xuất hiện. Đột nhiên, Diệp Hàn lại bị truyền tống ra ngoài. Chân đạp đất mặt, Diệp Hàn có chút mở mịt, đây là có chuyện gì? Đây là tầng thứ 66, vẫn là tầng thứ 7. Hàn là chủ nhân đối thủ từ bỏ a, dù sao tầng thứ 7 nguy hiểm, cùng phía trước 6 tầng có chất đề thăng, mỗi một đầu đỉnh cấp cấp tướng hỗn độn thú, cũng là ngang cấp chính giữa người nổi bật, lại thêm kiện khôn tháp lại cho những tồn tại này bươm xuống lực lượng vô danh tăng cao thực lực, càng không tốt gây. Tiểu Lưu thản nhiên nói: Diệp Hàn cũng cảm thấy vậy rằng này, không còn soán suất, bắt đầu hướng tầng thứ 7 ở trung tâm chạy tới. Quả nhiên, cái này tầng thứ 7 nguy hiểm, xa không phải phía trước có thể so sánh. Hôm nay Diệp Hàn đã đem Lửa Minh Cổ Phượng quyết thi chuyển đến Liễu Đệ Tam trọng đỉnh phong. Hơn nửa năm phía sau, Diệp Hàn bước vào Liễu Đệ tam tầng. 2 năm sau, Diệp Hàn bước vào Liễu Đệ Chí tầng. 6. Hô hô 6. Diệp Hàn thở hổn hển, ngồi sẽ bằng, nhanh chóng khôi phục thể nội linh lực. Ngay mới vừa rồi, Diệp Hàn đã trải qua một hồi đại chiến, đối mặt ba đầu hỗn thú, thực lực phi phàm. Chủ nhân Ở đây đã tiếp cận kiền khôn tháp đệ 9 tầng ngẫm tâm, kế tiếp đối mặt hỗn độn thú, thực lực càng mạnh hơn, chủ nhân ngươi phải cẩn thận. Diệp Hàn khôi phục 78 phần, trận trắng mắt đạo: "Cái này không cần ngươi nói, phía trước cái kia ba đầu hỗn độn thú, không sai biệt lắm muốn đem lá bài tẩy của ta toàn bộ đi ra. Khó có thể tưởng tượng, đây vẫn là tầng thứ 9, tầng thứ 10 e rằng càng khủng bố hơn. Nếu là không có cái này kiền khôn tháp sức mạnh tăng phúc, ta cũng không cần khổ cực như vậy." Tiểu Lưu cười nhạo: "Không có kiền khôn tháp tăng phúc, những thứ này thú đối với các ngươi còn có cái gì độ khó, nhất là thiên kiếm tôn giả cấp độ kia cùng giả." Chẳng lẽ an bài cho các ngươi một đầu vương cấp hôn độ thú? Nói như vậy, liền xem như không có kiện Khôn Tháp tăng phúc trợ giúp hôn độ thú, các ngươi cũng không vượt qua nổi, nói không chừng còn muốn đem tính mệnh nằm tại chỗ này." Diệp Hàn ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức tiếp tục khôi phục đứng lên. Thời gian mấy ngày nhoáng một cái mà qua, Diệp Hàn cơ thể khôi phục được tốt nhất trạng thái. Chợt, Diệp Hàn thân hình khẽ động, nhanh chóng phi hành tầng thứ 9 nơi Trọng yếu. "Rống rống sáu." Đột nhiên, một tiếng rống to vang lên, toàn bộ không gian chấn động. Tại Diệp Hàn phía trước cách đó không xa, đột nhiên bước lên mông biển lửa. Trong biển lửa, một đầu cao tới ngàn mét, toàn thân bị ngọn lửa bao quạ thấy không rõ cụ thể tướng mạo quái vật hình người chậm rãi đứng người lên đây là sáu Diệp Hán khinh mắt hỏi thăm phía trước biết huấn độn xí Diệp thú cũng là Liễu Mị Sủ hỉ cổ cáo chi nhưng Liễu Mị Sủ hỉ cô biết đến cũng vẹn vẹn đệ nhất trạm kiểm soát đối với cái này đệ nhị trạm kiểm soát Liễu Mị Sủ hỉ cô thế nhưng là tuyệt không biết Tiểu Lưu nhanh chóng hồi đáp đây là huấn độn chiến viêm thú một loại cực kỳ cường đại huấn độ thú mặc kệ ở vào cỡ nào cấp bậc tại đồng cấp bậc ở trong cũng là xếp hạng cực kỳ cao tồn tại phía trước chủ nhân ngươi chiến đấu qua cái kia ba đầu huấn độ thú xếp hạng cùng cái này huấn độn chiến viêm thú so sánh cũng kém không thiếu Cái này hỗn độn chiến viêm thú, hẳn là tầng thứ 9 mạnh nhất tồn tại. Diệp Hàn thần sắc run lên, lập tức đem trạng thái điều chỉnh đến rồi hoàn hảo nhất trạng thái, Lựa Minh cổ phượng quyết đệ tam trọng định phong phát huy ra. Đồng thời 6, ác ma biến. Diệp Hàn khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt, liền tăng lên tới tầng 21 trình độ, khí thế kinh khủng, vượt xa cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn, riêng này khí thế, cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn e rằng đều sẽ trực tiếp bị áp bách dẫn đến tử vong. Phối hợp 9 tầng không gian pháp tắc, Diệp Hàn thời khắc này thực lực tổng hợp, có thể so với 15 tầng cường giả. Giống 6. Hỗn độn chiến viêm thú lại phát ra gầm lên giận dữ, từng đạo to lớn qua hoàn, thiêu đốt lên lửa nóng hung hực, đâm đầu vào nhào về phía Diệp Hàn. "Chủ nhân cẩn thận, đây là hỗn độn chiến viêm thú chiêu bài kỹ năng một trong chiến viêm quang hoàn. Bị cái này chiến viêm quang hoàn đánh trúng, lực hành động giảm nhiều, liền linh hồn cũng sẽ cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng." Tiểu Lưu thận trọng nhắc nhở. Diệp Hàn ngắc ma cánh chim mở ra, từng quả màu đen nháy nhẹ nở rỉ bạn nhanh chóng ngưng kết áp súc, tạo thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng áp xúc năng lượng lại cực kỳ khổng lồ, một khi nổ tung, bình thường 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả đều phải vỡ lạc. Bây giờ trên trăng khỏa, uy lực càng khủng bố hơn. Đạn pháo cùng chiến viêm quang hoàn va chạm, phản phất mấy chục bom nguyên tử nổ tung, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt phóng tới bốn phía. Mặt đất trực tiếp sụt xuống, phương viên gần 10 ngàn mét. Tại quyên khôn tháp bên trong chế tạo thế giới, còn có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực phá hoại, tăng phúc phía sau hỗn độn chiến viêm thú hỏa diệp hàn, thực lực trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Ở nơi này khí lãng ở trong, thất thải thần long chuông vững vàng bảo vệ diệp hàn, cứ việc thần long chuông không ngừng lay động, hiện đầy vết rách, nhưng cuối cùng cũng không có vỡ tan. Hỗn độn chiến viêm thú, nhưng là bị biển lửa bảo hộ, mà lớn biển lửa bị tách ra. Hỗn độn chiến viêm thú cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Không tiên thiên kiếm chu ma trận giống giống 6. Có lẽ là ở nơi này tầng thứ 9, hỗn độn chiến viêm thú cũng là lần thứ nhất gặp phải Diệp Hàn một cái như vậy đối thủ mạnh mẽ, chiến ý giàn giảo. Kinh khủng tiếng thú gào, mang theo từng lớp từng lớp ba động, không ngừng hướng bốn phía ba động. Diệp Hàn tin tưởng, nếu không phải ở nơi này cản không trong tháp, mà là ở bên ngoài, liền cái này từng giống, đủ để cho phương viên mấy ngàn mét thậm chí vạn mét không gian phá toái. Hỗn độn chiến viêm thú giữ tận cơ thể nhảy lên một cái, ở giữa không trung, hỗn độn chiến viêm thú nhiên phóng tới Diệp Hàn, đấm ra một quyền. Đến hay lắm. Diệp Hàn lù lù không sợ, quy tiên linh ấn, hỗn độn chiến viêm thú lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Chợt Diệp Hàn lao nhanh lui lại, trong miệng quát lớn, hỏa khiếu phong bạo, kinh khủng hỏa diễm phong bạo cấp tốc ngưng kết mà ra, toàn bộ cản khôn tháp tầng thứ 9. tại bực này hỏa diễm phong bạo phía dưới cũng bấy đến bầu trời biến sắc. Hỗn độn chiến viêm thú tựa như cũng phát hiện lửa này diễm phong bạo lợi hại, lập tức đình trệ ở giữa không trung, phát ra từng đợt gào thét. Sau một khắc, từng thiêu đốt lên hùng hồn ngọn lửa hỏa diễm đạn, phô thiên cái bắn về phía hỏa diễm phong bạo. Diệp Hàn miết lên, ta đây hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh khi này chút hỏa diễm đạn pháo tiến vào hỏa diễm phong bạo bên trong sau đó hỏa diễm phong bạo chấn động mấy lần phát ra ửng ửng tiếng vang toàn bộ phong bạo thậm chí không ngừng vặn vẹo giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán có thể nhưng kế tiếp hỏa diễm phong bạo liền vững vàng ổn định lại thậm chí hấp thu những ngọn lửa này đã tháo uy lực càng hơn một bậc mang theo không có gì sánh kịp khí thế đánh út về phía hỗn độn chiến viêm thú trong khoảnh khắc đem hỗn độn chiến viêm thú cũng hút vào đến bên trong giống sáu hỗn độn chiến viêm thú lập tức phát ra một tiếng kêu đau phát giác thân thể của mình có bị cái này hòa đồng hóa xu thế lo lắng tiếp tục gặp Diệp Hàn lấy ra Chu Tước Thần Kiếm, một kiếm chém ra. Cựu Viêm Kình Tiên trạm. Đơn độc sử dụng Chu Tước Thần Kiếm, chỉ là tương đương với đứng đầu hạ phẩm linh khí, nhưng tăng thêm đủ để cùng đỉnh tiêm chí cao phẩm thượng trở võ kỹ sánh ngang cựu Viêm Kình Tiên trạm, cái kia uy lực một dạng không tầm thường. Trảm kích xuyên qua hỏa diễm phong bạo, liền hỏa diễm phong bạo đều bị cắt thành hai nửa. Liên đối Hỗn Độn Chiến Viêm Thú, cũng bị chia làm hai nửa. Hỗn Độn Chiến Viêm Thú ánh mắt đạm xuống, quanh thân hỏa diễm dần dần tắt, cuối cùng ngã trên mặt đất, lộ ra Hỗn Chiến Viêm Thú hỏa diễm dưới thân thể, toàn thân nhiên cũng là màu xanh đậm giáp. Diệp Hàn khí thế thu hẹp, nhàn nhạt nhìn đầu này hỗn độn chiến viêm thú một mắt, tiếp tục bay về phía trong tầng thứ 9 chỗ. Bạch quang lóe lên, Diệp Hàn biến mất không thấy gì nữa. 6. Trong xóa không gian, Diệp Hàn nhất hiện thân, ánh mắt ngưng lại, ở nơi này không gian đã có một người tồn tại, người này chính là Vạn Kiếm Điện Thiên kiếm tôn giả. Thiên kiếm tôn giả cười lạnh, lão phu liền biết, ngươi nhất định sẽ đến ở đây, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi đại cảnh khôn bí cảnh. Thiên kiếm tôn giả trong lòng ghen tị đều phải nổi điên, hắn tu luyện vài vạn năm mới đạt tới thực lực hôm nay, trước đây có một dục ma tôn giả ngắn ngủi vào năm thậm chí không đến vạn năm liền vượt qua hắn đã quá nhường hắn chán ghét nơi nào ngờ tới bây giờ lại toát ra một cái ngắn ngủi khoảng trăm năm thời gian liền phải đuổi tới hắn nghịch thiên tồn tại càng làm cho hắn chán ghét không thôi đối với diệp hàn nếu như nói phía trước chỉ là bởi vì thiên ma tôn giả mệnh lệnh mà chặn đánh giết diệp hàn mà nói bây giờ thế nhưng là phát ra từ thực tình đối với diệp hàn sinh ra sát cơ nồng nặng. diệp hàn cười nào ta thế nhưng là nghe nói ngươi ngay cả dục ma tôn giả đều không thắng được thiên kiếm tôn giả sầm mặt lại cười lạnh liên tục đó là bản tôn sơ suất nếu là bây giờ để cho ta đối đầu dục ma lão già kia nhất định phải hắn biết trong giận bản tôn giả hạ chẳng đáng tiếc lao giả kia cư nhiên bị ngươi tiểu a nhi này giết chết, thực sự là cười mục Hai người lạnh lùng nhìn đối phương, hai cô bén nhọn sắc cơ, tại không gian bên trong không ngừng giao phòng, phát ra phốc phốc phốc tiếng vang. thật lâu, thiên kiếm tôn giả thản nhiên nói, ngươi trước ra tay đi, cũng làm cho bản tôn giả nhìn một chút, có thể giết dục ma lão giả kia, đến tuột cùng có cái gì năng lực. Diệp hàn lúng mẩy, còn có ba người chưa từng xuất hiện a. Thiên kiếm tôn giả hừ hai tiếng, sẽ không có người trở lại, càn khôn tháp tầng thứ 10 chính là bản tôn thực lực như vậy, cũng có chút nguy hiểm, chúng chi là những người khác, ngoại trừ ngươi ta không có khả năng có người bốc lên nguy hiểm cựu tử nhất sinh đi tới tầng thứ 10. Diệp Hàn nhất nghĩ cũng là, cười nhạt nói, tất nhiên thiên kiếm tôn giả như thế khẳng khái, tiểu tử ngược lại không tiện từ chối. Lựa Minh của Phượng Quyết Đệ trầm trọng, ngưng. Quy Thiên Linh Ấn. Thiên kiếm tôn giả giống như sớm đã ngờ tới Diệp Hàn sẽ như thế, trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm linh khí thần kiếm. Kiếm quét thiên hạ. Dâm dạp chằng chịt kiếm ảnh, trải rộng bầu trời, mũi kiếm giao nhau chỉ hướng Diệp Hàn. Chợt, những thứ này kiếm ảnh cùng nhau bắn ra. Ầm ầm sáu. Kiếm ảnh cùng Quy Thiên Linh Ấn va nhau, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía, trên mặt đất kèm theo tiếng vang ầm ầm âm thanh khắp nơi mất mô Thiên Kiếm Tôn giả nói trâm trọng tiểu tử lấy ra thực lực chân chính của ngươi à liền thực lực thế này bản tôn cũng không để ở trong lòng Thiên Kiếm Tôn giả cũng sử dụng bí pháp tăng cao thực lực cứ việc không sánh được lửa Minh Cổ Phượng quyết đệ tam trọng đỉnh phong nhưng Thiên Kiếm Tôn giả bản thân thế nhưng là mười tầng hậu kỳ không gian pháp tắc hai tướng tổng hợp phía dưới Thiên Kiếm Tôn giả thực lực tổng hợp như cũ hơn một chút luận võ kỹ năng kiếm quét thiên hạ so với quy thiên linh ấn trên lệnh cũng không phải quá xa tăng thêm thực lực tổng hợp trên lệnh vừa rồi hai người phát ra công kích kỳ thực tám lạng nửa cân có thể nói là đánh thành một cái ngang tay Diệp Hán gửi lạnh không có trả lời Ngược lại là trong miệng tiếp tục khẽ quát một tiếng. Hỏa khiếu phong bạo, ngọn lửa mênh mông bay lên, hỏa diễm phong bạo bắn mạnh mà ra. Lần này, thiên kiếm tôn giả sắc mặt, cuối cùng xảy ra biến hóa cực lớn. Kiếm quang phá thiên. Thiên kiếm tôn giả một kiếm chém ra, một đạo rực rỡ hết sức ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm sáu. một thanh to lớn ánh sáng màu trắng kiếm trôi nổi tại thiên kiếm tôn giả bầu trời, kèm theo thiên kiếm tôn giả cái trán ngân xanh nổi lên một tiếng quát lớn, quang kiếm thật to ầm chém về phía hỏa khiếu phong bạo. Kiếm ánh sáng cùng hỏa diễm phong bạo lẫn nhau vệ, kinh khủng dư ba không ngừng hướng bốn phía bờ bên bất quá cũng không biết cái này trắng xóa không gian rốt cuộc là cái gì những thứ này mênh mông năng lượng không có chút nào đối với không gian này tạo thành một chút xíu ảnh hưởng đột nhiên rắc rắc âm thanh vang lên kiếm ánh sáng đột nhiên đứt gãy trở thành hai nửa dần dần hóa thành linh khí tan đi trong trời đất kiếm quang phá thiên cùng quy thiên linh ấn đẳng cấp giống nhau nhưng mà hỏa khiếu phong bạo là so quy thiên linh ấn càng cường đại hơn chiêu số thiên kiếm tôn giả tự nhiên là rơi vào hạ phong thiên kiếm tôn giả cắn răng một cái quả nhiên khó chơi vốn là một chiêu này là muốn đối phó dục ma lão già kia bất quá tất nhiên lão già kia đã bị ngươi giết chết một chiêu này dùng để giết ngươi cũng giống vậy Thiên Kiếm Chu Ma trận, 06 năm hôn độn ngư nhân thú bên trên Thiên Kiếm Chu Ma trận Thiên Kiếm tôn giả trong tay không biết lúc nào đột nhiên bắn ra từng chuôi cường đại thần kiếm. Kỹ số mắt, đúng lúc là một ngàn chuôi. ngàn này chuôi ở trong, vượt qua một nửa là cựu giai thượng phẩm đỉnh tiêm đẳng cấp, còn lại gần một nửa lại có một bộ phận lớn là bình thường phía dưới phẩm linh khí. Lại tiếp đó, là đỉnh tiêm phía dưới phẩm linh khí, trong đó còn có mấy chục chuôi là bình thường bên trong phẩm linh khí cùng đỉnh tiêm bên trong phẩm linh khí. Là một vị tướng cấp đấu tôn, có thể có được bực này số lượng linh khí, gia sản phong phú, dù là Diệp Hàn cũng không nhịn được một hồi gáy Thiên kiếm tôn giả không biết kết liễu cái gì thủ ấn, một ngàn này thanh thần kiếm, lấy phương thức kỳ lạ sắp xếp, ầm vang bắn về phía khí thế hung hang hỏa diễm phong bạo. Hỏa khiếu phong bạo ở nơi này thần kiếm vênh kích phía dưới, vậy mà trong nháy mắt biến thành cho tàn. Diệp Hàn trong mắt hơi híp, lại là kiếm trận sao? Cái này khiến Diệp Hàn vang lên bốn kiếm tôn giả đã từng dùng ra ngũ hành quy nguyên kiếm trận, lúc đó thế nhưng là ép chính hắn dùng hết ác ma biến, bằng không sợ rằng sẽ bị vây chết ở bên trong. Đối với kiếm trận uy lực, Diệp Hàn nhất điểm cũng không dám kinh thường. Thiên kiếm tôn giả nhìn thấy chính mình kiếm trận uy lực, cười ha ha một tiếng, ta đây kiếm trận còn không có chân chính bày ra đâu. Quả nhiên, một ngàn này thanh thần kiếm tại kích phá hỏa khiếu phong bạo sau đó, đột nhiên tán lạc phân bố tại bốn phía, đem Diệp Hàn Hỏa Tiên kiếm tôn giả đều bao phủ ở trong đó. Một cỗ đặc thù ba động dạo dục mà ra, tại Diệp Hàn kinh dị ánh mắt ở trong, thiên kiếm tôn giả toàn thần kiếm khí đột nhiên tăng vọt, thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái này tiên kiếm chu ma trận, cũng không có kết xuất cái gì kết giới. Thực lực tăng vọt thiên kiếm tôn giả, hai tay vỗ, trung quanh thần kiếm đột nhiên bắn về phía Diệp Hàn. Mà những thứ khác thần kiếm, cũng tại cùng một thời gian biến ảo vị trí, duy trì lấy thiên kiếm chu ma trận vận chuyển. Thất thải thần long chung Diệp Hàn không chút do dự thi triển ra phòng ngự võ kỹ, vang một tiếng vang rội, thần long Chung trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thiên kiếm tôn giả cười lạnh liên tục, đáng tiếc, nếu là ta thần kiếm đẳng cấp toàn bộ đạt đến linh khí đẳng cấp, kiếm trận uy lực nhất định có thể đủ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đến lúc đó, cùng thiên ma lao đại vạn kiếm quy tông kiếm trận cũng trên lệch không xa. Thiên kiếm tôn giả chỉ huy hơn 10 thanh thần kiếm, không ngừng manh kích lấy Diệp Hàn. Thần long Chung bên trong, Diệp Hàn nghĩ, không thể bị động như vậy nữa xuống, cũng được, ngược lại ở đây cũng không sợ để lộ ra trong cơ thể ta ác ma huyết mạch, lại không truyền ra đi, ác ma biến. Diệp Hàn cơ thể xảy ra biến hóa cực lớn, sau lưng cực lớn giữ tớn ác ma cánh chim ẩm vang bay ra. Tại Thiên kiếm tôn giả ngạc nhiên ánh mắt ở trong, một cỗ hỏa diễm ở trong xen lẫn màu đen ác ma hơi thở kinh khủng phong bạo bao phủ mà ra. Không chỉ có thần long chúng phá toái, liên đối bắn về phía Diệp Hàn hơn 10 thanh thần kiếm, cũng bị khí thế cường đại đánh làm rối loạn sắp xếp, uy lực đại hạng bị Diệp Hàn dễ dàng đánh thành mảnh vụn. Người sáu? Người vậy mà sáu? Thiên kiếm tôn giả hoảng sợ chỉ vào Diệp Hàn, Thân có ác ma huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch, cứ việc tại chủng tộc loài người ở trong đại bộ phận không chịu đến bài xích, nhưng là không có cỡ nào ưa thích, càng có một phần nhỏ đối nó duy trì thái độ ác liệt. Không hề nghi ngờ, đấu sĩ vị diện chính là chỗ này số nhỏ một loại. Ha ha ha, tiểu tử, nếu là ta đưa ngươi tin tức phát ra ngoài, Xí nộ mị dạ chắc chắn đưa ngươi đổi giết cùng đường mặt lộ. Thiên kiếm tôn giả cười lên ha ha. Diệp Hàn bĩu môi, cái kia cũng muốn ngươi ở đây cái không gian có thể chuyển đi mới được. Hùng chi, ta không cho rằng ngươi có thể sống ra ngoài. Thiên kiếm tôn giả sắc mặt ngưng lại, dọn căm hận nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng làm hư ta mấy chục thanh thần kiếm cứ như vậy phép đối, ngươi hủy hoại. Bất quá là cựu giai đẳng cấp mà thôi, hơn nữa chỉ là hơn 10 thanh. Đối với ta thiên kiếm chu ma trận ảnh hưởng cũng không lớn. Lần này thiên kiếm tôn giả trực tiếp trên chỉ thị trăm thanh thần kiếm, người người đều đạt đến linh khí đẳng cấp. Những thứ khác thần kiếm cải biến phương vị, như cũng duy trì lấy thiên kiếm chu ma trận. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, chu tước thần kiếm cùng chu tước thần ý đột nhiên ngưng hiện, cười lạnh một tiếng, Diệp Hán trong tay chu Tức thần kiếm liên tục bổ ra, cùng những linh khí này đẳng cấp thần kiếm phát ra không ngừng va chạm, âm vang không ngừng bên tai, tất cả đánh tới thần kiếm đều bị Diệp Hàn ngăn cản trở về. Bất quá đối phương công kích, dù sao cũng là linh khí đẳng cấp thần kiếm, dùng một loại nào đó trận pháp sắp xếp, uy lực càng hơn, dù là Diệp Hàn trong tay Chu Tức thần kiếm là đứng đầu thượng phẩm linh khí đẳng cấp, cũng không cách nào đem các loại linh khí thần kiếm phá hủy. Thiên kiếm tôn giả sắc mặt đen không được, chỉ lát nữa là phải giết đối phương, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có nhiều như vậy át chủ bài. Kiểu Viêm Kình thiên trạng. Đối mặt Thiên kiếm tôn giả lại một lần nữa đột kích, Diệp Hàn không chút do dự phát động ra trước mắt chính mình một kích mạnh nhất. Một cái này, Diệp Hàn có thể so với 23 tầng Đủ để miểu sát một đoàn tầm thường 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả. Tiếng vang ầm ầm âm thanh sau đó, trên trăm trôi phía dưới phẩm linh khí thần kiếm trở nên mập mờ, linh tính mất hết. Thiên kiếm tôn giả đau lòng triệu hồi những linh khí này, khiến cho đưa về đến sắp xếp trận doanh ở trong, lại từ sắp xếp trận doanh ở trong, lựa ra mấy chục trôi đẳng cấp cao nhất bên trong phẩm linh khí thần kiếm. Thiên kiếm tôn giả nghiến răng nghiến lợi, bản tôn cũng không tin, lần này ngươi còn có thể ngăn cản được. Phía trước thiên kiếm tôn giả công kích, kỳ thực cũng liền tương đương với 17, 18 tầng mà thôi. Bây giờ đặt càng mạnh hơn, nhưng tại Diệp Hàn xem ra cũng liền tương đương với tầng 21 hoặc 22 tầng, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà cựu Viêm Kình Thiên Trạm, hắn liên tục phát động công kích chỉ có thể 2 lần, 2 lần sau đó phải có mấy giây ngừng thời gian, trong lúc này, lực công kích của hắn giảm mạnh, chỉ có 18, 19 tầng như thế, rất dễ dàng bị Thiên Kiếm Tôn Giả phát hiện cái này chỗ chống đối với hắn tiến hành công kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong miệng quắc khẽ, Thiên Hỏa phân thân, ngưng 9 bộ phân thân ngưng hiện ra, mỗi một bộ đều cầm một thanh bình thường thượng phẩm linh khí. Những linh khí này cũng là Diệp Hàn tại thánh tồn trong điện chọn lựa ra, 9 phía dưới phẩm linh khí chín chui bên trong phẩm linh khí, chín chui thượng phẩm linh khí, trước đây Diệp Hàn liền nghĩ đến, thực lực của hắn cần mạnh, phân thân thực lực tự nhiên là cần mạnh, sử dụng vũ khí đẳng cấp cũng muốn tùy theo đề cao, cho nên duy nhất một lần liền lấy đi 27 thanh thần kiếm. Vốn là, tại chín bộ phân thân không có triệt để nắm giữ thượng phẩm linh khí phía trước, Diệp Hàn cũng không tính nhanh như vậy nhường phân thân dùng thượng phẩm linh khí công kích, mà bây giờ thời gian khẩn cấp tới cực điểm, cũng không cho phép Diệp Hàn ẩn tàng lá bài tẩy như vậy. Các đệ, những linh khí này công kích liền giao cho các người, muốn bài trừ cái kiếm trận này, đầu tiên hay là muốn đánh chết thi thuật giả cho thỏa đáng? Diệp Hàn ánh mắt không có hảo ý, trong nháy mắt bắn phá hướng Thiên Kiếm tôn giả. Thiên Kiếm tôn giả sắc mặt đại biến, nhịn không được thất ra, nhiều như vậy thượng phẩm linh khí, người rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ, Thiên Kiếm tôn giả như thế nào cũng không tin tưởng Diệp Hàn tại quật khởi phía trước chỉ là tầm thường tán tu, nếu là lấy được kỳ nộ, cái này kỳ nộ có phần cũng quá lớn, bọn hắn không có khả năng không chiếm được một chút xíu tin tức. Không sợ sáu hỗn độn ngư nhân thú phía dưới tại đấu sĩ vị diện, giống càn khôn bi cảnh loại này bí cảnh không thiếu, nhưng mỗi một lần mở ra, đều sẽ có nhất định dị tượng, cuối cùng bị phát hiện, mà không có dị tượng, cũng chỉ có không phải là cái gì tốt bí cảnh. Bạo vật bên trong tại đấu tôn cái này một cái cấp độ, căn bản không tính là cái gì. Diệp Hàn cũng không trả lời, Chu Tước thần kiếm nhất trạm, Cửu Viêm Kình Thiên trạm dũng nhiên đánh tới. Thiên kiếm tôn giả sắc mặt bối rối, muốn giựt vào hơn 10 thanh chúng phẩm linh khí thần kiếm ngăn cản. Nhưng mà chiến bộ phân thân thế nhưng là có bản thể chính thành thực lực, coi như trong tay thượng phẩm linh khí không phát huy ra 10 thành ý lực, ít nhất cũng có thể phát huy ra 6, 7 tầng, tổng hợp phía dưới, tuyệt đối có Diệp Hàn thi triển Cửu Viêm Kình Thiên trạm khoảng 7 phần 10 chiến lực. Một cái phân thân có thể còn không cách nào ngăn cản cái này hơn 10 thành, nhưng hai cái ba cái thậm chí là chín cái cái này hơn 10 thanh thần kiếm ngược lại là không coi là cái gì. Thiên kiếm tôn giả thấy vậy, sắc mặt đen như mực vô cùng, nhìn không được phía dưới, cuối cùng rút ra càng nhiều hạ phẩm linh khí để ngăn cản. bất quá lập tức rút ra nhiều như vậy, thiên kiếm chu ma trận uy lực ngược lại là có chỗ hạ xuống. vẹn vẹn một lần công kích, thì có không thiếu hạ phẩm linh khí bị đánh bay ra ngoài, giảm bất không ít linh tính. cựu viêm kình thiên trạm. diệp hàn liên tiếp buộc phát ra lần thứ hai trận kích, thiên kiếm tôn giả thiệt hại càng nhiều. vào thời khắc này, chín bộ phân thân đột nhiên phân ra ba cái phân thân đến đây trợ rút, tại diệp hàn thông thả lại sức phía trước, ngăn cản thiên kiếm tôn giả công kích. Mấy giây sau đó, Diệp Hàn thông thả lại sức, Cựu Viêm Kình Thiên chạm lại lần nữa bay ra. 6. Tại phân thân dưới sự trợ giúp, Thiên Kiếm Tôn giả hao tổn cực lớn, năng lượng trong cơ thể trôi đi cũng đạt tới trình độ kinh người, cuối cùng vẫn lạc tại Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn nhíu mày trầm tư, cái này Vạn Kiếm Điện Tôn giả, giống như lợi hại một chút, đều có kiếm trận tương trợ, nếu là không có kiếm trận, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng tăng thêm kiếm trận lời nói 6. Nghe nói cái này Thiên Kiếm Tôn giả tại Vạn Kiếm Điện một đám Tôn giả ở trong, còn chưa có xếp hạng thứ 3, trước ba kiếm trận, chẳng phải là càng thêm lợi hại? Thiên kiếm chu ma trận liền như thế lợi hại, trước ba nhất định là càng khủng bố hơn. Không thể khinh thường à, dưới mắt thực lực của ta vẫn còn có chút không đủ, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đạt đến 10 tầng đỉnh phong, vì đột phá phong vương cấp thánh tôn làm chuẩn bị. 6. Càng Khôn Tháp tầng thứ 10, Diệp Hàn nhất mắt nhìn đi, giống như thân ở tại hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, khắp nơi đều là tầng băng. Hơn nữa tầng thứ 10 giống như cũng không có phía trước 9 tầng rộng rãi như vậy, lấy Diệp Hàn nhãn lực, rất xa đã thấy nơi xa một cái nhỏ chút, đoán sơ qua, chính là tầng thứ 10 trung ương đại điện. Nhìn bộ dạng này, không cần mấy ngày liền có thể bay đến. Trên đường đi, Diệp Hàn Cơ hồ không gặp được cái gì hỗn độn thú, đại bộ phận cũng là đỉnh cấp không gian chi linh, những thứ này đỉnh cấp không gian chi linh, tại càn khôn tháp tăng phúc phía dưới, người người đều có có thể so với 15 tầng. Giải giác vài đầu hỗn độn thú, bản thân thực lực liền vô cùng cường đại, tăng phúc phía dưới, vậy mà người người không thua hỗn độn chiến viêm thú tồn tại, mỗi một đầu đều để Diệp Hàn tốn kém tay chân mới có thể xử lý. Nhưng Diệp Hàn vui mừng một chút là, tầng thứ 10 thật giống như không thể nào kết bè kết đội, nếu không, một đám hỗn độn chiến viêm thú loại kia đẳng cấp hỗn độn thú tụ tập cùng một chỗ, trừ phi là dùng tháp lưu ly trấn áp, bằng không hắn chỉ có con đường trốn một đường giải quyết, mấy ngày sau tới gần trung ương đại điện, diệp Hàn thu hoạch, cơ hồ là phía trước 9 tầng tầng hòa, thu hoạch này quá kinh khủng. 6. Tầng thứ 10 trung ương đại điện là một tòa màu băng lam băng chi thánh điện. Băng lên khí tức, nhiều diệp Hàn đẳng cấp này cái khác cường giả, cũng không tự kiểm chế dùng mình một cái. "Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng tầng thứ 10 ở vào đứng đầu hỗn độn thú liền muốn xuất hiện." Tiểu Lưu Cảnh ra nói. Vừa dứt lời, băng chi bên trong thánh điện, đột nhiên đi ra một đầu cao lớn quái vật. Chỉ thấy con quái vật này toàn thân mang theo băng lam cùng màu xanh sống chi sắc, tràn đầy dữ tợn lẫn phiến. Đầu lâu khổng lồ Rõ ràng là thử lấy răng nanh đầu cá, mắt cá tinh hồng, một cô thị sát chi khí nào tới trước mặt. "Chủ nhân, đây là hỗn độn ngư nhân thú, hỗn độn thú chủng tộc ở trong, xếp hạng so hỗn độn chiến viêm thú còn mạnh hơn tồn tại." Diệp Hàn ánh mắt run lên, xếp hạng so hỗn độn chiến viêm thú gần phía trước, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nâng cấp phía dưới, hỗn độn ngư nhân thú thực lực mạnh hơn hỗn độn chiến viêm thú. Lại thêm cần khôn tháp tầng thứ 10 đối với hỗn độn thú tăng phúc sức mạnh muốn vượt qua tầng thứ 9, đầu này hỗn độn ngư nhân thú thực lực so tầng thứ 9 hỗn độn chiến viêm thú, ít nhất phải cường đại gần tới gấp đôi. Hỗn độn ngư nhân thú tinh hồng chi sắc mắt cá quét về phía Diệp Hàn, giữ tận miệng lớn một trường, trong chốc lát, một đạo cường trắng màu băng lam trùng sáng, thành hình dạng xoắn ốc đánh phía Diệp Hàn. Cốt sáng này doanh một cái ra, quanh mình không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí có chút khí lưu đều bị đóng băng lại. Lựa Minh cổ phượng quyết đệ tâm trọng, ngưng Ác Ma biến, Thương Hỏa đốt khung. Một kích này công kích, đủ để tương đương với tầng 17, tiếp cận tầng 18. Cự hạn hỏa diễm cùng lạnh như băng trùng sáng va nhau, quả thực là băng hỏa lượng trọng thiên. Một người một thú công kích, bây giờ vậy mà đánh thành năm tay. Diệp Hàn đối với hỗn độn ngư nhân thú càng thêm coi trọng trước đây công kích, hẳn là chỉ là hỗn độn ngư nhân thú yếu nhất một đạo công kích, thế nhưng là hắn lại cần bộ phát ra tay không trạng thái giới công kích cường đại nhất mới có thể ngăn cản tới. rồng sáu, hỗn độn ngư nhân thú tinh hồng sắc mắt cá ở trong, năng ngược mạnh hơn. hào hào hào sáu. đột nhiên, đến hàng vạn mà tính băng tiễn từ hỗn độn ngư nhân thú ở trong bắn mạnh mà ra, hoàn chỉnh sắp xếp trên bầu trời. sau một khác, mang theo phá không phía trên, bắn về phía diệp hàn. uy tiên linh ấn. diệp hàn hai tay kết ấn, đem linh ấn công kích bắn mạnh mà ra. đáng tiếc đối mặt hỗn độn ngư nhân thú bắn ra băng tiễn, cái này linh ấn thật giống như yếu ước tấm gương trong khoảnh khắc bị xuyên tấu hóa thành mảnh vụn, hỏa khiếu phong bạo, thương hỏa đốt khung. Diệp Hàn liên tiếp buộc phát ra hai đại pháp tác hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ, dù là như thế, cũng bất quá là miễn cưỡng chặn lại đến hàng vạn mà tính băng tiễn, ngay sau đó hai đại chiêu số cứ như vậy bị đông cứng ở không trung, rơi xuống đến trên mặt đất, một tiếng ầm vang nứt ra tới, việc đã đến nước này, Diệp Hàn nhất cá răng, Chu Tước thần ý cùng Chu Tước thần kiếm ngư hiện, Chu Tước cánh chim khẽ động, Diệp phảng phất cỡ nhỏ thái dương, mang theo chói mắt hỏa diễm, phi tốc lui lại, hòa hoán một chút, năng lượng trong cơ thể, Diệp Hàn nhất kiếm chém ra kiệu viêm kình tiên trạng hoa là 6 đến hàng vạn mà tính băng tiễn tại kiệu viêm kình tiên chém chạm kích phía dưới vô căn cứ cứng lại ở giữa không trung chợt sau một khát pha lê đồng dạng tan vỡ âm thanh không ngừng vang lên những băng này tiễn từng cái trực tiếp bạo liệt giống giống sáu huấn độn ngư nhân thú tức giận không thôi đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng kêu chừng mấy tiếng ngay sau đó diệp hàn xanh cả mặt tại diệp hàn sắc mặt khó coi ở trong từng đầu huấn độn ngư nhân thú từ băng chi thánh điện ở trong quốc gia mấy trăm đầu huấn độn ngư nhân thú tản mát ra sát khí nồng nặc những sát khí này dung hợp lại cùng nhau lấy băng chi thánh điện làm trung tâm mạng nện đồng dạng dày đặc khe hở nhanh chóng hướng bốn phía nứt ra. sắc khí này đã đến có thể tạo thành thực chất phá hư trình độ. 067 luyện hóa cản khôn trên tháp trời ạ, một đầu hỗn độn ngư nhân thú liền muốn ta toàn lực ứng phó, ngoại trừ phân thân không dùng ra tới, cơ hồ đã đã dùng hết toàn lực. bây giờ lại có mấy trăm đầu. đáng chết, khó trách từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào cái này tầng thứ 10 trung ương băng chi thánh điện. cái này mấy trăm đầu đi qua cản khôn tháp tầng thứ 10 tăng phúc đi qua hỗn độn ngư nhân thú, ngoại trừ phong vương cấp thánh tôn, cái nào phong tướng cấp thánh tôn có thể xông qua được? Hết lần này tới lần khác đại càn khôn bí cảnh nghiêm cấm Vương cấp đấu tôn phía dưới tiến vào. Diệp Hàn cười khổ, may mắn hắn còn có lớn nhất át chủ bài, không phải vậy liền cái này mấy trăm đầu hỗn độn ngư nhân thú, hắn ngoại trừ chết, nghĩ không ra có hậu quả gì không. Hùng hùng hùng sáu. Đinh hai nhức góc tiếng giống vang vọng đất trời, từng đầu hỗn độn ngư nhân miệng thú bên trong bắn ra màu băng lam trùng sáng. Mấy trăm đạo trùng sáng tụ tập cùng một chỗ, đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng. Bảo tháp lưu ly, ra. Đến rồi bây giờ, thiên hỏa phân thân cái gì, Diệp Hàn cũng không sử dụng, đối mặt bực này cường đại công kích, phân thân lợi hại hơn nữa, cũng là phá hôi mây. Mên ngông Kim Sắc Hỏa Diễm, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, không ngừng tác động đến mà ra, cuối cùng từ trên trời nhìn xuống, thật giống như thấy được phỉ trợ sợ đỉnh một dạng. Kim Sắc Bạo Tháp đột nhiên buông xuống, mái chèo lạnh bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, mấy trăm đạo màu băng làm chùn sáng đã đánh tới Bảo Tháp Lưu Ly li phía trên. Mấy trăm đầu hỗn độn ngư nhân thú công kích, coi như không sánh được phòng vương cấp thánh tôn, cũng kém không có bao nhiêu. Cảm nhận được Bảo Tháp Lưu Ly li rung động cùng nhanh chóng chạy mất năng lượng trong cơ thể, Diệp Hàn sắc mặt trắng nhợt, nếu không phải là có Bảo Tháp Lưu Ly, li, mới vừa nhất kích, hắn tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Bảo tháp Lưu Ly li quang mang ngầm đạm xuống cái này biểu hiện ra cần có năng lượng không đủ. Diệp Hàn Nhất Kinh lập tức khẩu phục đan dược. Bất quá đến liêu Diệp lệnh loại thực lực này, thuốc tầm thường năng lượng có thể bổ sung cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu vẫn là nhìn tu luyện công pháp. Nhanh chóng vận chuyển thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng, đồng thời liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận vào bảo tháp Lưu Ly li bên trong. Sau một khắc, bảo tháp Lưu Ly li để cho tia sáng lại lần nữa sáng lên. Một cô ba động cùng bố từ bảo tháp Lưu Ly li ở trong dạo dược mà ra. Diệp Hàn sắc mặt ngưng lại, chấn áp. Ta cũng không tin, trước đây ta ngay cả Thánh Tôn đều không phải là liền có thể dựa vào bảo tháp lưu ly đối kháng thiên quỷ thi thần bây giờ thực lực của ta đã đến phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ còn giải quyết không được các ngươi bảo tháp lưu ly khí thế đột nhiên tăng cường bay thẳng đến trên bầu trời từ trên trời giáng xuống mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa giống như muốn đem hỗn độn ngư nhân thú ép thành mảnh vỡ đồng thời diệp hàn thể bên trong năng lượng cũng tiêu hao gần một nửa giống giống sáu hỗn độn ngư nhân thú cũng cảm nhận được bảo tháp lưu ly kinh khủng chạy tứ tán có chút thậm chí muốn trốn trở lại bằng chi bên trong thánh điện ngay tại lúc bây giờ bảo tháp lưu ly bắn ra từng đạo kim quang đầu tiên kích sạng chính là trốn hướng băng chi thánh điện huấn độn ngư nhân thú một vệ kim quang liền đem hắn tiêu diệt diệp hàn thấy một hồi mừng rỡ lại giật mình không thôi một đầu huấn độn ngư nhân thú vẫn là tăng phúc quá sau cứ như vậy một vệ kim quang liền bị xử lý huấn độn ngư nhân thú mặc dù không có bao nhiêu trí tuệ nhưng là có giống như giả thu trực giác mấy lần sau đó thì biết rõ kim quang trước hết nhất đánh chết là trốn hướng băng chi thánh điện đồng loại lập tức huấn độn ngư nhân thú trốn hướng băng chi thánh điện càng lai việc thiếu cái cuối cùng cũng không có có lẽ là cảm nhận được bảo tháp lưu ly li không buông tha một con dự định những thứ này huấn độn ngư nhân thú cũng kích phát thể nội hung tính Từng đầu ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, xông về bảo tháp Lưu Ly. Li. Bảo tháp Lưu Ly li lù lù không sợ, lập tức đụng tới. Gào thảm tiếng thu gào vang lên theo. Trên bầu trời huyết vụ đầy trời, cùng trên mặt đất một mảnh màu băng lam so sánh, lộ ra rất là quỷ dị cùng dữ tợn. Bảo tháp Lưu Ly li rất nhanh rơi vào trên mặt đất, đem còn thừa không nhiều hỗn độn ngư nhân thú đệ trở thành tinh muối. Đất dung núi chuyển, mấy trăm đầu hỗn độn ngư nhân thú tại bảo tháp Lưu Ly li nhất kích phía dưới triệt để biến thành cho tàn. Diệp thu hồi bảo tháp Lưu li, thở ra một hơi, lập tức tê liệt trên mặt đất, bắt đầu khôi phục năng lượng trong cơ thể. Nửa ngày sau. Diệp Hàn mới tinh thần sáng láng đứng dậy, cảm thán nói: trước đây ta còn không phải thánh tôn lúc, lập tức rút khô thể nội tiếp cận chín thành sức mạnh, bộc phát ra huy lực. Mặc dù cũng có thể đạt đến phong vương cấp thánh tôn, nhưng đối với ta căn cơ có nhỏ xíu ảnh hưởng. Liên tiếp hai lần sau đó, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hơn nữa bộc phát ra huy lực cũng không mạnh, nhưng bây giờ ta ngay cả một nửa năng lượng cũng không có tiêu hao, bộc phát ra huy lực, đã không phải là bình thường phong vương cấp thánh tôn có thể so sánh. Nếu là ta bây giờ đồng dạng lập tức tiêu hao chín thành sức mạnh, coi như như cũng giết không được thiên quỷ thi thần loại cao thủ kia, tối thiểu nhất cũng là đả thương nặng, mà không phải trước đây nhẹ sáng tạo nói thật, trước đây nếu không phải thiên quỷ thi thần sơ suất, không ngờ tới ta có bảo tháp lưu ly bực này tiên tiên trí bảo, ta là tuyệt đối không cách nào dễ dàng đào thoát. Lần tiếp theo lại đối mặt thiên quỷ thi thần, thiên quỷ thi thần đã biết ta có bảo tháp lưu ly, muốn đánh bất ngờ, nhưng là không phải dễ dàng như thế. cảm thán xong sau, Diệp Hàn bay về phía băng chi thánh điện. Băng chi bên trong thánh điện, nhiệt độ thấp hơn, Diệp Hàn không thể không vận chuyển lửa minh cổ phước quyết, thôi phát ra một bộ phận kim sắc hỏa diễm để ngăn cản cố hàn khí kia. Không phải vậy Diệp Hàn sẽ hoành nghi, hắn sẽ ở nửa đường trên đường bị đông cứng thành vụn băng tử. 6 bên trong đại điện. Lục đạo màu băng làm cây cột đỉnh thiên mà đứng, lục đạo cây cột sắp xếp thành hình lục giác hình dạng. Hình lục giác bên trong là quỷ dị trận pháp. Diệp Hân nhìn một chút cũng không có nhìn ra những này là cái gì. Tiểu Lưu đột nhiên nói, ta không có đoán sai, đây là thời gian kết giới trận pháp, vẫn là phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả có thể tổ hợp ra tối cường thời gian kết giới, thời gian tỷ lệ đại khái là một một. Bất quá bây giờ là không mở ra trận thái, đợi đến chủ nhân luyện hóa cái này càn khôn tháp, đoán chừng liền sẽ mở ra trận pháp này. Trận pháp này bây giờ tới là quá tốt rồi, trong thời gian ngắn chủ nhân đạt đến 10 tầng định phong không gian pháp tắc dễ dàng cực điểm. Nói không chừng ở chỗ này bên trên mấy chục năm, tương đương với bên ngoài mấy vạn năm thời gian, còn có thể đột phá đến phong vương cấp thánh tôn Diệp Hàn lắc đầu cười khổ, làm sao có thể? Phong tướng cấp thánh tôn cùng phong vương cấp thánh tôn thế nhưng là không cùng một dạng cấp độ, phong tướng cấp thánh tôn lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, phong vương cấp thánh tôn lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc, cái này là hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Cho đến bây giờ, ta đối với như thế nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc không có một chút xíu đầu mối, không có đầu mối, ngồi không lĩnh ngộ, cho ta nhiều hơn nữa thời gian cũng vô dụng. Không phải vậy, những chuyện lật vật kia hơn trăm ngàn năm lão quái vật, chẳng phải là người người cũng là phong vương cấp thánh tôn giả? Tiểu Lưu sờ lên cằm, nói cũng đúng, bất quá chủ nhân luyện hóa càn khôn tháp cũng có thể tùy thời đi vào tu luyện, cũng không nhất định phải đem này thời gian phép tắt năng lượng tiêu hao hoàn tất lại đi ra à? Chủ nhân có thể đợi có đầu mối lại đi vào. Không sao tám luyện hóa càn khôn tháp phía dưới diệp hàn nhãn tình sáng lên, không sai, chỉ cần ta luyện hóa càn khôn tháp, trở thành càn khôn tháp chủ nhân, liền có thể tùy thời mở ra đóng lại này thời gian pháp tắc kết giới, không cần lo lắng năng lượng lãng phí trôi qua, hoàn toàn có thể đợi ta có đầu mối lại đi vào, mà không phải ở đây ngồi không, hưởng phí hết năng lượng. Bất quá làm như thế nào luyện hóa? Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, đạo, chủ nhân. Ngươi đứng tại trung ương trận pháp đi." Diệp Hàn không có cái gì do dự, cấp tốc đứng lên trên. Làm Diệp Hàn đi tới trung ương trận pháp thời điểm, đột nhiên, trận pháp phóng ra hào quang màu trắng, Diệp Hàn theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi đến Diệp Hàn mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt đã trôi nổi ra một tòa cỡ nhỏ mini hư ảo Càn Khôn Tháp. Tiểu Lưu thân ảnh hư hóa nổi lên, phức tạp nhìn xem cái này hư ảo Càn Khôn Tháp. Nguyên lai Càn Khôn Tháp đã sơ bộ ngưng hiện ra khí linh thân thể, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chủ nhân, đây là Càn Khôn Tháp khí linh sinh ra điều báo, ta tại sinh ra linh trí phía trước, cũng là hư ảo cỡ nhỏ bảo tháp lưu ly. Li. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ. Theo lý thuyết, chỉ cần cái này hư ảo cản khôn tháp sinh ra linh trí, chí, chính là giống như người tồn tại rồi. Không tệ, bất quá dưới mắt huân độn trí bảo, tiên thiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo đã đầy, muốn sinh ra linh trí, khó khăn khó khăn khó khăn. Cái kia tương đương với cùng đại đạo vũ trụ pháp tắc chống lại, chính là phong đế cấp thánh tôn đỉnh phong cường giả cũng không dám làm như vậy. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết vô thượng thánh tôn mới có cùng đại đạo vũ trụ pháp tắc ngồi ngang hàng có thể tiêu dao khắp cả vũ trụ. Cũng chính vì này mới có nhiều như vậy phong đế cấp thánh tôn hướng tới vô thượng thánh tôn, lựa chọn một đầu chật vật con đường tu hành. Diệp Hằng trợ mặc từ nhỏ lưu trong miệng. Diệp Hàn biết được không thiếu phong đế cấp thánh tôn tu luyện bí mật, cũng bởi vậy mới có thể biết muốn tu luyện thành vị vô thượng thánh tôn là khó khăn gì nào. Tốt, loại kia đẳng cấp cách ta rất xa, ta cũng không suy nghĩ cùng đại đạo vũ trụ pháp tắc chống lại, ngươi vẫn là nói cho ta biết, như thế nào luyện hóa càn khôn tháp? Ban đầu là ngươi chủ động nhận chủ, lần này cũng không đồng dạng. Diệp Hàn lên tiếng hỏi. Chủ nhân, nhỏ ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào đến mini càn khôn tháp bên trên, tiếp đó giống như luyện hóa bình thường linh khí liền có thể. Đơn giản như vậy. Diệp Hàn kinh ngạc, còn tưởng rằng loại này không tầm thường bảo vật sẽ có đặc thù gì luyện hóa phương thức đâu. Diệp Hàn ra một giọt tinh huyết, bắn vào đến Mini càn khôn tháp bên trong. Sau đó, Diệp Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Tiểu Lưu triệu ra bảo tháp Lưu Ly, li, kim quang bắn ra, bao phủ tại Diệp Hàn cùng Mini càn khôn tháp bốn phía. Thản nhiên nói, vàng vào ta bây giờ đối với bảo tháp Lưu Ly li trường khống, ngược lại là có thể trợ giúp chủ nhân tăng thêm luyện hóa tốc độ. Thời gian, liền tại Diệp Hàn luyện hóa ở trong từng giây từng phút mất đi. Trong nay mắt, thời gian 5 năm liền qua. Một ngày này, Diệp Hàn đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, vẫy tay một cái. Mini càn khôn tháp trôi nổi tại Diệp Hàn trong tay, một loại huyết mạch ở giữa liên hệ cùng rung động, tại Diệp Hàn đáy lòng bay lên. Cuối cùng sơ bộ luyện hóa, chờ ta luyện hóa đến tiểu thành chi cảnh, không sai biệt lắm liền có thể phát huy ra càn khôn tháp không rẻ uy lực. Sơ bộ luyện hóa về sau, Diệp Hàn đối với càn khôn tháp tác dụng hiểu bảy tám phần, càng hiểu rõ, Diệp Hàn càng hứng phấn. Cái này càn khôn tháp tổng cộng có hai đại tác dụng, trong đó là trữ vật, cái này trữ vật công năng nhìn xem bình thường, nhưng lại có thể chứa đựng sinh vật còn sống, thậm chí tại càn khôn tháp bên trong, thật giống như một loại tân thế giới một dạng. Đương nhiên, loại công năng này, Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Bảo tháp Lưu Ly li cũng có đồng dạng công năng. Chân chính nhường Diệp Hàn vui chính là càn khôn tháp tăng phúc tác dụng. Giống như càn khôn tháp có thể tăng phúc hồn độn thú sức mạnh một dạng, xem như càn khôn tháp chủ nhân, càn khôn tháp đồng dạng có thể tăng phúc Diệp Hàn. Một khi đem càn khôn tháp luyện hóa đến viên mãn, nắm giữ 10 trên 10 sức mạnh, đối với phong tướng cấp thánh tôn mà nói, đủ để để thăng 8 thành sức mạnh. Đối với phong vương cấp thánh tôn, có thể để thăng 6 thành. Đến rồi phong hoàng cấp thánh tôn, có thể để thăng 4 thành. Phong đế cấp thánh tôn, có thể để thăng 2 thành. 6. Diệp Hàn bây giờ là phong tướng cấp thánh tôn, nói cách khác, một khi hoàn toàn luyện hóa càn khôn tháp Diệp Hàn có thể để thăng tám thành sức mạnh. Loại này để thăng, không hề nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Nếu là ngày khác Diệp Hàn tu luyện tới 10 tầng Đỉnh Phong Không Gian Pháp Tắc chi cảnh, dùng Càn Khôn Tháp tăng phúc, vậy coi như tương đương với tầng 26 sức mạnh. Đương nhiên, muốn phát huy ra Càn Khôn Tháp toàn bộ uy lực, điều kiện tiên quyết là cùng Càn Khôn kính cùng một chỗ. Bất quá sơ bộ luyện hóa về sau, Diệp Hàn đã biết Càn Khôn kính ngay tại Càn Khôn Tháp bên trong, sớm muộn cũng sẽ luyện hóa, cũng không lo lắng Càn Khôn Tháp không phát huy ra được toàn bộ uy lực tình cảnh. Mừng rỡ sau đó, Diệp Hàn trực tiếp mở ra thời gian pháp tắc cái giới. Càn Khôn Tháp dù sao cũng là sơ bộ luyện hóa vẹn vẹn nắm giữ một chút da lông muốn luyện hóa đến tiểu thành chi cảnh cuối cùng đạt đến đại thành chi cảnh hoàn toàn luyện hóa đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được mở ra thời gian pháp tắc kết giới ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian Thân ở tại thời gian pháp tắc trong kết giới diệp hàn tiếp tục luyện hóa hướng tiểu thành chi cảnh rào bước tiến lên 6. mà liên tại diệp hàn luyện hóa càng khôn tháp thời điểm bên ngoài cũng xảy ra to lớn biến hóa càng khôn tháp có chủ nhân nơi nào còn có thể cho phép khác bộ chết tại thể nội mạnh mẽ đâm tới trực tiếp bạo lực đem các loại người đuổi ra ngoài chuyện gì xảy ra Như thế nào có mạnh như vậy hấp lực tác dụng tại bản tôn trên thân? Đáng giận, ta còn không có thu thập đủ đây. Khoảng cách trăm năm còn có hơn 40 năm thời gian, như thế nào nhanh như vậy liền muốn bài xích? Đông đảo tôn giả hoảng hốt, còn chưa phản ứng kịp, bọn hắn đã bị càn khôn thấp vứt xuống đại càn khôn bí cảnh bên ngoài, cũng chính là càn khôn sơn mạch không trung. Đông đảo tôn giả hai mặt nhìn nhau, không nói gì im lặng. Mới một chút thời gian như vậy, bọn hắn lấy được thu hoạch, miễn cưỡng cùng hy sinh ngang hàng mà thôi, có chút thu hoạch càng là xa xa thấp hơn hy sinh. Nói ví dụ thiên ma điện, tổn thất một vị dục ma tôn giả, chính là 100 đỉnh cấp không gian chi linh cũng không sánh được. Đột nhiên, một vị tôn giả thận trọng nói, "Các ngươi nói xấu. Sẽ có hay không có người đạt đến liêu Đệ 10 tầng Băng Chi Thánh Điện, luyện hóa cái này Càn Khôn Tháp? Không phải vậy cái này Càn Khôn Tháp tại sao đột nhiên đem chúng ta bài xích ra ngoài?" Lời này vừa nói ra, đông đảo tôn giả sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái kia Càn Khôn Tháp, xem xét cũng không phải là bảo vật tầm thường, nói không chừng là vượt ra khỏi linh khí tồn tại. A, Thiên kiếm tôn giả cũng không tại ở đây, chẳng lẽ sao? Vạn Kiếm Điện một vị tôn giả, hô hấp đột nhiên trở trọng. Những tôn giả khác nghe vậy, sắc mặt cũng có cực lớn biến hóa. Thiên Ma Điện tôn giả càng hơn, trong lòng mắng to Diệp Hàn, nếu không phải Diệp Hàn, nói không chừng nhận được càn cốt tháp, là bọn hắn Thiên Ma Điện. Lúc này, Thiên Ma Điện tôn giả mới phát hiện, giống như vị kia Lửa Minh tôn giả cũng không ở ở đây. Hừ, Vạn Kiếm Điện chư vị, chớ có cao hứng quá sớm, đừng quên còn có một vị Lửa Minh tôn giả, thực lực kia, thế nhưng là ngay cả chúng ta Thiên Ma Điện dục ma tôn giả cũng không sánh được, nói không chừng sáu. Vị tôn giả này hừ hừ hai tiếng, còn lại chưa nói lời nói, đám người nhưng đều là nghe hiểu. Vạn Kiếm Điện tôn giả sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Không sáu chín lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng sơ kỳ nhất lên diệp hàn, bọn hắn vạn kiếm điện trong lòng cũng là phẫn hận, bốn kiếm tôn giả nhưng chính là bị diệp hàn chém giết. Thiên kiếm đại nhân đã đã luyện thành thiên kiếm chu ma trận, chỉ là tiểu tử kia làm sao có thể so ra mà vượt thiên kiếm đại nhân? Nếu như các ngươi thiên ma điện dục ma còn sống, cũng muốn vẫn lạc tại thiên kiếm tôn giả trong tay. Vạn kiếm điện tôn giả cố nén trong lòng kinh hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, thiên ma điện tôn giả cười lạnh, không tiếp tục lên tiếng, bây giờ hết vẫn là ẩn số, không cần thiết ở đây tranh chấp, đợi đến mấy chục năm sau, hết thề cũng sẽ bị công bố. Thiên ma điện một vị tôn giả bí ẩn đem tin tức truyền tống về thiên ma điện. vạn kiếm điện tôn giả cũng giống như thế. một bên khác, tinh vân tôn giả, tận trời tôn giả cùng huyết hải tôn giả liếc nhìn nhau, nhất là huyết hải tôn giả, đây chính là tận mắt chứng kiến đến liêu diệp lệnh lợi hại. tại trong mắt ba người, nhận được càn khôn tháp khả năng lớn nhất, chỉ có một người. ba người cũng truyền tống tin tức, bất quá ba người cũng hiểu được, bọn hắn ba điện không thể lại phái người đến đây, bọn họ là không có thực lực kia tranh đoạt càn khôn tháp. 6 vạn kiếm điện. vạn kiếm tôn giả nhận được tin tức, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, càn khôn tháp bị luyện hóa, cái này sao có thể? chính là ta cũng bạn bạn làm không được, thật là thiên kiếm. Vạn kiếm tôn giả lúc đầu, hắn trước đó tự mình đi qua, càn khôn tháp tầng thứ 10 băng chi thánh điện kinh khủng lực lượng thủ vệ, Vạn kiếm tôn giả vô cùng tin tưởng, chỉ bằng thiên kiếm tôn giả thực lực, căn bản không có khả năng xâm nhập, cho dù có thiên kiếm chu ma trận cũng giống vậy. Tất nhiên không phải thiên kiếm, cũng chỉ có thể là cái kia Lửa Minh tôn giả, bất quá đây cũng quá để cho người ta kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này nắm giữ vương cấp đấu tôn sức chiến đấu. Vạn kiếm tôn giả lại lắc đầu, cấp tướng đấu tôn cùng vương cấp đấu tôn chiến lệnh, Vạn kiếm tôn giả tin tưởng vô cùng đó thật là một cái trên mặt đất một cái ở trên trời, không có chút nào khả năng so sánh. Muốn tại cấp tướng đấu tôn thời điểm nắm giữ vương cấp đấu tôn chiến lực, tại thời kỳ viết cổ cũng cơ hồ làm không được, chớ nói chi là hiện tại. Đánh chết vạn kiếm tôn giả, vạn kiếm tôn giả cũng không tin tưởng, Diệp Hàn sẽ có thực lực mạnh như vậy. Nếu lại lông mày, vạn kiếm tôn giả thẩm nghĩ, chẳng lẽ là vật khí? Nếu là như vậy, thiên kiếm thật vẫn có khả năng luyện hóa càn khôn tháp, cũng được, ta đây liền tìm đến, nếu là thiên kiếm tốt nhất, nếu không phải sáu. Vạn kiếm tôn giả trong mắt lóe lên lại mang, chỉ có thể dốc hết toàn lực liên hợp thiên ma điện tiên kia, cùng một trâu đem tiểu tử kia tiêu diệt. 6. thiên ma điện thiên ma tôn giả ánh mắt tâm trầm lần này bọn hắn thiên ma điện tổn thất lớn hơn rồi loại tổn thất này sẽ để bọn hắn tại tương lai hảo một đoạn thời gian thấp hơn vạn kiếm điện tuy trước mắt bọn hắn cũng không sánh bằng thế nhưng khác giống cách cực nhỏ nếu là hai điện tranh chấp cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại cầu thương hạ trạng nhưng là bây giờ 6. thiên ma tôn giả nhếch mép một cái tốt nhất không phải thiên kiếm đại gia như vậy thiệt hại còn kém không nhiều lắm bất quá nếu là cái kia truyền thuyết chính giữa tiểu tử cũng không thể để hắn mang đi càn khôn tháp căn cứ lao tổ lời nói càn khôn tháp chính là vượt qua linh khí cấp bậc hậu thiên linh bảo loại bảo vật này chính là vương cấp đấu tôn, thậm chí là hoàng cấp đấu tôn, cũng cực kỳ khát vọng. Xem ra, tranh đấu vài và năm, muốn cùng bạn kiếm lao ra hỏa kia liên thủ một lần. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta 6. Thiên ma tôn giả mang theo thiên ma điện một vị khác 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cường giả, còn có không ít tầng 7 tầng 8 không gian pháp tắc cường giả, bay hướng cản Khôn sân mạch. 6. Huyết Quang điện, Tinh Thần điện cùng Vân Long điện ba điện. Huyết Quang tôn giả, Tinh Thần tôn giả cùng với Vân Long tôn giả quả nhiên không có tính toán đến đây, phân biệt cáo tri huyết hải tôn giả, Tinh Vân tôn giả cùng tận trời tôn giả ở tại chỗ cũ tìm hiểu tình báo nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay trong đó, lúc đó cho thế lực của chính mình mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. 6. Càn Khôn Sơn Mạch. Vạn Kiếm Điện Tôn Giả cùng Thiên Ma Điện Tôn Giả sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ra. Vạn Kiếm Điện Tôn Giả cùng Thiên Ma Điện Tôn Giả cùng nhau tiến lên cung kính nói: "Tham kiến Vạn Kiếm Tôn Giả đại nhân, tham kiến Thiên Ma Tôn Giả đại nhân." Vạn Kiếm Tôn Giả đưa tay, ra hiệu đám người đứng dậy, Thiên Ma Tôn Giả trực tiếp tùy tiện đi lên trước, thản nhiên nói, đem cụ thể chân tướng nói ra. Thiên Ma Điện một vị tôn giả cười khổ: "Đại nhân, nên nói cũng đã nói, những thứ khác" Chúng ta cũng không tin tưởng. Vạn Kiếm Tôn giả nhìn thấy Thiên Ma Tôn giả, lão gia hỏa, lần này 6. Thiên Ma Tôn giả hừ một tiếng, "Đạo, yên tâm, bản tôn biết nên làm cái gì, bất quá nói như vậy, công lao các ngươi Vạn Kiếm Điện cũng không thể độc chiếm." Vạn Kiếm Tôn giả cười ha ha một tiếng, "Đương nhiên, cái này càn khôn háp, cũng không phải chúng ta có thể chấm mút, bản tôn còn có điểm ấy tự mình hiểu lấy. Cái này một hỏi một đáp, vô cùng kỳ dị." Nhưng kỳ dị, tại chỗ tất cả tôn giả đều biết trong đó ý nghĩa. Huyết Hải Tôn giả ba người cười khổ, bọn hắn có dự cảm, kế tiếp chắc chắn phát sinh một hồi kinh tâm động phách đại chiến. 6 không đề cập tới Càn Khôn Sơn Mạch Đông Đảo tôn giả như thế nào. Càn Khôn Tháp tầng thứ 10 băng chi bên trong thánh điện. Tại một thời gian kết giới trong trận pháp, Diệp Hàn đối với Càn Khôn Tháp trường khống, từng bước càng sâu. Nửa năm sau, thời gian pháp tắc trong kết giới 500 năm, Diệp Hàn cuối cùng đem Càn Khôn Tháp nắm giữ được đại thành chi cảnh. Thu. Thư ảo mini Càn Khôn Tháp chuồi vào đến Diệp Hàn thể bên trong. Diệp Hàn ngưng thần cảm ứng một phen, thở ra một hơi, chung quy là triệt để nắm giữ Càn Khôn Tháp, kế tiếp chỉ cần hoàn toàn trưởng khống Càn Khôn Kính, phát huy ra Càn Khôn Kính uy lực lớn nhất, đến lúc đó Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Kính phối hợp, liền có thể phát huy ra Hậu Thiên Linh bảo thượng phẩm bí lực. Bất quá thời gian kết giới năng lượng cũng có tổn thất, bây giờ đã xuống đến hơn 900 so 1, đáng tiếc ta không phải là Phong Vương cấp Thánh Tôn cường giả, không phải vậy đủ để bổ sung một chút năng lượng. Kế tiếp, trước tiên đem Lửa Minh Cổ Phượng quyết tăng lên tới đệ tứ trọng lại nói. Đại Càn Khôn Bi cảnh trên cơ bản chính là do Càn Khôn Tháp chèo trống, bây giờ Diệp Hàn hoàn toàn nắm giữ Càn Khôn Tháp, tự nhiên có thể phát hiện Càn Khôn sơn mạch tình huống. Dưới mắt hay là muốn trình độ lớn nhất để tăng chiến lực, chiến lực càng cao, Càn Khôn Tháp tăng phúc sau đó, tăng cường thực lực cũng liền càng mạnh. Lửa Minh của Phượng quyết đệ Tam Trọng cùng đệ tứ trọng ở giữa là một loại tương đối lớn chính lệnh, một khi bước vào đệ tứ trọng, không chỉ có thể kế thừa càng cường đại hơn pháp tắc Trung đẳng võ kỹ, còn có thể thời gian ngắn huyên hóa thành Lửa Minh của Phượng, uy lực lại lần nữa tăng cường. Đến liêu đệ tứ trọng trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, càng có thể kế thừa pháp tắc thượng đẳng võ kỹ, thực lực tổng hợp còn có thể để thăng. Chính là bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, muốn từ đệ Tam Trọng bước vào đệ tứ trọng, rất khó rất khó, cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ có thời gian kết giới chân pháp, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Diệp Hàn đắm chìm tại tu luyện ở trong, thời gian bất chi bất giác chảy tới không ngừng tu luyện lửa minh cổ phượng quyết trong nấy mắt thời gian trong kết giới một hai ngàn năm cứ như vậy đi qua không không thời không luân hồi thần đồng tử bên trên một ngày này diệp hàn thể bên trong năng lượng đột nhiên bạo động lửa minh cổ phượng quyết chỗ vận chuyển con đường trước nay chưa có bình thường đột nhiên diệp hàn thể bên trong truyền ra tiếng vang ầm ầm âm thanh tiếng vang cũng không lớn nhưng diệp hàn cơ thể lại kịch liệt run rẩy lên toàn thân mồ hôi đầm đìa sắc mặt nhăn nhó hoa lập sáu bên mông kim sắc biển lửa lan tràn mà ra cơ hồ tại trong trước mắt liền vọt ra khỏi lúc gian kết giới đúng lúc này băng chi thánh điện băng khí lưu thổi qua mới vừa rồi còn diệu võ dương ái hỏa diễm trợ tiểu sửu xuống, nhưng những ngọn lửa này mặc kệ cái này hơi lạnh như thế nào thôi, cũng không có bị đông cứng tiêu diệt khuynh hướng, chỉ là vây quanh lúc gian kết giới không ngừng xoay tròn. Cái này băng chi thánh điện, thế nhưng là càn khôn tôn giả tự mình sáng tạo, trong này rét lạnh chi khí, bình thường vương cấp đấu tôn không cẩn thận đều sẽ bị đông thành tơ băng, nhưng cái này cường đại hàn lưu, lại chỉ có thể đủ áp chế lại ngọn lửa màu vàng. Nhìn như kim sắc hỏa diễm chiếm hạ phòng nhưng trên thực tế, nhưng là kim sắc diễm cường hãn biểu hiện đợi đến ngày khắc Diệp Hàn thực lực đột phá đến vương cấp đấu tôn ngọn lửa màu vàng óng này cùng băng chi bên trong thánh điện băng lãnh Hàn Lưu đối kháng ai bên trên ai phía dưới nhưng là không nhất định lúc gian kết trong giới hạn Diệp Hàn khí thế cũng không có tăng cường nhưng một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức ba động mà ra nếu là có người ở đây liền sẽ phát hiện nhìn xem Diệp Hàn mặt ngoài tu vi cấp độ cũng không cao lại có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ mạnh mẽ uy hiếp tu luyện nhiều năm như vậy Diệp Hàn cuối cùng thành công đột phá đem Lửa Minh cổ quyết từ đệ tam trọng tu luyện tới đệ tử trọng đệ tứ trọng tột cùng lửa minh cổ phượng quyết có thể làm cho vừa mới bước vào cấp tướng đấu tôn tầng thứ thái điểu lập tức có có thể so với vương cấp đấu tôn năng lượng cường đại diệp hàn mặc dù vẹn vẹn tu luyện tới đệ tứ trọng sơ kỳ đủ khả năng tăng phúc sức mạnh cũng không thể coi thường lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng ngưng diệp hàn ngửa mặt lên trời thét dài sau một khắc kim sắc hỏa diệm bám vào tại diệp hàn trên thân uy vũ bất phàm kim sắc lửa minh cổ phượng áo giáp ngưng hiện mái chèo lạnh toàn thân bao vây lại sau lưng hai mảnh to lớn cánh chim hơi hơi phất động biển lửa lập tức quay cuộn lên tinh tế cảm ứng một phen. Diệp Hàn phát hiện, hắn bây giờ thể nội tăng vọt năng lượng, đủ để cùng tầng 19 so sánh. Tổng hợp phía dưới, chỉ là thi triển Lửa Minh cổ phước quyết, không thi triển vũ kỹ gì, tay không nhất kích, cũng có tầng 14 cường giả một kích toàn lực, giống sáu. Diệp Hàn cũng học khẽ động, đột nhiên gầm to một tiếng. Sau một khắc, hung hồn kim sắc hỏa diễm trên để mái trèo lạnh bão phủ, kèm theo từng tiếng sáng tiếng kêu to, một đầu to lớn hỏa điểu từ giữa biển lửa bay ra, hỏa điểu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, cánh chính vũ thì có mạng lớn hỏa vũ hạ xuống. Những thứ này hỏa vũ rơi vào kết giới bên ngoài, cùng Hàn Lưu va nhau, phát ra suy suy tiếng vang cói trắng bu lên. Ha ha ha 6. Hòa Điểu miệng kích động, thoải mái đầm địa tiếng cười truyền ra. Huyễn hóa thành Lửa Minh Cổ Phượng, thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa một bậc thang, đủ để cùng 15 tầng có thể so với. Nếu là thi triển pháp tắc võ kỹ, thi triển thiên hỏa phân thân, thi triển ác ma biến, thi triển Cửu Viêm Kình Thiên trạng, loại công kích này sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lại có Càn Khôn Tháp tăng phúc, chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Hàn đều kích động vô cùng. Có lẽ, hắn sẽ trở thành hiện nay niên đại ở trong, một cái duy nhất tại cấp tướng đấu tôn, liền có thể cùng vương cấp đấu tôn chống lại biến thái tồn tại. 6 kích động đi qua, Diệp Hàn khôi phục thành hình người, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Nếu là có thể bước vào đệ tứ trọng trung kỳ, thực lực còn sẽ có cực lớn đề cao. Đang tiếp Diệp Hàn tại lúc gian kết trong giới hạn tu luyện mấy chục năm, cũng không có một điểm đột phá mục đích, thậm chí cảm thấy phải đệ tứ trọng trung kỳ cùng hắn cách xa xôi vô cùng. Bất đắc dĩ, Diệp Hàn không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sờ lên cằm, chủ nhân đến cùng vẫn không thể cùng Lão Chủ Nhân so. Lão Chủ Nhân ban đầu ở cấp tướng đấu tôn thời điểm, đừng nói đệ tứ trọng trung kỳ, chính là đệ tứ trọng hậu kỳ cũng đạt tới. Cũng bởi vì này, Lão Chủ Nhân mới dựa vào lựa Minh của Phượng Quyết đệ tứ trọng hậu kỳ còn có khác cao cường võ kỹ, tại cấp tướng đấu tôn thì có cùng bình thường vương cấp đấu tôn chống lại năng lực, thằng đến đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, lão chủ nhân mới đưa lửa minh cổ vượng quyết đệ tứ trọng đỉnh phong luyện thành. Chủ nhân ngươi sao? E rằng chỉ có đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, mới có thể tiếp tục đột phá. Đây chính là huyết mạch trên người ta. Diệp Hán nghe vậy, mặc dù thất vọng, cũng không về bài. Diệp Hán tin tưởng, hắn lại so với Lưu Ly tôn giả đi càng xa. lập tức nói, như vậy, ta kế tiếp liền đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng phía trên. Tiểu Lưu gật đầu, không tệ, cái này thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng luyện đến đại thành ta cũng rất muốn biết ngươi sẽ mở ra dạng gì thần nhãn. Kế tiếp, Diệp Hàn đem phần lớn thời giờ đều dùng ở tu luyện thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng phía trên, cũng sẽ có số nhỏ thời gian tu luyện kế thừa có được pháp tắc võ kỹ. Cái này pháp tắc võ kỹ tổng cộng có 2 cái, cũng là pháp tắc trung đẳng cấp bậc, một cái chủ phòng ngự, một cái chủ công kích. Phòng ngự võ kỹ gọi là cánh vàng hộ thể, công kích võ kỹ gọi là thật đỏ bạo viêm. Xem như pháp tắc trung đẳng võ kỹ, hai đại võ kỹ chỗ tăng phúc năng lượng là chí cao phẩm trùng trời cấp 2, lại thêm vận chứa huyền diệu khó giải thích bản nguyên pháp tắc, vượt xa chí cao phẩm trùng trời võ kỹ. Liên chí cao phẩm thượng trời cũng còn kém rất rất xa. 6. Hai đại võ kỹ mặc dù khó mà tu luyện, nhưng ở thời gian dài dằng dặc phía dưới, vẫn là để Diệp Hàn thành công công khắc. Lúc gian kết trong giới hạ, ngàn năm sau, hai thị trung đẳng võ kỹ cũng đã đạt đến tiểu thành tiếp cận đại thành. Lại 500 năm phía sau, hai đại võ kỹ cuối cùng đạt đến đại thành. Nhưng thôn Thiên tạo hóa công đệ 10 tầng tiến triển, nhưng cũng không lớn. Bây giờ cũng bèn bèn dung hợp trở thành bốn cái luồng khí xoáy. Càng về sau, dung hợp càng khó khăn, hiện lên gấp mấy chục lần tăng trưởng. Muốn đem 10 vạn luồng khí xoáy dung hợp thành một cái Độ khó khăn là từ một cái luồng khí xoáy mở ra 10 vạn cái luồng khí xoáy khó khăn hơn vạn lần thậm chí cao hơn. Diệp Hàn cũng không thất vọng, đối với cái này, Diệp Hàn sớm đã chuẩn bị tư tưởng. Cái này cũng là Diệp Hàn quyết định trước tiên tu luyện Lửa Minh Cổ Phượng Quyết Nguyên Nhân. Tân Tân khổ khổ lại tu luyện hơn nghìn năm, Diệp Hàn mới thật không dễ dàng đem 4 cái luồng khí xoáy dung hợp trở thành 3 cái. 3000 năm phía sau, đem 3 cái luồng khí xoáy dung hợp trở thành 2 cái. Đến nơi này lúc, Diệp Hàn càng cảm ứng được dung hợp khó khăn. Diệp Hàn nhất cắn răng quyết định lâm vào cấp độ sâu bế quan, ta cũng không tin, tại lúc gian kết giới năng lượng hao hết phía trước, còn giải quyết không được vấn đề này. 6000 năm phía sau, hai cái luồng khí xoáy cuối cùng triệt để dung hợp, trở thành một cái luồng khí xoáy, sấm sét giữa trời quang, Càng Khôn Tháp tầng thứ 10 đột nhiên nổ bể ra tới. Một cỗ uy áp kinh khủng chợt hạ xuống, càng Khôn Tháp 10 tầng bên trong sinh vật, bao quát hỗn độn thú cùng không gian chi linh, ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ biến thành cho tàn. Tiểu Lưu Dung Động nhìn qua đây hết thảy, cái này sáu, đây rốt cuộc sáu. Đột nhiên, Tiểu Lưu nhìn về phía Diệp Hàn, chẳng lẽ là chủ nhân thôn thiên Tạo Hóa công đệ 10 tầng luyện đến đại thành chi cảnh sinh ra dị tượng? Không bảy một thời không luân hồi thần đồng tử phía dưới nếu thật sự là như thế, to lớn như thế dị tượng, chủ nhân đến cùng mở ra cái dị nghịch thiên thần nhân a. Tiểu Lưu rung động tự lẩm bẩm. Ban sơ biết thôn thiên Tạo Hóa công sau đó, Tiểu Lưu cũng nhận thức được thôn thiên Tạo Hóa công bất phàm, nhưng chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng cảm thụ. 6. Càn Khôn sơn mạch, Thiên Ma tôn giả cùng Vạn Kiếm tôn giả bọn người con mắt đăm đăm. Toàn bộ đấu sĩ vị diện, bầu trời toàn bộ âm u xuống, không nhìn thấy một chút xíu tinh thần chỉ có càn khôn sơn mạch đã nứt ra một đạo phương viên mấy vạn mét màu đen nhánh phong bạo hất động, từng đạo màu đen nhánh lôi điện giống như dao long một dạng bay lượn, lẫn nhau dây dưa. Tiếp đó của mọi người vị tôn giả ánh mắt kinh sợ ở trong, âm vang hạ xuống, bắn vào đến rồi đại càn khôn trong bí cảnh. Vạn kiếm tôn giả sợ hay nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này màu đen nhánh lôi điện chính là một đạo, cũng đủ để cho ta hóa thành cho tàn. Tại sao có thể có chuyện kinh khủng như vậy phát sinh? Chính là đẳng cấp cao vương cấp đấu tôn ở đây cũng chịu đựng không được mấy lần lôi điện tập kia. May mắn, cái này lôi điện là bắn về phía đại càn khôn trong bí cảnh không có liên lụy một phía, không phải vậy sao? Vạn Kiếm Tôn giả nghĩ mà sợ vô ngực, Thiên Ma Tôn giả mấy người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đại Can Khôn Bí Cảnh sáu, có thể hay không bị hủy như vậy a? Một vị Tôn giả nuốt nước miếng đạo, các vị Tôn giả khẽ giật mình, Vạn Kiếm Tôn giả sắc mặt âm trầm nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng chờ một chút nhìn, cái này lôi điện mặc dù lợi hại, càng Khôn thắp cũng không phải bảo vật tầm thường sáu. Can Khôn Thấp tầng thứ 10. băng chi trên tòa thánh điện khoảng không, màu đen nhánh lôi điện giao lòng đầu đôi đụng vào nhau, tổ hợp thành lôi điện vòng sáng, lôi điện ầm ầm vang dội, cũng không có rơi xuống. Tiểu Lưu thấy sợ mất mật, những thứ này lôi điện rơi xuống, đừng nói chỉ là băng chi thánh điện, chính là yếu một ít phong hoàng cấp thánh tôn, cũng muốn chịu đến trọng thương. Thật muốn rơi xuống, chủ nhân chắc chắn bỏ mình, đến lúc đó hắn lại muốn ngủ say vô số năm, bốn châu đại lục cũng muốn xong. Tước chừng qua nửa ngày, nhìn xem những thứ này lôi điện thật không có rơi xuống su xu thế, Tiểu Lưu mới hơi thở dài một hơi. Ngay tại Tiểu Lưu vừa mới thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen nhánh lôi điện hạ xuống, Tiểu Lưu kinh hãi muốn chết, muốn thôi động bảo tháp Lưu Ly ngăn cản, nhưng không có diệp hàn chuyển vận năng lượng, bảo tháp Lưu Ly cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, còn không đợi Tiểu Lưu thôi động. Lôi điện đã xuyên qua Băng Chi Thánh điện, tựa như là chóng rống xuất hiện tại Băng Chi bên trong thánh điện, doanh đến liêu diệp lạnh trên thân. Tiểu Lưu vốn cho rằng Diệp Hàn sẽ bị trực tiếp nổ thành cho bụi, nhưng tình hình kế tiếp lại làm cho Tiểu Lưu mở rộng tầm mắt. Cái này màu đen nhánh lôi điện lưu chuyển tại Diệp Hàn cơ thể, lốc bốc vang rội, cuối cùng tìm được chỗ cần đến, toàn bộ hội tụ ở Diệp Hàn trên trắng của. Một đạo, hai đạo, ba đạo sáu. Từng đạo lôi điện xuyên qua Băng Chi Thánh điện, hội tụ ở Diệp Hàn trên trắng. Dần dần, Tiểu Lưu chết lặng, đến cuối cùng, ngược lại là tò mò nhìn đây hết thảy. Thời gian nháy mắt thoáng qua, rất nhanh Tất cả màu đen nhánh lôi điện hội tụ hoàn tất, đấu sĩ vị diện dị tượng cũng đã tiêu thất. Lúc này, Diệp Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt bên trong tràn đầy quỷ dị đặc tù lục lấy, liếc mắt nhìn, tiểu lưu suýt chút nữa trầm mê ở trong đó vẫn chưa tỉnh lại. Hai đôi mắt ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Đột nhiên hai đạo màu đen nhánh lôi điện bắn ra, trực tiếp đem băng chi thánh điện vách tường bắn ra hai cái hố to. Cái này màu đen nhánh xâm xét khí lực, cùng phía trước so sánh, yếu đi không nhỏ. Diệp Hàn tiếp nối lắc đầu, tu vi quá kém, căn bản không phát huy ra hôm nay phạt lôi lực, liền một phần vạn không một phần một triệu một phần ngàn vạn thậm chí một phần ngàn tỷ cũng không có thiên phạt chi lôi chủ nhân chẳng lẽ ngươi mở ra chính là trong truyền thuyết thiên phạt thần mắt tiểu lưu lên tiếng kinh hô thiên phạt thần mắt nghe nói đây chính là đột phá vô thượng thánh tôn liền có thể tự động lĩnh ngộ thần nhãn bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện thuộc về trong truyền thuyết thần nhãn diệp hàn gật đầu dĩ nhiên không phải trước đây màu đen nhánh lôi điện đích thật là thiên phạt chi lôi bất quá chỉ là thiên phạt chi lôi chủ thể một bộ phận nắm những ngày này phạt lôi phúc Ta có thể thi triển một chút Thiên phạt chi lôi, nhưng cùng Thiên phạt chi lôi hạch tâm chủ thể so sánh, kém rất xa, ta liền là nắm giữ được hoàn mỹ chi cảnh, cũng chỉ có Thiên phạt chi lôi hạch tâm chủ thể một phần vạn sức mạnh. Dù là như thế, làm ta toàn bộ nắm giữ sau đó, liền lợi hại một chút phong đế cấp thánh tôn, cũng có thể dễ dàng đem bên trong sáng tạo. Đương nhiên, muốn hoàn toàn trưởng khống, có trời mới biết cần thời gian bao lâu. Hắc hắc, lần này ta mở ra thần nhãn, có lẽ không sánh được Thiên phạt thần mắt, nhưng Thiên phạt thần mắt là chỉ có vô thượng thánh tôn mới có thể nắm giữ nghịch thiên tồn tại, ta không có thể nắm giữ, cái này đồng dạng là đại đạo vũ trụ pháp tắc không cho phép sự tình. Chủ nhân, ngươi mau nói." Tiểu Lưu Lo lắng nói. Diệp Hàn lại lần nữa nở nụ cười, sắc mặt trịnh trọng xuống, "Đạo, ta đây một lần mở ra thần nhãn, trong mắt của ta, kỳ thực so thiên phạt thần mắt càng thêm thích hợp ta, gọi là thời không luân hồi thần đồng tử. Thời không luân hồi thần đồng tử, cùng chia 4 cái cấp bậc, không chi đồng tử, lúc chi đồng, thời không chi đồng cùng luân hồi chi đồng. Không chi đồng tử, không chỉ có để cho ta kế thừa rất nhiều không gian chiêu số, còn có thể để cho ta đối không gian phép tắc lĩnh ngộ cao tới gấp 10 đến 1000 lần. Đồng dạng, lúc chi đồng có thể làm cho ta đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tăng cường gấp 10 đến nghìn lần, ý vị này Ta có thể trong thời gian rất ngắn, đạt đến thực lực phi tốc để thăng 8000 năm, bốn châu đại lục vị diện cũng sẽ không cự tuyệt nữa phong đế cấp thánh tôn tiến vào, 8000 năm, nói thật, phía trước ta cũng không có lòng tin tại trong vòng 8000 năm đột phá đến phong đế cấp thánh tôn, chớ nói chi là còn muốn tại phong đế cấp thánh tôn ở trong trở thành tương đối cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ có thời không luân hồi thần đồng tử, ta có chắc chắn 8 phần 10. Tiểu Lưu nghe vậy, cười, cái này đích xác là vô cùng thích hợp chủ nhân thần Nhãn. Diệp Hang tiếp tục nói, không chỉ có như thế, mở ra cái này thời không luân hồi thần đồng tử thời điểm, cũng sẽ tăng thêm ta năng lực chiến đấu. Sau cùng luân hồi chi đồng, còn có thể để cho ta cùng thì lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc cùng tử chi pháp tắc, hoàn toàn không cần lo lắng hai loại pháp tắc đột nhiên mất cân bằng. Cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử mặc dù khó khăn, nhưng có luân hồi chi đồng, ta lĩnh ngộ tốc độ chưa chắc lại so với đơn độc lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử muốn chậm. Nói cách khác, ta hoàn toàn có đột phá đến vô thượng thánh tôn khả năng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn thậm chí là có chút gào thét, cái này thật sự là làm cho người rất điên cuồng cùng vui mừng. Chính là Tiểu Ưu, cũng không chế không nổi, cái gì? Cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, không có một chút xíu mất cân bằng. Phong đế cấp thánh tôn, muốn lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, ở đây thì có 3 cái lựa chọn, đơn độc lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, đơn độc lĩnh ngộ tử chi pháp tắc cùng cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Đơn độc lĩnh ngộ sống hay là chết chi pháp tắc, tối đa chỉ có thể đạt đến chí tầng. Chỉ có cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, mới có thể có có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 10, chỉ cần pháp tắc sinh tử đồng dạng lĩnh ngộ được tầng thứ 10, hơn nữa đồng thời đạt đến, liền sẽ đột phá trở thành vô thượng thánh tôn. Nhưng mà, cái này quá khó khăn. Bởi vì cùng thì lĩnh ngộ, một khi hơi có một chút xíu mất cân bằng, thân thể và linh hồn thì sẽ nổ. Từ xưa đến nay Không biết bao nhiêu tự tin cường giả vẫn lạc tại ở đây. Không hai giao thủ phía trước cùng thì lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, nhất định sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân dẫn đến một loại trong đó hơi tăng cường một chút, nhưng pháp tắc sinh tử vốn là đối lập, một khi mất cân bằng, loại kia kết quả người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, nặng thì tử vong, liền xem như nhẹ một chút cũng rất có thể rơi xuống đến phong hoàng cấp thánh tôn, thậm chí một thân thực lực bị phế cũng không phải không thể nào một việc. Trừ cái này cái, cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, độ khó khăn là đơn độc lĩnh ngộ hai cái pháp tắc kỳ trung chi một mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần coi như cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, sức chiến đấu viễn siêu đơn độc lĩnh ngộ lại như thế nào? Thời gian giống nhau, đơn độc lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc kỳ trung chi 1, nói không chừng đạt đến 4 năm tầng. Mà cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, rất có thể mới lĩnh ngộ được tầng thứ 2, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể so sánh sinh tử pháp tắc kỳ trung chi 1 tầng thứ 4 thôi. Nếu là hai người này ở vào đối địch, cái sau hao tốn vô số năm, cũng bất quá là đem pháp tắc sinh tử cùng thì lĩnh ngộ đến 2 3 tầng, coi như sức chiến đấu cường hẳn có thể so với đơn độc lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc kỳ trung chi một tầng thứ 6, nhưng cái trước nói không chừng đã lĩnh ngộ được tầng thứ 7, tầng thứ 8 thậm chí là tầng thứ 9. Cái trước không hề nghi ngờ có thể dễ dàng xử lý cái sau. 6. Nói tóm lại, cùng thì lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, bất quá là tiền đồ càng còn đại, sức chiến đấu càng mạnh hơn, càng có hy vọng trở thành trong truyền thuyết vô thượng thánh tôn mà thôi. Nhưng ở trong thời gian này, phải nhận chịu đủ loại nguy hiểm và gian khổ. 6. Bởi vậy, thời không luân hồi thần đồng tự tác dụng liền hiện hiện ra. Đầu tiên, thời không luân hồi thần đồng tử luân hồi chi đồng Có thể cam đoan pháp tắc sinh tử lĩnh ngộ một mực bảo trì ở trên một cái cấp độ mặt, cứ như vậy, cũng chưa có mất cân bằng, dẫn đến pháp tắc sinh tử xung đột nguy hiểm. Thứ yếu, luân hồi chi đồng nhường Diệp Hàn pháp tắc sinh tử cùng thì lĩnh ngộ tốc độ tăng cường gấp 10 đến nghìn lần ở giữa, đối với luân hồi chi đồng trưởng không càng sâu, tăng cường tốc độ lĩnh ngộ càng cao. Đến rồi đỉnh điểm, không chút nào thấp hơn đơn độc lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc kỳ trung chi 1. 6. Diệp Hàn mở ra không chi đồng tử. Vừa mới mở ra không chi đồng tử, Diệp Hàn rõ ràng nắm giữ cũng không thành thạo. Những ngày tiếp theo, Diệp Hàn chú ý của lực toàn bộ đặt ở thời không luân hồi thần đồng tử giai đoạn thứ nhất không chi đồng tử phía trên. Đợi đến Diệp Hàn đem không chi đồng tử nắm giữ được đại thành chi phía sau, ngạc nhiên phát hiện, hắn đối không gian phép tắc lĩnh ngộ, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến 10 tầng đỉnh phong không gian pháp tắc đại viên mãn chi cảnh. Bằng vào đối không gian phép tắc lĩnh ngộ cùng tu vi, Diệp Hàn không chút nào thấp hơn Vạn Kiếm Tôn giả Hỏa Thiên Ma Tôn giả. 6. Chúc mừng chủ nhân, chủ nhân kế tiếp chỉ cần tìm được lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thời cơ, liền có thể thuận lợi đột phá đến phong vương cấp thánh tôn chi cảnh, đồng thời mở ra lúc chi đồng. Có khi chi đồng tương trợ, Chủ nhân tại Phong Vương cấp Thánh Tôn cấp bậc tốc độ tiến triển, chỉ sợ sẽ không kém Phong Tướng cấp Thánh Tôn tiến triển. Diệp Hàn thở dài một tiếng, thời gian pháp tắc a, ta bây giờ như cũng không có đầu mối, bất quá giai đoạn hiện tại mặc dù không có biện pháp mở ra lúc chi đồng, nhưng lờ mờ, ta vẫn có thể cảm giác được lúc chi đồng cái kia như có như không khí tức thần bí, căn cứ vào này khí tức, ta rất muốn cảm thấy có cái gì mơ hồ đồ vật muốn bị ta linh hồn cảm giác, đó phải là thời gian pháp tắc a. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, ta liền có thể có đầu mối. Bây giờ là thời điểm luyện hóa kiền khôn khủng. Diệp Hàn lấy ra kiền khôn kính cũng cần khôn thác một dạng luyện hóa bắt đầu tiến triển. 6. Sơ bộ nắm giữ Tiền Khôn Kính phía sau, Diệp Hàn đối với Tiền Khôn Kính tác dụng cũng biết 7, 8 phần. Tiền Khôn Kính đồng dạng có hai đại tác dụng, một trong số đó là hảo cảnh, một loại khác chính là năng lực phòng ngự. Hai loại năng lực cũng là rất thực dụng năng lực. Nhìn một chút tự quanh chân mà ngồi chấp pháp, tiêu hao năng lượng vô cùng to lớn, Diệp Hàn tiệm quá nhất ti đau lòng, cuối cùng đi ra ngoài. Tại trong kết giới ngây người thời gian dài như vậy, là thời điểm muốn rời đi. 6. Can Khôn sơn mạch, vạn kiếm tôn giả bọn người đợi mấy chúng năm, đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Không thiếu tôn giả đều cho rằng Càn Khôn Tháp nói không chừng cũng tại trước đây lôi điện tập kích ở trong hư hào. Nhưng Vạn Kiếm Tôn giả Hòa Thiên Ma Tôn giả hai người nhưng là kiên trì, Đông đảo Tôn giả không dám chút nào phản đối. Lúc này, Đại Càn Khôn Bí cảnh mở ra chỗ kia không gian, đột nhiên khởi động sống dậy. Tất cả Tôn giả ánh mắt lập tức tập trung ở nơi đó. Muốn ra tới, không biết đến tụt cùng là Thiên Kiếm đại nhân vẫn là cái kia Lửa Minh Tôn giả hy vọng là Thiên Kiếm đại nhân, nhìn thế nào Thiên Kiếm đại nhân khả năng đều tương đối lớn a. Thứ Vạn Kiếm Điện Tôn giả Hòa Thiên Ma Điện Tôn giả lo lắng không thôi. Mà ở bực này nghị luận ở trong, Diệp Hàn thân ảnh rất nhanh ngừng lại ra. 6 Vạn Kiếm Tôn giả con ngươi co rúm lại, quả nhiên không phải Thiên Kiếm. Huyết Hải Tôn giả bọn người lộ ra tươi cười quá gì, không biết nên là cao hứng vẫn là khổ tâm. Diệp Hàn lợi hại hơn nữa, đó cũng là một người, một người có thể đối kháng nhiều như vậy sao? Vạn Kiếm quay đầu đối Thiên Ma đạo, Thiên Ma lão gia hỏa, xem ra chúng ta muốn liên thủ. Thiên Ma cười như điên nói, ha ha ha, vậy thì tới đi, cũng cho ta xem, tiểu tử này đến cùng có năng lực gì, có thể được cản khôn tháp bảo vật như vậy. Tôn giả đại nhân, ta tới giúp ngươi. Huyết Hải Tôn giả cắn răng một cái, suy nghĩ Diệp Hàn cần cứu mạng, lập tức bay đi. Thiên Ma Tôn giả khinh thường nợ nụ cười, Huyết Quang Điện tiểu oa nhi cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, thôi, đợi chút nữa đem hắn thuận tay giải quyết đi tính toán. Đối với Thiên Ma Tôn giả bực này cường giả tới nói, Huyết Hải Tôn giả thật vẫn không tính là cái gì, phất tay có thể diệt. Tinh Vân Tôn giả hòa tận trời Tôn giả liên nhau, do dự vô cùng, cuối cùng vẫn từ bỏ, bọn hắn mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng là không muốn đem tính mệnh góp đi vào. Hai người rõ ràng đối với Diệp Hàn không có ôm kỳ vọng gì. Diệp Hàn mặt không thay đổi quét về phía Tinh Vân Tôn giả hòa tận trời Tôn giả, thấy hai người ấy nay không thôi. Tôn giả đại nhân, chúng ta xấu. Hai người há muốn nói cái gì? Diệp Hàn nhất quát tay, "Ta biết các ngươi lo lắng, các ngươi mau mau rời đi nơi này đi, đợi chút nữa chiến đấu, lấy các ngươi thực lực, rất có thể sẽ bị liên lụy mà chết." Hai người nhìn xem Diệp Hàn bình tĩnh thân ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố Diệp Hàn không có đem vạn kiếm tôn giả bọn người để ở trong mắt cảm giác. Hung hăng lúc đầu, làm sao có thể? Hai người mang theo ấy nãy rời đi. Diệp Hàn trong lòng lắc đầu, mặc dù lý giải, nhưng sau này quan hệ cũng liền như thế, sau này gặp, có lẽ có thể tiện tay trợ giúp một chút, nhưng không có gặp phải, hai người này theo ta lại không bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nhìn về phía huyết hải tôn giả, thầm nghĩ: Huyết Hải tôn giả ngược lại là đáng giá từng giao, lần này đánh chết những tôn giả này, thế tất yếu cùng vạn kiếm điện cùng với thiên ma điện trở mặt. Đến lúc đó hai điện tại xỉ nổ mỉa ra bên trong vương cấp đấu tôn nói không chừng sẽ co giận lây, có khả năng đến lúc đó muốn kéo lên người này một cái. Giống như là nghĩ như vậy, Diệp Hàn cũng không có nhường huyết hải tôn giả nhúng tay, tầng thứ này chiến đấu, không phải huyết hải tôn giả có thể nhúng tay, thật nhúng tay cũng chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Không bậy ba vạn kiếm quy tông kiếm trận Diệp Hàn lập tức truyền âm nhường huyết hải tôn giả rời đi. Huyết Hải tôn giả ngạc nhiên, tôn giả đại nhân, ta tự hiểu thực lực không cao nhưng cho đại nhân dây dưa một đoạn thời gian cũng là đầy đủ. Diệp Hàn im lặng, hóa ra huyết hải đối với hắn cũng không lòng tin gì, đây là muốn hắn thừa cơ chạy trốn á Diệp Hàn vội vàng chuyên âm, ta không có ý định chạy trốn, yên tâm, ta tất nhiên dám trực tiếp đối mặt nhiều tôn giả như vậy, tự nhiên là có lòng tin nhất định, ngươi chỉ sợ cũng đoán được, ta đã luyện hóa càn khôn tháp, coi như không thắng được, cũng đủ để tự vệ, nhưng ngươi ở chỗ này, kết quả nhưng là khó mà nói. Huyết Hải tôn giả sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu, quyết định tin tưởng Diệp Hàn. Thiên Ma tôn giả lạnh lùng nhìn xem Huyết Hải tôn giả rời đi, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một cái, ngươi thật là có gan. Thiên Ma Tôn giả cùng Vạn Kiếm Tôn giả ra lệnh một tiếng, sau lưng Đông Đạo 8 tầng 9 tầng không gian pháp tắc cường giả cùng nhau tấn công về phía Diệp Hàn. Lựa Minh cổ Phượng Quyết đệ tứ trọng, ngưng Quy Thiên linh ấn, khí tức kinh khủng lan tràn ra, lúc này Diệp Hàn tổng hợp tất, trực tiếp tăng đến tầng 18 lần. Những thứ này tầng 8 tầng 9 không gian pháp tắc cường giả, thi triển bí pháp cũng không yếu, nhưng cao nhất cũng bất quá là tăng lên tới 10 tầng nhiều một ít mà thôi, lại thêm võ kỹ, ạt đỉnh thiên tương đương với tầng 13 hữu, hòa Diệp Hàn lệ, thiên xoa địa viễn. Tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, kinh khủng nổ tung, trực tiếp nội chết không thiếu hai điện tôn giả còn dư lại cũng cùng nhau mang thương, bị anh kích liên tục lùi lại thổ huyết không chỉ tất cả tôn giả hoàng hốt đã sớm biết diệp hàn lợi hại nhưng tự mình giao thủ mới hiểu song phương trinh lệnh thật lớn loại kia trinh lệnh sẽ chỉ làm người cảm nhận được tuyệt vọng vạn kiếm thiên quyết thiên ma ma thân vạn kiếm tôn giả cùng thiên ma tôn giả nhau nhau dùng hết hai điện tuyệt học hai cô cùng bạo khí thế bao táp mà ra cái này hai đại bí pháp gia tăng thực lực tất nhiên không sánh được lửa minh cổ phượng đệ tứ trọng sơ kỳ nhưng cũng vượt qua liễu đệ đỉnh cao tầng 3 trong lúc nhất thời hai người tổng hợp sức chiến đấu đều có tầng 14 bốn hữu hai điện mặt khác hai cái 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn tôn giả tại vạn kiếm tôn giả cùng thiên ma tôn giả ra hiệu phía dưới cũng không có ra tay mà là ngốc tại chỗ chờ đợi thời cơ vạn kiếm thể phát thiên ma gầm hết vạn kiếm tôn giả đưa tay tại hư không một điểm từng chui hư thảo thần kiếm tại hư không xoay tròn xếp thành một vòng từng vòng từng vòng liên tiếp bắn ra thiên ma tôn giả cơ thể đã sớm xảy ra to lớn biến hóa tựa như ma thần thiên ma tôn giả gầm lên giận dữ cuồng khí lãng ba động mang theo không ngừng hỏng mất công kích út về phía diệp Hàn. hai vị tôn giả bộc phát tổng hợp đặt trực tiếp đạt đến tầng 17 quy thiên linh ấn. Diệp Hàn hai tay kết ấn, hai đại tôn giả công kích, lập tức bị ngăn lại. Diệp Hàn thản nhiên nói: "Hai vị, lấy ra thủ đoạn chân chính a, chỉ bằng chút thủ đoạn này, là không làm gì được ta." Vạn Kiếm tôn giả sầm mặt lại, cười lạnh liên tục: "Hoàn toàn chính xác, tiểu đả tiểu nháo thì không cần." Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận. Vạn Kiếm tôn giả một tiếng quát trói hai. Trong chốc lát, cổ màu vàng kiếm trận ầm vang ngưng hiện ra, đem đông đảo tôn giả hòa Diệp Hàn bao phủ ở bên trong. Trong kiếm trận, hơn vạn linh khí thần kiếm ngưng tụ ra kiếm khí hội tụ tại Vạn Kiếm tôn giả thể nội, Vạn Kiếm tôn giả thực lực lại lần nữa tăng vọt. Thiên Ma tôn giả sắc mặt phức tạp, người lão gia hỏa này Vậy mà trực tiếp kiếm khí nhập thể, đã như thế, coi như giết tiểu tử này, thân thể của ngươi cũng sẽ nhận trọng thương, vài vạn năm bên trong, căn bản không có hy vọng đột phá đến vương cấp đấu tôn. Vạn kiếm quy tông kiếm trận, đích thật là một loại vô cùng cường đại kiếm trận, nhưng kiếm trận sở dĩ gọi là kiếm trận, chính là lấy kiếm công kích làm chủ. Hơn vạn kiếm khí, ạt không hề tầm thường, nhưng mà, vạn kiếm tôn giả sớm đã ngờ tới Diệp Hàn thực lực lạ thường, chỉ là kiếm khí, vạn kiếm tôn giả cũng không dám cam đoan liền có thể xử lý Diệp Hàn. Như vậy, chỉ có thể hơn vạn kiếm khí nhập thể, giống như Thiên Ma tôn giả nói như vậy, loại này tăng cao thực lực phương pháp so sánh với vạn kiếm tức giận công kích còn cường đại hơn, nhưng đối với thân thể tổn hại cực lớn. Thiên Ma Tôn giả lời nói vẫn là nhẹ, thời gian quá dài, cả một đời kẹt tại cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn không cách nào đột phá cũng không phải không thể nào. Vạn Kiếm Tôn giả hừ lạnh, ngươi cũng từng đi qua tầng thứ 10 trung ương băng chi thánh điện, ngươi cho rằng những cái kia hỗn độn ngư nhân thú là giấy rán sao? Ta cũng không tin, tiểu tử này là vận khí tốt mới xông vào ngạch, ngay từ đầu không cần toàn lực, vạn nhất tiểu tử này chạy, thiệt hại ngươi tới gánh chịu không thành. Thiên Ma Tôn giả thần sắc du lên nhưng nhường hắn cùng Vạn Kiếm Tôn giả một dạng dùng so Thiên Ma Ma thân bực này bí pháp càng cường đại hơn tự mình hại mình loại hình bí pháp Thiên Ma Tôn giả lại cũng không nguyện ý Thiên Hỏa phân thân ngừng lúc này Diệp Hàn đột nhiên quát chói thay một tiếng phân ra chín bộ phân thân Vạn Kiếm Tôn giả sắc mặt khó coi chín cái chín thành bản thể thực lực phân thân khó trách sáu Thiên Ma những thứ này phân thân liền giao cho ngươi và những người khác bản thể để ta đến đối phó nói xong Vạn Kiếm Tôn giả cũng không đợi Thiên Ma Tôn giả phản ứng gì trực tiếp tấn công về phía Diệp Hàn kiếm khí nhập thể Vạn Kiếm Tôn giả bây giờ chính là kiếm vẫy tay một cái đá vào cẳng chân ở giữa để ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, Diệp Hán thân hình huy động, tạo thành từng đạo tản ảnh, tránh thoát những công kích này, đồng thời lớn người mà lên, một quyền đánh vút ra, cùng vạn kiếm tôn giả khẩn thiết va nhau. trong chốc lát, vạn kiếm tôn giả nắm đấm chỗ kiếm khí bén nhọn, phảng phất muốn vỡ ra Diệp Hán, bắn vào đến Diệp Hán thể bên trong. Diệp Hán toàn thân hỏa diễm tăng gợn, nhưng cũng ngăn cản không được một chút, kiếm khí vào cơ thể vạn kiếm tôn giả, thực lực đã tiêu thăng đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Ác ma biến, mắt thấy kiếm khí liền muốn xông phá trọng trọng hỏa diễm, Diệp Hán nhịn không được bạo phát ra ác ma huyết mạch, cánh chim mở ra, khí thế tăng nhiều, nguyên bản ngọn lửa màu vàng lúc này mang tới giải rác khí, hơn nữa chất khí màu đen còn tại dần dần kéo lên, kim sắc cùng màu đen dung hợp lại cùng nhau, ngọn lửa màu vàng sậm càng tăng mạnh hơn thế. nguyên buồn muốn bị sông phá chỗ, hỏa diễm trong nháy mắt đem kiếm khí ngăn trở xuống. ác ma huyết mạch, vạn kiếm tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt sát cơ càng hơn. đấu sĩ vị diện đã từng chịu đủ ác ma vị diện rực rỡ, thẳng đến càn khôn tôn giả quật khởi sau đó mới tốt chịu một chút, có trong khoảng thời gian này hòa hoãn, đấu sĩ vị diện mới tụ tập cùng ác ma vị diện một chỗ địa chống lại năng lực, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Tuy tình hình tốt đẹp, nhưng đấu sĩ vị diện đối với ác ma vị diện căm hận nhưng là không có yếu bất một phần một hào, liên đối đối với có ác ma huyết mạch nhân loại cũng dễ dàng tha thứ không dưới. Hỏa diễm cùng kiếm khí bắn ra bốn phía, hai người cùng nhau lui lại. Vạn kiếm tôn giả kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tất thải sắc cử kiếm. Cái này cự kiếm tại hư không trực tiếp bắn vào đến không gian ở trong. Diệp Hàn bầu trời, không gian cấp tốc vỡ ra tới, thất thải cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Không bảy bốn tiên ma giải thể đại pháp cánh vàng hộ thể. Diệp cấp tốc hóa thành lửa minh cổ phượng, hai cái màu vàng sẫm cánh tạo thành màu vàng sẫm sáng, đem tròn đoàn bao vây lại. Thất thải cự kiếm một tiếng ầm vang chém vào phía trên, màu vàng sẫm vầng sáng lắc lư mấy lần, nứt ra vô số khe hở, nhưng hào quang màu vàng sẫm lại lên, lại khôi phục nguyên trạng. Diệp Hàn mở ra cánh cổng lỗ, ngọn lửa màu vàng sẫm, giống như lưu tinh tự như đầy trời mà rơi. 6. Một bên khác, Thiên Ma Tôn giả cũng dần dần không chịu nổi, chín cái phân thân, người người đều có Diệp Hàn chín thành thực lực, bây giờ Diệp Hàn thực lực tăng nhiều, đơn độc phân thân cũng không phải là Thiên Ma Tôn giả có thể chống lại, huống chi còn là chín cái. Không bao lâu, Tôn giả toàn bộ bị giết, chỉ còn lại Thiên Ma Tôn giả một cái. Thiên Ma Tôn giả cắn răng Cuối cùng không thể không thừa nhận, Diệp Hàn thực lực, Viễn Siêu tưởng tượng của hắn chỉ dựa vào Thiên Ma Ma thân loại này ngày tháng ma điện trí cao bí pháp, căn bản không làm gì được đối phương. Lại một lần suýt chút nữa bị đánh cho trọng thương sau đó, Thiên Ma tôn giả cũng nhịn không được nữa, quát chói hai lên tiếng, Thiên Ma giải thể. Trong chốc lát, Thiên Ma tôn giả cơ thể tiếp tục bành trướng thêm, huyết khí tràn ngập, khí tức kinh khủng liên tục tăng lên. Thiên Ma giải thể, ở trên Thiên Ma phân thân cấp độ bên trên tiếp tục tăng cao thực lực, chỗ đạt tới trình độ cùng vạn kiếm tôn giả tương xứng. Nhưng liền cùng kiếm khí nhập thể một dạng, Thiên Ma giải thể cũng là một môn có chỗ tự mình hại mình tính chất bí pháp. Thiên ma giải thể tăng lên thực lực là so thiên ma ma thần mạnh hơn, nhưng kèm theo thời gian rời đổi, đối với cơ thể tạo thành tổn thương lại càng lớn, mãi đến bỏ mình. Giải thể giải thể, chính là đem thân thể toàn bộ phân giải. Thiên ma quyền. Thiên ma tôn giả điên cuồng gầm hét, hơn vạn quyền ảnh bộ phát ra, phốc phốc phốc nện tại diệp hàn trên phân thân. Tất cả phân thân toàn bộ bị đánh lui, nhưng rất nhanh phân thân lại tụ tập mà đến. Này đối phân thân mà nói, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. 6. Vạn kiếm tôn giả hòa diệp hàn không ngừng đại chiến, diệp hàn đại chiếm thượng phong. Rất nhanh, vạn kiếm tôn giả trên thân khắp nơi là làm bỏng, tóc cũng là bị đốt một bên dài một bên ngắn, quan xoắn chỗ là bị đốt cháy vết tích. Đúng lúc này, Diệp Hàn biến thành Lửa Minh Cổ Phượng tiêu thất. Vẹn vẹn đệ tứ trọng sơ kỳ, biến thành Lửa Minh Cổ Phượng còn không kiên trì được nhiều hơn thời gian, trên thực tế, Diệp Hàn trung quy là người, mà không phải yêu thú, liền xem như tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong, cũng không khả năng vĩnh cửu tính huyễn hóa thành Lửa Minh Cổ Phượng. Ha ha ha, ngươi cuối cùng không kiên trì được, đi chết đi. Thất hại cự kiếm lại lần nữa chém ra. Thất đỏ bạo viêm. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, màu đỏ cùng ám kim sắt chất hóa cầu bắn mạnh mà ra, trong hư không ầm vang nộ tung thân thể cử kiếm tại Diệp Hàn trái phía trên vừa mới xé mở khe hở đánh ra, liền bị cái này nổ tung bá phủ. Vạn kiếm tôn giả trong tay đột nhiên thêm ra một thanh thượng phẩm linh khí thần kiếm, một kiếm chém ra. Diệp Hàn liền vội vàng đem Chu Tức thần kiếm lấy ra, người khoác Chu Tức thần y đi viêm kình tiến trạm. Vạn kiếm tôn giả bản về Tiêu Hao, trung quy là không sánh được Diệp Hàn, ở nơi này chạm kích phía dưới, ôn hận vẫn lạc. Bên kia tiên ma tôn giả, tại đánh chết tám cái phân thân sau đó, bản thân Tiêu Hao cũng đạt tới cực hạn, không cam lòng chết ở cái cuối cùng phân thân trong tay. Diệp Hàn đối với mình quần chiến đông đạo tôn giả, còn chiến thắng, không có một chút xíu kinh ngạc đối với loại tình huống này, Diệp Hàn sớm đã đoán trước, Phong Vương căn bản không phải là cùng một cấp bậc lên. Hiện tại Diệp Hàn mục tiêu là Phong Vương cấp Thánh Tôn. nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng cảm thán, tại không có tiến vào Đại Càn Khôn Bí Cảnh phía trước, bất kể là Vạn Kiếm Tôn giả, vẫn là Thiên Ma Tôn giả, cũng là hắn cương địch, thậm chí thực lực mạnh ra hắn không thiếu, trừ phi sử dụng Bảo Tháp Lưu Ly, li, bằng không cơ hồ không có chiến thắng có thể. Nhưng từ Đại Càn Khôn Bí Cảnh sau khi đi ra, cái này hai đại tôn giả liên hợp lại, đối với hắn đã không phải là cái uy gì. Thậm chí hắn còn có hai đại át chủ bài chưa hề dùng tới, bằng không giải quyết chỉ có thể càng thêm cấp tốc. 6. Vạn kiếm quy tông kiếm trận chậm rãi tiêu tan. Bên ngoài, không biết lúc nào, Huyết Hải Tôn giả ba người tới gần kiếm trận không đủ ngắn mét. Ba người khẩn trương nhìn chăm chú lên chậm rãi tiêu tán kiếm trận, rất muốn biết bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì. Tôn 6. Tôn giả đại nhân. Huyết Hải Tôn giả phát ra một tiếng kinh hô, mong đợi trở thành sự thật, Huyết Hải Tôn giả lại là thay Diệp Hàn cao hứng, lại là rung động tại Diệp Hàn thực lực cường đại. Cái này e rằng đã là cấp tướng đấu tôn vô địch ra tại cấp tướng đấu tôn một khối này, đủ để danh xưng đệ nhất tướng cấp đấu tôn. Tinh Vân Tôn giả cùng tận trời Tôn giả nhưng là áo nau muốn chết sớm biết như vậy, vừa rồi bọn hắn liền cùng huyết hải tôn giả một dạng hòa diệp hàn đứng tại chung một chiến tuyến. hai vị tôn giả cũng là rất người nhạy cảm, nơi nào không có phát hiện, diệp hàn đối bọn hắn hai người thái độ lại lần nữa trở nên xa cách, cùng đối, đối đại huyết hải tôn giả thái độ hoàn toàn khác biệt. cứ việc hối hận ảo não, hai người cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đáng. cũng may, bọn hắn cũng không có hòa diệp hàn trở mặt. 6. diệp hàn hướng huyết hải tôn giả cười nói, ta nói không sai à, những người này căn bản không phải đối thủ của ta. huyết hải tôn giả lo lắng nói, như vậy, tôn giả đại nhân thế nhưng là cùng vạn kiếm điện cùng với thiên ma điện thành từ địch. Trừ phi đại nhân gia nhập vào mặt khác hai cùng, không phải vậy sao? Diệp Hàn lắc đầu, không thể nào, kể từ ta luyện hóa Càn Khôn Tháp sau đó, ta liền không khả năng gia nhập vào nổ Mỹ Dạ một trong, trừ phi ta giao ra Càn Khôn Tháp, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Cái này xấu. Huyết Hải Tôn giả cười khổ, hoàn toàn chính xác, nếu là hắn, cũng không nguyện ý giao ra. Người Tôn giả kia đại nhân định làm như thế nào? Diệp Hàn núi bay, giao trộn, trước đem Thánh Quang Điện an bài tốt, ta liền đi vị diện khác tránh một chút, chờ ta thực lực lại đột phá, ta cũng sẽ không cần lo lắng nổ Mỹ Dạ những cái kia tồn tại. Nhìn xem huyết Hải Tôn giả còn tại lo nghĩ. Diệp Hàn vô vụ huyết hải tôn giả bà bay, "Tốt, lời nói liền nói đến nơi đây à, thời gian khẩn cấp, ta muốn lập tức trở về Thánh Quang điện." Nói xong, Diệp Hàn trực tiếp tuấn di mà đi. 6. Diệp Hàn coi thường Vạn Kiếm Điện cùng Thiên Ma Điện. Tại Vạn Kiếm Tôn giả bọn người thời điểm tử vong, Vạn Kiếm trong điện, Thiên Kiếm Tôn giả đã phát hiện tình huống này, tràn đầy hãi nhiên, "Chết 6. Chết." Nếu là Thiên Kiếm, Vạn Kiếm lão đại căn bản sẽ không chết, như vậy chỉ có thể là 6. Mặc dù không thể tin, nhưng trừ cái này cái, ta muốn không đến Vạn Kiếm lão đại khả năng bị giết. Tiểu tử kia tất nhiên lấy được càn khôn tháp, càn khôn tháp lại là vượt ra khỏi linh khí bảo vật, có trời mới biết có cái gì nghịch thiên công năng. Thiên kiếm rõ ràng đem vạn kiếm tôn giả đám người chết, về lại càn khôn tháp phía trên, không chút nào biết, Diệp hàn đánh giết vạn kiếm tôn giả bọn người, căn bản là vô dụng đến càn khôn tháp. Thiên kiếm tôn giả chấn định đi qua, rất nhanh liên lạc kiểu tiêu cung nội lao tổ tông. 6. Kiểu tiêu cung, một tóc trắng lao giả trên mặt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ nghĩ, đứng dậy tiến đến gặp mặt cựu tiêu cung công chủ. Không bảy năm tiêu cung người tới cựu tiêu cung, một thân mặc áo tím nam tử trung niên nghe lão giả hồi báo, sắc mặt ý vị không rõ thật lâu, trung niên nam tử này mới chậm rãi nói, càn khôn tháp à, trước đây ta cũng là đi vào, đáng tiếc 6 như lời ngươi nói chính là cái kia người lại có thể nhận được càn khôn tháp, bằng vào may mắn thế nhưng là làm không được, người này không đơn giản, bất quá sáu, nam tử trung niên trong mắt thiểm quá nhất ti lanh ý, lại không đơn giản, đang trưởng thành phía trước, chẳng là cái thá gì, lao giả một mặt kích động, cung chủ, lão hủ nguyện ý tiến đến đánh chết, đem càn khôn tháp cất về, trung niên nam tử này, rõ ràng là cựu tiêu cung cung chủ, cựu tiêu cung cung chủ, ý vị này, trung niên nam tử này chính là một vị vương cấp cường giả đấu tôn hơn nữa còn là vương cấp đấu tôn hậu kỳ siêu cấp cường giả tại cửu tiêu cung chỉ cần trở thành vương cấp đấu tôn liền có thể đảm nhiệm trưởng lão chi vị trưởng lão cũng chia thực quyền cùng hư quyền hai loại rõ ràng vị lao giả này liền thuộc về cái sau mà vương cấp đấu tôn hậu kỳ cường giả không chỉ có thể cạnh tranh cung chủ chi vị còn có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chi vị nói cách khác cùng thập điện khác biệt thập điện địa chủ tu vi chỉ là đấu đế đại viên mãn cùng thập điện bên trong thái thượng trưởng lão địa vị trên lệnh cực lớn tại thập điện làm chủ cung đều là thái thượng trưởng lão tại cửu tiêu cung cung chủ bất kể là thực lực hay là quyền lợi cũng là không chút nào thấp hơn thái thượng trưởng lão tồn tại, không chỉ là kiểu tiêu cung, khắc cung cũng là như thế. cấp tướng đấu tôn, tại xín ô bị dạ ở trong, nhưng là đảm nhiệm hộ pháp chấp sự các chức vị, đấu tôn phía dưới, vẹn vẹn đệ tử mà thôi, nhiều vô số kể. cựu tiêu cung cung chủ cường hãn, bởi vậy có thể thấy được, cựu tiêu cung cung chủ như mày, thản nhiên nói, ngươi đi có thể, nhưng không thể giết hắn, đem hắn tuyệt không mang thương đưa đến ta chỗ này. cung chủ, lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa định muốn lại nói thứ gì, đột nhiên một cỗ phảng phất đối mặt thiên địa, đối mặt bầu trời cảm giác đè nén chuyển đến, lão giả sắc mặt hốt. Cửu Tiêu Cung Cung Chủ Thanh âm Văn Lên, Vạn Trưởng Lão, ta biết ngươi xuất thân từ Vạn Kiếm Điện, nhưng ở Cửu Tiêu Cung, liền muốn lấy Cửu Tiêu Cung lợi ích là hơn, hy vọng ngươi Minh Bạch Đạo Lý này, không phải vậy xấu. Cửu Tiêu Cung Cung Chủ giọng của càng thêm sâm nhiên, Lão giả, cũng chính là Vạn Trưởng Lão, bị áp bách đột nhiên tăng cường, Lão giả sắc mặt biến đổi, khó coi vô cùng, cuối cùng gắng gượng tươi cười nói, là Cung Chủ sáu, giữa hư không, Vạn Trưởng Lão sắc mặt đóng băng, không ngừng tuấn di mà đi, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Khi lấy được tin tức trong chốc lát, Vạn Trưởng Lão hận không thể lập tức ra tay giải quyết đi diệp hàn, hơn nữa nhận được càn cung tháp. Nhưng ở cửu tiêu cung thời gian dài như vậy, vạn trưởng lao đã sớm biết, Shinomi dạ cũng không phải là không biết càn khôn tháp chính là siêu việt linh khí bảo vận, mà là không có cách nào nhận được, cho nên những năm này tại đại càn khôn bí cảnh mở ra thời điểm, Shinomi dạ cường giả bình thường sẽ không xuất hiện, bởi vì bọn hắn đã sớm từ bỏ. Bất quá từ bỏ về từ bỏ, bị dạ là tuyệt đối không cho phép những người khác nhận được càn khôn tháp, hơn nữa vẫn đối với đại càn khôn bí cảnh duy trì nhất định chú ý, vạn trưởng lao biết Shinomi dạ lợi hại trừ phi hắn lấy được càn khôn tháp lập tức thoát đi đến vị diện khác, bằng không lấy xì nổ mị ra năng lực, muốn đem hắn tìm ra hơn nữa đánh chết thật sự là quá đơn giản. Mà một khi thoát đi, cũng liền mang ý nghĩa vạn kiếm điện từ đây liền muốn hủy diệt. Vạn trường lão cũng không nguyện ý như thế, đành phải đem tin tức báo cáo, hy vọng có thể mượn cung chủ tay báo thủ. Hơn nữa nhường cửu tiêu cung nhận được càn khôn tháp, cứ như vậy, coi như vẹn vẹn báo lên một tin tức, hắn cũng coi như là lập công lớn, nói không chừng từ đây biết bày thoát hư quyền trưởng lão, nắm giữ một điểm quyền lợi. Nếu thật như thế, cái tia vạn kiếm điện thiệt hại đủ để bị lấp đầy, thậm chí ngày sau vạn kiếm điện còn có thể phát huy tốt hơn có thể vạn trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới cung chủ vậy mà không có tính toán giết chết người kia phẫn hận đi nữa không có cung chủ mệnh lệnh vạn trưởng lão cũng chỉ đành nhẫn lại lấy không phải vậy giết liễu diệp lệnh hắn cách cái chết cũng không xa vạn kiếm điện vốn là nhận lấy tổn thất thật lớn hắn cái này trụ cột lại khẽ đảo có thể suy ra sau này vạn kiếm điện xa suốt khổ cực thời gian 6. thánh quang điện đại nhân ngài cuối cùng đã trở về diệp hàn tuấn di xuất hiện thời điểm phát hiện mấy cô đấu tôn khí tức hiển nhiên là liễu mỹ sủ hỉ cô đám người đã thành công đột phá liễu hỉ cô bọn người tuấn di mà đến kích động nói Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, "Đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi, chuyện này rất mấu chốt, một cái không tốt, Thánh Quang Điện rất có thể từ đây tan biến tại đấu sĩ si vị diện." Liễu Mỉ Sủ hỉ cổ sắc mặt đại biến, "Tôn giả đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hàn tinh tế giảng thuật đi ra, Liễu Mỉ Sủ hỉ cổ đầu tiên là trấn kinh, tiếp lấy im lặng, cuối cùng một mặt đờ đẫn. Hắn bất quá là bế quan mấy trăm năm, như thế nào vừa ra tới liền đụng tới chuyện lớn như vậy, cái này còn không phải là làm hắn giật mình nhất, nhường hắn giật mình là Diệp Hàn thực lực. Chỉ là trăm năm à, thực lực này tăng lên cũng quá và vỡ thậm chí ngay cả chống đỡ lấy đại càn khôn bí cảnh càn khôn thấp cũng cho luyện hóa cái này ở trước đó liễu mỉ sủ hỉ cổ là muốn cũng không nghĩ ra diệp hàn vô vố liễu mỉ sủ hỉ cổ bả vai ta biết rung động này tính chất rất lớn lần này chọc phiền phức lớn hơn rồi ta lợi hại hơn nữa cũng không giữ được thánh quang điện bây giờ cho thánh quang điện chỉ có ba con đường Đầu thứ nhất ta đào tẩu bất quá thánh quang điện nhất định sẽ gánh chịu cựu tiêu cung ma cung cùng với vạn kiếm điện cùng thiên ma điện lửa giận kết quả không cần ta nói chắc hẳn ngươi cũng minh bạch liễu sủ hỉ cổ toàn thân chấn động khao khát nhìn xem diệp hàn diệp hàn mỉm cười ngươi yên tâm Ta Diệp Hàn không phải người như vậy, ngày đầu tiên ta là chắc chắn sẽ không làm, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi không tuyển chọn đầu thứ 2. Đầu thứ 2 là sáu. Liễu Mịch Sủ hỉ cổ trần chờ nói. Diệp Hàn sắc mặt chợt băng lãnh, đầu thứ 2 chính là các ngươi đem ta bắt lấy giao ra, bất quá trừ phi các ngươi áp dụng âm âmưu thủ đoạn, bằng không nhất định là bắt không được ta, mà chỉ cần ta đào tàu 6. Diệp Hàn giọng của càng lai Việt băng lãnh. Liễu Mịch Sủ hỉ cổ hốt hoảng lắc đầu, đại nhân, đây nhất định không có khả năng, không, có đại nhân, chúng ta Thánh Quang Điện bây giờ nói không chắc đã sớm bị phá hủy có thể nói là đại nhân cho thánh quang điện kéo dài hơi tàn năng lực cùng hy vọng liều mộ thực lực mặc dù không cao cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người diệp hàn nhìn chòng chọc vào liễu mỹ sủ hỉ cổ hai mắt lấy diệp hàn hiện nay tinh thần lực liễu mỹ sủ hỉ cổ thực lực thế này chỉ cần dùng tâm liền có thể quan sát ra đối phương nói tới rốt cuộc là không xuất phát từ chân tâm tại liễu mỹ sủ hỉ cổ trong mắt diệp hàn mặc dù phát hiện một chút đau đớn nhưng cũng không có không có hảo ý lấp lóe thống cổ này chắc là đối với thánh quang điện sắp bị tiêu diệt không cam lòng diệp hàn sắc mặt hòa hoãn chậm rãi nói điều thứ ba. Thánh quang điện tuyệt đối sẽ có vấn đề, bây giờ thì nhìn, ngươi có thể không thể đón nhận. Liễu Mịch Sủ Hỉ cô cười khổ, đại nhân nói thẳng a, bây giờ loại tình huống này, còn có cái gì không thể tiếp nhận. Diệp Hàn thở ra một hơi, gàn cứng chữ, ta cũng không phải là các ngươi đấu sĩ vị diện nhân. Không phải sáu vương cấp đấu tôn cái này có gì, đoán bối đã sớm đoán được. Liễu Mịch Sủ Hỉ cô một mặt bình tĩnh. Diệp Hàn, 6. Liễu Mịch Sủ Hỉ cô đạo, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng đại nhân xuất thân từ tán tu, nhưng tán tu tại sao có thể có đại nhân ngài khủng bố như vậy chiến lực, duy nhất giải thích bình luận, chỉ có thể là đại nhân tới từ vị diện khác. Thân là cường giả đấu tôn, có thể xuyên qua mỗi cái vị diện vốn là bình thường, sở dĩ ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này, chủ yếu vẫn là đại nhân ngài là ở vị diện này đột phá. Đại nhân sư phó, nghĩ đến cũng là một vị cường giả, đem đại nhân ngươi vứt xuống chúng ta vị diện này rèn luyện. Diệp Hàn khẽ miệng có giật, bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, ta cũng không có cái gì sư phó, trên thực tế, ta cũng là cùng đường mặt lộ tùy tiện chui, trùng hợp đi tới đấu sĩ si vị mặt mà thôi." Liêu Mễ Sủ Hỉ Cổ, "6." Liêu Mễ Sủ Hỉ sắc mặt nhăn nhó, "Cái này không khoa học, đại nhân ngài tại đấu đế cấp bậc thời điểm, làm sao có thể qua lại vị diện?" Diệp Hàn cười khổ, thản nhiên nói, bởi vì ta thể nội có ác ma huyết mạch. Trong chốc lát, không gian ngưng trệ. Liễu Mị Sủ Hỉ cổ sắc mặt cũng đóng băng xuống. Mặc dù hắn không có trải qua bị ác ma xâm chiếm, đấu sĩ vị mặt mặc cho ác ma làm thịt thời đại kia, nhưng từ trong sách, Liễu Mị Sủ Hỉ cổ cũng có thể cảm nhận được cái thời đại kia bi thảm. Chớ nói chi là hiện nay cùng bọn hắn vị diện tương ứng ác ma chúa tể khu vực, có một cường đại ác ma thế lực không ngừng muốn xâm lấn bọn hắn đấu sĩ vị mặt, cách mỗi ngàn năm thì có một hồi đại chiến. Đối với ác ma chẳng ghét, tồn tại ở đấu sĩ vị mặt tất cả cường giả trong lòng. Lưu Mị Sủ Hy Cổ đối với Diệp Hàn lai lịch đoán rất nhiều, lại không có đoán được cái này, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Diệp Hàn trong lòng thở dài, đã biết đấu sĩ vị mặt một chút lịch sử tình huống, Diệp Hàn cũng sớm biết đấu sĩ vị mặt cực kỳ chán ghét ác ma, nhưng chán ghét đến loại này trình độ, vẫn là để Diệp Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù có ác ma huyết mạch, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là nhân loại không phải sao. Thật lâu, Lưu Mị Sủ Hy Cổ mới cười khổ nói, không nghĩ tới đại nhân ngày sáu. Đại nhân, ngài không phải là muốn đem thánh quang điện người mang đi ác ma vị diện a? Diệp Hàn liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, các người đi ác ma vị diện Không ra mấy năm, các ngươi cũng sẽ bị ác ma giết chết. Ta muốn mang các ngươi đi ta vị diện, vừa vận hỗ trợ thủ hộ người nhà của ta. Không biết đại nhân ngài xuất thân từ cái gì vị diện? Liễu Mị Sủ Hỉ cổ vấn đạo. Diệp Hàn đem chính mình lai lịch nói ra, Liễu Mị Sủ Hỉ cổ đột nhiên kích động lên, "Đại nhân, chẳng lẽ như lời ngươi nói, chính là thời kỳ viễn cổ cùng ác ma vị diện PK đấu, xuất lính đông đảo vị diện cùng ác ma chống lại cái kia bốn châu đại lục vị mặt. Vị diện kia không phải nghe nói thời kỳ viễn cổ bị ác ma ám toán, bị phong tỏa sao?" Diệp Hàn không nghĩ tới, chỉ bất quá nói ra chính mình xuất thân từ nơi nào, Liễu Mị Sủ Hỉ cổ liền như thế kích động suy nghĩ một chút cũng phải. tại thời kỳ viễn cổ, bốn châu đại lục vị mặt thế nhưng là đông đảo vị diện vị thứ nhất mặt, cường giả vô số, chỉ là phong đế cấp thánh tôn cường giả thì có không thiếu. đấu sĩ vị mặt lại không giống bốn châu đại lục vị mặt bị phong tỏa, cứ việc qua thời gian lâu như vậy, nhưng thời kỳ viễn cổ một chút truyền thuyết, vẫn là lưu truyền xuống. đối với liêu mỉ sủ hỉ cô bọn người tới nói, bốn châu đại lục vị mặt chính là thời kỳ viễn cổ anh hùng a có lẽ về sau có thể dựa vào này đến giải quyết một vài vấn đề. diệp han liền vội vàng lắc đầu, quá không khá phổ. cho dù có người đem thời kỳ viễn cổ bốn châu đại lục vị mặt xem như anh hùng, cho tới bây giờ cũng chỉ là miệng nói một chút, thật xảy ra mâu thuẫn, Diệp Hàn cũng không tin tưởng bây giờ bốn châu đại lục vị mặt hội an hảo. Liễu Mỉ Sủ Hỉ cô đột nhiên cười ha ha vô Diệp Hàn, đại nhân ngài sớm nói như vậy không phải, đại nhân xuất thân từ vị diện kia, làm sao có thể cùng ác ma mở dạng, đại nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Hàn, sáu. Càng nhanh càng tốt, bây giờ Cửu Tiêu cung cùng mà cũng có lẽ đã biết được tin tức. Liễu Mỉ Sủ Hỉ cô lập tức tuấn di mà đi, ra lệnh, đương nhiên, đây hết thể cũng không ép buộc, không hề muốn đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại đấu sĩ vị mặt, nhưng tuyệt đối không thể lại nói cái gì thành công điện. Ngắn ngủi mấy giờ công phu hết thể chuẩn bị ổn thỏa đại nhân về sau chúng ta còn có thể trở về sao liêu hồng ngọc có chút thương cảm nói nói thế nào cái này cũng là cố hương của bọn hắn diệp hang ăn uể đợi có thực lực đối kháng xinô mỹ dạ các ngươi hoàn toàn có thể trở về câu nói này không chỉ có là đối với liêu hồng ngọc nói cũng là đối với những người khác nói tới hư muốn đi nằm mơ giữa ban ngày trận bầu trời vang rội một đạo âm trầm âm thanh vang lên diệp hang biến sắc đột nhiên ngẩng đầu tại hư không chỗ có một ông lão lơ lửng ở nơi đó hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng cái này sáu đây là sáu Liễu Mị Sủ Hỉ cô lắp bắp một lúc sau, vội vàng truyền âm cho Diệp Hàn: Đại nhân, ngươi nhanh đi, không cần quản chúng ta. Lao đầu này rất có thể là Vạn Kiếm Điện Vị kia gia nhập Cựu Tiêu Cung đợi trước Vạn Kiếm Tôn đơn giả, không phải đại nhân ngài hiện tại có thể chống lại? Vương cấp đấu tôn cùng cấp tướng đấu tôn chỉ lệnh, một cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn cũng chưa chắc so ra mà vượt bình thường Vương cấp đấu tôn sơ kỳ, là lấy coi như biết liễu Diệp lệnh một chút chiến tích, tại Liễu Mị Sủ Hỉ cổ xem ra cùng Vương cấp đấu tôn so sánh, như cũ kém rất xa. Vạn trưởng lao đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Hàn, cung chủ có lệnh, mệnh ngươi đi tới Cựu Tiêu Cung. Diệp Hàn lãnh đạm nói, nếu là ta không đi đâu. Vạn Trường Lão cười lạnh, nếu là ngươi không đi, những người này hôm nay cũng phải chết ở ở đây. Diệp Hàn cắn răng, Tiểu Tiêu Cung phản ứng quá nhanh, hắn vẫn chậm một bước. Vạn Trường Lão tiếp tục cười lạnh, nếu là ngươi lo nghĩ những người này, liền nhận mệnh cùng Lão Phu đi một chuyến A, Ngươi yên tâm, tạm thời Cung Chủ còn không có giết chết ngươi dự định, bằng không bản Trường Lão sao lại ở đây cùng ngươi giải giỏng? Diệp Hàn sắc mặt tâm trầm, trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Tiêu Cung Cung Chủ tìm hắn mục đích sẽ không đơn thuần, e rằng không chỉ là vì cản tháp. Nhưng nếu là cứ vậy rồi đi, Diệp Hàn cũng không nguyện ý, hắn nếu là đi. Những người này chắc chắn phải chết. Còn nữa, Diệp Hàn mặc dù không biết người cung chủ kia muốn làm cái gì, nhưng chỉ bằng vạn trưởng lão đến bây giờ cũng không có ra tay giết hắn, chắc hẳn tự có lưu hắn lại tánh mạng ý nghĩa. Trong thời gian ngắn, tính mạng của hắn mới có thể nhận được tam đoan. Nhìn vạn trưởng lão một bộ muốn ăn hắn, nhưng lại không dám động thủ lần nhận giữ tận biểu lộ, liền có thể nhìn ra một hai. Thôi, đi thì đi thôi, không thể để cho liếu hồng ngọc bọn người cứ như vậy bị liên lụy dẫn đến tử vong. Người cung chủ này tất nhiên không giết ta, nhất định có lý do. Có lẽ lý do này có thể giúp ta. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn trong lòng có quyết định, thản nhiên nói ta đi với ngươi. Đại nhân, ngày sáu. Liễu Mị sủ hỉ cổ chờ Đông Đảo Thánh Quang Điện thành viên lăng lăng nhìn xem Diệp Hàn, trong lòng vô cùng phức tạp. Không thể không nói, nguyên bản đối với liền muốn rời khỏi cố thổ xấu não bởi vì này bị hòa tan không thiếu, còn dư lại đều là đối với Diệp Hàn cảm kích, ngay tại phía trước vẫn có không ít người đối với Diệp Hàn dính Liễu Thánh Quang Điện mà có chỗ phần nàn Không bảy cung cung chủ đấu sĩ si vị diện hư không, hai bóng người nhanh chóng sẽ qua. Sáu. Ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Vạn trưởng lão chọc lên tiếng. Diệp Hàn không để ý đến Vạn trưởng lão chỉ là trong lòng tự hỏi cựu tiêu cung cung chủ muốn bắt hắn cũng không giết hắn nguyên nhân nhìn thấy diệp hàn coi nhẹ hắn vạn dài lao tâm trùng càng thêm oán hận hàn quang thấu xương nhờ diệp hàn nhịn không được dùng mình một cái diệp hàn ngoáy ngoáy lỗ tai khinh bỉ nhìn thấy vạn trưởng lão chịu không được liền giết ta hả bất quá ngươi không dám à ngươi sáu vạn trưởng lão năm đấm cầm tiêu lập cập thật lâu vạn trưởng lão thanh âm chuyển lên ra tiểu tử liền để ngươi xuống lâu chút thời gian đến rồi cựu tiêu cung chờ ngươi giá trị lợi dụng bị hao hết vạn trưởng lão định để cho ngươi linh hồn đợi đợi kiếp kiếp chịu đến tàn khốc dày vò bản trưởng lão cảng sẽ tra ra thân nhân của ngươi, liên đối cùng thánh quang điện những người kia cùng một chỗ giải quyết, đem hắn linh hồn giam cấm, cùng ngươi làm bạn. Thân nhân luôn luôn là diệp Hàn vậy ngược, Diệp Hàn sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống, lão đầu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, đường tưởng rằng vương cấp đấu tôn sẽ có cái đó giỏi lắm. Ngươi bất quá là lĩnh ngộ tầng thứ nhất thời gian pháp tắc mà thôi, ở vào vương cấp đấu tôn sơ kỳ hạ đẳng ở đây chờ, thực lực thế này, ta còn không có để ở trong mắt. Đây là Diệp Hàn thật lòng lời nói, lấy Diệp Hàn hiện nay thực lực, thôi động bảo tháp lưu ly, đã có đánh giết thiên quỷ thi thần có thể. Thiên thi thần, đây chính là phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ há lại vạn trưởng lão có thể so với thôi động bảo tháp lưu ly diệp hàn có nắm chắc miệu sát vạn trưởng lão như bị tới cực điểm diệp hàn cũng không lo được cái gì cẩn thận chắc chắn lúc đông đảo vương cấp đấu tôn trước mặt bại lộ bảo tháp lưu ly vạn trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười tiểu tử công vọng không biết trời cao đất rộng bất quá là giết chết một chút ngang cấp cao thủ liền thật sự cho rằng có thể cùng vạn trưởng lão chống lại không thành không biết mùi vị đột nhiên vạn trưởng lão biến sắc đột nhiên ba đạo khí tức cường đại từ đằng xa bay tới rất nhanh ba người dừng lại ba người này đột nhiên toàn bộ đều là vương cấp cường giả đấu tôn Này khí tức sáu, Diệp Hàn sắc mặt biến thành ngưng lại trọng xuống, ở nơi này ba người trên thân, Diệp Hàn cảm nhận được khí tức quen thuộc, loại khí tức này, cùng Thiên Ma Địa giống, cũng là ma khí tức. Có Vạn trưởng lão, Diệp Hàn rất nhanh nghĩ rõ ràng ba vị này vương cấp cường giả đấu tôn đến từ phương nào. Vũ lão đầu, là ngươi? Vạn trưởng lão ngữ khí bất thiện. Vũ lão đầu, cũng chính là đời trước Thiên Ma tôn giả khặc khặc cười lạnh, Vạn lão đầu, chúng ta lẫn nhau minh bạch mục đích của đối phương, đưa ngươi sau lưng tiểu tử giao ra Mơ tưởng. Vạn trưởng lão tuyệt đối cự tuyệt, giao ra, chẳng phải là liền cản khôn thấp cũng giao ra? Vậy căn bản là tự tìm cái chết, cung chủ tuyệt đối sẽ không dung tha hắn." Vũ Lao Đầu rõ ràng cũng minh bạch nguyên nhân này, quỷ dị cười nói, đã như vậy, bản trưởng lão liền mạnh mẽ bắt lấy, ngươi chỉ có một người, mà ta chỗ này lại có ba người." Nói, Vũ Lao Đầu còn hướng hai người khác tôn kính đạo, "Hoa trưởng lão, Ninh trưởng lão, làm phiền hai vị tương trợ." Thời gian pháp tắc lĩnh ngộ độ khó là không gian pháp tắc tốt nhiều lần, bất kể là Vạn trưởng lão, vẫn là Vũ Lao Đầu, đừng nhìn đột phá đến vương cấp đấu tôn đã có vạn năm hơn thời gian, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lại ở vào tầng thứ nhất, hơn nữa cũng vẹn vẹn tầng thứ nhất hậu kỳ ma hoa trưởng lão nhưng là thời gian pháp tắc tầng thứ nhất đỉnh phong linh trưởng lão càng làm miễn cưỡng đột phá đến thời gian pháp tắc tầng thứ hai ba người liên thủ không lo lắng chút nào đã không thành mục đích bốn người không chút kiêng kỵ phóng xạ ra khí thế của bọn hắn bốn đạo khí tức cường đại bao phủ mà ra giống như phong bạo một dạng sông thẳng lên trời giang giác mây đen pha tán càng có nước ra không gian vẫn còn tiếp tục không ngừng sụp đổ lấy diệp hàn liên tiếp lui về phía sau sát mặt tái nhợt nhìn không được phun một ngụm máu tươi vậy mà ra diệp hàn trong mắt tràn đầy rung động đây chính là vương cấp đấu tôn thực lực chân chính quá kinh khủng Ta đối với vương cấp đấu tôn hiểu rõ có ít, quá tự đại. Vẹn vẹn khí thế, liền đem ta ép tới trình độ như vậy. Cái này còn vẹn vẹn thời gian pháp tắc tầng thứ nhất, mạnh nhất cái kia cũng bất quá là miễn cưỡng lĩnh ngộ được tầng thứ hai mà thôi. Nghe nói cựu Tiêu cung người mạnh nhất đã lĩnh ngộ được Liễu đệ chí tầng, một ngón tay liền có thể xử lý thời gian pháp tắc tầng thứ hai, ta và vị này người mạnh nhất, chênh lệch lớn hơn nữa, e rằng một hơi liền có thể đem ta thổi chết. Cho dù có bạo tháp lưu ly, cũng vẹn vẹn tự vệ mà thôi. 6. Diệp Hàn bên này rung động, bên kia bốn người khí thế đỏ sức cũng sắp muốn phân ra được thắng bại. Vạn trưởng lão chỉ là một người rất nhanh đã rơi vào hạ phong ba cái rất rưởi cũng dám ngăn cản bản tôn làm việc đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ hống truyền ra vạn trưởng lão ánh mắt quanh khắc ngốc trệ tại vạn trưởng lão hậu phương càng là ngưng hiện ra một bộ khổng lồ hư ảnh hoa trưởng lão cùng ninh trưởng lão sắc mặt hai người đột nhiên tái nhận 96 sáu tiêu tôn giả đại nhân hư ảnh cười lạnh đã sớm biết sẽ có người gây chuyện cho bản tôn đi chết đi hư ảnh chỉ một ngón tay hai cỗ ba đội cùng bố tựa như xuyên toa không gian đồng dạng trong nháy mắt anh đến rồi hai vị vương cấp đấu tôn chiến thân trong quanh khắc hai vị vương cấp đấu tôn bị thương nặng hư ảnh nhún mày đến cùng không phải bản thể chỉ là hư ảnh phân thân, sức mạnh quá yếu, nhất kích vậy mà không có giết chết. Hư ảnh không có lần nữa giáo huấn Hoa trưởng lao cùng Ninh trưởng lão, ngược lại là hướng về phía Vũ Lao đầu thản nhân nói, "Ma cung công chủ, ngươi cũng nên đi ra." Tuyệt kiệt tuyệt, không hổ là Cựu Tiêu cung công chủ, quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới hai chúng ta vậy mà đồng dạng lựa chọn hư ảnh phân thân, cái này cũng không tốt lắm à. Vũ Lao đầu ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ, sau lưng ngưng hiện ra một bộ quỷ dị hư ảnh, tiếng cười quỷ dị dạo rực mà ra. "6. Cái gì là hư ảnh phân thân?" Diệp Hàn tỏ mờ hỏi đến Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cấp tốc giải đáp, là đấu sĩ vị diện đã từng một vị cao thủ sáng tạo. Ha ha, vậy mà lưu truyền xuống, cái này không có gì giỏi lắm, bất quá là phân ra một bộ phận hư ảnh phân thân, có thể tiềm ẩn tại một ít chỉ định người trong cái bóng, thực lực lớn hẹn chỉ có bản thể 4 tả hữu, hơn nữa đặc biệt người chỉ có thể sử dụng một lần, một chút thời gian nào đó xem như cường đại, một chút thời gian nào đó nhưng là cực kỳ ngắn gà. Nghe vậy, Diệp Hàn từ bỏ cướp đoạt loại này đặc thù võ kỹ. 6. Ma cung cung chủ hư ảnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Hàn, cái tia lạnh như băng nhiệt độ, nhiều Diệp Hàn cảm thấy phảng phất bốn phía không khí nhiệt độ chợt hạ xuống trên trăm độ chậm, ma cung cung chủ quay đầu cười mãi, gì nói, khắc khắc, muốn nuốt một mình cản khôn thấp không thể được a. Tiểu tiêu cung cung chủ khinh thường nói, tiểu tử này bản tôn có khác công dụng, người từ bỏ đi. khắc khắc, không hài lòng, bản tôn ra tay đoạn đúng lúc này, tiểu tiêu cung cung chủ đột nhiên truyền âm không biết nói cái gì, ma cung cung chủ đột nhiên dừng lại liền muốn phát động công kích. trần trơn nói, ngươi là nói nhường tiểu tử kia tiến vào cái chỗ kia? không tệ, cái chỗ kia cùng đại càng khôn bí cảnh giống, chỉ cho phép vương cấp đấu tôn phía dưới tiến vào. tiểu tử này thực lực không tệ, ngược lại là có thể sáu. không tám chu tạ ấn hai người truyền âm, ngoại giới cũng không biết. Diệp Hàn sắc mặt biến thành ưng, cái này Ma Cung Cung Chủ thực lực phi phạm, vậy mà cũng bị thuyết phục, cái này cửu Tiêu Cung Cung Chủ rốt cuộc là đánh tâm tư gì? Chật, Ma Cung Cung Chủ khát khát đạo, họ tiết, đã ngươi đánh cái chủ ý kia, bản tôn liền tạm thời buông tha tiểu tử này, bất quá ngươi muốn đánh cái chủ ý kia, mà khác hai cùng ngươi cũng muốn thông trì, đến lúc đó một khi thất bại, tranh đoạt càng không tháp, nhưng là không chỉ hai chúng ta cùng. Cửu Tiêu Cung Cung Chủ Tiết Khải Nhân cười nhạt một tiếng, xí nộ bị dạ tranh đoạt cũng không phải lần một lần hai, không có gì lớn. Ma Cung Cung Chủ cười lạnh, không hổ là Cựu Tiêu Cung Cung Chủ đối với cựu tiêu cung quả nhiên tín nhiệm, bản tôn liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Nói xong, ma cung cung chủ hư ảnh chậm rãi tiêu tan, tiết khải nhân cũng giống như thế. 6. hai đại cường giả hư ảnh tiêu tan, vạn trưởng lão cùng vũ lao đầu đều khôi phục bình thường, sắc mặt hai người sợ hãi, kể từ trở thành vương cấp đấu tôn, đã có thời gian quá dài không có thể nghiệm qua loại này cảm giác vô lực, đối mặt cung chủ loại đẳng cấp này cao thủ, bọn hắn liền trưởng không thân thể của mình cũng làm không được. Có hai vị cung chủ hiệp thương, song Phương cũng không có cái gì tranh đấu tâm tư, lẫn nhau lạnh giền một tiếng, song song rời đi. Trên đường đi, vạn trưởng lão không nói gì hứng thú rất nhanh đã tới Cựu Tiêu cung. 6. Cựu Tiêu cung nội, Tiết Khải Nhân ngồi cao tại trên đại điện. "Tham kiến cung chủ, người đã đưa đến." Vạn trưởng lão vừa tiến đến, lập tức cúi đầu cung kính nói, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Khải Nhân, đây là đối với cung chủ bất kính. Tiết Khải Nhân gật đầu, "Khổ cực Vạn trưởng lão, không dám thay cung chủ làm việc, là lão hủ vinh hạnh." Nói xong, Vạn trưởng lão cung kính đứng ở một bên, chậm rãi ngẩng đầu lên, "Cái này xem xét, lập tức giật mình tê lên. ngày bình thường khó gặp đẳng cấp cao trưởng lão, bây giờ vậy mà xuất hiện không thiếu, phân biệt đứng ở Tiết Khải Nhân hai bên, những trưởng lão này toàn bộ đều là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc năm sáu tầng siêu cấp cao thủ loại đẳng cấp này cao thủ tại cựu tiêu cung cũng là không nhiều vạn trưởng lão sắc mặt nhăn nhó rồi một lần lập tức cố nén khôi phục bình thường đem rung động đè xuống cái này sáu tiểu tử này đến cùng có chỗ lợi gì vậy mà dẫn tới nhiều trưởng lão như vậy hiển thân đáng chết cái này há chẳng phải là đại biểu cho ta muốn giết chết tên tiểu tử này cơ hội càng lai việt xa đời. sáu Tiết khải nhân cũng không để ý tới vạn trưởng lão chấn kinh nhàn nhạt nhìn thấy diệp hàn ánh mắt hết sức bình tĩnh nhưng chính là loại an tĩnh này ánh mắt nhưng là mang cho liễu diệp lạnh áp lực lớn lao thần mạnh, cái này cựu tiêu cung cung chủ, so thiên quỷ thi thần mạnh hơn không ít một cái cấp bậc, ít nhất cũng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng 8 cường giả, thậm chí có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ 9. Diệp Hàn mồ hôi lạnh tràn trề, trong thời gian thật ngắn, phía sau lưng đều ướt. Thật lâu, liền tại Diệp Hàn suýt chút nữa nhịn không được quỳ đi xuống thời điểm, Tiết Khải Nhân đột nhiên thu hồi áp bách, Diệp Hàn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là cấp tướng đấu tôn, liền có thể tiếp nhận bản tôn thời gian dài như vậy, quả nhiên là thường. Tiết Khải Nhân lạnh nhạt ở trong, lại sen lẫn thưởng thức ngự khí truyền ra. Nơi nào, văn bối làm sao có thể cùng tiền bối so sánh? Diệp Hàn chật vật rắc khỏe miệng đạo, Tiết Khải Nhân khẽ lắc đầu, "Bản Tôn tất nhiên nói như vậy ngươi liền chịu đựng được nổi, tối thiểu nhất tại Cửu Tiêu cung nội, còn tìm không ra vị tiêu cấp tướng đấu Tôn có thể tiếp nhận bản Tôn thời gian dài như vậy." Diệp Hàn lúc này hít thở mấy hơi thở, cũng tốt thụ một chút, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, không biết Tiền Bối đã trễ cùng thế hệ tìm đến cần làm chuyện gì. "A, chẳng lẽ ngươi không cho rằng bản Tôn là vì Càn Khôn Tháp sao?" Tiết Khải Nhân nhiều hứng thú nói. Diệp Hàn cười hắc hắc một chút, "Đương nhiên không, như Tiền Bối thật là vì Càn Khôn Tháp, Bối đã sớm sẽ không như thế an toàn ở lại đây." Tiết Khải Nhân tán thưởng vô vô tay, không tệ, bản tôn đưa ngươi đưa đến ở đây, không chỉ là vì càn khôn tháp, là có chuyện muốn ngươi đi làm. Chuyện gì? Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, Tiết Khải Nhân lắc đầu, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi còn không có biểu hiện ra ngoài ta cần có giá trị, nếu là ngươi biểu hiện ra đầy đủ giá trị, bản tôn cam đoan, không chỉ có thể để cho ngươi gia nhập vào cựu tiêu cung, còn có thể không truy cứu càn khôn tháp sự tình. Trái lại, nếu là ngươi không có biểu hiện ra ngoài ta cần có giá trị, như vậy sáu. Tiết Khải Nhân ngữ khí đột nhiên đóng băng xuống, bản tôn sẽ làm ra cái gì, chắc hẳn ngươi là không muốn biết đến. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, tiền bối cần vãn bối thể hiện ra giá bao nhiêu giá trị. Tiết Khải Nhân sờ lên cằm, thản nhiên nói, "Chiến lược mạnh mẽ, nửa năm sau, ta sẽ điều động ta ta Cửu Tiêu cùng ba vị thánh tử cùng ngươi đối chiến, cái này ba trận chiến đấu, ngươi nhất định phải toàn bộ thắng lợi. Cái này vẹn vẹn sơ bộ, một năm sau, ngươi nhất định phải tại Vạn Trưởng lão trong tay kiên trì một giờ. Xong qua, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết cần ngươi làm gì, không vượt qua nội sáu." Diệp Hàn thần sắc run lên, vậy mà cần tại Vạn Trưởng lão trong tay kiên trì nửa giờ. Mặc dù hắn không đem Vạn Trưởng lão để ở trong mắt, nhưng đó là có bảo Tháp Liuli tồn tại, không có bảo Tháp Liuli hắn tuyệt đối không phải là vạn trưởng lao đối thủ, vì thế, vẻn vẹn kiên trì nửa giờ, hết toàn lực lời nói, chưa chắc không có khả năng. vạn trưởng lao hô hấp nhưng là đột nhiên lao nhanh đứng lên, trong mắt hung quang thiểm thước, trong lòng cổ thiếu, ha ha ha, phóng lên trời vô tuyệt nhân chi lộ, tiểu tử, bà tôn chắc chắn lúc trong vòng 10 phút tàn nhẫn đánh chết ngươi. tiết khải nhân nhìn thẳng diệp hàn, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không? diệp hàn trong lòng thầm mắng, hắn nơi nào có khả năng phản kháng, phản kháng, bây giờ cũng sẽ bị giết, lập tức trên mặt lộ ra thành tín nụ cười, văn bối ý. bất quá. Hy vọng tiền bối cho phép văn Bối tạm thời rời đi Cựu Tiêu Cung, an bài Thánh Quang Điện sau này xử nghi. Diệp Hàn đối với Tiết Khải Nhân trước mặt cam đoan không tin chút nào, coi như hắn biểu hiện ra đầy đủ giá trị, một khi cần hoàn thành sự tình hoàn thành, có quỷ mới tin sẽ không truy cứu cản khôn tháp chuyện này. Coi như Tiết Khải Nhân nguyện ý, những cái kia Cựu Tiêu Cung Thái thượng trưởng lão cũng không nhất định nguyện ý Tiết Khải Nhân từ thiện gật đầu, đương nhiên, bản tôn từ trước đến nay tôn trọng người khác lựa chọn. Câu nói này tức giận Diệp Hàn sắc mặt biến thành hơi bóp méo một chút. Tiếp lấy Tiết Khải Nhân lại nói, bất quá vì phòng ngừa người nửa đường thoát đi vị diện này, bản tôn nhưng là cần tại trong thân thể ngươi hạ một đạo phong ấn diệp hàn trong lòng phẫn nộ cũng không nhưng không biết sao bây giờ cùng tiết khải nhân đối kháng rõ ràng là bất trí diệp hàn quanh thân không gian cấp tốc bị tập trung lấy tiết khải nhân thực lực không gian này tỏa định cường độ diệp hàn không có tránh thoát một chút xíu khả năng tiết khải nhân đột nhiên một tiếng quát chói tai chư tả ấn phong trong chốc lát một cỗ tả ý hơn nữa năng lượng bùng bạo tàn phá bừa bãi mà ra tiết khải nhân cách không một trường đánh vào liễu diệp lạnh trên thân từng đạo màu đỏ tím tia sáng quay chung quanh diệp hàn xoay tròn bắn vào đến diệp hàn thể bên trong. Diệp Hàn đau nhịn không được kêu thành tiếng. Không phải chín tam thánh tử một cố lực lượng quỷ dị tràn vào đến Diệp Hàn thể bên trong, Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận lấy nguy hiếp. đau đớn tại gia tăng. Diệp Hàn nhưng căn bản không cách nào chuyển động, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu là ở lúc này buộc phát ra bảo tháp lưu ly, có lẽ có thể giảm bớt đau đớn, thậm chí trực tiếp ngăn cản phía dưới Chu Tà ấn, nhưng Diệp Hàn không dám làm như vậy. Cựu tiêu cung so thiên quỷ thi thần lợi hại không nhiều, nhưng là không thiếu, tối thiểu nhất cũng tại một bạt hai đến bên trên, cùng thiên quỷ thi thần xê xích không nhiều, càng nhiều. Trên mặt nội cửu tiêu cung chỉ có hơn 20 vị vương cấp đấu tôn. Nhưng trên thực tế, có trời mới biết có bao nhiêu. Ở đây bộc lộ ra bảo tháp lưu ly, quả thực là tự tìm cái chết. 6. Thời gian chậm rãi trôi qua, đau đớn bắt đầu yếu bớt, Diệp Hàn hô hô thở phì phò, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, màu đỏ tím trùm sáng toàn bộ tiêu thất, Tiết Khải Nhân cũng triệt tiêu liếu Diệp Lệnh quanh thân không gian khóa chặt. Diệp Hàn mở ra quần áo, nơi trái tim trung tâm lơ lửng làm ra một bộ màu đỏ tím giữ tợn đầu người. Tiết Khải Nhân hơi có chút âm thanh hài hước vang lên, bản tôn Chu ấn đã phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, một khi trong vòng nửa năm ngươi không có trở về cái này chu tà ấn liền sẽ tại trong cơ thể ngươi nổ tung tin tưởng bản tôn cái này chu tà ấn nổ tung sức mạnh tuyệt không phải thân thể của ngươi có thể tiếp nhận chính là vương cấp đấu tôn trùng kỳ cường giả cũng rất có thể vẫn là ngươi là người thông minh ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác diệp han rắc khoẹt miệng tiền bối yên tâm vạn bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng sáu. diệp han bị vạn trưởng lão đưa sau khi rời đi mấy vị bài danh phía trên trưởng lão nói cung chủ ngươi chẳng lẽ là nhường tiểu tử này xấu tiết khải nhân mang theo nụ cười ngấm không tệ tên tiểu tử này thực lực cũng không so chúng ta ba vị thánh tử kia à? Nói không chừng còn có thể càng mạnh hơn. Làm sao có thể? Ba vị thánh tử thực lực đều là viễn siêu cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn, lại nói, coi như kẻ này thật sự có chiến thắng tam thánh tử thực lực, cùng vạn trưởng lão trên lệnh, nhưng là cực lớn. Tiết Khải Nhân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nếu là ở vạn trưởng lão trong tay liền nửa giờ cũng kiên trì không tới, nhiệm vụ kia cũng không cần hắn. Coi như không chiếm được vật kia, có càn khôn tháp cũng coi như là đền bù không thiếu thiệt hại xấu Cựu Tiêu bên ngoài cửa cùng, vạn trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác cộng thêm bản nói, tiểu tử, nửa năm sau tính mạng của ngươi. Bạn tôn muốn Diệp Hàn không thèm quan tâm trực tiếp tuấn di rời đi tức giận vạn trưởng lão giận tí mặt thế thế muốn một năm sau Diệp Hàn dễ nhìn 6. giữa hư không Diệp Hàn hướng về Thánh Quang Điện nhanh chóng bay đi trong đầu câu thông lấy Tiểu Lưu cái này Chu Tả ấn ngươi có thể giải trừ Tiểu Lưu buồn bực âm thanh truyền ra không có khả năng cái này cửu Tiêu Cung Cung chủ rõ ràng không có xem thường chủ nhân ngươi phong ấn là đứng đầu nhất Chu Tả ấn đừng nói chủ nhân chính là đứng đầu vương cấp đấu tôn sơ trùng kỳ cường giả cũng sẽ không dễ dàng giải khai hơn nữa cái này Chu ấn cũng có điều tra chủ nhân hành tung tác dụng Muốn giải trừ phong ấn, cần chủ nhân ngươi đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, đến lúc đó bằng vào bảo tháp lưu ly mới có thể giải trừ. Nhưng ngăn cản điều tra chủ nhân hành tung mà nói, ta bây giờ liền có thể làm được, chính là ngăn trở thời gian không quá dài, nhường chủ nhân đem thánh quang điện những người kia đưa về bốn châu đại lục vị diện cũng là đủ rồi. Diệp Hàn vừa mới bắt đầu vừa nghe đến điều tra hành tung, sắc mặt đại biến, tạm thời hắn còn không muốn đem bốn châu đại lục vị diện bạo lộ ra, về sau nghe được tiểu Lưu có thể ngăn cản một đoạn thời gian, thở dài một hơi, nhịn không được nói, người này quá ưu hiểm, nói cho ta thời điểm, căn bản không có nói ra giám thị tác dụng, may mắn ta hỏi ngươi Không phải vậy 6. Không ngừng cho chuyện, Diệp Hàn rất nhanh quay trở về tới Thánh quan điện. 6. Đại nhân, quá tốt rồi, ngài không có việc gì. Liễu Quang ngạn một mặt không thể tin mang theo kinh hỉ hô lên âm thanh tới. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, cũng không thể nói không có việc gì, thời gian khẩn cấp, ta lập tức đem các ngươi đưa đến ta vị Diệp kia. Hơi vung tay, Càn Khôn Tháp bay ra, bắn ra vạn trượng tia sáng, quang mang này bao phủ tại Liễu Quang ngạn bọn người trên thân, trong chớp mắt, đám người này biến mất không thấy gì nữa, bị hút vào đến rồi Càn Khôn trong tháp. Thu hồi Càn Khôn Tháp, Diệp Hàn vỡ ra không gian, phá không mà đi. 6. Bốn châu đại lục vị diện, Thánh Tôn Điện. Đem Liễu Quang Ngạn bọn người thu xếp tốt phía sau, Diệp Hàn hỏi vấn đề, Cô, ngươi có nghe nói qua Cửu Tiêu Cung Thánh Tử? Liễu Quang Ngạn gật đầu, "Biết, Sino Dạ, bất kể là Cửu Tiêu Cung, vẫn là Ma Cung hay là Tử Điện Cung cùng vạn yêu cung, đều có Thánh Đồ cùng Thánh Tử phân chia." Cái gọi là Thánh Đồ là đem cấp cường giả đấu tôn cùng một chút có tiền đồ đấu đế tồn tại. Mà ở Đông Đảo Thánh Đồ ở trong chiến lược xếp hạng trước 3 tồn tại thì bị xưng là Thánh Tử. Cái này ba cái Thánh Tử, đại biểu cho Cửu Tiêu Cung vương cấp đấu tôn trở xuống ba cái người mạnh nhất. Đương nhiên, thánh tử tuổi tác không thể vượt qua vạn tuổi, vượt qua 5 vạn tuổi còn không có đột phá đến vương cấp đấu tôn, cũng sẽ bị tức đoạt thánh tử xưng hào, thánh tử đại biểu không chỉ có là thực lực, vẫn là vinh dự. Nói như vậy, có thể trở thành thánh tử, chỉ cần không vấn lạc, tương lai ít nhất cũng là vương cấp đấu tôn chúng kỳ cường giả, Cửu Tiêu cung cung chủ cùng Thái thượng trưởng lão, trước đây cũng là tam thánh tử một trong. Diệp Hàn hiểu rõ, chợt vấn đạo, vậy cái này tam thánh tử thực lực như thế nào? Liêu Quang ngạn cười ha ha một tiếng, tam thánh tử nơi nào có thể cùng ngài so sánh? Tam Thánh Tử thực lực, kỳ thực cũng liền so vạn kiếm tôn giả cùng thiên ma tôn giả lợi hại một chút mà thôi, đơn đả độc đấu, định không phải là đối thủ của ngài. Diệp Hàn đối với Tam Thánh Tử thực lực có đại khái giải, sau đó cười khổ, Tam Thánh Tử thì cũng thôi đi, muốn tại vạn trưởng lao trong tay chống nổi nửa giờ, thật là không dễ dàng. Đối với cái này, Diệp Hàn cũng không có nói cho Liễu Quang Ngạn, nói cho cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi, chỉ đem cùng Tam Thánh Tử đối chiến tin tức nói cho Liễu Quang Ngạn. Quả nhiên, Liễu Quang Ngạn cũng không có cái gì lo nghĩ. Cùng người thân duất an ủi mấy ngày, Diệp Hàn lại lần nữa rời đi bốn châu đại lục vị diện, đi tới đấu sĩ si vị diện. 6. Đấu sĩ vị diện. Diệp Hằng trở về tới Cựu Tiêu Cung, hướng Tiết Khải Nhân báo cáo một chút, liền rời đi. Tại Cựu Tiêu Cung, Diệp Hằng có chuyên môn được an bài đại điện. Diệp Hằng không biết, sau khi hắn rời đi, Tiết Khải Nhân trong mắt lóe lên vài tia nghiền ngẫm cùng thận trọng, vậy mà che giấu ta giám thị, quả nhiên không là người bình thường, hy vọng ngươi có thể hảo vận sống sót. Dạng ngày 6, ta mục đích kia đạt thành khả năng càng lớn a. Đấu sĩ vị diện một chỗ đại điện, lục sắc tử đồng nam tử cười tà, người kia đã trở về, ha ha, thật muốn biết, bị cung chủ đại nhân tự mình tán thưởng nhân rốt cuộc là loại thực lực nào. Ta đã nhịn không được cùng nó một trận chiến. Tam Thánh Tử đại nhân, người kia sao có thể cùng ngài so à? Ngài loại này cao cao tại thượng nhân vật, cùng tiểu tử kia đối chiến, căn bản là cho hắn mặt mũi. Tam Thánh Tử bên cạnh, mấy vị lĩnh hốt cấp tướng đấu tôn lĩnh bợ đạo, không dám không thiếu khiết Tam Thánh Tử lường mắt một cái, các ngươi liền sẽ định loạn. Nếu là và tập Thánh Tử trên lệ rất xa, làm sao lại nhận được cung chủ đại nhân tán thưởng? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi cung chủ đại nhân nhã lực? Câu nói này quá nghiêm trọng, mấy vị lĩnh hốt cấp tướng đấu tôn lập tức thân thể run rẩy, hốt hòn nói, Tam Thánh Tử đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có hoài nghi cung chủ ý nghĩ à? Tam Thánh tử cười ha ha một tiếng, nhìn đem các ngươi dọa đến, nhanh đứng lên a. Tam Thánh tử cười con mắt đều híp lại, ẩn dấu đi trong mắt khinh thường, liền bực này tâm tính, cấp tướng đấu tôn hậu kỳ đã đến đầu, còn nghĩ vọng tưởng vương cấp đấu tôn. 6. Một chỗ khác huy hoàng cung điện, một tóc trắng bạch đồng nam tử lau trong tay thanh sắc nhuyễn kiếm, nghe được Diệp Hàn trở về tin tức, trong mắt hơi híp, liền để ta xem một chút, có thể xử lý vạn kiếm tôn giả cùng tiên ma tôn giả vị này, đến cùng có cái gì thần thông a. Vị này tóc trắng bạch đồng nam tử, chính là nhị thánh tử. 6. Nơi thứ ba đại điện, ở đây bốn phía vạn dạng không mây, coi như lớn điện bầu trời lập loe không ngừng khiêu động tử sắc lôi điện, lôi điện thỉnh thoảng đánh về phía mặt đất, phát ra ồm ồm tiếng vang, lui tới cựu tiêu cung tu lừa giả, không một người dám can đảm tới gần nơi này. bên trong đại điện, một hắc sắc tử đồng bình thường nam tử chậm rãi kết thúc công việc, tử đồng ở trong, nhẹ lên màu tím hồ quan điện, lửa minh tôn giả sao? không chịu nổi một kích tồn tại, cùng bậc này nhân vật chiến đấu, bản thánh tử nhưng không có loại thời giờ này lãng phí. nói xong, bình thường nam tử tử đồng lại lần nữa đóng chặt đứng lên. 6 thời gian nháy mắt qua, rất nhanh đến thời gian nước định, cựu tiêu cung một chỗ hư không luận võ đứng này, bốn phía tụ tập không thiếu cường giả. Những người này đều không ngoại lệ cũng là cựu tiêu cung cường giả. Diệp Hàn Hòa ba vị thánh tử giao chiến, đã sớm tại Cựu Tiêu cung nội truyền đi xôn sao, Diệp Hàn chiến tích ở nơi này nửa năm ở trong cũng đã bại lộ, Diệp Hàn Hòa ba vị thánh tử chiến đấu, chỉ có thể kích phát rất nhiều cường giả hứng thú. Có lẽ chỉ có tam thánh tử phía dưới, tự cho là cùng thánh tử tới gần một ít cấp tướng cường giả đấu tôn, mới có thể không có cam lòng. Hai vị thánh tử, tam thánh tử cùng nhị thánh tử đã sớm đến, phụ cận rất nhiều cường giả vây quanh định nó lấy. Hai vị thánh tử biểu hiện cũng có bất đồng riêng, tam thánh tử cười ha ha lấy cùng người lân cận trò chuyện, đáy mắt nhưng là mang theo khinh thường cũng thích bị nhị thánh tử trực tiếp biểu hiện hờ hững vô cùng, ai nói chuyện cùng hắn cũng không tiếp lời. Nhưng bốn phía cường giả rõ ràng đối với cái này tập mãi thành thói quen, như cũ đang nói gì? 6. một chỗ trong cung điện, một lao giả cung kính nói, cung chủ đại nhân, chẳng lẽ lần này ngươi không đi quan sát sao? Tiết Khải Nhân khoát qua tay, tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn mà thôi, có gì đáng xem, ngươi đi chủ chỉ một chút là được rồi. Là, 6. hư không so đứng đại phủ cận, đột nhiên một vị tôn giả quá to, đến rồi đến rồi. Trong nấy mắt, rất nhiều cường giả ánh mắt cùng nhau bắn về phía người nào đó ảnh. Đối với nhiều như vậy tầm mắt do xét. Hoặc kiêu kỳ, hoặc đi, hoặc khinh bỉ, Diệp Hàn không có phản ứng chút nào, Diệp Hàn ánh mắt cũng tập trung ở trong đám người hai nam tử trên thân. Tóc lục Tử Đồng, tóc trắng Bạch Đồng. Ở nơi này trên thân hai người, Diệp Hàn cảm nhận được so vạn kiếm tôn giả trở còn nguy hiểm hơn khí tức. Hai vị này chính là Tam thánh tử chính giữa hai cái sao, căn cứ vào khoảng thời gian này tìm hiểu, cái này Tóc lục Tử Đồng hẳn là Tam thánh tử, tóc trắng Bạch Đồng chính là nhị thánh tử. Nghe nói đại thánh tử vô cùng cao ngạo, liền Tam thánh tử cùng nhị thánh tử cũng không có để ở trong mắt, bây giờ xem xét, quả là thế, thậm chí ngay cả xuất hiện cũng không có. Bất quá ta sẽ ép người xuất hiện. Diệp Hàn trong lòng tràn đầy cười lạnh. Ba người đối mắt nhìn nhau, ba cỗ chiến ý bay lên, không thiếu hơi yếu một chút cường giả, tại ba cỗ dây dưa chiến ý ở trong, liên tiếp lui về phía sau, thêm một bước, bọn hắn liền cảm nhận được thân thể cực lớn áp bách. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện ở hư không so đứng trên đài, vung tay lên, một đạo mãnh liệt khí thế phóng tới phía dưới ba người khí thế ở trong, đem ba người khí thế đánh tan. Lão giả thản nhiên nói, căn cứ vào quy tắc, muốn đang so đứng trên đài tỷ thí, ở phía dưới, ba người các ngươi đều yên ổn một chút. Đại trưởng lão, các tôn giả thần sắc giun lên. Vạn bạn không nghĩ tới lần này chủ trì lại là bình thường khó gặp đại trưởng lão, vị này chính là lĩnh ngộ được liêu đệ 6 tầng tột cùng thời gian phát tác, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp làm thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại vô cùng. Vị này tự mình chủ trì, chỉ, chỉ có thể nói rõ cung chủ đối với lần này tỷ thí coi trọng. Liên tam thánh tử cùng nhị thánh tử sắc mặt cũng đều ngưng trọng xuống, đã chăm chú không thiếu. Đại trưởng lão nhìn xem an tĩnh lại các vị tôn giả, lại lần nữa lên tiếng, trận đầu tỷ thí là tam thánh tử cùng lừa minh, hai vị mời lên đài. Các loại. Đột nhiên một tiếng bướng bỉnh em thanh vang lên, đại trưởng lão liếc nhìn người này. Tông Minh Vũ, ngươi có vấn đề gì? Đại trưởng lão, ta không phục. Vạn bối tự nhận là không giống như cái gì vạn kiếm tôn giả thiên ma tôn giả kém. Dựa vào cái gì người này có thể trực tiếp cùng thánh tử đối chiến? Không để ta tin phục, ta lại không đồng ý thánh tử hòa bực này người hạ tiện đối chiến. Nghe, ngược lại là giống giữ gìn thánh tử, thay thánh tử không đáng. Tam thánh tử cười nạo một tiếng, ngày bình thường cũng không thấy người đối với chúng ta thánh tử có cái gì cùng kính, bây giờ ngược lại biết kiếm cớ, không phải liền làm muốn chứng minh, ngươi không so chúng ta thánh tử kém sao? Tông Minh Vũ sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhưng rất nhanh thu thập. Tam Thánh tử nói tới, đích thật là mục đích của hắn. Tại Cựu Tiêu Cung, thân là thánh tử, ngoại trừ mỗi 5000 năm xếp hạng chiến, lúc bình thường, thánh đổ là tuyệt đối không thể khiêu khích thánh tử nghịch, bằng không y theo Cựu Tiêu Cung quy tắc, khiêu khích thánh tử thánh đổ, sẽ bị trực tiếp phế trừ tu vi. Tông Minh Vũ Thiên Tư là thường, mặc dù ở vào nhân tài mới nổi, nhưng ở trong thời gian thần ngắn, ngay tại tu vi bên trên đội kịp thánh tử, đồng dạng là 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả. Tông Minh Vũ tự nhận là không giống như Tam Thánh tử kém, thậm chí cho là hắn chiến lược hẳn là vượt qua Tam Thánh tử tiếp cận nhị thánh tử, này đối với tam thánh tử cũng không quá công kính, đã sớm có thay thế chi tâm, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn chưa tới xếp hạng chiến. bây giờ vừa nghe đến diệp hàn tin tức, càng là nghe nói diệp hàn bị cùng chủ tán thưởng có cùng ba vị thánh tử chống lại năng lực, tông minh vũ ngồi không yên, chỉ cần đánh bại liêu diệp lệnh, như vậy thì có thể chứng minh thực lực của hán đủ để so sánh được thánh tử, thậm chí siêu việt chi. kèm theo tông minh vũ khiêu khích, lại có hai vị mười tầng không gian pháp đại viên mãn cường giả nhảy ra khiêu khích. ba người này tại cửu tiêu cung thánh đồ ở trong cũng là tiếng tâm lừng hàng người. đại trưởng lão lanh đạm nhìn thấy tông minh vũ. Thấy Tông Minh Vũ có chút bất an, chợt, đại trưởng lão mới rời ánh mắt đi, đối với Diệp Hàn Đạo, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến? Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, tiền bối, vạn bối tiếp nhận, bất quá vì tiết kiệm thời gian, liền để ba người này cùng lên đi. Không đáng một pháp tắc vũ kỹ năng và chạm lời này vừa nói ra, không thiếu tôn giả lập tức xôn xao, một người khiêu chiến ba cái, vẫn là bọn hắn thánh đồ chính giữa người nổi bật, cái này so với Tông Minh Vũ trực tiếp khiêu khích còn muốn cuồng vọng. Cuồng vọng chi đồ. Tông Minh Vũ sắc mặt âm trầm xuống, tràn đầy tức giận. Hai cái khác thánh đồ, sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tam Thánh Tử trực tiếp cười ra tiếng, tốt tốt tốt, loại tính cách này rất hợp ý của ta. Thông Minh Vũ tính là thứ gì? Nếu không phải xem ở tông Minh Vũ tư chất không tệ, xem như lần tiếp theo Tam Thánh Tử hữu lực tranh vận giả, ta đã sớm hạ ngao thủ, nơi nào cho phép hắn làm cản như vậy? Nhị Thánh Tử giật giật mí mắt, cuối cùng nói ra hôm nay câu nói đầu tiên, ba người này không phải người kia đối thủ sáu. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng hối hận. Thông Minh Vũ sắc mặt âm trầm nói một tiếng, bay thẳng đến hư không so đứng trên đài, mặt khác hai vị Thánh Đồ cũng theo sát phía sau. Diệp Hằng thân hình khẽ động, so Thông Minh Vũ càng nhanh hơn xuất hiện ở so trên trạm xe. Tông Minh Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn không cái này, Tông Minh Vũ cũng phát hiện Liễu Diệp lạnh không đơn giản. Đại trưởng lao sắc mặt đạm mặt nói, chiến đấu 6, bắt đầu." So đứng Đài đột nhiên run một cái, chật to lớn so đứng Đài bốn phía, dâng lên lập lòe quỷ dị sáng bóng kết giới. Không gian quá chặt. Tông Minh Vũ Tam vị Thánh Đồ đột nhiên khóa chặt Diệp Hàn bốn phía không gian. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, quát chói thay một tiếng, vừa mới tỏa định không gian cấp tốc tốc độ. Minh Vũ lúc này đột nhiên chấp động, từng đạo hỏa diễm tàn ảnh xuất hiện ở so trên chẩm xe. Nổi giận tàn ảnh. Mấy đạo hỏa diễm tàn ảnh sau đó Tông Minh Vũ đã đi tới Diệp Hàn bên cạnh thân, nhất chân liền đã đi lên, lấy Diệp Hàn hiện nay tinh thần lực lại thêm bạo tháp lưu ly li vụng trộm tam phúc. Tông Minh Vũ chút thủ đoạn này căn bản không đủ nhìn, cái gọi là di động phương hướng. Diệp Hàn nhất một rõ ràng để ở trong mắt. 3. Diệp Hàn hơi chút đưa tay, liền chính xác chộp chúng Tông Minh Vũ đã tới chân. Tông Minh Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, viêm hỏa tan phế. Tông Minh Vũ quát chói thay một tiếng, bị Diệp Hàn bắt chung cái kia trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Tông Minh Vũ trên ra sức, trực tiếp tránh thoát liêu diệp lạnh, đảo qua mà đi. Ngọn lửa nóng bỏng, thiêu không gian đều sóng gió nổi lên. Diệp Hàn hơi nhung chân, lao nhanh lưu lại. Lúc này, hậu phương đột nhiên chuyển đến hai cô ba động, rõ ràng là mặt khác hai vị thánh đồ. Diệp Hàn lâm vào vòng đây, mà nham hỏa long chảo, hoa lạc, hỏa long xoay tròn, trong ngay mắt đem ba người xoay tròn ra ngoài. Tam vị thánh đồ một lần nữa đối mặt Diệp Hàn, Thông Minh Vũ cười lạnh, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp nhưng chính là chiến đấu chân chính. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Vương, Vương, Vương, Thông Minh Vũ ba người đột nhiên khí thế tăng nhiều, rõ ràng ba người đều dùng ra riêng phần mình bí pháp. Ba người bí pháp tăng phúc không chút nào thấp hơn Vạn Kiếm Tôn Giả cùng Thiên Ma Tôn Giả Vạn Kiếm Thiên Quyết cùng Thiên Ma Ma Thân. Cái này còn vẹn vẹn thánh đồ. Nếu là lời của thánh tử 6, Diệp Hàn đối với thánh tử lập tức lại xem trọng một cái tầng, đối diện với mấy cái này thánh tử, không thể khinh thường. Xí Diễm trả đạp. Tông Minh Vũ bay đến không trung, một cước đạp xuống, hỏa diễm bao quanh Tông Minh Vũ bản chân kia, huyên hóa thành to lớn dã thú móng. Khác hai vị thánh đồ, cũng bạo phát ra bọn họ công kích mạnh nhất. Võ kỹ cấp độ, đương nhiên cũng là trí cao phẩm thượng trợ, hơn nữa còn là đứng đầu chí cao phẩm thượng các loại cấp. Chính là Vạn Kiếm Tôn Giả cùng Thiên Ma Tôn Giả. Tối cường võ kỹ cũng không có đạt tới cái này trở trình độ. Nhưng mà sáu, Diệp Hàn quanh thân nổ bắn ra kim sắc hỏa diễm, lửa minh cổ phượng áo giáp mái trèo lạnh toàn thân bao vây lại. Quy Tiên linh ấn, trong náy mắt, hỏa diễm bàn chân khổng lồ sụp đổ, Tam vị thánh đồ thổ huyết bay ngược mà ra, ngã xuống tới địa bên trên, thổ huyết liên tục. Rất nhiều cường giả hoảng hốt, cái này Diệp Hàn thật không ngờ lợi hại, Tam vị thánh đồ chính giữa người nổi bật, vừa rồi rõ ràng còn là đánh tương sướng, trong náy mắt, Tam vị thánh đồ liền bị bại trong chớp mắt. Người sáu, làm sao có thể sáu? Tông Minh Vũ so còn lại hai vị thánh đồ lợi hại một chút. Giác gượng cơ thể không có té xỉu rồi, chỉ vào Diệp Hàn nói không ra lời. Diệp Hàn cười lạnh, liền thực lực thế này, vẫn là hảo hảo luyện luyện a. Tông Minh Vũ tức giận lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Nói thật, thực lực của ba người này, một cái tới nói, cũng có thể nói đúng không thấp hơn bình thường Vạn Kiếm Tôn giả cùng Thiên Ma Tôn giả. Nhưng Vạn Kiếm Tôn giả cùng Thiên Ma Tôn giả đều có tự mình hại mình tính chất bí kỹ. nói ví dụ Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm trận kiếm khí nhập thể, nói ví dụ Thiên Ma giải thể, nếu là hai bên này liệu chết, giành được nhất định sẽ là cái sau. Cùng Tông Minh Vũ ba người đối chiến còn không có cùng bạn kiếm tôn giả cùng với thiên ma tôn giả đối chiến nguy hiểm tam thánh tử đột nhiên cười ha ha một tiếng các hạ quả nhiên lợi hại không hổ là cùng chủ đại nhân xem trọng người bản thánh sắp tới cũng tam thánh tử tại hư không đập mạnh sau một khắc đã xuất hiện ở hư không so đứng trên này hòa diệp hàng tương đối phía dưới nhị thánh tử con mắt lấp lóe người này bí pháp đẳng cấp so với ta cùng tam thánh tử còn muốn hơi mạnh một chút đại khái có thể cùng đại thánh tử so sánh có lẽ người này sẽ đem đại thánh tử cái tiêu tiêu ra hỏa bi đi ra chẳng qua nếu như mới vừa võ kỹ chính là mạnh nhất chiêu số mà nói kẻ này thua không nghi ngờ Tam Thánh Tử nóng bỏng nhìn về phía Diệp Hàn, trong mắt là tràn đầy chiến ý hắc hắc. Các hạ thực lực phi phàm, bản Thánh Tử đã thấy, vận động nóng người không cần làm, trực tiếp quyết đấu a. Ám Ma Thánh Quyết, khí lưu màu đen vây quanh Tam Thánh Tử xoay tròn, tựa như phong bạo một dạng. Lúc này, Tam Thánh Tử đưa tay ra, thư không quan sát, trong chốc lát, thiên địa linh lực ba động trở nên bạo động. Một cố cùng bạo linh lực ngưng kết lấy Tam Thánh Tử trong tay. Đồng thời, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác ba động mà ra. Đây là sáu pháp tác vũ kỹ năng. Diệp Hàn sợ hết hồn, bình thường cấp tướng đấu tôn hậu kỳ viên mãn cứng giả. Có thể sử dụng trí cao phẩm thượng chờ võ kỹ đã coi như là không tệ, tại ngang cấp ở trong xem như cao thủ. Nếu là có thể sử dụng đứng đầu trí cao phẩm thượng chờ võ kỹ, vậy càng là ngang cấp cao thủ trong cao thủ. Nếu là ở cấp tướng đấu tôn cấp bậc liền có thể buộc phát ra pháp tắc vũ kỹ năng, vậy thật có thể nói là biến thái. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể giống như hắn, tại cấp tướng đấu tôn cấp bậc liền có thể buộc phát ra pháp tắc vũ kỹ năng. Bất quá Diệp Hàn nhìn ra được, bực này võ kỹ, tuy ở vào pháp tắc vũ kỹ năng, nhưng là vẹn vẹn chạm bản nguyên pháp tắc một tia ra lông. Tại pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ ở trong, cũng chỉ là hạ đẳng ở đây chờ tồn tại cùng là pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ liền để ta và ngươi tỷ đấu một chút ta linh lực nồng đậm lại hướng diệp hàn ngưng kết mà đi đồng dạng pháp tắc ba động ba động mà ra lại là một môn pháp tắc vũ kỹ năng các vị tôn giả xôn xao không tắm hai cửu viêm kình thiên chạm vs gió lốc tăng lễ các vị tôn giả cũng là biết hàng thế nào không nhìn ra so đứng trên đài hai vị tôn giả sử dụng võ kỹ là áp đảo vũ kỹ thông thường pháp tắc võ kỹ tam thánh tử vậy mà đã bắt đầu nắm giữ pháp tắc vũ kỹ ta nhớ được ba năm trước xếp hạng thi đấu chỉ có đại thánh tử nắm giữ pháp tắc võ kỹ thánh tử không hổ là thánh tử ngàn năm tiến bộ không nhỏ à Tông Minh Vũ tên kia còn muốn cùng tam Thánh tử chống lại riêng này một tay cũng không phải là Tông minh Vũ có thể so với được Đúng vậy à không sai không chỉ có như thế Tam thánh tử bí pháp cấp độ giống như lại đề cao so 3.000 năm trước cao một cái cấp bậc 3.000 năm trước tam thánh tử giống như cùng Tông minh Vũ bí pháp cấp độ không sai bị lắm xem như vậy Tam Thánh tử phát huy lời nói cũng có thể bại trong trước Tông minh Vũ ba người trên lệnh ra trên lệch các tôn giả nghị luận ấm ý lúc này Tông minh Vũ vừa mới có chỗ cho tỉnh cơ thể vốn là suy yếu nghe thế loại ngôn luận lại bị đâm kích thích thổ huyết liên tụcá xỉu. tôn giả nghị luận rất nhanh lại chuyển tới Lưu diệp lệnh trên thân. Nghe nói vị này Lửa Minh Tôn giả tu hành đến bây giờ, không hơn trăm nhiều năm thời gian, tốc độ lĩnh nộ cực nhanh thì cũng thôi đi. Vậy mà cũng nắm giữ loại vũ khí này, thực sự là biến thái. Gia hỏa này trước đó đến cùng xuất thân nơi nào? Thật hâm mộ, nếu là ta cũng như vậy biến thái liền tốt. Không, chỉ cần có một phần mười, thậm chí một phần trăm, để cho ta dâng ra thân thể của ta, ta cũng nguyện ý a. Trung quanh tôn giả một hồi ác hàn, không để lại dấu vết rời xa một chút. Nói ra lời này, chính là mới vừa rồi đột phá một vị tôn giả, vẫn là nam. 6 so đứng trên này nhìn như chuẩn bị thời gian rất lâu, trên thực tế vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Hắc sư bạo minh chảo, hỏa khiếu phong bạo. giống. Tam thánh tử phía sau lưng vang vọng ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa. một đầu giữ tận hắc sư hư ảnh chậm rãi ngưng hiện. Tam thánh tử một móng vuốt bắt đi, hắc sư cũng nâng lên chân trước, mang theo một cỗ đặc thù sóng sức mạnh từ trên cao hướng về diệp hàn trục tới. mà diệp hàn bên này màu vàng hỏa diễm phong bạo bao phủ mà ra, xông thẳng tới chân trời, ở trên không bên trong bị kết giới ngăn cản, hóa thành đầy trời hỏa tinh rơi xuống phía dưới, rơi xuống phương hướng. đúng lúc là tam thánh tử. Hắc sư bạo minh chảo cuối cùng cùng kim sắc hỏa diễm phong bạo va chạm. Trong chốc lát, so đứng đài chấn động lên. Hắc sư bạo minh chảo trực tiếp chui vào đến kim sắc hỏa diễm phong bạo bên trong, móng nước không ngừng huy động, xé rách hỏa diễm phong bạo, hỏa diễm phong bạo một bộ phận khu vực, hỏa diễm trực tiếp hóa thành hư không. Nhưng kim sắc hỏa diễm cũng không phải thổi, không ngừng phá hủy hắc sư bạo minh chảo. Ngọn lửa ăn mòn, nhưng hắc sư bạo minh chảo phát ra từng đợt tiếng vang quỷ dị. Cuối cùng, cuối cùng vẫn là hỏa khiếu phong bạo càng hơn một bậc. Diệp minh cổ quyết đệ tứ trọng, chỗ tăng phúc năng lực vốn là vượt qua tam thánh tử, hỏa khiếu phong bạo đẳng cấp cấp độ càng là cũng vượt qua Hắc sư bạo minh chảo một bậc, có cái trùng này kết quả Diệp Hàn sớm đã đoán trước. Hoa lạc, Hắc sư bạo minh chảo cuối cùng hoàn toàn bị kim sắc hỏa diễm ăn mòn, hóa thành cho tàn, còn lại hỏa diễm công kích, hóa thành hỏa lưu, lấy quỷ dị phương hướng phóng tới Tam Thánh tử. Tam Thánh tử sắc mặt không thay đổi, lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài cấp tốc phóng đại, ngăn trở hỏa lưu công kích, những thứ này hỏa lưu chỉ là đem thả đại hóa lệnh bài lưu lại vết rách chẳng trị mà thôi. Hai người vẹn vẹn phát động nhất kích, rất rõ ràng, Tam Thánh tử rơi vào hạ phòng. Lắc đầu, Tam Thánh tử đột nhiên phiêu nhiên mà đi. Ta nhận thua, nhường nhị Thánh tử cùng các hạ giao thủ a nhân thua, rất nhiều cường giả trợn mắt hốt mồm, rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu, xem như Tam Thánh Tử, trong tay làm sao có thể không có công kích loại thượng phẩm linh khí, dùng bực này linh khí bộc phát ra vũ khí cường đại, ạt càng mạnh hơn. Nhị Thánh Tử cũng hỏi vấn đề này, Tam Thánh Tử cười ha ha một tiếng, luận sử dụng vũ khí, ta có thể không sánh bằng ngươi, tự nhiên do ngươi lên, ta tin tưởng, vị kia vũ khí trong tay cũng không kém, ta cũng không muốn ném hai lần người. lại giả thuyết, ta và người kia chiến đấu qua dài, coi như ngươi thắng, cũng là thắng mà không võ, sẽ không cao hơn à? Nhị Thánh Tử rốt cuộc hiểu rõ Tam Thánh Tử vẹn vẹn chỉ giao thủ một lần nguyên nhân. Bọn hắn thân là thánh tử, đều có riêng mình tiêu ngạo, mỗi người thật muốn tử đấu, căn bản là đối với Diệp Hàn tiến hành thay phiên chiến, bọn hắn cũng khinh thường nơi này. Nghĩ tới đây, nhị thánh tử đối với tam thánh tử thái độ khá hơn một chút, "Đạt đạt." Nói xong, nhị thánh tử tựa như thanh phong, chậm chậm bay tới huyền không so trên chặng xe. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên, một thanh thanh sắc nhuãn kiếm xuất hiện ở nhị thánh tử trong tay, bản thánh tử cũng chỉ dùng một chiêu, ngươi như phá giải bản thánh chết chiêu số, coi như ngươi thắng. Diệp Hàn lấy ra Chu Tức thần y cùng Chu Tức thần kiếm, chỉnh trọng nói, "Ra tay đi." Coi như đối với Cửu Tiêu cung cùng Tiết Khải nhân có chút hận ý. Đối với Tam Thánh tử cùng Nhị Thánh tử hai người, Diệp Hàn vẫn còn có chút khâm phục. Nhị Thánh tử nhuãn kiếm trong tay phảng phất tại phát họa cái gì xinh đẹp bức họa, chật quát chói hai lên tiếng, gió lốc tăng lễ. Nhị Thánh tử vũ động càng thêm cấp tốc, nhưng lại yêu nhã vô cùng, tay cầm thanh sắc nhuyễn kiếm, phảng phất không phải tại giết địch, mà là tại tiến hành cái gì huyền chuyển vũ đạo. Huyền chuyển loại từ này cần ở chỗ này, lúc Nhị Thánh tử trên thân, càng là tuyệt không lộ ra cái gì. Trong chốc lát, cuồn phong nhân lại. Cuồn phong gào thét, màu xanh gió lốc, màu xanh phong nhận, che khuất bầu trời ngưng hệ ra. Đến cuối cùng, càng la xuất hiện kinh khủng phong bạo, kinh khủng vòi rống so đứng đại bốn phía, kết giới cũng bắt đầu không ổn định, trên mặt đất khắp nơi là bị phong nhận gửi ra vết rách. Những thứ này tan vỡ thật lịch, lại bị gió báo cùng vòi rồng cuốn lên, cuối cùng hoàn toàn hóa thành chôn bụi. Một cỗ bản nguyên pháp tắc ba động mà ra, cô ba động này, so trước đó tam thánh tử thi triển còn mạnh mẽ hơn. Lại là pháp tắc võ kỹ, hơn nữa rõ ràng là đẳng cấp cấp độ so hắc sư bạo minh trào cấp độ cao hơn pháp tắc hạ đẳng ở đây trời võ kỹ. Dưới đài, tam thánh tử lắc đầu cười khổ, vốn cho rằng sẽ đuổi kịp hắn, xem ra trên lệ không có chút nào thu nhỏ, xem như vậy, đại thánh tử những năm này tiến bộ chỉ có thể lớn hơn nữa. Khó trách đại thánh tử lúc nào cũng chướng mắt ta, từ phương diện nào đó nói, ta theo Tông Minh Vũ lại có gì khác nhau? Nhiều lắm là ta không có Tông Minh Vũ kiêu ngạo như vậy mà thôi. Trên này, những thứ này kinh khủng phong bạo lại hóa thành một đầu lĩnh dữ tận cử thú. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm nghị, tại những ngày gió lốc, phong nhận, gió bão, vòi rồng cùng dữ tận tự thú đến trước đó, một kiếm chém đúng ra. Cửu viêm kình thiên trảm. Cửu viêm kình tiên chém đẳng cấp cao nhất, bất quá là đứng đầu trí cao phẩm thượng trợ, không sánh được nhị thánh tử bùng nổ gió lốc tăng lễ. Nhưng Chu Tức thần kiếm, đẳng cấp cấp độ bên trên nhưng là so nhị thánh tử trưởng kiếm trong tay hơi mạnh hơn như vậy một chút coi như cùng là đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí, cũng có một chút chiêu lệch, lại thêm Diệp hàn bí pháp gia tăng so nhị thánh tử mạnh, hai đại công kích, lại là chống đỡ được tương xứng. Không tám ba đại thánh tử Diệp hàn chạm kích mang theo khí thế bén nhọn, rất nhiều gió lốc phong nhận, còn không có tới gần liền bị Diệp hàn chạm kích đánh tan, chỉ có những cái kia giữ tận cự thú mới có thể cùng chạm kích cứng đối cứng. Từng đầu Phong Nguyên Tố ngưng kết ra cự thú bị chạm kích chém thành hai nửa, triệt để tiêu tan, hóa thành cho tàn. Hoa là 6 Vô 6 kinh dư ba ba động, cấp tốc hướng bốn phía quấy tán. Đại Trường Lão chỉ là hơi chút đưa tay, những thứ này Dư Ba càng là trực tiếp bị ngăn cản tại vài mét bên ngoài, không có cách nào tới gần. Nhị Thánh Tử nhưng liền không có vận tốt như vậy. Nhị Thánh Tử trên thân đột nhiên dần hiện ra một bạc trắng áo giáp, ánh sáng lóe lên, uy vũ bất phàm. Nhưng Dư Ba sau đó áo giáp rách nát không chịu đổi, khắp nơi đều là khe hở. Loại hình phòng ngự linh khí cũng không dễ tìm, dù là lấy nhị Thánh Tử địa vị, cũng vẹn vẹn lấy được bình thường thượng phẩm phòng ngự linh khí. Diệp Hằng trên người chu tước thần y hề, thế nhưng là thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí, mặc dù có chút tổn thương, nhưng cũng không lo ngại. 6 Nhị Thánh tử chợt vật lui lại hơn trăm mét, thở ra một hơi, các hạ thực lực phi phàm, bản Thánh tử nhận thua. Nói xong, Nhị Thánh tử nhảy xuống hư không so đứng lại, hướng đi Tam Thánh tử. Tam Thánh tử thở dài lắc đầu, ngươi cũng thua à, bây giờ chỉ có thể từ Đại Thánh tử ra sân, ta vừa mới cho hắn gợi tin tức xấu. Liên Nhị Thánh tử đều thua, cái này lửa Minh tôn giả quả nhiên lợi hại, không hổ là cùng chủ đại nhân chính miệng tán thưởng, thật muốn xem, kế tiếp Đại Thánh tử cùng người này đọ sức, lại là bộ dạng gì. Hừ, người này lợi hại hơn nữa, sao lại là Đại Thánh tử đối thủ? 3000 năm trước, Đại Thánh tử liền miễn cưỡng nắm giữ pháp tắc võ kỹ bây giờ nắm giữ nhất định là càng cường đại hơn pháp tắc võ kỹ hy vọng đại thánh tử thật tốt giáo hơn người này chúng ta cựu tiêu cung há lại bực này ngoại lai giặc dười có thể lấn ép đại thánh tử bây giờ hẳn là nhận được tin tức một đám cựu tiêu cung tôn giả bộ phục diệp hàn cũng có genet không quen nhìn diệp hàn cũng có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cũng có nghị luận đầu vị sáu đại thánh tử trong cung điện tướng mạo bình thường nam tử đột nhiên mở hai mắt ra nhị thánh tử cùng tam thánh tử thua xem ra người này ta ngược lại thật ra xem thượng đánh bại nhị thánh tử cùng tam thánh tử hoàn toàn chính xác có và tập thánh tử thực lực đánh một trận thân hình khẽ động Đại Thánh Tử trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong. 6. Hư Không So trên trạm xe, Diệp Hàn đột nhiên ngẩng đầu, tinh quang chợt hiện. Nơi xa, một bóng người pha không mà đến, cường hãn uy áp, âm vang để hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn quanh thân kim sắc bỗng nhiên lan tràn. Tại Diệp Hàn sau lưng xuất hiện lửa Minh Cổ Vượng hư ảnh. Cổ uy áp này, đối với hắn không có tạo thành chút nào tổn thương. Tại Diệp Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú, một huê phàm diện mạo nam tử chậm rãi đạp về hư Không So đứng đài. Ngươi không tệ. Đại Thánh Tử lạnh lùng nói. Có thể để cho Đại Thánh Tử loại này kiêu ngạo người nói ra như vậy, đủ để chứng minh Diệp Hàn bất phàm. Diệp Hàn mỉm cười. Đã sớm nghe nói đại thánh tử vô cùng lợi hại, hôm nay có may mắn cùng đại thánh tử giao thủ, ta cũng là rất kích động. Đại thánh tử quanh thân quần áo đột nhiên lay động, cường hãn hơn khí tức buộc phát ra. Cuồng Long Cựu Thiên Quyết, ngưng. Đại thánh tử khí tức tăng vọt, cấp tốc nhảy lên tới Hòa Diệp Hàn C xích không nhiều trình độ, thậm chí vẫn còn thắng chi. Diệp Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Cuồng Long Cựu Thiên Quyết, cùng ta Lửa Minh Cổ Phượng Quyết đệ tứ trọng sơ kỳ không kém chút nào, quả nhiên, nhiều như vậy vị diện, coi như so với thời kỳ viễn cổ có chỗ sụt dốc, nhưng cao đẳng bí pháp cũng không phải là không có. Diệp Hàn bên này kinh ngạc, bên kia đại thánh tử cũng là cũng giống như thế. Đại Thánh Tử, thân ta là Đại Thánh Tử, tu luyện bí pháp so bình thường trưởng lão đều phải lợi hại. Người này có thể cùng ta tương xứng, không biết đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Khó trách cung chủ đại nhân đối với người này như vậy tán thưởng. đã như vậy, liền để bản Thánh Tử xem, người rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cùng Long thổ tức, Huyền Diệu khó giải thích ba động dạo dược mà ra, Đông đảo tôn giả đã không giống ngay từ đầu kinh ngạc như vậy. Đại Thánh Tử có thể nắm giữ pháp tắc võ kỹ, đã sớm ở tại bọn hắn đoán trước ở trong. Tại Đại Thánh Tử sau lưng, ngưng hiện ra to lớn của Long hư ảnh, Cung Long yếu ớt phun ra Long khí, trong chốc lát, đám rồng này hơi thở tạo thành năng lượng ba động bố. Tống Diệp phàn nộ tung mà đi, Thương Hỏa đốt khung, không gian trong chốc lát bất ổn, có dấu hiệu hàm mất. Hỏa diễm cùng long tức va nhau, hiếm thấy tạo thành quỹ dị hỏa diễm phong bạo, xông thẳng tới chân trời, một tiếng ầm vang vọng tới không trung kết giới. Giờ khắc này, kết giới thượng tầng đã bắt đầu lan tràn ra không thiếu khe hở. Đại trưởng lão nhướng mày, vung tay náo bảo, phía trước có chút vỡ vụn khuynh hướng không gian, cấp tốc ổn định, trời cao kết giới cũng khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Đại trưởng lão cũng không dám để cho hai người chiến đấu ba động ba động ra ngoài, nếu không thì bằng bên ngoài một đám thông thường cấp tướng đấu tôn, chắc chắn bị thương nặng, không chết liền xem như may mắn giống long khiếu cửu tiên đại thánh tử đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to mang theo chân long gào to sóng âm ba động nhường vừa mới ổn định kết giới lại lần nữa run rẩy lên thất thải thần long chuông giang dắc sóng âm ba động đụng chạm lấy thần long chuông thần long chuông căn bản không có ngăn cản bao lâu liền phá tan tới diệp hàn tiếp tục lùi lại chu tước thần y đem còn lại ba động một mực ngăn cản tới dù là như thế chu tước thần y từ làm bạn diệp hàn chiến đấu qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất đã nứt ra thật nhỏ khẽ hở diệp hàn sắc mặt đột nhiên trầm xuống cái này đại thánh tử thực lực hoàn toàn chính xác xa không phải nhị thánh tử cùng tam thánh tử có thể so sánh. Trên mặt đất, bởi vì sóng âm chấn động không ngừng công kích, bốn phía cũng là giống như mạng nhện khẽ hở, dưới chân tùy tiện rất mạnh, đại yếu đất không chịu nổi mặt đất, liền phá tan. Thương Long Thánh Trảo. Đại thánh tử quát trói hai một tiếng, trong tay đột nhiên bị một tầng hào quang màu xanh lam bao khỏa, làm hào quang màu xanh lam tiêu tan sau đó, mang theo màu xanh lam vậy trảo mơi ra bây giờ trước mặt mọi người. Cái này Thương Long Thánh chảo, rõ ràng là không thua Chu Tức Thần Kiếm thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí. Diệp Hàng trong tay Chu Tức Thần Kiếm, đột nhiên run rẩy lên, đây là Chu Tức Thần Kiếm sinh ra một tia linh tính. Đối với Thương Long Thánh Trảo khiêu khích, Đại Thánh tử lạnh lùng nở nụ cười, vậy mà dẫn tới bản thánh tử Thương Long Thánh Trảo kích độc lên, trong tay ngươi thần kiếm xem ra cũng không kém, bất quá coi như như thế, tại bản thánh tử dưới một chiêu này, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Trong sao Thương Long xé trời chảo, giang giặc, lốt bút. Màu xanh lam vòng sáng ở trên không đống nhiên nư hiện, lờ mờ ở giữa, một tiếng long ngâm âm thanh từ màu xanh lam vòng sáng có thể văng lên, ngay sau đó, một cái màu xanh lam long trảo, mang theo khí thế của phách, ở vàng xuyên ra. Thiên hỏa phân thân, ngưng, đều cho ta tụ. Cửu Viêm kình thiên trảm. 9 bộ phân thân. Toàn bộ đem sức mạnh hội tụ tại Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn trong tay Chu Tức thần kiếm, đột nhiên phóng ra so trước đó rực rỡ gấp mấy lần hỏa diễm chi quang. Trong sao thương long xé trời chảo, rõ ràng là pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ vũ khí đứng đầu, lại thêm thương long thánh chảo, uy lực mạnh mẽ vô cùng, ở phương diện này, Diệp Hàn đại đại đã rơi vào hạ phong, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào phân thân tụ tập ở chung với nhau sức mạnh, dựa vào lượng để thủ thắng. Không tám bốn cuồng long biến, long đằng tứ hải. Chu Tức thần kiếm cùng Chu Tức thần y nguyên bộ, song song có thể phát huy ra thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí uy lực. Nhưng cùng chân chính thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí so sánh, có thiếu hụt chí mạng đó chính là vũ khí kèm theo võ khí. linh khí vốn chính là thánh tôn cấp bậc luyện khí sư sáng tạo thánh tôn phía dưới có thể luyện chế ra linh khí lắc đắc không có mấy chớ nói chi là thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí chu tước thần kiếm người sáng tạo bản thân cũng không phải thánh tôn tự nhiên không cách nào giống thánh tôn như thế lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đối với căn nguyên phép tắc lĩnh ngộ thật sự là nông cạn rất nhiều luyện chế ra chu tước thần kiếm kèm theo võ khí cửu viêm tinh tiên trạng đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là trí cao phẩm thượng trở mà thôi chân chính thánh tôn luyện khí sư luyện chế ra linh khí trên cơ bản kèm theo vũ khí tối cường có thể đụng chạm đến pháp tắc võ ký. Yếu Mộ bất quá là miễn cưỡng đạt đến pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ, liền nói ví dụ phía trước Nhị Thánh tử gió Lốc Tăng lễ, lợi hại, liền có thể đạt đến pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ đỉnh tiêm, ngay như bây giờ Đại Thánh tử trộm sao thương long xé trời chảo. 6. Phía trước Diệp Hàn sở dĩ có thể chiến thắng Nhị Thánh tử, bất quá là lựa minh Cổ Phượng quyết đệ tứ trọng sơ kỳ chỗ tăng phúc sức mạnh vượt qua Nhị Thánh tử, Chu tước thần y phòng ngự so Nhị Thánh tử lợi hại, không phải vậy chỉ dựa vào vũ khí và linh khí đối kháng, kết quả thật vẫn khó mà nói. Bây giờ đối mặt Đại Thánh tử, Đại Thánh tử tăng phúc thực lực không chút nào thấp hơn Diệp Hàn, vũ khí đẳng cấp cũng không so Chu tước thần kém bộc phát ra võ kỹ càng là thuộc về pháp tác hạ đẳng ở đây chờ đỉnh tiêm ba cái phương diện đều vượt qua liễu diệp lệnh nếu là không khai thác một ít thủ đoạn một lần này nọ sức thật vẫn như đại thánh tử nói tới sẽ phân ra thắng bại phe thắng rõ ràng lại là đại thánh tử mà không phải diệp hàn ngưng hiện ra 9 bộ phân thân nắm chắc phân thắng đây chẳng phải là tiết khải nhân cùng cựu tiêu cung kết quả mong muốn sao diệp hàn thở dài trong lòng bộc lộ ra thiên hỏa phân thân cùng vạn trưởng lao đối chiến muốn đánh bất ngờ nhưng là khó rồi Chín bộ phân thân sức mạnh hội tụ tại Diệp Hàn trên thân, mặc dù không có thể nói 10 trên 10 dung nhập vào Diệp Hàn thể bên trong, nhưng Diệp Hàn bây giờ lực lượng trong cơ thể như cũng đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Liên đối Cửu Viêm Kình Thiên chém uy lực, mạnh hơn gấp mấy lần, cùng đối kháng nhị thánh tử thời điểm, hoàn toàn không giống. Trong sao thương long xé trời chảo cùng Cửu Viêm Kình Thiên chạm âm vang va nhau, lần này, tiếng thú gào đã không phải là mơ hồ có thể nghe, mà là nghe rõ ràng. Từ nơi này một lần đối bính ở trong, Đông đảo Tôn Giả hoàn toàn có thể nghe ra cái kia tiếng thú gào chính giữa phẫn nộ. Cho dù cách kết giới, Đông đảo tôn giả còn có thể cảm nhận được cái này, hai cô công kích đụng nhau đáng sợ. Nếu không phải đại trưởng lão không ngừng duy trì bốn phía kết giới, đông đảo các tôn giả không chút do dự tin tưởng, cái này huyền không so đứng đài bốn phía kết giới, sớm đã bị đánh bể. Nhị Thánh Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Phía trước lúc chiến đấu, nếu là hắn đối mặt thời khắc này kiểu viêm kình thiên trạng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng, mà không chỉ là hơi chật vật một chút. Nhị Thánh Tử cười khổ, người này rốt cuộc là nơi nào nhô ra biến thái? Phía trước cùng chúng ta đối chiến, càng là bảo lưu lại một cái như vậy cường đại át chủ bài. Tam Thánh Tử mặc dù cũng có chút thất vọng, nhưng trong lòng chiến ý càng hơn. Ngoại trừ nhị Thánh Tử cùng Đại Thánh Tử, hắn lại tăng thêm một cái truy kích mục tiêu. Tam Thánh Tử đạo, lai lịch của người này không phải Thánh Quang Điện sao? Nhị Thánh Tử xem xét Tam Thánh Tử một mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tam Thánh Tử sắc mặt một quất, cắn răng nói, có cái gì không đúng sao? Nhị Thánh Tử đạm mặt nói, chỉ là Thánh Quang Điện, ngươi cho rằng sẽ bồi dưỡng được bậc thiên tài này? Nếu là Vạn Kiếm Điện cùng Thiên Ma Điện còn có một tia có thể, Thánh Quang Điện căn bản không có khả năng. căn cứ nghe nói, người này là tại đột phá đấu tôn sau đó, mới gia nhập Thánh Quang Điện. Cung chủ đại nhân sở dĩ đối với người này nhìn với con mắt khác, ta xem thì có loại này lai lịch bí ẩn nguyên nhân, bất quá nguyên nhân lớn hơn, tuyệt không phải như thế, là cái gì không phải là chúng ta có thể biết đến. Tam thánh tử như có điều suy nghĩ, người nói xấu. Cung chủ đại nhân đối với người này coi trọng như thế, có phải hay không là cùng chỗ kia bí cảnh có liên quan? Nhị thánh tử ánh mắt ngưng lại, có lẽ vậy, bất quá tiến vào bên trong, đại bộ phận cũng là chúng ta xì nộ mị dạ vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả, còn có chúng ta dạng này được coi trọng thánh tử cùng một chút đỉnh tiêm thánh đồ, hơn nữa chúng ta đi cũng là luyện. Chân chính tạo tác dụng vẫn là xì nổ mị dã vương cấp cường giả đấu tôn, người này lợi hại hơn nữa. cùng vương cấp đấu tôn cũng có trên lệch cực lớn, nhưng người này đi cái kia chỗ, có thể có cái tác dụng gì? Nhị thánh tử sờ lên cằm, cái chỗ kia bên trong, chỗ thần bí nhiều lắm, liền có thể làm cho cấp tướng đấu tôn trong thời gian ngắn đột phá đến vương cấp đấu tôn từ tinh thần quả cũng có. Nói không chừng, có chỗ nào cần người này, cho nên cung chủ đại nhân tài sẽ an bài chiến đấu như vậy tới kiểm nghiệm. Tính toán, những thứ này đều cùng chúng ta không có quan hệ, chắc hẳn chỉ cần người này thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó tiến vào cái chỗ kia, chúng ta liền có thể biết nguyên nhân. Nhị thánh tử cùng Tam thánh tử bên này tại giao lưu. Bên kia, Diệp Hàn hòa đại thánh tử chiến đấu cũng tạm thời có một kết thúc. Dựa vào chín bộ phân thân ngưng tụ ra sức mạnh, Diệp Hàn Miễn cưỡng cùng đại thánh tử trước đây nhất kích, chống lại tương xứng. Đại thánh tử, xem ra trước ngươi nói tới, cũng không quá chuẩn xác thực a." Diệp Hàn cười nhạt nói. Đại thánh tử bình thường lãnh đạm sắc mặt, cuối cùng có một tia và mèo, Diệp Hàn cái nụ cười này, tại đại thánh tử xem ra, là trắng trợn khiêu khích. Đại thánh tử mặt âm trầm xuống, vọng chi đồ, bản thánh chết thực lực, bất quá là triển lộ một chút điểm thôi. Vương cấp đầu tôn phía dưới, có thể ép ta đến trình độ này, ngoại trừ còn lại ba cung đại thánh tử, ngươi là cái thứ tư. Cung Long Biến, giống giống sáu, liên tiếp mấy đạo tiếng Long Ngâm vang vọng cả bầu trời. Đại Thánh Tử sau lưng cùng Long hư ảnh nhanh trong túi người xuống, lãnh đạo ánh mắt ở trong thoáng qua lênh khốc lênh mang, làm cùng Long hư ảnh toàn bộ chui vào đến lớn Thánh Tử trong thân thể sau đó, Đại Thánh Tử nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đại Thánh Tử cơ thể cũng xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, cả người bốc ra màu xanh lam lân phiến, hiện nhiên một cái cự hình Long Nhân. Đại trưởng Lão ở một bên tán thưởng, càng đem cùng Long Biến tu luyện đến loại trình độ này. Cùng long biến tại Cựu Tiêu cung bí pháp ở trong cũng là thuộc về hàng đầu, có thể tu luyện tới loại trình độ này, càng là lắc đắc không có mấy. Bất quá sức mạnh để thăng cực cao đồng thời, tính nguy hiểm cũng cực lớn, một cái cầm giữ không được thì sẽ hoàn toàn mê thất tâm tính, trở thành triệt đầu triệt đuôi long nhân, người không được người, long không giống long. Nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương mới được, bất quá sáu. Đại trưởng lao ánh mắt không để lại dấu vết chuyển rời đến Diệp Hàn trên thân, kẻ này bí mật rất nhiều, Đại thánh tử muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, e rằng sáu sáu. Long đằng tứ hải. Đại thánh tử nhịn không được quát trói thai lên tiếng, lấy đại thánh tử làm trung tâm cùng bão sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ mà ra không tám năm nửa năm sau trọng trọng sóng trung điệp phản phất cự thú viên cổ đồng dạng mở ra giữ tận răng nanh, muốn đem diệp hàn thôn phệ ở trong đó hóa diệp hàn đột nhiên chuyển hóa thành lửa minh cổ hình chim phượng thái chín bộ phân thân đồng dạng biến thành lửa minh cổ hình chim phượng thái cánh vàng hộ thể mười đầu lửa minh cổ phượng vây quanh vây tại một chỗ màu vàng ánh sáng lập lòe tạo thành to lớn cự điểu cánh Xoẹt. sóng trung điệp cùng kim sắc hỏa diễm cự điểu cánh va nhau lập tức tràn ngập ra một mảnh xương ngủ hơi nước tràn ngập thật đỏ bạo viêm Mười đầu lửa minh của Phượng Ngưng Tụ Ra hỏa diễm chi cầu hiện đầy toàn bộ thế giới, hai tác trung chờ võ kỹ trực tiếp phá trừ Đại Thánh Tử trọng trọng sóng trung điệp hỏa cầu tại Đại Thánh Tử phụ cận nổ tung, nổ tung sức mạnh trực tiếp đem Đại Thánh Tử đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã nhào trên đất trên mặt, trong miệng tuốt ra bùng máu tươi lớn. Đại Thánh Tử quần áo cũng phá loạn không thiếu, trang đầy bị nổ tung thiêu đốt vết tích. T Đông đảo tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều không ngờ rằng tại Đại Thánh Tử phát ra huy lực chân chính sau đó, ngược lại là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Cái này sáu, đây rốt cuộc là thì chuyện gì? Đại Thánh Tử làm sao lại bại? Thực lực thấp một chút cấp tướng cường giả đấu tôn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thực lực cao siêu cấp tướng đấu tôn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bất quá bọn hắn sở dĩ chấn kinh là bởi vì nhận ra Liễu Diệp lệnh thi triển vũ ký đẳng cấp, pháp tắc trung chờ võ kỹ. Chơi ạ, lại là pháp tắc trung chờ võ kỹ. Chính là vương cấp đấu tôn cũng chỉ có thực lực siêu quần tồn tại mới có thể nắm giữ như thế võ kỹ. Người này vậy mà xấu. Liên đại trưởng lão sắc mặt co quắp một cái, mặt mũi tràn đầy động dung. Pháp tắc trung trở võ à, nhất là một chiêu sau cùng. Rõ ràng tại pháp tắc trung trở võ ở trong cũng đứng hàng thượng đẳng cùng hắn vị đại trưởng lão này nắm giữ pháp tắc võ kỹ cũng không hoàn nhiều nhượng. khi thở sâu một hơi, đại trưởng lão bình phục lại kinh ngạc trong lòng. đối với cung chủ không khỏi càng thêm kính sợ, không hổ là cung chủ, nhãn lực này thật sự là quá xuất sắc. giơ tay lên, trưởng lão khác nhàn nhạt huy động một chút, đạo, lần này tỷ thí, lựa mình tôn giả tam liên thắng, nửa năm sau, sẽ có vạn trưởng lão cùng ngươi quyết đấu. câu nói sau cùng, nhưng là đại trưởng lão quay đầu hướng về phía diệp hàn nói tới, là. diệp hàn trong lòng vừa mới hơi nuối lòng một mũi khí, lập tức nói tới, nếu là không có tại vạn trưởng lão trong tay chống nổi lửa giờ hắn sẽ phải xong. Một cái là mình, đại trưởng lão biến mất không thấy gì nữa, Diệp Hàn biết, đây là đại trưởng lão đi hồi báo hắn tình huống, sắc mặt không có biến hóa, trực tiếp biến mất ở hư không so đứng trên đài. Diệp Hàn rời đi về sau, Nhị thánh tử cùng Tam thánh tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Diệp Hàn đã nâng lên cực cao tình cảnh, nhưng dễ dàng như thế đánh bại đại thánh tử, vẫn là đại suất hai người bọn họ sở liệu. Nhị thánh tử thở dài một hơi, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, quả nhiên không thể xem thường người trong tiến hạng. Tam thánh tử cùng Nhị thánh tử tuấn di đi tới đại thánh tử bên cạnh, mang đi đại thánh tử. 6. Hừ, tiểu tử, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Liên đại thánh tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Hàn trên đường trở về, bên cạnh thân cách đó không xa đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, sắc ý lạnh như băng, không ngừng dạo rực mà ra. Vạn Trường lão chẳng lẽ quá mức lo nghĩ, dự định sớm ra tay rồi. Diệp Hàn há miệng trầm trọc. Vạn Trường lão cười lạnh liên tục, cấp tướng đấu tôn cùng vương cấp đấu tôn chiến lệnh, không phải ngươi tiểu tử này đủ khả năng tưởng tượng, đừng tưởng rằng đánh bại đại thánh tử thì có cùng chúng ta đối kháng thực lực, tại vương cấp đấu tôn trong mắt, chính là lớn thánh tử cấp độ kia thực lực, như cũng không coi là cái gì, tiểu tử có cái gì gì ngôn cùng không có việc làm thừa dịp nửa năm này thật tốt làm à nửa năm sau tính mạng của ngươi lão phu muốn nói xong vạn trưởng lão quanh thân một hồi và mèo biến mất không thấy gì nữa diệp hàn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vạn trưởng lão rời đi phương hướng trong lòng ngực đồng dạng tràn ngập tràn đầy sát ý vạn trưởng lão thế nhưng là đã từng tuyên bố muốn tàn nhẫn đối đại hắn thân nhân cái này xúc phạm liễu diệp lệnh giới hạn thấp nhất đối với vạn trưởng lão diệp hàn sớm đã oái thúy quyết giết nhưng diệp hàn biết không nói trước thực lực của hắn bây giờ không bằng vạn trưởng lão tại không có bảo tháp lưu ly tương trợ dưới tình huống có thể hay không kiên trì nửa giờ còn chưa nhất định. Cho dù có đánh giết vạn trưởng lão thực lực, tại cựu tiêu cung, đây cũng không phải là một cái địa điểm tốt hòa hảo thời gian. Muốn giết vạn trưởng lão, còn cần thật tốt mưu đồ một phen. 6. Cựu tiêu cung cung chủ đại điện. Tiết khải nhân nghe đại trưởng lão hồi báo, những mày, pháp tác trung trở võ kỹ. Nắm giữ như thế võ kỹ, người này xác thực xem như cấp tướng đấu tôn người thứ nhất. Đại trưởng lão vội vàng nịnh nọt cung chủ vài câu, nói là cung chủ nhãn lực vô cùng, sau đó mới hơi lo lắng nói, cung chủ, coi như như thế dựa vào cấp tướng đấu tôn cùng vương cấp đấu tôn chỉ lệnh cũng không phải chỉ là nắm giữ pháp tắc trùng trở võ kỹ có thể xúc tiểu nói thật đối với người kia có thể hay không tại vạn trưởng lao trong tay trèo chống nửa giờ ta thực sự không có lòng tin gì tiết khải nhân đột nhiên cười một mặt thần bị nói đại trưởng lão ngươi quên chúng ta là như thế nào chú ý tới người này sao đại trưởng lão con mắt đột nhiên chừng lớn cung chủ ý của ngài là 6 chuyện này không có khả năng làm a càng khôn tháp thế nhưng là vượt ra khỏi linh khí tồn tại chỉ là mấy chục năm muốn hoàn toàn nắm giữ hoàn toàn là người xi si nói ngọng tiết khải nhân sờ lên cằm đã như vậy Đại trưởng lão chúng ta đánh cược như thế nào? Ta cá là tiểu tử này tại bị vào tuyệt cảnh phía sau, nhất định sẽ buộc phát ra càn không tháp. bản tôn ngược lại là muốn biết, cái này càn không tháp đến cùng có tác dụng gì? liền linh khi đều còn kém rất rất xa. Đại trưởng lão ngượng ngùng nở nụ cười, ha ha, ta cũng không dám cùng cung chủ đánh cược. Người nào không biết cung chủ nhãn lực lợi hại, ta liền đợi đến nửa năm sau tiểu tử này phát huy sáu. Thời gian rất nhanh tới nửa năm sau. Đối với Diệp Hàn kế hoạch nào đó, trong năm ấy đã sớm chuyển khắp Si No cao tầng, còn lại ba cung cung chủ đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Sớm, ba vị cung chủ mang theo riêng mình đại thánh tử đi tới cựu tiêu cung. Ha ha, thiết cung chủ, đã lâu không gặp. Đầu tiên phát ra tiếng cười là tóc màu tím đại hán, tóc chỉ vẹn vẹn có hai ba tấc, lại từng chiếc đứng thẳng, nhìn qua vô cùng biêu hán cùng dữ tợn. Người này chính là từ điện cung cung chủ. Tiết Khải nhân chắc tay, nguyên lai là một cung chủ, hôm nay thổi đến ngọn gió nào, càng là đem các người ba cái thổi tới. Ma cung cung chủ lướt mắt, hừ, tất cả mọi người đã biết là chuyện gì xảy ra, họ tiết, không cần thiết như thế giả vờ giả vị. Vạn yêu cung cung chủ là mặt mũi tràn đầy màu đỏ quỷ dị bóng người, cho tới bây giờ ngoại trừ Vạn Yêu cung số ít cao tầng, chính là Tiết Khải Nhân chờ cung chủ, cũng không biết vị cung chủ này bản thể là cái gì tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, Vạn Yêu cung vị cung chủ này, Tiết Khải Nhân ba người cũng không dám coi thường. Chỉ nghe cái này lại hán mặt đỏ đạm mặt nói, "Tiết Khải Nhân, bất nói nhiều lời, hôm nay ba người chúng ta chính là đến xem vị kia đến tột cũng có đủ hay không tư cách đi chôn đó loại địa phương, mang bọn ta đi thôi." 0863 cung đại thánh tử khiêu khích Tiết Khải Nhân bất mãn trong lòng hừ lạnh mấy lần, đối với ba người, nhất là Ma cung cung chủ cùng Vạn Yêu cung cung chủ thái độ bất mãn, thân là Sinomi dạ đệ nhất cung chủ Tiết Khải Nhân lúc nào bị đối xử như thế qua, nhưng Tiết Khải Nhân cũng biết loại địa phương kia tầm quan trọng, lại thêm bây giờ Ma Cung Cung Chủ ba người rõ ràng là liên hợp cùng một chỗ, Tiết Khải Nhân đành phải nhìn xuống, biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào. Tiết Khải Nhân cười mỉm cho đạo ba vị mời theo bạn tôn đi. Tiết Khải Nhân đi đầu biến mất không thấy gì nữa, mặt khác ba vị Cung Chủ một điểm không do dự, theo sát phía sau, liên đối đem ba vị Thánh Tử cũng cho con đi. 6. Cựu Tiêu Cung một chỗ người đông nhìn nhịp, một lần này giao đấu, thế nhưng là cấp tướng đấu tôn cùng vương cấp đấu tôn chiến đấu, bất kể là đấu tôn cũng muốn hay là đấu đế đấu hoàng, chỉ cần là cựu tiêu cung người, đều mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt tới chỗ này quan sát tỉ thí. Một lần này so đứng đài, có thể so sánh nửa năm trước huyền không so đứng đài mạnh hơn nhiều lắm. Một lần này so đứng đài, chỉ là phạm vi, liền so huyền không so đứng đài lớn hơn trăm lần. Cũng chính là đấu tôn, mới có năng lực đem chọn cuộc chiến đấu thấy rõ ràng. Đấu đế miết ngưỡng, đấu đế phía dưới, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng người mơ hồ, nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản đấu đế dưới nhiệt huyết. Trừ cái đó ra, bốn phía kết giới cường độ cũng tăng lên mấy cái cấp độ, liền xem như hơi yếu một chút vương cấp đấu tôn trung kỳ cường giả cũng không có thể đủ đánh nát dạng này kết giới, cũng chính bởi vì kết giới cường đại, đấu đế cùng đấu đế giới cựu tiêu cung người mới dám tới đây quan sát. Bằng không hai đại cường giả chiến đấu, chỉ là giữ âm biên giới, liền có thể trực tiếp diện sát đi bọn hắn những người yếu này. 6. Tiết Khải nhân bốn người phiêu phù ở giữa không trung, lấy bốn người năng lực, căn bản không người có thể phát hiện bọn hắn. Đám người đột nhiên trở nên linh động, không biết lúc nào, Vạn trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trong một cái góc, đám người nghị luận ầm mỹ đủ loại ánh mắt tụ tập tại Vạn trưởng lão trên thân. Vào thời khắc này, đám người tự phát chen đến hai bên, vì diệp Hàn đường đây chính là ngươi nói tiểu tử kia chỉ từ bề ngoài nhìn lại không có gì lớn đó a từ điện cung cung chủ cũng chính là một cung chủ hồ nghi nói tiết khải nhân biết mép một cái kẻ này đã nắm giữ pháp tắc trung đẳng võ kỹ ngay cả ta cựu tiêu cung đại thánh tử đều không phải là đối thủ cái gì pháp tắc trung đẳng võ kỹ ba vị cung chủ sắc mặt cũng hơi biến đổi cái này đích xác có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ bốn người cho chuyện theo bản năng phong tỏa quanh thân không gian ngoại trừ bốn người ngoại nhân căn bản vốn không biết bốn người đang nói cái gì là lấy từ điện cùng vạn yêu cung cùng ma cung ba vị thánh tử Một mặt tò mò nhìn thấy sắc mặt biến hóa cung chủ, có thể ở tại bọn hắn cung chủ trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này, thật là không thường thấy. Thiết cung chủ, ngươi không phải là đang gạt người a? Ma cung cung chủ căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng. Nhớ ngày đó hắn thân là ma cung đệ nhất thánh chết thời điểm, tại không đột phá vương cấp đấu tôn phía trước, nắm giữ tối cường võ kỹ cũng bất quá là tiếp cận pháp tác hạ đẳng ở đây chờ đứng đầu võ kỹ, pháp tác trung đẳng võ kỹ, đây chính là tại đột phá vương cấp đấu tôn sau đó mới nắm giữ. Pháp tác trung đẳng vũ kỹ khó tu luyện, ma cung cung chủ tin tưởng vô cùng. Vậy không chỉ cần đối với căn nguyên phép tác cao thâm linh ngộ, còn cần đủ loại đặc định điều kiện. Tóm lại, cấp tướng đấu tôn muốn thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện, thật quá khó khăn. Đây vẫn là ma cung cung chủ lần đầu tiên nghe được có người ở cấp tướng đấu tôn đã luyện thành pháp tắc trung đẳng võ kỹ. Tiết Khải nhân hừ nhẹ một tiếng, tất nhiên ba vị không tin, liền để các ngươi ba vị đại thánh tử hòa tiểu tử kia giao thủ khẽ đạo không liền có thể lấy rõ ràng. Ba vị cung chủ nhãn tình sáng lên, từ điện cung cung chủ gân giọng đối với tử điện cung đại thánh tử quát, đi cùng tiểu tử kia luận bàn một chút. Tiểu tử này thế nhưng là đánh bại tiêu cung đại thánh tử, chỉ cần ngươi thắng, H H, -h -6. ý tứ không cần nói cũng biết, tiêu cung đại thánh tử không bằng bọn hắn từ điện cung đại thánh tử. Tiểu Tiêu cung danh dự sẽ phải bị quét la một chút. Tiết Khải Nhân cười nhạo một tiếng, không chút nào cho rằng Diệp Hàn thất bại. Từ Điện cung Đại Thánh tử bị Mục cung chủ nói nhiệt huyết sôi trào, vội vàng kích động nói, "Cung chủ đại nhân, ngài yên tâm, vạn bối nhất định sẽ không ném ngài khuôn mặt." Vạn yêu cung đại thánh tử, Ma cung đại thánh tử cũng liền liền ứng thuận hứa hẹn. 6. Phía dưới, tiểu Tiêu cung ba vị thánh tử đã đến tràng, ngoại trừ đại thánh tử sắc mặt có chút âm trầm, hai thánh tử Hỏa Tam thánh tử sắc mặt đều tương đối bình thường. Tam thánh tử bất đắc dĩ nói, "Lại thánh tử, ta biết ngươi còn có mạnh nhất chiêu số chưa hề dùng tới." Ta cũng biết ngươi am hiệu nhất là thuộc tính xâm xét công kích, nhưng ta cho rằng, coi như ngươi dùng đến, ngươi cũng không thấy sẽ thắng. Đại thánh tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, thật lâu mới thở ra một hơi, có lẽ ngươi nói không sai, nhưng không cần xuất một chiêu mạnh nhất cùng người kia đối chiến một lần, trong lòng ta cái này cửa ải, vĩnh viễn gây khó dễ. Chờ lần này phía sau 6. Lời còn chưa nói hết, đại thánh tử đột nhiên kinh dị một tiếng, từ điện cùng, vạn yêu cung cùng ma cung ba vị đại thánh tử cũng tới, còn hướng tiểu tử kia đi tới. Hai thánh tử hòa tam thánh chết ánh mắt, vội vàng thay đổi vị trí đi qua. 6. Các ngươi là 6. Diệp Hàn nghi hoặc nhìn trước mắt ba người. Trước mắt ba người đồng dạng cho Diệp Hàn nhất cố cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này có lẽ do so Cửu Tiêu cung đại thánh tử hơi yếu một chút, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Cửu Tiêu cung nhị thánh tử không thiếu. Nghe được phụ cận kinh ngạc tiếng nghị luận, Diệp Hàn rất nhanh minh bạch trước mắt ba người thân phận. Diệp Hàn bất đắc dĩ, không sai biệt lắm đã đoán được đằng sau muốn phát sinh cái gì. Quả nhiên, chỉ nghe Ma cung đại thánh tử hai tay vòng ngực loạn vị đạo, nghe nói người đánh bại Cửu Tiêu cung đại thánh tử, lại nói bản thánh tử hòa tên kia đã có 3000 năm không có chiến đấu qua, sẽ không phải tên kia cái này 3000 năm liền một điểm tiến bộ cũng không có à, bị ngươi người ngoài này đánh bại. Như thế nào, có hứng thú hay không và tập thánh tử so chiều một chút, cũng làm cho tên kia minh bạch, 3000 năm qua đi, bản thánh tử cũng không phải 3000 năm dễ đối phó như vậy. Vạn yêu cung đại thánh tử thanh âm càng hẳn, còn có ta. Từ điện cung đại thánh tử bĩu môi, ta thế nhưng là thứ nhất xuống, liền từ ta tới trước chiến đấu. Ma cung đại thánh tử hứ lạnh, dựa vào cái gì? Phải biết, thế nhưng là ta thứ nhất phát ra càng đánh. Mắt thấy ba vị đại thánh tử có lẫn nhau tranh đấu xu thế, xa xa đại thánh tử nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nhăn nhó, cái trán gân xanh nổi lên. Hai thánh tử hòa tam thánh tử giật mình tiêu lên hai người minh bạch, cái này đại thánh tử đã thật sự nổi giận. dù sao ba vị này ba cung đại thánh tử trong lời nói cũng không có đem hắn để ở trong lòng. loại cảm giác này đối với tâm cao khí ngạo đại thánh tử là khó có thể chịu đựng. 6. đám người nghe được ba vị đại thánh tử khiêu chiến, đột nhiên oanh loạn lên. đối với ba vị đại thánh tử của nôn, tất cả kiểu tiêu cung người đều mang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. không tán không gian thiết cắt nếu như nói phía trước đại bộ phận cũng là lấy nhìn diệp hàn náo nhiệt tâm tính tới xem tranh tài mà nói, như vậy giờ phút này một số người cũng là chân chính ủng hộ diệp hàn cũng không phải bọn hắn đối với Diệp Hàn có cái gì sùng bái, dù sao Diệp Hàn là người ngoài, coi như thực lực cao cường, nhưng cũng sẽ không nhận được bọn họ thừa nhận. Nếu không phải có Tiết Khải nhân phía trước rõ ràng chứng minh, trong lúc này bên trong cũng có thể tạm mái trèo lạnh xem như nửa cái cựu Tiêu Cung người, Diệp Hàn thắng Đại Thánh Tử chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị lắng lại, liền xem như quần đầu, cựu Tiêu Cung các vị tuân giả cũng muốn mái trèo lạnh điên cuồng đánh một trận, phát tiết nội khí, nhưng bây giờ bất đồng rồi, còn lại ba cung đối với Đại Thánh Tử thị, bọn này cựu Tiêu Cung người cực kỳ tức giận, chỉ có Diệp Hán thắng mới có thể hung hăng đả kích ba vị này Tử khí diễm. Tất nhiên bọn hắn cựu Tiêu cung đại thánh tử thua, còn lại ba cung đại thánh tử cũng muốn bị đánh thua mới được. Diệp Hàn ngược lại là vô cùng muốn cố ý thua một cái, nhường cựu Tiêu cung đại đại mất đi mặt mũi. Diệp Hàn cũng không phải người đại độ, chính mình tim còn có chu tà phong ấn. đối với cựu Tiêu cung, nhất là Tiết Khải Nhân, Diệp Hàn không có một chút xíu hảo cảm, làm sao lại vì cựu Tiêu cung kích phát nhiệt huyết. Bất quá vừa nghĩ tới chọc giận Tiết Khải Nhân, cuối cùng mình nhất định sẽ không dễ chịu, Diệp Hàn vẫn bỏ qua tự động chịu thua ý nghĩ. 6. Uy, ngươi rốt cuộc là tính toán gì? Ma cung đại thánh tử nhìn thấy Diệp Hàn trầm tư không đáp lời, không nhịn được thua tay nói câu nói này, nhung diệp hàng từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi cùng tới à? nếu không liền cút ngay cho ta. diệp hàng quyết định, phải thật tốt chen ép một chút ba người này, có lẽ dạng này có thể tại giá trị bị lợi dụng, song phía trước có một tương đối khá hoàn cảnh sinh tồn, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát đi tiết khải nhân ngũ chỉ sơn, cũng không cần làm ra làm chính mình không được cảm ơn sự tình thì tốt hơn. tam vị đại thánh tử đột nhiên mở to hai mắt, giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, cái gì? ngươi muốn một người khiêu chiến ba người chúng ta? giật mình đi qua. Tam vị đại thánh chết sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bọn hắn cuồng vọng, lại gặp so với bọn hắn còn điên của nhân, cái này khiến Tam vị đại thánh tử trong lòng tràn ngập lửa giận, nguyên bản là không thể nào đối với Diệp Hàn nhìn thốt mắt, lần này càng là dùng nhìn cựu nhân ánh mắt nhìn xem Diệp Hàn. cựu tiêu cung người nhưng là nhao nhao gọi tốt 6. nơi xa, cựu tiêu cung tam thánh tử cùng nhị thánh tử khoe miệng co giật, tiểu tử này sáu có phần quá tự đại, đây chính là Tam vị đại thánh tử, hai cái liên hợp lại, chúng ta đại thánh tử cũng không là đối thủ, đúng chi là ba cái đại thánh tử ngược lại là thái độ khác thường, sắc mặt bình thường, nếu là như vậy, tiểu tử này còn thắng ta liền tâm phục khẩu phục. sáu bầu trời ẩn nốt một chỗ. ma cung cung chủ cười lạnh, họ tiết lớn lối như thế người, cũng xứng ngươi như vậy tán thưởng. từ điện cung cung chủ cùng vạn yêu cung cung chủ sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy. tiết khải nhân ngược lại là cười lên ha hả tiểu tử này không tệ, có bản tôn trẻ tuổi phong phạm. ba vị cung chủ sắc mặt càng thêm khó coi. từ điện cung cung chủ hứa lạnh, liền để bản tôn xem, cái này phách lối tiểu tử có tư cách gì à? sáu tốt tốt tốt, đã ngươi tự tìm chết, đừng trách chúng ta. từ điện cung đại thánh tử nghiến răng nghiến lợi cơ thể khẽ động, bay đến so trên sân ga, chậm nhìn qua mặt khác hai vị đại thánh tử, lạnh lùng nói, nhân gia nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không tốt quét người ta hứng thú không phải? mà cung đại thánh tử cùng vạn yêu cung đại thánh tử liếc nhìn nhau, cùng nhau bay đi lên, đứng tại tử điện cung đại thánh tử hai bên, tam vị đại thánh tử phía trước là đã sớm đi lên diệp hàn, hướng, tam vị đại thánh tử thêm lời thừa thái cũng không có, đột nhiên thi triển ra tam vị đại thánh tử riêng mình bị pháp, thực lực đề thăng không chút nào thấp hơn kiểu tiêu cung đại thánh tử, lưỡng minh cổ phước quyết, ngưng, hóa, đồng thời diệp hàn hóa thành lưỡng minh cổ hình chim vượn thái, ánh chớp tinh vóng từ điện cung đại thánh tử giang hai tay ra, đùng đùng lôi điện, cấp tốc tại thiên không ngưng hiện ra phương viên vạn mét cực lớn lôi điện lôi vong. vạn yêu cung đại thánh tử sau lưng ngưng hiện ra một bộ màu băng lam tê giác, chiến sừng xung kích, màu băng lam tê giác trên đỉnh đầu sừng nhọn cấp tốc tăng lớn, tràn đầy sức mạnh, phóng tới diệp hàn. ma cung đại thánh tử trong miệng lập tức ma bức răng nanh. màu đen nhánh con rơi hư ảnh, mở ra cực lớn răng nanh, một ngụm phun ra đông đảo cỡ nhỏ màu đen nhánh con rơi, mang theo khát máu mắt sạn, phảng phất muốn đem diệp hàn thể bên trong tất cả huyết dịch toàn bộ hút sạch sẽ. thật đỏ bạo viêm, ngọn lửa kinh khủng chi cầu nổ tung nổ tung sức mạnh, đem tam vị đại thánh chết công kích toàn bộ chặn lại xuống, pháp tắc trung đẳng võ kỹ, tam vị đại thánh tử đại dần mình, lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch liễu diệp lạnh dựa dẫm, khó trách dám cùng bọn họ khiêu chiến. Trên bầu trời ba vị cung chủ cũng không còn cái gì tốt hoài nghi, không hơn vạn yêu cung cung chủ nhưng là trầm trọng, coi như nắm giữ pháp tắc trung đẳng võ kỹ lại như thế nào, một chọn một, có lẽ đã sớm thắng, nhưng một người đối phó ba cái sáu, vạn yêu cung công chủ cười lạnh liên tục. Quả nhiên, sau một khắc, tam vị đại thánh tử đều triển lộ ra bọn hắn tối cường át chủ bài, liền như là đại thánh tử long biến dạng từ điện cung đại thánh tử cùng ma cung đại thánh tử khí thế tăng vọt, lại mang theo vài kia không ổn định. vạn yêu cung đại thánh tử trực tiếp biến hóa ra bản thể, rõ ràng là một đầu hiếm hoi băng xuyên tê giác. băng xuyên tê giác, tại tê giác nhất tộc yêu thú ở trong, thuộc về người nổi bật. tại toàn bộ yêu thú chủng tộc ở trong, cũng là thuộc về thượng đẳng tồn tại. từ điện cung đại thánh tử càng kinh khủng hơn điện ảnh giả thiên hạ xuống. ma cung đại thánh tử công kích cũng càng thêm lang lệ xảo trá. vạn yêu cung đại thánh tử biến thành băng xuyên tê giác, một cỗ màu băng lam khí lưu vòng sáng hướng bốn phía ba động mà đi. phàm là tiếp xúc đến khí lưu này vòng sáng, toàn bộ bị đóng băng thành vụ băng. cấp bách phong hụt băng đạp. Băng xuyên tê giác to lớn mong trâu, một cước dấm hướng Diệp Hàn, mang theo kinh khủng băng chi lực lượng. Một khi bị băng chi lực lượng đánh trúng, cơ thể sẽ trở nên cứng đắc, cuối cùng không cách nào đào thoát bị một cước dấm thành bánh thịt hạ trạng. Thiên hỏa phân thân, ngưng. Diệp Hàn cấp tốc ngưng hiện ra 9 cái phân thân, cùng tam vị đại thánh tử dây dưa. Nhưng mà tam vị đại thánh tử ba cái liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải một cộng một lại thêm một, dưới sự liên thủ, tổng hợp chiến lực thẳng tắp tăng vọt, 9 bộ phân thân chỉ chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn, liền rơi vào hạ phong. Diệp Hàn bản thể thầm than một tiếng, khinh thường, tam vị đại thánh chết liên thủ, thực lực so đơn độc một cái mạnh hơn rất rất nhiều cũng được, kể từ nắm giữ cái này không chi đồng tử, cũng là thời điểm triển lộ trước mặt người khác. thời không luân hồi thần đồng tử không chi đồng tử ngưng. diệp hàng chỗ chán mở ra màu xanh ra trời cái thứ ba con ngươi, tản mắt ra u lan sắp tia sáng, tia sáng xông thẳng tới chân trời, giống như muốn xông ra tận trời. không tám tám sơ dùng càn khôn tháp không gian thiết cát. diệp hàng không chi đồng tử hướng về phía tam vị đại thánh chết công kích, quát chói thai lên tiếng. một cổ lực lượng bị dị bắn mạnh mà ra, cùng tam vị đại thánh chết công kích tầm vang va nhau. nhất thời, toàn bộ trong kết giới không gian bắt đầu phá toái. bất quá loại này phá toái, cùng không gian bị bạo lực phá toái thành mảnh vụn khác biệt. Bị bạo lực phá tối thản.